796 áp sát chương 796 áp sát Moscow. trên sân hai đội bóng công thế như chiều biểu hiện để hiện trường các cổ động viên hồ to đáng nghiền, thế nhưng bên sân hai vị huấn luyện viên nhưng là không tốt như vậy quá mỗi khi bọn họ xem thấy đối phương cầu thủ ở phe mình trước cửa chế tạo uyy hiếp thời điểm trái tim của bọn họ sẽ treo lên đến dịch các ở đây một bên vẻ mặt nghiêm túc đủ thấy hắn ở cuộc tranh tài này bên trong áp lực nếu như Manchester United ghi bàn đội bóng của hắn không thể nghi ngờ đem nằm ở càng thêm bất lợi của diện Ferguson tuy rằng so với dịch cả phải bông lòng một ít thế nhưng nếu như bị bak ghi bàn Đội bóng của hắn cũng không dễ đá. Phải biết Barcelona ở đây tiến vào mỗi một cái bóng đều là sân khách ghi bàn đây. Lampard tiến vào một cái bóng sau khi, bọn họ lại tiến vào một bóng, mở ưu phải hòa nhau hai bóng mới được. Phải biết, mặc dù là sân nhà tác chiến, muốn vào Barcelona hai cái trở lên ghi bàn cũng không phải chuyện dễ dàng a, kết quả là hai người này huấn luyện viên trong lòng đằng cầu khẩn chính mình đội bóng có thể sớm một chút phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm, cũng ở nguyên dụa đối thủ không nên vào bóng. Hay là thượng đế quan tâm cũng xem sân nhà và khách, hiệp một thi đấu đang tiến hành đến 1/3 thời điểm, Manchester United thu được một lần bất ngờ cơ hội. Mô Nạ quá đỉnh chuyền thẳng bị quân miễn cưỡng sượt đến cánh phải, ba ca hậu vệ cánh phải rệm bờ dò tựa tạ ở ZEZSCF sắt bên dưới giải vây không sa, quả bóng lại trở về vòng ngoài cấm địa Mô Nạ dưới chân. Lần này Mô Nạ không có lại lựa chọn chuyền bóng, mà là đón đến bóng trực tiếp đến rồi một cước mạnh mẽ xuất xa. Quả bóng mang theo mãnh liệt đường vòng cung vòng qua bên trong vùng cấm mỹ lý tổ bay về phía khung thành góc trên bên phải. Trên một cuộc tranh tài ba ca thủ môn Van Nét liền đã từng đập ra quá Monat một cước đặc sắc xuất xa, có điều hắn cuối vẫn là thua ở bên dưới. Lần này, đối mặt Mô Nạ chân vị trí càng gần hơn, góc độ càng điêu suốt góc Tuy rằng cũng cho dù làm ra phản ứng, nhưng vẫn là ngoài tầm tay với. Hoàn Mona. Mona. Mona ba. Lại là Mona. Trên một cuộc tranh tài chính là Mona penalty trợ giúp mở ở Nukem Batbaka, lần này Mona lại đang mở màn vẹn vẹn 15 phút thời điểm liền giúp trợ Manchester United đánh vỡ bế tắc. Nay chân sút xa vừa nhanh vừa mạnh, để Van chỉ có thể vọng bóng thăng thở. Đây là Mona mùa giải này ở trang The Only trên sàn thi đấu để 10 cái đi bàn, đồng thời cũng là hắn mua giải này đệ 48 cái tổng ghi bàn. Hắn thực sự là một cái khủng bố sát thủ 3 Wayne nguyên bản liền bởi vì hai đội đối công chiến mà nhiệt huyết sôi trào sân Ultra Football khán đài lúc này càng là bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Mà bình luận viên trong miệng, sát thủ, Mộ nạ lúc này thì lại vọt tới giới khán đài, hai tay mở ra đặt ở bên hai, cẩn thận hưởng thụ đội chủ nhà các cổ động viên tiếng hoan hô. Bên sân Ferguson ở đây một bên hưng phấn vung vẩy quả đấm của hắn. Hắn thực sự là càng ngày càng cảm giác mình vì là Mộ nạ trả giá đệ nhất thế giới giá trị bản thân thực sự là quá đáng giá. Bởi vì ở lúc nỗ chốt, Mộ Na đều sẽ đúng lúc đứng ra giúp đội bóng giải quyết vấn đề. Nếu như Manchester United có thể xông vào cuối cùng trận chung kết đồng thời trợ giúp đội bóng thời gian qua đi 9 năm sau khi lần thứ 2 nâng lên Champions League, mộ nạ ở đối với 3K này hại trận thi đấu bên trong hai hạt ghi bàn sáng tạo giá trị liền tuyệt đối vượt qua đội bóng mua tiến vào hắn giá trị con người. Cùng lúc đó, dịch cắt cái kia nguyên bản liền bao trùm ở màu đen ra thịt dưới mặt trở nên càng đen. Lại là người này, lúc trước ở La Liga thời điểm, chính mình đội bóng liền không ít ở trên người hắn chịu thiệt. Rốt cục ngoao đến hắn rời đi giêu chuyện chiến cờ giờ lại không nghĩ rằng hay là muốn đụng tới cái này sát tinh. Liên tục 2 trận đánh vỡ chính mình đội bóng không thành đem chính mình đội bóng ép lên tuyệt cảnh. Nếu như có thể, Dít Cắt thật hy vọng có thể tự mình ra trận đi đối phó Mona. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại sớm đã trở thành một tên huấn luyện viên mà không phải cầu thủ, coi như trọng tài cho phép hắn lên sân khấu. Đã rời xa sân bóng mười mấy cái năm tháng, hắn e sợ cũng không phải tuổi trẻ lực tráng mồ đối thủ đi. Dít Cắt mặt không hề cảm xúc nhìn đội bóng trên sân đội trưởng quần đem quả bóng đá cho trước sân các đồng đội, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Người Hà Lan đột nhiên cảm thấy rất mệt, hắn thậm chí cảm giác mình liền đi tới bên sân đi hô to một phen khí lực đều không còn. Khoảng thời gian này đội bóng trong ngoài các loại áp lực từ lâu ép tới hắn thở không nổi. Trong đầu hắn thậm chí đột nhiên nảy qua một ý nghĩ, vậy thì là thật sự rời đi vị trí này, đi nghỉ ngơi thật tốt bung lòng một chút, tựa hồ cũng là cái lựa chọn không tồi. Nhưng rất nhanh, dật cặc liền phục hồi tinh thần lại. Lúc nào, chính mình biến thành một cái như thế dễ dàng buông tha người. Nếu như các cầu thú biết, bọn họ ở đây trên liều mạng thời điểm, bọn họ huấn luyện viên cũng đã sớm từ bỏ, gặp có cái gì cảm thụ. Nghĩ tới đây, người Hà Lan đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cũng may vừa nãy những người ý nghĩ vẹn vẹn dừng lại trong dây lát với trong đầu của hắn, ngoại trừ chính hắn, người khác cũng không ai biết đem ánh mắt đầu về sân bóng, Dịch cắt vui mừng phát hiện mình các cầu thủ cũng không có bởi vì lạc hậu một bóng mà trở nên phờ phạc hoặc là nôn nóng. Vẫn như cũng là ở ãn lại chính mình lúc trước an bài ở đều đâu vào đấy tiến hành tấn công. Gánh vác hắn kỳ vọng cao Messi liên tiếp cầm bóng trùng kích Manchester United hàng hậu vệ, để Manchester United các cầu thủ hậu vệ chật vật không nớt. Các người có Mona, chúng ta cũng có Messi. Ai cười đến cuối cùng, hiện tại còn không biết đây. Đúng, trên sân Messi xác thực rất là liều mạng. Hắn không có quên dịch cắt lúc trước đối với hắn bàn giao, vậy thì là dùng chính mình đột phá đến đạo loạn Manchester United phòng thủ. Bởi vậy, chỉ cần một có cơ hội, sân đấu Trafford trên khán đài các cổ động viên sẽ nhìn thấy tên này được gọi là con dẹp, cầu thủ ở trên sân bóng cầm quả bóng ở trên sân bóng, nhẹ nhẹ lấp ló, ở hiệp một thi đấu quá nữa thời điểm, Messi liền thành công sẽ ra Manchester United hàng phòng thủ. Hắn từ cánh phải cầm bóng sau, liên tục siêu trung lộ đột phá, thành công cắt vào bên trong sau, trực tiếp ở ngoài vùng cấm đến rồi một cú đại lực sút xa. Quả bóng bay thẳng khung thành trên góc phải. Messi sút xa. Ưu Đắc Sắc cứu thua 3. Bảo dao chưa lão Van der Sa dùng một lần lăng không đổ người từ chối Messi cái kia chân gần như trực quẩy khung thành góc chết suốt sa. Trên sân bóng đám cổ động viên Manchester United thì lại vì cái này bóng mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường vì là không nhiều đám cổ động viên Barcelona thì lại một mặt phi muộn. Messi cũng ảo não đưa tay cắm vào chính mình tóc dài bên trong. Bởi vì nếu như có thể hòa nhau một bóng, đón lấy thi đấu liền muốn thật đánh hơn nhiều. Bên sân Ferguson tuy rằng ở bề ngoài vẫn là lã vọng buận cần, nhưng trên thực tế trong lòng nhưng ở đánh phủ lên. Ngày hôm nay đối với Messi, tức ra tiếp tục chọn dụng, Kelly, chiến thuật Vậy thì là đem Messi cách ly với chiến thuật của Barcelona ở ngoài, có thể để cho hắn cá nhân có phát ra vùng, nhưng chính là muốn chật đứt hắn cùng các đồng đội liên hệ. Trên một cuộc tranh tài Ferguson chiến thuật liền thu được không sai hiệu quả, nhưng ngày hôm nay Messi trạng thái hiện nhiên muốn so với trên một hồi vừa khỏi bệnh muốn tốt lắm rồi. Bởi vậy, Ferguson trận chiến này thuật vẫn có nguy hiểm tương đối. Bởi vì một khi ngày hôm nay mở ưu đụng với chính là lúc trước cái kia ở Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị bên trong hoàn thành hạt chít Messi, Manchester United không thành nhưng là nguy hiểm. Đương nhiên, vẹn vẹn một lần thất thủ là sẽ không để cho Ferguson đi thay đổi chiến thuật. Hiện tại tổng số điểm trên đội bóng đã 2 bóng năm chắc, hắn không có cần thiết làm cho như thế Thảo Mộc Giai Minh. Làm 3K ở tận hết sức lực thời điểm tiến công, Manchester United cũng không có một mực bị động phòng thủ. Từ hôm nay đội bóng sắp xếp ra đội hình liền có thể thấy được, Manchester United ngày hôm nay không phải là tuần trước ở Nukem tử thủ cái kia chi đội bóng. Bọn họ ngày hôm nay chính là muốn quang minh chính đại cùng 3K đối kháng, như vậy không thể nghi ngờ sẽ vì đội bóng ở thăng cấp trận chung kết sau khi mang đến sung túc tự tin. Phút thứ 32, Mồ Nạ một cước chuyển xa đưa đến cánh phải xuyên vào bị dưới chân Dỗ bị đổ chuyền bóng vào trong quỷ thần xui khiến bay về phía khung thành góc xa, Nghiệm Nhiên biến thành một cước lốp bóng. Thật ở trước cửa Van der sự chú ý phi thường tập trung, đúng lúc một cái ngựa ra sau một tay đem quả bóng bê ra sả ngang lư cha fort sân nhà fan bóng đã hiện nhiên đang vì đội bóng bỏ mất khoét điểm số lớn cơ hội mà ảo não. Hiện trường 3K người thì lại tở phảo nhẹ nhót, nếu như trận này điểm số biến thành 20, vậy thì thật sự không cách nào đá. Sau đó phạt góc không thể nghi ngờ cũng làm cho 3K người căng thẳng một cái, đối mặt Manchester United mấy cái đại cái, 3 hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cú may quả bóng cuối cùng bị vãi đi một con đỉnh ra ngang. 3K lần thứ 2 tránh được một tiếp. Theo hiệp một thi đấu tới gần kết thúc, 3K thế tiến công cũng biến thành càng ngày càng hung mãnh. Hiển nhiên bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ muốn ở giữa sân nghỉ ngơi trước tranh thủ hỏa nhau một bóng, như vậy hiệp 2 trận đấu mới có vượt lại hy vọng. Vào lúc này, baK thực lực tổng hợp đều bạo phát ra. Ngoại trừ Messi cá nhân xung kích bên ngoài, cổ, Xavi cùng với cánh trái Iniesta trong lúc đó tam giác phối hợp cũng là đánh cho sinh động. Xavi cùng Deco suốt xa cùng với Iniesta vùng cấm phần xương xượt đều cho Manchester United mang đến tiền toái không nhỏ. Cũng May Vanderson vẫn như cũ là biểu hiện bước vàng, bảo vệ cửa thành không mất. Ở đội bóng tích chữ ghi bàn lúc nỗ chốt, 3K trung phong Neto 39, họ oh nhưng rõ ràng không ở trạng thái. Hiệp một thi đấu đánh lâu như vậy, hắn lại vẹn vẹn hoàn thành rồi một lần sút gol. Hiển nhiên, đang phối hợp hiệu ngầm Ferdina cùng vậy địch trước mặt, các mơ Jun sả thủ hoàn toàn lạc lối chính mình. Bên sân dịch cắt tự nhiên là chú ý tới điểm này, thế nhưng hắn nhưng không có vội vã thay đổi người. Bởi vì hắn biết, Sepeto 39, họ oh loại này cấp bậc sả thủ, thường thường chỉ cần một lần cơ hội tốt liền có thể hoàn thành một đòn chí mạng. Magic Cat liền đang đợi Heto 39 Họ oh, kia Đáng tiếc chính là, mai đến tận trọng tài chính phế đưa thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi, rít cắt cùng Barcelona người chờ đợi ghi bàn vẫn cứ không có đến. Hiệp một trận đấu kết thúc, Manchester United dựa vào Mona một cú đặc sát xuất sa đạt được một hiệp 10 dẫn trước hữu thế. Bọn họ tạm thời lấy tổng số điểm 20 dẫn trước, khoảng cách Moscow quyết sân bóng chỉ có cách xa một bước. Rít cắt nhất định phải ở giữa sân 15 phút bên trong nghĩ ra một ít biện pháp tới đối phó MU, nếu không thì 3K phải bất đắc dĩ tiếp thu mùa giải này không thu hoạch được một hạt nào của diện. Mà hắn e sợ cũng chính là xoá vị khó giữ được. Giữa sân phòng thay đồ bên trong, hai đội bầu không khí có thể nói là không giống nhau, đội chủ nhà phòng thay đồ, mờ ưu các cầu thủ từng cái từng cái chuyện cho vui vẻ, bầu không khí có vẻ rất là ung dung. Ferguson cũng không có hết sức đi thay đổi các cầu thủ loại này ung dung tâm thái, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần cầu thủ chưa từng có đầu, thích hợp thả lỏng là có trợ giúp thi đấu bên trong phát huy đương nhiên, giữa sân thời gian nghỉ ngơi dù sao cũng là cho hắn đến điều chỉnh chiến thuật, hắn tự nhiên vẫn phải nói chút gì, hiệp một thi đấu chúng ta biểu hiện cũng không tệ lắm, ngoại trừ phòng vệ 3k tấn công bên ngoài, chúng ta càng là đạt được một cái đi bàn. Thế nhưng Nếu như các ngươi cho là chúng ta có tổng số điểm 20 dẫn trước ưu thế là có thể ở hiệp 2 trận đấu vô tư, vậy các ngươi liền sai rồi. Barcelona tuy rằng tình trạng gần đây không tốt, nhưng bọn họ dù sao cũng là phía trên thế giới này giàu nhất lực công kích câu lạc bộ một trong. Một hiệp tiến vào hai cái đội bóng đối với bọn họ tới nói cũng không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy hiệp 2 trận đấu chúng ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi có bất kỳ thư giãn. Hiệp 2 trận đấu, chiến thuật của chúng ta phương diện tạm thời sẽ không có cái gì thay đổi. Ở cuối cùng 10 phút đến trước, ta sẽ không để cho các ngươi tự thủ. Vậy vậy, phía trước sân cầu thủ ở hiệp 2 trận đấu bên trong nhất định phải cho 3K bên trong hậu trường duy trì đầy đủ áp lực, do đó giảm bớt hàng hậu vệ áp lực. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể nắm lấy cơ hội lại tiến vào một bóng, vậy thì càng tốt. Làm Ferguson ở phòng thay đổi bên trong hướng về các cầu thủ biểu đạt ý nghĩ của hắn lúc, dứt cắt cũng ở nắm chặt cuối cùng thời gian cho mình các cầu thủ làm động viên công tác. Các tiến sinh, ta nhớ các ngươi nhất định nghe được sân bóng ở ngoài những mờ ưu đó các cổ động viên tiếng hoan hô chứ? Bọn họ nhất định cho rằng bọn họ đội bóng thắng định, cho rằng trận chung kết ra trận quyền đã bị bọn họ vững vàng nắm trong tay. Lẽ nào các ngươi cũng cho là như vậy? Dịch Cắt cũng không có gấp bố trí hiệp 2 chiến thuật, mà là từ các cầu thủ tư tưởng công tác bắt đầu bắt tay. Đương nhiên không, huấn luyện viên, làm đội trưởng, lần đầu tiên đứng ra phủ định Dịch Cắt nghi vấn. Mà cái khác các cầu thủ vẻ mặt cũng biểu thị bọn họ cũng không chấp nhận đội bóng đã sớm bị đào thải thuyết pháp này. Hừ, rất tốt. Ta nhưng không hy vọng thủ hạ ta các cầu thủ là như vậy, một đám thi đấu còn không đánh xong liền sớm nhân số loại nhát gan. Dịch Cắt thỏa mãn gật gật đầu, chỉ là hắn đang nói lời nói này thời điểm tự hồi quên chính mình ở hiệp 1 đã từng cũng giao độc quá. Đương nhiên, vào lúc này hắn cũng sẽ không ngốc đến đem mình khi đó ý nghĩ nói ra. Liên hẳn tiếp tục nói, Manchester United hiệp 1 tiến vào một cái bóng, nhìn như ưu thế của bọn họ càng thêm rõ ràng. Nhưng kỳ thực đối với chúng ta tới nói cũng không có biến hóa quá lớn. Coi như Manchester United không có ghi bàn, muốn thăng cấp chúng ta cũng đến ở Old Trafford đánh vào hai cái ghi bán. Mà liền coi như bọn họ ở hiệp 1 đã đánh vào một bóng, nếu như chúng ta có thể ở hiệp 2 tiến vào hai bóng, đồng thời không cho bọn họ tiếp tục ghi bàn, chúng ta vẫn cứ có thể dựa vào sân khách số bàn thắng ưu thế thăng cấp trận chung kết. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của chúng ta vẫn như cũ là đánh vào hai bóng, này cùng cuộc tranh tài này trước nhiệm vụ có khác nhau sao? Nghe xong dịch cắt phân tích, các cầu thủ đều cảm thấy rất có đạo lý. Khi thực dịch cắt lời nói này là có nhất định nói dối tính. Đầu tiên, hắn nói lại tiến vào hai cái bóng liền có thể thăng cấp tiền để nhất định phải là Manchester United không ở ghi bản. Thứ hai hắn nói hiệp hai mục tiêu cùng lúc trước mục tiêu là như thế, đều là tiến vào hai cái bóng. Nhưng trên thực tế, trận này bóng đã qua một hiệp thời gian, bọn họ muốn đánh vào hai bóng thời gian đã do 90 phút thu nhỏ lại đến 45 phút. Có điều, lúc này một lòng nghĩ làm sao ở hiệp 2 nghịch chuyển mở Cái sau vượt cái trước thẳng tiến Moscow Barca các cầu thủ hiện nhiên không có thời gian đi phân tích dịch cắt trong giọng nói lố thùng. Nói tóm lại, dịch cắt đã thành công điều động nổi lên các cầu thủ đấu trí, tiếp đó, hắn liền muốn bắt đầu bố trí chiến thuật, hiệp một tấn công mọi người đều làm rất tốt, chúng ta sáng tạo một chút cơ hội, tiếc nối chính là chúng ta cũng không thể nắm được. Heto 39, o, oh, làm đội bóng tấn công kẻ hủy diệt, ngươi ngày hôm nay nên càng thêm tích cực một điểm. Ngươi nên rõ ràng, cơ hội không phải là ngươi ở vùng cấm bên trong chờ sẽ tới, mà là cần ngươi chạy đến sáng tạo Manchester United hàng hậu vệ không phải là La Liga những đội yếu đó có thể so với, ngươi không thể hy vọng các đồng đội xem ở đá những người đội bóng như thế, dùng chuyền bóng giúp ngươi đột phá hết thẻ hàng phòng thủ. Nhớ kỹ, chỉ có chính ngươi chạy ra không chặn, ngươi các đồng đội mới năng lực ngươi đưa ra kiến tạo, biết không? Dịch Cắt đầu tiên biểu thị đối với Heto 39, họ hiệp một thi đấu bất mãn, tuy rằng hắn nói khá là huyền chuyển, thế nhưng đại gia vẫn là nghe ra mấy phần chỉ trích trí vị. Heto 39, họ tuy rằng cùng Dịch Cắt quan hệ không được, thế nhưng hắn cũng xác thực rõ ràng chính mình hiệp một thi đấu có bao nhiêu gay go, bởi vậy hắn chỉ có thể khiêm tốn nghe Dịch Cắt phê bình thấp giọng trả lời, ta biết rồi. Nghe Hê Tô 39, Ho oh, vẻ phải, phải trả lời, dịch cắt trong lòng ngực liền bay lên một cơn lửa giận, thế nhưng cân nhắc đến đội bóng lợi ích, hắn vẫn là đem này nguồn lửa giận áp chế xuống. Có điều hắn cũng ở trong lòng cho Hê Tô 39, ho oh, một cái đường biên ngang, 15 phút, lại quá 15 phút nếu như ngươi biểu hiện vẫn không có cải thiện, liền cho ta ngồi bên sân đến nghỉ ngơi. Nói xong Hê Tô 39, ho, oh, dật cắt lại chuyển hướng Messi. Hiệp 2, hắn vẫn như cũ chuẩn bị đem bảo đặt ở cái này Argentina thiên tài trên người, Lionel, hiệp 1 làm rất tốt. Ngươi thành công đem Manchester United hàng hậu Nhưng ta nghĩ ngươi nên chú ý cùng các đồng đội sâu chuỗi. Bởi vì ở ngươi hấp dẫn kèm cặp cùng phòng thủ thời điểm, bọn họ đối với ngươi đội hưu phòng thủ nhất định sẽ xuất hiện một ít thư giãn địa phương. Chỉ cần ngươi có thể chú ý tới những ngày không chặn, đem bóng chuyền đi qua, ngươi đội hữu liền nhất định có thể hoàn thành một đòn chí mạng. Đương nhiên, ta nói như vậy ý tứ cũng không phải muốn ngươi từ bỏ cá nhân xung kích. Ở chính ngươi đột phá ra cơ hội, nhất định phải quả đoán sút gol. Năm nay ngươi đã ở trên trang Tion đánh vào sau cái bóng, ta nhưng không hi vọng số bàn thắng ngừng ở lại con số này tiến lên. Messi một bên thở dốc liền gật đầu lia lịa, hiệp 1 không ngừng mà dẫn bóng xung kích đã tiêu hao hắn không ít thể năng. Hắn chính đang nắm chặt giữa sân thời gian nghỉ ngơi đến cho mình bổ sung thể năng. Dịch cát tự nhiên cũng biết Messi rất mệt, vì lẽ đó hắn cũng không có lại tiếp tục nói với Messi cái gì. Cuối cùng, hắn lại cường điệu một hồi giữa sân xuyên vào tấn công cùng với đội bóng phòng thủ Manchester United trên không bóng phải chú ý vấn đề. Được rồi, MU cùng 3K các cầu thủ đều trở lại trên sân, hiệp 2 thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Từ hai đội đội hình đến xem, hai vị huấn luyện viên đều không có làm ra cái gì điều chỉnh. Xem ra bọn họ đều còn đối với những này các cầu thủ biểu hiện tương đối hài lòng. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Ferguson phiền muộn phát hiện, hắn có ý định cách ly Messi chiến thuật tựa hổ bị dịt cật nhiều đấu. Argentina tiểu tử cùng các đồng đội phối hợp rõ ràng bắt đầu tăng lên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không tới 3 phút, Messi ngay ở vùng cấm sân phải nhận được Saavi một lần chọn khe hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp sút goal đáng tiếc Messi chân phải cũng không có chân trái của hắn xuất sắc như vậy, cuối cùng đem quả bóng đánh vào một bên trên lưới. Tuy rằng không có mất bóng, thế nhưng Ferguson nhưng người được một tia nguy hiểm mùi vị. Nhưng hắn ngoại trừ ở đây một bên đội các đội viên giống to vài tiếng ra hiệu bọn họ phòng thủ lúc không nên khinh thường bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Mộ nạ vẫn cứ là ở công phòng thủ 2 đầu qua lại chạy trốn, đối mặt 3k3 người kia đều có năng lực phòng ngự giữa sân, hắn vẫn là có vẻ khá là lao lực. Bởi vậy, hắn càng nhiều thời điểm đều khá là chú trọng vì là đội hưu sáng tạo cơ hội, chính mình cá nhân cơ hội biểu hiện cũng không nhiều. Ngược lại, ở phòng thủ đoàn, làm én đỡ sân bị phái đi nhìn chăm chú phòng thủ Messi sau khi, vòng ngoài cấm địa phòng thủ thường thường chỉ có thể do Mộ Na một người để hoàn thành đối mặt Xavi, Deco thậm chí là ra ra tụi luôn Phiên sùng kích lúc, một nạ gánh vác to lớn phòng thủ áp lực, chỉnh cuộc tranh tài đã tiến hành rồi 1 giờ, trên sân điểm số vẫn cứ là 10, ta nghĩ Dịch Cắt nhất định phải làm ra một ít điều chỉnh, nếu không thì, đội bóng của hắn cũng chỉ có thể đối mặt bị đào thải cái kia. Một con đường. Bình luận viên vừa dứt lời, bên sân trọng tài thứ tư liền dơ lên thay đổi người nhắn hiệu. Số 14 Henry trên, số 9 Ito 39, ở dưới. Xem ra Dịch Cắt đối với Ito 39, họ đã không nhìn nổi, người Camerson ngày hôm nay cho tới bây giờ chỉ có một lần gõ cửa. Nay sắc thực có chút không phù hợp hắn làm 3K đương ra xạ thủ phong độ. Kết quả là, đang đợi sau 60 phút, sân đấu Charfort đám cổ động viên Manchester United rốt cục nhìn thấy bọn họ đã từng đối thủ cũ, Arsenal trước quốc vương Henry. Đối với Henry, đám cổ động viên Manchester United khẳng định là không xa là gì. Người nước Pháp lên sân khấu cũng làm cho sân nhà các cổ động viên cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Bởi thay đổi chính là Tô 39, oh, Henry lên sân khấu sau khi cũng chưa từng xuất hiện ở hắn quen thuộc cánh trái, mà là đi tới trung phong vị trí ở đây dưới nín 60 phút Henry hiển nhiên so với rõ ràng không ở trạng thái Eto'o 39, oh muốn tích cực nhiều lắm. Chỉ chỉ còn lại 30 phút để Hendry không cần lo lắng hắn thể năng vấn đề, hắn ở bên trong vùng cấm ở ngoài tích cực chạy trốn, vì là các đồng đội đến lôi kéo không chặn ở lên sân khấu sau phút thứ 8, người nước Pháp liền hướng sân đấu tra phốt các cổ động viên thể hiện rồi hắn cái kia xuất thần nhập hóa sút gol năng lực. Lùi lại đến vòng ngoài cấm địa hắn nguyên bản là lưng thân cầm bóng, nhưng hắn ung dung một nhóm lôi kéo liền thoảng qua không chặn, ngay lập tức liền đến một lần xoay người sút gol. Này chân sút gol phi thường đột nhiên, thật ở trước cửa Vander Sa vị không sai, mà Hendry này cũng có chút là chính, bởi vậy bị Vander Sa đi ra. Nhưng mà Van Der Sa lần này ngăn cản cũng không có để quả bóng đạn xa, quả bóng nhưng không có ra vị nguy hiểm khu, càng chết người chính là, Messi xuất hiện ở quả bóng con đường tiến lên. chương 797, 6 phút. chương 797, 6 phút. Van Der Sa chặn ra Henry xoay người suốt gồn, giữa lúc mở u người lấy vì bọn họ đã thoát ly nguy hiểm thời điểm, nhưng không ngờ rằng đây chỉ là tân một lần nguy cơ bắt đầu mà thôi. Bị Van Der Sa chặn ra quả bóng vừa vặn gậy tại Messi trước người. Van Der Sa không có thể đem bóng kích xa. Messi. Gu-o-o-o-o- Messi nhẹ bẻn bắt lấy lần này, bên trong vùng cấm chiến tích hoàn thành rồi một đòn chí mạng. Đây là người Argentina đang tiến hành Champions League bàn tháng thứ 7, trợ giúp Barca san bằng trên sân điểm số. Bọn họ còn cần một cái ghi bàn liền có thể cái sau vượt cái trước đem MU đảo thải. Đoàn vắng lặng hồi lâu đám cổ động viên Barcelona rốt cục nên đón bạo phát cơ hội. Bọn họ đem tiếng hoan hô của chính mình cùng tiếng vỗ tay đưa cho ghi bàn Messi. Bên sân dịch cắt cũng là hưng phân mua múa quả đấm, nhân vì cái này bóng chính là hắn vừa nãy thay đổi người thu được hiệu quả. Henry vừa mới lên sân không bao lâu hay dùng một lần rất có uy hiếp vì là Messi chế tạo suốt bội cơ hội. Hiện tại thi đấu còn sót lại hơn 20 phút, mà Barca chỉ cần một cái ghi bàn là có thể đào thải MU, Drit cắt cùng hắn 3K lại nhìn thấy thang cấp trận chung kết hy vọng. Ghi bản công thần Messi cũng không có chúc mừng, mà là trực tiếp từ khung thành bên trong mỏ ra quả bóng. Ông quả bóng một bên cùng các đồng đội vỗ tay một bên trở về chạy. Lại tiến vào một cái. Đây là hết thể bà ca người ý nghĩ. Có điều này không phải là bọn họ định đoạt, một cái khác ghê huấn luyện viên trước Ferguson quay về trên sân các cầu thủ làm một cái hai tay hư ép thủ thế, ra hiệu đại gia khống chế một hồi tiết tấu, ổn một điểm đánh. Dù sao thời gian đã không phải rất nhiều. Liền Một lần nữa phát bóng sau khi, ba ca các cầu thủ phát hiện Manchester United rõ ràng gia tăng rồi không chế bóng. nạ cùng các đồng đội thông qua ở bên trong hậu trường cũng chân đến chỉ hoãn tiết tấu, đồng thời cũng kéo dài thời gian đối mặt tình huống như thế, ba ca các cầu thủ ngoại trừ tận hết sức lực tiến hành trước sân ép sát bên ngoài, là không có biện pháp khác. Nhìn ra Ferguson chuẩn bị kéo dài thời gian chiến thuật sau khi, dứt cắt lần thứ 2 làm ra nhân viên điều chỉnh, đến duy trì trước sân cầu thủ rồi giảm thể năng. Dứt cắt dùng bộ dạng thay đổi Iniesta, Iniesta bởi vì ở phía trước sân nhiều lần chiến đấu đã sớm là xuất hiện thể lực không chống đỡ nổi tình huống. Giết các đội Bồ Giản không thể nghi ngờ chính là duy trì trước sân đối với mở ưu lực xung kích. Quả nhiên, bộ Giản lên sân khấu sau khi tích cực chiến đấu để Manchester United bên trong hậu trường cũng chân rõ ràng không như vậy thông rong đương nhiên. Manchester United cũng không thể ở thi đấu còn có gần như 20 phút thời điểm liền triệt để từ bỏ tấn công. Mỗ nạ cùng các đồng đội ở bên trong hậu trường cũng chân ngoại trừ khống chế tiết tấu cùng kéo dài thời gian bên ngoài, còn có một cái ý đồ. Vậy thì là bức bách đối thủ trên trận hình ép, như vậy cũng là cho Manchester United tấn công lỗ hổng. Phút thứ 73 Manchester United ở giữa sân phụ cẩn liên tục cũng chân sau khi, quả bóng đến mổ nạ dưới chân. Liên ngừng khóa nịt toàn qua nhanh nhào lên đệ cổ, mổ nạ trực tiếp một cước chuyền xa đánh tới 3K vùng cấm sân trái. Tự về đúng lúc bỏ qua rồi đồng bào Mili tổ xuyên vào trước tiên bắt được quả bóng. Đáng tiếc hắn dừng bóng không có ngừng được, đem bóng nghe được rượi vào trái một điểm, để hắn mất đi trực tiếp sút gol cơ hội. Bỏ qua sút gôn cơ hội tốt giá thú cũng không nhà ảo não, hắn đúng lúc đem bóng hướng về phía sau lôi kéo, sau đó trực tiếp chuyền về vòng ngoài cấm địa. Bởi vì ở hắn xoay người đồng thời đã thấy xuyên vào Tự về này chân chuyền bóng số lượng định sẵn cho đến có chút lớn, cũng là cho quần giảm giữ cơ hội. Tại đây loại đến bóng cơ hội cắt chiếm 50% tình huống, ZYZFC chỉ có thể từ bỏ điều chỉnh, trực tiếp dùng chính mình không am hiểu chân phải đem bóng đẩy hướng về phía không thành. ZYZFC bắn ra quả bóng thành công tránh thoát quần phong độ, nhưng cũng bởi vì sút gol vội vàng mà không có thể khống chế thật phương hướng, quả bóng cuối cùng sát cột dọc lệch ra cầu môn. Ở sân Ultra Fort trên khán đài sân nhà các cổ động viên lên phiền muộn tiếng thở dài. G -g -g cũng là một mặt não, hắn ở não tại sao mình không trẻ thêm vài tuổi nữa, đổi làm là thời kỳ cường thịnh hắn. Sở La sớm đã dự vào cái tia truy tốc độ của gió cấp ở lần trước bắt được quả bóng đột nhập vùng cấm. Cái nào cần phải như vậy vội vã sút gol? Hay, năm tháng không tha người a. M.U đợt này phản kích thực tại để Barcelona người boss một cái mồ hôi lạnh. Bất quá bọn hắn nhưng không thể đem trận hình thu hồi lại, bởi vì nếu như bọn họ làm như vậy, đơn giản là càng phù hợp M.U người ý tứ. Dựa theo bọn họ trên một cuộc tranh tài biểu hiện, bọn họ nói không chắc vẫn đúng là có thể làm được vẫn cũng chân cũng đến trận đấu kết thúc. Cùng với nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn không bằng liệu lĩnh mất bóng nguy hiểm đi đụng một cái. Đây là dịch cắt ý nghĩ đúng, đến thời khắc mấu này Người Hà Lan chỉ có thể là đánh cược một lần. Liền, bên sân hắn đem ngón cái tay phải cùng ngón trỏ ngậm trong miệng thổi một tiếng vang lên thiếu, gia hiệu các cầu thủ tiếp tục đối với Manchester United tiến hành ép sát. Liền như vậy, Ultra Forte trên sân bóng, một hồi đối với trên sân tiết tấu khống chế tranh tài khí thế hừng hực trở hai. Barca lợi dụng chính mình không tiếp thể năng toàn trường ép sát, Liều mạng phải đem tiết tấu đánh tới đến. Mà MU thì lại lợi dụng thành thạo chuyển bóng đầy đủ điều động cầu thủ Barcelona, chính là không cho tiết tấu mo đứng lên đương nhiên, một khi phát hiện phản kích lỗ hổng, MU cũng không ngại đột nhiên tăng nhanh tiết tấu. Nói chung chứ cứ điểm số trên quyền chủ động, cũng làm cho Manchester United chiếm cứ với thế cục không chế quyền chủ động. Ở thường PF sát không cách nào cấp được quả bóng tình huống, cầu thủ Barcelona động tác cũng bắt đầu lớn lên. Trọng tài chính sân đẻo đối với cầu thủ Barcelona mấy lần hung hãn phòng thủ động tác nhắm mắt làm ngơ tình huống cũng làm cho trên sân mùi thuốc súng đùng lên. Mai đến tận thi đấu sắp tăng lên trên làm một trạng toàn vũ hành thời điểm, sân đẻo mới nhớ tới dùng hắn trong túi tiền thẻ vàng đến duy trì trên sân trật tự. Barca dệm vợ dọ tự tạ cùng cổ cùng với Manchester bị nhột đều trước sau ăn được Tuy rằng như vậy thoáng đã khống chế trên sân các cầu thủ tâm tình, thế nhưng thi đấu trôi chạy tính lại bị nghiêm trọng phá hoại. Sân Leo biểu hiện như vậy cũng làm cho trên khán đài vang lên rung trời thủy thanh. Ở cùng thời gian chạy đua ba các ở đây trên có thể nói là mỗi bóng tất tranh. Hiệp một giải vây sai lầm dẫn đến một nạ cái thứ nhất ghi bàn dẻm bờ rọ tở tạ thậm chí chính là đệ cột một cái rõ ràng chuyển lớn hơn chọn khe bóng mà ra sức đối sát đồng thời cùng vãi được cùng với Vander sa đụng phải cái đầy có lòng. Ba tên cầu thủ đụng phải người ngã ngựa đổ cảnh tượng cũng thành cuộc tranh tài này cuối cùng 20 mấy phút một cái ảnh thu nhỏ. Là mở ưu giữa sân quan chỉ huy, Mộ Na mới là khống chế đội bóng tiết tấu trọng yếu một đầu, là tiếp tục cũng chân hoặc là chuyển xa phản kích hầu như đều là do hắn quyết định. Nhìn thấu điểm này, Barcelona người thường thường sẽ phái ra 2 đến 3 tên cầu thủ đến đối với Mộ Na tiến hành vây chặt. Nhưng Mộ Na hộ bóng năng lực nhưng là vô cùng tuyệt vời, mặc dù là ở nhiều người kèm cặp bên dưới, Mộ nạ cũng không để 3 ca người tội nguyện nhìn thấy hắn mất bóng hoặc là chuyển bóng sai lầm tình huống. Điều này cũng làm cho chịu đến trong sân bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng sơ Alet tức ra hơi thoáng an tâm một điểm. Trong một đoạn thời gian này, 3 ca Phương diện tối có uy hiếp cầu thủ cũng không phải đã đánh vào một bóng Messi, cũng không phải hiệp hai thế thay lên sân trở lại anh sân bóng hay gì, mà là bọn họ giữa sân Deco. Nắm giữ cực kỳ xuất sắc chiến đấu năng lực cùng thể năng người Bồ Đào Nha thường thường có thể ở phía trước sân cắt bóng. Cắt bóng sau khi, người Bồ đảo Nha cũng sẽ không dây ra dây dưa, thường thường là trực tiếp lắp ra lỗ hồng chính là một cất xuất xa. Phút thứ 78, đệ cổ thông qua dự đoán đoạn rơi xuống End sởn cho Môn bóng, trước ở Môn Na về phòng thủ trước, trực tiếp một cước bên trong mu bàn chân đâu đường vòng cung bắn về phía khung thành góc xa. Phá bóng này trên không trung mang theo tươi đẹp đường vòng cung bay về phía khung thành góc xa. Tuy rằng Van der Sar bay lên trời, đến rồi một cái bay người đổ người, nhưng hắn vẫn cứ là ngoài tầm tay với. Giữa lúc hiện trường đám cổ động viên Barcelona chuẩn bị đứng lên hoan hô thời điểm, trên sân bóng nhưng chuyển đến, bang, một tiếng. Ực, đệ cổ một cú siêu phẩm lại bị xà ngang từ chối. Barca bỏ qua vượt lại điểm số cơ hội tốt ba. Cha phớt sân nhà các cổ động viên ở nhìn quả bóng đánh trúng xà ngang bắn ra đường biên ngang sau khi cũng tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Đệ cổ chỉ là phiền nuột ra cục đơm liền chạy về giữa sân đi tới, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần nỗ lực điều, cơ hội là nhất định còn có, có thể có. Quả nhiên, sau đó 3 ca giữa sân cắt bóng sau một lần phản công nhanh bên trong, Đeco lại nên đón một lần cơ hội tốt. Cắt bóng chính là ra gia, gia tụẻ, e, người bờ biển ngả nằm một bước bóng hấp dẫn mồ nạ bọc lót sau khi mới đưa bóng dao cho xuyên vào đệ cổ. Đeco. Đeco cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem bóng đâm cho bên cạnh người Xavi, tiếp theo sau đó chuyền vào. Savi cầm bóng sau cũng không có dừng lại quá lâu liền đem bóng giao cho lùi lại cầm bóng Messi. Messi ở phía sau Anderson, chuẩn bị đem bóng về làm cho xuyên vào Savi. Nhưng bởi vì Ender sẩn sau lưng hắn một cái mờ ám để hắn bóng truyền được có chút lớn, Savi không thể đuổi tới quả bóng. Nhưng mà giữa lúc đại gia cho rằng bà ca lần này trước sân phối hợp liền muốn tan rã thời điểm, Đệ Cổ nhưng xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên đối mặt cái này đàn hồi đất bóng, đệ cổ không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp rút chân nộ bắn. Cùng trên một cú sút gol rượt vào đường vòng cung đâu góc xa không giống, lần này đệ cổ là sút sẹt góc gần. Tương đồng chính là, Vanderson vẫn như cũ không thể chạm được quả bóng. Làm đệ cổ chờ đến cũng không phải quả bóng xốc mạng âm thanh, mà là, bang, một tiếng vang trầm thấp. Chơi ạ, đệ cổ vận khí quá lệch. Kế vừa nãy sút gol đánh vào cột dọc sau khi, lần này đánh bắn lại một lần hoa môn mà qua, đánh vào khung thành sau tấm bảng quảng cáo tiến lên. Ba ca lại một lần nữa bỏ qua cơ hội tốt. Liên tục hai lần suốt gol đều cùng ghi bản sai một ly, đệ cột trên mặt rốt cục mang tới mấy phần bất đắc dĩ. Bên sân dịt cặc nhìn quả bóng cút khỏi đường biên ngang sau khi, có vẻ so với đệ cổ càng náo não, nhìn đồng hồ tay một chút, chỉ còn dư lại cuối cùng gần 10 phút, hắn triệu hồi làm nóng người bên trong gù giòn sẹn. Iceland người đã là thiên đen, cuối cùng một tấm người nguyên bản là một tên tiền đạo, thế nhưng ở ba ca cũng thưởng tưởng đánh giữa sân. Hiện tại đổi hắn không thể nghi ngờ chính là chuẩn bị lợi dụng hắn đi xung kích một hồi mở ưu phòng thủ. Barcelona lần thứ 3 thỉnh cầu thay đổi người, dịch cắt đổi cụ cũ sen, thay đổi chính là Gaza Tuae. Xem ra dịch cắt đã chuẩn bị từ bỏ phòng thủ được ăn cả ngã về không. Xác thực, Gaza Tuae có thể nói là ba ca giữa sân mấu chốt nhất một cửa ải, thay đổi hắn sau khi, ba ca phía trước sân trên căn bản đều là công kích hình cầu thủ. Dịch Gisset cũng đã dùng hết 3 tấm bài, Ferguson tự nhiên cũng không có lý do gì tích góp thay đổi người tiêu chuẩn không cần. Có điều Ferguson cũng không có cùng dịch cặp đồng thời thay đổi người, mà là trở lần thứ 2 bóng chết sau khi mới thỉnh cầu thay đổi người. Hiển nhiên, kinh nghiệm chu đáo sơ Alex tức ra là đang lợi dụng thay đổi người kéo dài một hồi thời gian đây. Ferguson đổi chính là Fletcher, mà bị thế thay xuống sân chính là GIZGSC. Xung kích 80 phút GIZGSC thể năng sắc thực có chút không chống đỡ nổi, càng quan trọng chính là, Ferguson cũng biết mình nhất định phải tăng mạnh giữa sân phòng thủ. È bị Messi kiềm chế, mùa nạ thường thường cần đối mặt 3 k vài tên giữa sân luân phiên xung kích, bởi vậy, Ferguson cử đi năng lực phòng ngự càng mạnh hơn một điểm Phật chờ đến hiệp trợ mùa nạ tiến hành giữa sân phòng thủ. Sở dĩ còn đem một cái khác công kích hình giữa sân rô bị nhỏ ở lại trên sân, Ferguson chính là vừa ý bỏ ra giữ tiểu tự xuất sắc cầm bóng năng lực. Có lúc kéo dài thời gian có thể cũng không phải chỉ có thể đơn thuần ở hậu trường cũng chân, có thể ở trước sân khống chế lại quả bóng, như vậy đã rời xa khu vực nguy hiểm, nhưng như thế có thể kéo dài thời gian, này không phải càng tốt sao? Rôbĩ Nhô cũng không có phụ lòng Ferguson sự tin tưởng hắn, đối mặt hắn càng thêm quen thuộc La Liga tức phong thủ, xe đạp tiểu tử khống chế bóng không đến thuận buồm xuôi gió. Vẫn dọc theo đường biên dẫn bóng hắn, đem quả bóng hộ đến vư vàng, một khi bị vây cấp dồn đến chỗ chết sau khi, hắn sẽ giàu hoạt đem bóng đá đến 3 ca hậu vệ trên chân bắn ra đường biên hoặc là đường biên ngang thắng được một cái đá phạt cơ hội. Nhìn Rôbĩ Nhô loại này vô lại biểu hiện, hiện trường vì là không nhiều đám cổ động viên Barcelona đều sẽ đưa lên chính mình suy thành. Đáng bọn họ tựa hồ quên một điểm, nơi này không phải là bọn họ Lu kem bóng. Bọn họ xụy Thanh đều là gặp trong nháy mắt nhấn chìm ở sân nhà các cổ động viên tiếng reo hò bên trong đám cổ động viên Manchester United vào lúc này cũng không kịp nhớ đội bóng đã được nhìn có được hay không bọn họ đều là hiểu bóng người biết đến lúc này là nên đã được càng thận trọng một chút thắng được thắng lợi cuối cùng tiến vào trận chung kết mới là bọn họ muốn xem đến đương nhiên dấu bị nổ có lúc cũng sẽ lợi dụng đối phương nhận định hắn gặp hộ bóng kéo dài thời gian điểm này đột nhiên làm khó dễ đánh đối thủ một trở tay không kịp phút thứ 83 kéo đến cánh trái hắn đối mặt rẻ bờ dọ tợ tả cùng xa viâyông giả bộ hướng về góc cờ khu phủ cận hộ bóng Nhưng nhìn chúng rồi thời cơ đột nhiên đem bóng hướng về hai người trong khe hở một đâm, sau đó cái kia nhỏ gầy thân thể co rụt lại cũng từ cái khe này bên trong chui quá khứ. Zobi nổ đột phá. Bên trên khán đài sân nhà các cổ động viên cũng vì Zobi nổ lần này đặc sắc đột phá đưa lên tiếng hoan hô của chính mình đối mặt bọc lóp tới được Milito, giết đến hương khởi Zobi nổ dẫm nổi lên hắn bảng hiệu thức xe đạp đáng tiếc chính là thân cao không cao lắm Milito vừa vận là loại kia hạ bản khá là ổn hậu vệ, cũng không có ăn Zobi nổ giả động tác. Zobi nổ cuối cùng chỉ có thể lợi dụng tốc độ mạnh mẽ lắc bỏ một cái không chạm, sau đó trực tiếp luân chân hoàn thành rồi một lần sút sệt. Quả bóng cuối cùng bị trạm vị rất tốt Van der vào lòng. Drobbi này bóng biểu hiện độc điểm, phải biết vừa nãy trung lộ Juni cùng Tơ v cũng đã xuyên bảo. Chuyền bóng hay là cái lựa chọn tốt hơn. Xác thực, bởi Mỹ Lito đi ra ngoài bọc lótzo bị vùng cấm bên trong đã hình thành Manchester United Tơ v cùng Juni hai cái đánh gần một cái có lợi tình huống. Đáng tiến xa vào với đảo chân biểu diễn Drobbi nhỏ cũng không nhìn thấy hai người bọn họ. Mãi đến tận đem bóng bắn sau khi đi ra ngoài, Drobbi nhỏ mới chú ý tới Juni cùng Tơ Vệ ở đối với hắn biểu thị bất mãn. Hắn lập tức biểu thị hầy nãy Bên sân Ferguson cũng đối với bị nhổ lần này cá nhân biểu diễn có bất mãn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nếu như đem bóng chuyển tới trung lộ, MU nói không chắc cũng đã khóa chặt thắng cục. Hết cách rồi, bị nhổ dưới chân kỹ thuật có lúc chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Ở không mở ra cục diện thời điểm, sát thực cần hắn như vậy dũng cảm đột phá người đến xé ra đối phương hàng phòng thủ. Nhưng nếu như hắn bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu góc, quá mức dính bóng cùng độc mang chính là gặp để đội bóng bỏ qua rất tốt phá cửa cơ hội tốt. Barca được gan cả ngã về không tấn công, tuy rằng có thể ở MU trước cửa chế tạo không ít điệp. Thế nhưng bọn họ hàng hậu vệ cũng chần chừ bại lộ ở Manchester United trước mắt. Manchester United mỗi một lần phản kích hầu như cũng đều có thể hình thành sắc cơ. Nay không, bên này 3K Messi vừa một lần sút goal bị Van der Sar thủ, Manchester United phản kích lập tức liền đánh tới 3K một hiệp. Lại là dố bị nhô đường biên giật bóng, chỉ là lần này hắn nhưng không có quá nhiều không chế bóng, mà là lắc bỏ không chặn sau khi, trực tiếp đem bóng treo tiến vào vùng cấm. Juni cùng Tơ V2 điểm ở bên trong vùng cấm bắt đánh. Quả bóng chuyền được có chút cao, phía trước Juni không có thể quả bóng. Nguyên bản mọi người đều cho rằng MU lần này tấn công liền như thế chung kết, thế nhưng không ai từng nghĩ tới thân cao không tới một M7V lại ở Mỹ Lị tổ cùng quần vây công bên dưới sượt đến quả bóng. Quả bóng thoáng thay đổi đường bộ sau khi bay về phía khung thành góc xa. Thơ đánh đầu một sượt. Ác trợ khung thành mà ra ba. Ba ca hàng hậu vệ phòng không năng lực thực sự là quá tệ, bọn họ thiếu một chút liền bị vóc dáng nhỏ Tơ đánh đầu cho trung kết. Bên sân dịch cật vừa nãy ở Tơ V sượt đến quả bóng thời điểm, trong lòng đột nhiên hồi hộp một hồi. Có điều vào lúc này hắn là không có thời gian đi tổng kết đội bóng hàng hậu vệ phòng không năng lực, thật muốn chỉnh đốn hàng hậu vệ, cũng đến chờ hắn sống qua mở ưu cửa ải này, thành công ở lại xoéis vị trên nói sau đi. Niệm trải ngon ngọt Manchester United bắt đầu đang phản kích bên trong càng nhiều lên bóng cao, có lúc Manchester United một ít căn bản không cái gì chất lượng chuyển bóng vào trong cũng có thể để Barca bên trong vùng cấm xuất hiện người ngã ngựa đổ hỗn chiến. Nếu như không phải 3K vận khí cũng không tệ lắm, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị lần thứ 2 công phá không thành. Mắt thấy 90 phút thường quy thời gian còn lại không hơn nhiều, Barca thế tiến công trở nên càng thêm điên cuồng. Cầu thủ của Barcelona hầu như là một bắt lấy cơ hội liền có cửa. Cầu thủ Barcelona càng ngày càng nháo, như vậy không phải là tin tức tốt gì. Ở Henry đối mặt ba người kèm cặp vẫn cứ mạnh mẽ suốt गोल bị Van der Sa ung dung thu được sau khi, hiện trường bình luận viên bình luận nói: Kỳ thực điều này cũng không có thể quái ba ca các cầu thủ, mắt thấy chỉ còn giữ lại cuối cùng mấy phút, bọn họ có thể không nóng nảy sao được. Dít cắt ở đây một bên cái kia liên tiếp vang lên tiếng còi càng là dường như đùa đòi mạng như thế dục bọn họ chuyển tiến vào thời gian đi bạn. Ba ca các cầu thủ tâm thái mất cân bằng cũng là bình thường. Thấy thi đấu liền muốn đi vào phút bù giờ giai đoạn Mờ tham dự đến phản kích bên trong nhân số trở nên càng ngày càng ít, thường thường chỉ có Zorbino, Tơ Vê cùng Juni ba người. Mũ nạ bóng người càng là rất lâu chưa từng xuất hiện ở 3K một hiệp, trở thành một cái chuyên trách tiền vệ trụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cầu thủ của Barcelona đã hoàn toàn liều mù quáng, để cổ thậm chí liều mạng cùng Mũ nạ đến rồi một lần đánh đầu tranh đỉnh, kết quả cuối cùng hiển nhiên chỉ có thể là bóng không đẩy đến, người bị đánh bay. Nhưng mà, coi như 3K người cũng đã tuyệt vọng, mà M.U. người chuẩn bị chúc mừng thời điểm, bên sân trọng tài thứ tư nhưng cho đội khách mang đến một tin tốt. Bản cuộc tranh tài bù giờ thời gian là 6 phút lại dài đến 6 phút, lẽ nào hiệp hai bóng chết thời gian rất nhiều sao? Tính giờ bài trên biểu hiện cái kiêm màu đỏ con số 6 đối với 3k các cầu thủ tới nói quả thực liền dường như một tệ thuốc kích thích, bọn họ còn có 6 phút. 6 phút đầy đủ bọn họ tiến vào một cái bóng. Mà cái này bù giờ lại làm cho bên sân Ferguson nổi trận lôi đình, hắn còn vẫn cho là hắn đối thủ cũng phẹn đèo ngày hôm nay lại hiếm thấy không có tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn nhưng không ngờ tới, cái này người đức lại ở thời khắc cuối cùng xếp đặt hắn một đạo. Ngươi làm gì thế bất dứt quát cho bọn họ lại bù giờ một bóng? Trọng tài thứ tư chỉ có thể đi khuyên bảo vị này nhà vô địch huấn luyện viên. Bọn họ xưa nay đều là trọng tài chính hình nhân thế mạng. Quẩy Rô cũng tới đi kéo tức giận Ferguson, hắn có thể không muốn nhìn thấy Manchester United ở tiến vào trận chung kết sau khi nhưng không có huấn luyện viên trưởng ở đây một bên chỉ huy. Ferguson khi nghe đến Quẩy Rô lời nói sau khi, cũng yên tĩnh lại. Hắn lại đang trên ghế dự bị gọi dậy vài tên cầu thủ làm nóng người, chuẩn bị đợi lát nữa lại đổi hai người đến kéo dài một hồi thời gian ở không phải thời gian thay đổi người các ngươi cũng không thể lại bù giờ chứ. Ferguson nghĩ như vậy đến. Nguyên vốn đã đụng trí 3 k các cầu thủ khi chiếm được 6 phút bù giờ thời gian sau khi, lại hừng phấn lên lần lượt sút गोल trùng kích Vanderza bảo vệ không thành. Vanderza đã không biết mình bao nhiêu lần bay nào, bao nhiêu lần ngã xuống đất, được bao nhiêu thứ bỏ lên. Hà Lan गोल thần đã có chút mất cảm giác, hắn lần lượt tung bóng, nhả bóng, chặn bóng. Gác gao bảo vệ phía sau không thành. Mộ nạ cùng các đồng đội cũng đã hoàn toàn không để ý tới cái gì, có thể giam giữ liền buồn, không chặn nổi liền phạm uy. Bọn họ liền dường như liệt sĩ giống như vậy, che giả mang mọc. Chương 798. Thiến quân Mútô. Chương 798. Thiến quân Mútô. Bản tranh tài bù giờ thời gian là 6 phút, lại dài đến 6 phút. Lẽ nào hiệp hai bóng chết thời gian rất nhiều sao? Hiện trường bình luận viên đầu tiên đối với trọng tài thứ tư đưa ra siêu trưởng bù giờ biểu thị nghi vấn. Rất nhanh, sân Old trên khán đài đám cổ động viên Manchester United cũng dồn dập vì là trọng tài thứ tư không hiểu ra sao siêu trưởng bù giờ đưa lên chính mình suy thành. Bên sân Ferguson đang nhìn đến bù giờ thời gian sau khi cũng rất là ánh lửa, hắn mới vừa rồi còn cho rằng hắn đối thủ cũng phẹn đẹo ngày hôm nay đổi tính đây, lại hiếm thấy không có trong trận đấu tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn nhưng không ngờ tới, cái này người đứng lại ở thời khắc cuối cùng xếp đặt hắn đạo. Ngươi làm gì thế bất dứt quát cho bọn họ lại bù giờ một hiệp bóng? Có muốn hay không đem sân bãi chuyển về Nu Kem lại đá một hồi. Ferguson vọt tới sân bóng một bên hướng về phía trong sân phện đèo hô lớn. Nếu không là Quậy rồi sau lưng hắn lôi kéo hắn, cố chấp sợ Cotland ông lão sợ là sớm đã một con vọt vào trong sân bóng. Cùng lúc đó, nhìn thấy tình huống không đúng trọng tài thứ tư cũng đi tới khuyên bảo Ferguson, "A Ferguson hiệp sĩ, ta nghĩ ngài nên bình tĩnh đi, ngài cũng không nên vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ qua xuất hiện ở trận chung kết ghế vấn luyện viên cơ hội. Không muốn để cho ta xuất hiện ở trận chung kết ghế luyện viên chính là các ngươi. Ta muốn biết hiệp hai trận đấu chuyện gì xảy ra. Đủ khiến các ngươi đưa ra 6 phút bù giờ thời gian." Chính ở giữa sân chỉ huy thi đấu sân được không có thời gian để ý tới Ferguson, tức ra chỉ có thể đem máy sấy nhắm ngay đáng thương trọng tài thứ tư. Cũng may cái này trọng tài thứ tư đã sớm có thế trên sân trọng tài chính trị oa nước rất ngộ, đối với Ferguson chỉ trích, hắn mặt không biến sắc, một mặt nghiêm túc giải thích, chúng ta đều là ở theo quy củ làm việc, mời ngài lượng giải. Thấy cái này trọng tài thứ tư một bộ giải quyết việc trung dáng dốc, Ferguson cũng biết mình tiếp tục truy cứu tiếp cũng là là chuyện vô bổ. Liên hắn chỉ có thể là hùng hùng hổ hổ đi trở về luyện bên trước. Nhìn thấy Ferguson lại, bên cạnh hắn quỷ rồ cũng thở phào nhẹ nhóm. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Ferguson bởi vì vào lúc này mang trọng tài chính mà bỏ qua ở Moscow tiến hành trận chung kết. Tỉnh táo lại Ferguson cũng không có nhàn rỗi, mà là ở trên ghế dự bị gọi dậy vài tên cầu thủ. Hắn chuẩn bị dùng thay đổi người đến đối với trọng tài chính siêu trường bù giờ tiến hành, phản kích. Lao tử ở bù giờ giai đoạn thay đổi người, ngươi cũng không thể lại bù giờ chứ. Đây là Ferguson ý nghĩ. Là mở u người đang vì trọng tài đưa ra siêu trường bù giờ mà mang trong lòng bất mãn thời điểm. Trọng tài thứ tư giơ lên bảng điện tử trên biểu hiện cái kia màu đỏ con số 6 đối với 3 ca các cầu thủ tới nói, nhưng quả thực liền dường như một châm thuốc kích thích giống như vậy, để bọn họ cái kia Nguyên Bốn đã làm hao mòn hầu như không còn đấu chí một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đúng, bọn họ còn có 6 phút. Mà 6 phút đầy đủ bọn họ tiến vào một cái bóng. Nguyên Vốn đã có chút nhục chí dịch cắt lúc này cũng một lần nữa tinh thần tỉnh táo, bởi ba cái thay đổi người tiêu chuẩn đã dùng hết, bởi vậy hắn chỉ có thể thông qua ở đây một bên hô to tới nhắc nhở các cầu thủ nên làm như thế nào. Dành thời gian, toàn lực tấn công. Dật cắt vung tay lên, Các kia bởi vì thời gian dài hét lên mà có chút thanh nghiệm khản khản chuyền khắp toàn bộ sân bóng. Xem ra là một tên xuất sắc nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá, ngoại trừ chiến thuật xuất sắc tố dưỡng bên ngoài còn cần có một cái rắn chắc cổ họng. Nghe được dịch cắt gọi hàng sau khi, ba ca các cầu thủ đã được càng thêm tích cực. Hay là trong bọn họ không ít người thể năng đã tiếp cận tiêu hao, nhưng 3K các cầu thủ mỗi một người đều ở cắn răng kiên trì. Bọn họ rất rõ ràng, đội bóng thay đổi người tiêu chuẩn đã rung hết, cuộc tranh tài này chỉ có thể dựa vào bọn hắn trên sân 11 người đến liều mạng. Hiệp 2 lên sân khấu ngay, bộ dạng cùng gụ dọn sẵn người tự nhiên là phải nhận lãnh tấn công chủ yếu cái xen cắt vào bên trong, rút chân nộ bắn. Van der Sa lần thứ 2 từ chối người nước Pháp sút gol. Bố giảng đến cuối chuyển vào trong. Gujón xẻn đánh đầu cận thành. Ác quả bóng liền lệch rồi một tí tẹo như thế, đè cổ cho khe. Messi xuyên vào đấm bắn. Trời ạ, Van der Sa quả thực là thần. Hắn dùng chân chặn lại rồi Messi gần trong gang tấc đấm bắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cuộc tranh tài này đã hoàn toàn diễn biến thành Barcelona sút gol biểu diễn. Van der Sa không biết mình đã bao nhiêu lần bay nào mà lên, bao nhiêu lần ngã xuống đất, được bao nhiêu thứ oan cường bỏ lên. Hà Lan thần đã có chút mất cảm giác. Hắn chỉ có thể lần lượt ôm bóng, nào bóng cùng chặn bóng. Hắn chỉ có một cái kiên định niềm tin, vậy thì là ở cuối cùng này 6 phút bảo vệ phía sau mình không thành không thể bị công phá. Thật làm khó dễ cái này 38 tuổi lão tướng. Đương nhiên, vào lúc này đang liệu mạng không thể chỉ có Vander Sa một người. Món nạ cùng cái khác các đồng đội cũng đã hoàn toàn không thèm đến sửa. Dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình lần lượt chặn ra 3 ca đại lực sút gol. Sir Alec tức ra cũng đầy đủ lợi dụng được thời gian, phân 2 lần đổi ca giúp cùng sở cô lở, bắt đầu toàn lực tiến hành phong thủ, thậm chí ngay cả duy nhất tiền đạo Juni cũng không thể không lần lượt tham gia đến phòng thủ bên trong đến. Manchester United các cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, liền dường như liệt sĩ bình thường ở 3K tấn công bên trong, che giả mang mọc. Trong mấy mắt, bù giờ 6 phút cũng đã quá hơn nữa. 3K tấn công mỗi một lần đều nhìn như rất có uy hiếp, nhưng cũng chính là lần lượt bị Manchester United chuyển nguy thành an. Bên sân dịch cắt cùng thơ cái hai người đều ở liên tiếp xem biểu. Hiển nhiên, hai vị này huấn luyện viên không phải là ở hướng về mọi người khoe khoang đồng hồ đeo tay của bọn họ là cỡ nào quý báu. Người Hà Lan thật hy vọng thời gian có thể dừng lại, để đội bóng của hắn có xung tốc đoạt về điểm số thời gian. Ngươi sở Scotland thì lại gấp gì đưa đồng hồ đeo tay bắt nhanh mấy phút, sau đó nói cho trên sân trọng tài sân đẻo, thi đấu đã sớm kết thúc. Đương nhiên, này hai ý của cá nhân cũng không thể thực hiện. Thời gian vẫn còn đang lấy 3K người xem ra rất nhanh mà MU người xem ra rất chậm tốc độ từng giây từng phút đi tới. Toàn bộ 3K một hiệp đã sớm chỉ còn dư lại lẻ Loy van der một người. 3K ở toàn quân để lên tấn công, mà MU thì lại ở toàn quân lui giữ, tử thủ cuối cùng thời gian. Trọng tài tiên sinh, đừng nói 6 phút, liền 6 quang 5 đều quá. Nhanh lên một chút thổi lên trong miệng cái kia chết tiệt cái coi đi rốt cục nhìn thấy đồng hồ đeo tay đi tới bản cuộc tranh tài đệ 96 phút, Ferguson chỉ mình cổ tay quay về trên sân sân nẹo quát. Có điều sân nẹo cũng không để ý tới Ferguson, bởi vì quả bóng vẫn cứ ở cầu thủ Barcelona dưới chân, hắn chuẩn bị lại cho bọn họ một lần cuối cùng cơ hội tấn công. Không muốn mất bóng. Đánh thật một lần cuối cùng tấn công. Nhất định phải ghi bàn a. Bao quát dịch cắt ở bên trong ba ca mọi người căng thẳng nhìn trên sân, bởi vì bọn họ rõ ràng, đội bóng một khi mất bóng, trọng tài tiếng còi liền muốn vang lên. Mà bọn họ năm nay cái cuối cùng quán quân ngậm cũng là muốn phá diện. Nhưng mà 3K người lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Gujon Sen lùi lại phía bóng, chuẩn bị làm một cái quá độ điểm, đáng tiếc ý nghĩ của hắn bị Mộ nhìn đấu. Trực tiếp một cái soạt bóng mang đi xa vi cho Gujon Sen chuyển bóng. Thời khắc này, toàn trường 3K mọi người thống khổ nhắm hai mắt lại. Đô đô đô 3K người không muốn nghe đến tiếng còi cuối cùng vẫn là hừ lên. Mộ Na dùng sức đá rơi xuống dưới chân quả bóng, bắt đầu cùng các đồng đội cùng với các cổ động viên chúc mừng lên. Thi đấu cuối cùng kết thúc, Barcelona tuy rằng ngoan cường ở Ultrafaot lấy 11 bước hòa U, nhưng bởi vì sân nhà trận đó thất bại, bọn họ cuối cùng vẫn là chỉ có thể nuốt hận bị knock Mà Manchester United thì lại rốt cục ở diễn ra 9 năm sau khi một lần nữa đánh vào Tram The trận chung kết. 9 năm trước, bọn họ ở Nukem đang đỉnh sáng tạo tam quan vương kỳ tích. Năm nay quỷ đỏ có thể lại sang huy hoàng sao. Để chúng ta đồng thời chờ mong đi. chương 799. Nam nhân cùng cậu bé tranh tài. chương 799. Nam nhân cùng cậu bé tranh tài. Theo trọng tài chính phẽn đéo một tiếng trường tiếu, Âu Cha phất thành sung sướng đại dương, quỷ đỏ màu đỏ xa cách 9 năm sau khi một lần nữa trở lại Tram The trận chung kết sân bóng. Mà này một tiếng còi đồng thời cũng chung kết 3 k mùa giải này cái cuối cùng quán quân quốc 3 k các cầu thủ chỉ có thể tiếp thu liên tục 2 năm không có quán quân lúng túng, mang theo phẫn nộ vẻ đi trở về phòng thay đổi. Ngoại trừ này hai bước so sánh rõ ràng cảnh tựa bên ngoài, sau trận đấu truyền thông còn lấy ra vài tờ bản cuộc tranh tài nhân vật chính bức ảnh đến làm so sánh đầu tiên nắm đem so sánh tự nhiên là hai đội bóng chủ soái Ferguson cùng gì các. Trở lại trang Deonlit trận chung kết đồng thời có hy vọng ở mùa giải này bắt song quan vương Ferguson là hai nắm tay nâng quá mức đỉnh, một mặt xuất phát từ nội tâm vui vẻ. chỉ có thể chặt lông mày đi an ủi đội viên của chính mình môn truyền tốt truyền thông còn tại đây tranh vẽ mảnh rữai phối hợp một hàng chữ, ai để an ủi hắn đây? Cái này, hắn tự nhiên là chỉ ba ca chủ xoáy Dịch Cắt, các cầu thủ ở bản cuộc tranh tài sau hay là chỉ là thua trận mùa giải này cái cuối cùng quán quân lộng. Mà Dịch thua trận thì lại có thể là hắn ở 3K tương lai. Tuy rằng 3K chính thức trước đây không lâu nâng đỡ Dịch Cắt lưu trước, nhưng thiên nga đen lưu lại độ khả thi vẫn cứ là số 0. Một tay chế tạo 433 chiến thuật hệ thống bị triệt để phá giải, ở bên trong phòng thay đổi lại mất đi quyền lên tiếng, Dịch Cắt đã đến chúng bạn xa lẫy mất độ Bên trong mâu thuẫn để đội hình trong mơ 1.0 sụp đổ, tình cảnh này lại đang dở giảm tim hai trên người tái diễn. Ở liên tục mấy cái mùa giải huy hoàng sau khi, thành cực mà suy 3K liền bắt đầu thời gian giải bên trong áo. Bên trong phòng thay đồ bang phái săn sát, bờ ra Dụ Bang, Pháp Bang cùng Cạ Tạ Lô Nỉ ạ giúp từng người tranh đến đấu đi. Do Nỉ cùng Eto 39, họ mâu thuẫn mùa giải trước toàn diện bạo phát, mùa giải này do Nỉ lại cùng Messi không cho Henry chuyển vận đạn thảo. Tất cả những thứ này tất cả đều không đúng mềm yếu gìt có thể chế. Tuy rằng, cuối cùng Dọ Nỉ bị hắn triệt để đông lạnh, người Bởa Gia Dụ rơi vào cái chúng bạn sa lạnh. Thế nhưng Di cắt ở phòng thay đồ bên trong uy tín cũng ở trận này bên trong háo bên trong hao tổn hầu như không còn. Kỳ thực xuất hiện tình huống như thế, cũng cùng 3K mấy năm gần đây dẫn viên chính sách có quan hệ. Hai năm trước 3K cũng không có quá nhiều chỉ dựa vào tiếng tâm liền có thể hủ chết người siêu sao, nhưng hữu ly, lạc sần, bớt lệ tỷ trở vô cùng thực dụng nhân vật cầu thủ thường thường gặp cho fan bóng đá mang đến kinh hỷ. Mùa giải này 3K ngôi sao bóng đá hơn nhiều, di cắt cái này thiếu xoáy đối với phòng thay đồ sức khống chế liền khó tránh khỏi có trưởng mà lúc nỗ chốt, đội bóng nhân vật cầu thủ phổ biến lưu lạc làm cho dịch cả không cách nào đem thay phiên quán triệt đến cùng, này trực tiếp dẫn đến các ngôi sao bóng đá cuối mùa giải đoạn thể lực tăng vỡ. Các ngôi sao bóng đá thương thường mệt mệt, ở đâu là máu nóng Manchester United đối thủ. Sau trận đấu, cứ việc thua trận thi đấu, dịch cấp nhưng không có bất mãn, hắn chủ động tán thưởng các đội viên. Chúng ta hết toàn lực, chỉ là còn thiếu một cái đi bàn, đại gia có thể nện đầu rời đi. Thiên Nga đen đồng thời biểu thị, hắn từ chưa từng nói muốn rời khỏi Barca. Kỳ thực mọi người đều nhìn ra được Cuộc tranh tài này bên trong 3K ở vẫn chiếm cứ nhất định chủ động, nhưng mấy lần suốt gol đều bất tận nhân ý mỗi lần có đội viên bỏ qua cơ hội, dịch cắt sẽ thống khổ ôm lấy đầu. Sau trận đấu, hắn thừa nhận chính mình phi thường ngủ dữ, nhưng đối với đội bóng phi thường hài lòng, mỗi người đều đang chiến đấu, chúng ta có rất nhiều cơ hội, thế nhưng không có ghi bàn. Ta xác thực rất thống khổ, nhưng các đội viên nên được tôn tính, bọn họ xứng với fan bóng đá chống đỡ. Laporta trên vòng sau khi kết thúc từng lượt thị, Barca thực lực mạnh với MU, hẳn đối với hiệp 2 rất tín tưởng. Đối mặt kết quả như thế, có phóng viên lo lắng dĩ cắt tiền đồ, dù sao Barca mùa giải này đã tứ đại giai không. Thiên Nga Đen lần thứ hai biểu hiện hắn nghề nghiệp một mặt, hắn biểu thị chính mình chưa bao giờ đã nói phải đi, hiện tại cũng không muốn nói chuyện sau này, mùa giải còn còn lại mấy trận thi đấu, chúng ta đầu tiên muốn đem thi đấu đã tốt. Cứ việc dịch cắt rất có thể xoáy vị khó giữ được, có thể các truyền thông vẫn là không chuẩn bị buông tha hắn. Sau trận đấu, các truyền thông tỉ Mỹ bắt hắn cùng lao tiền bối Ferguson đến rồi một cái so sánh. Không ít các truyền thông nhận định, tức ra nhất định chăm chú nghiên cứu năm 2005 Chelsea đào thải bà ca cái kia hai trận kinh điển chiến dịch. Ba ca tấn công trùng ở trung lộ đột phá cùng đường biên cắt vào bên trong, liền, cuộc tranh tài này bên trong mở mô phòng 3 năm trước Chelsea, sắp xếp hai cái vùng cấm, từ tiền vệ trụ đến vùng cấm trước khu vực phòng thủ, hữu hiệu, hiệu ngăn chặn ba ca trung lộ đột phá, chạy cùng chuyển sẻ con đường. Cùng năm đó như thế, ba ca tỉ lệ khống chế bóng vẫn như cũ kinh người, nhưng nhiều là bên trong hậu trường cũng chân, chân chính đến bên trong vùng cấm có uy hiếp tấn công nhưng không nhiều. So sánh với đó, dịch Zicca xem thường hắn sơn chi thạch, cũng không muốn tu bộ tự thân nhắn bản. Ba quá đáng ủy lại chúc lộ, khuyết thiếu hai bên đến cuối, đá cùng đánh đầu hiệu suất cực kỳ hạ thấp tật xấu. Không phải 2 ngày mà là 2 cái mùa giải Dịch cắt cố chấp, để Ferguson cứ yên tâm đi địa có rút lại trung lộ đem hai bên tặng cho 3 lại có làm sao. Lại như dịch cắt sau trận đấu từng nói, tức ra thực sự là sống đến già học đến già. Tiếp đối chính là, so với tức ra tuổi trẻ hơn 20 năm thiên Nga đen chính mình, nhưng không làm được. Ngoài ra, Sir Alex tức ra ở dùng người phương diện cũng là có hắn sự kiên trì của chính mình. Ngoại trừ trước sân một nhóm lớn người mới bên ngoài, Ferguson đối với Sir Con L, GIZZS gì lao thần tử vận dụng cũng là phi thường kiên định. Đương nhiên, điều này cũng được lợi từ Ferguson cùng tâm phúc cầu thủ trong lúc đó hài lòng quan hệ. Mà phương diện này, dịch cắt vừa vặn là phản diện giáo tải. Cho đến ngày nay, Jonny vắng chỗ thai hại rõ rõ ràng ràng. Hai năm trước, Jonny là minh hương, Messi là đâm sau lưng, không, có Jonny lên lụy, chạy cùng linh quang hiện ra chuyền bóng, sẽ không, có Messi tuyệt mệnh phong hầu. Jonny ở Nu gam cấp tốc nga xuống, tự thân cố nhiên khó từ tội lỗi, nhưng cuồng nhiệt người cả tạ lộ nhị ạ thay đổi biến tính cách càng là nguyên nhân chính. Tin tưởng lúc, bọn họ cùng tin, không tin lúc, bọn họ đảo mắt liền có thể bỏ đá xuống giếng, đem tất cả lẫn đồ Mà không phải mưu cầu cáng tích cực biện pháp giải quyết. Từ ngày xưa láo mã, độc lang, Johnny đến Johnny, không có ngoại lệ đối mặt tình huống như thế thời điểm. Dịch cắt tuy rằng ở bề ngoài vẫn cứ không ngừng mà đối với Johnny biểu thị chống đỡ. Nhưng trên thực tế nhưng từng bước từng bước từ bỏ người bờ ra dịu Tuy ý hắn đi xuống thần đàn, ra tốc Johnny xa đoạn. Bởi vì người Hà Lan cho rằng hắn đội bên trong có một vị tân nhân vật thủ lĩnh, người này chính là tuổi trẻ Messi. Nhưng tiếp nối chính là, Messi cùng Johnny không giống. Người sau là thiên tài tại cùng xuất tài tam vị nhất thể mà có mềm mại tóc đen Argentina thiếu niên tổ chất thân thể cùng kỹ thuật đặc điểm tạm chỉ đủ trước hai người tiêu chuẩn làm đâm sau lưng trở thành bình thường làm nghi binh trở thành đứng đầu binh làm tất cả mọi người đều biết bóng gặp chuyển cho Messi lúc ba ca đã thất bại dù cho Messi lại hấp thấp cũng chỉ đủ đoạt người nhãn cầu mà không phải đoạt mấy ít nhất hiện tại Messi vẫn không có thể đạt đến cái này hòa hậu có thể dịch cật như vậy sớm đem Messi tạo thành hạt nhân gặp đối với người Argentina tương lai trưởng thành cung cấp không nhỏ trợ rút thế nhưng trả giá nhưng là hai tay trống chân một cái mùa giải thậm chí là chính mình soái vị cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, tin tưởng kiên trì sức mạnh. Thủ đoạn thời khắc ở biến, duy có lý tưởng đại kỳ chưa từng đổi màu cờ. Tức ra gần 10 năm qua liên tục gặp đả kích nặng nghề, nhưng thủy Trung kiên trì chiến đấu, kiên trì học tập. Vị này mang để hắn xem so tài lúc cảm giác, thời khắc gặp chấm dứt vận chuyện, máy tạo nhịp tim 67 tuổi lão nhân, vẻ mặt vẫn như cũ như hài động bình thường theo thi đấu mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa mà phập phồng. Mà tuổi trẻ dịch cắt ngược lại là không muốn cầu biến, chỉ biết dựa vào một chiêu thiên. Ở hắn chấp trưởng 3K ban đầu, làm toàn bộ châu Âu giới bóng đá rơi vào một mảnh công danh lợi lộc bóng đá trong không khí thời điểm. Hắn dựa vào hoa lệ thế tiến công bóng đá đánh ra một mảnh trời dưới. Nhưng bây giờ mỗi một cái hầu lục ngang ngược cũng đã đem chiến thuật của Barcelona nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Số 1, không muốn tái phạm ngu xuẩn sai lầm. Thứ hai, không muốn đưa xảy ra nguy hiểm chuyền năng bóng. Thứ ba, không muốn một mực điệu đánh chúc lộ, cơ dịch ở lúc trước cho dịch cật chỉ ba cái minh đường, 3 ca ở Ultraford nên chú ý gì đó, giáo phụ đã nói tới phi thường rõ ràng. Nhưng dịệt cật vẫn cứ là quyết giữ ý mình, muốn dựa vào đã từng độc bộ châu Âu trung lộ thẩm thấu đánh hạ sân Ultraford. Cuối cùng nhưng chỉ rơi vào giấc mộng nát với nhà hát của những giấc mơ xuống sân. Điều này cũng xác minh Trung Quốc câu kia ngạn ngữ, gừng càng già càng cay. Ngoại trừ hai vị huấn luyện viên trưởng, hai đội bóng hạt nhân cầu thủ, Mổ nạ cùng Messi cũng miễn không được lại một lần bị nắm đem so sánh đồng dạng là hai bức hình ảnh, Mổ nạ là đá rơi xuống dưới chân quả bóng vung tay hô to, mà Messi nhưng là tựa ở đội hưu trong lòng ngực buồn bã vũ trụ. Ngoài ngoại trừ là hai vị cầu thủ sau trận đấu tâm tình thể hiện ở ngoài, đồng thời cũng là hai người hiện trạng khác nhau. Bình tĩnh mà xem xét, Messi cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không kém, ngoại trừ liên tiếp dùng chính mình đột phá trùng kích Manchester United hàng phòng thủ ở ngoài, Hắn còn đánh vào 3K gần 4 cuộc tranh tài tới nay cái thứ nhất ghi bàn. Thế nhưng dịch cặt đối với hắn quá đáng tín nhiệm cùng với Messi, cái kia bị dịch cắt mấy lời nói kích thích đi ra chủ nghĩa anh hùng cá nhân phá hủy cuộc tranh tài này. Chỉ có Messi là không đủ, lại như cả tạ Lộ Ni ạ truyền thông ở sau trận đấu phát sinh tiếng hô như thế. Đúng, vẹn vẹn muốn dựa vào Messi dùng mười mấy thứ đột phá đến sông vỡ mồm, dịch cắt cùng Messi hai người ý nghĩ quá đơn giản, cũng quá ngây thơ. Mà môn nạ liền không giống nhau, cứ việc hắn cũng đồng dạng đánh vào một cái đi bàn, thế nhưng hắn bất cứ lúc nào đều là đang vì tập thể làm công hiến. Bất kể là mở màn đối công vẫn là thời khắc cuối cùng tử thủ. Ở trận này quan tâm độ cực cao tiêu điểm cuộc chiến bên trong, Môn ở mở màn giai đoạn một làn sóng tấn công sau khi liền từ bỏ ló mặt cơ hội. Chuyên tâm phụ trách nổi lên đội bóng tổ chức cùng với càng nhiều phòng thủ cái nặng. Xuất hiện ở màn hình TV bên trong càng nhiều là Môn Na đoạn, sáng cấp cùng với truyền bóng hình ảnh. Hiển nhiên, so với Messi lớn hơn 2 tuổi Môn Na đã sớm trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương nam nhân, ngoại trừ ở trên sân bóng có thể trở thành đội bóng hạt nhân cùng lãnh tụ bên ngoài, bên sân Môn Na cũng đã là chủ nhân một gia đình. Mà trái lại Messi Tuy rằng người Argentina ở trên sân bóng là tài hoa hơn người, thế nhưng hắn trong cuộc sống hết thể đều còn chứng minh hắn chỉ là một cái chàng trai. Bởi vậy, có người đem hai người đối kháng xưng là một hồi nam nhân cùng cậu bé đối kháng. Hiển nhiên, cậu bé Messi nếu như muốn lây động nam nhân Mona địa vị, hay là còn muốn dùng càng nhiều thất bại cùng ngăn trở đến giúp đỡ hắn trưởng thành. chương 800 Tờ giờ ở lít 10 quan vương chương 800 Tờ giờ ở lít 10 quan vương Mùa giải này trang đi on lít giải đấu bên trong tương tự đến từ tờ giờ mi ở lít mù cùng Chelsea thành công hội sư trận chung kết mà trở lại trong nước Ngoài hạng anh quán quân cũng đồng dạng đem tại đây hai đội bóng bên trong sản sinh. Có điều so với trận đó ít nhất còn cần 90 phút đến quyết ra thắng bại trăm tí on trận chung kết, ngoại hạng anh quán quân thuộc về tựa hồ đã không có quá nhiều hồi hộp ở giải đấu chỉ còn giữ lại một vòng cuối cùng tình huống, Manchester United còn dẫn trước Chelsea 2 điểm, đồng thời ở tiến vào thang bóng về số lượng cũng là xa xa dẫn trước. Bởi vậy, Manchester United chỉ cần ở cuối cùng một trận thi đấu bên trong không thua với bại gặng liền có thể thành công vệ miệng cuối cùng giải đấu quán quân. Bởi MU, Chelsea cùng Liverpool, Bumba trị giờ đều đánh vào ép chậm lại này 3 chi đội bóng một vòng cuối cùng thi đấu. Nói cách khác, trước lúc này giờ mi ở cái khác thi đấu đã buổi bẩm lăng xuống. Ở tại hắn cỡ giờ mi đã bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, tham gia này 3 cuộc tranh tài 6 chi đội bóng nhưng còn cần lại đánh một trận thi đấu. Ở đánh xong trang The vòng bán kết hiệp 2 cuối tuần, này 3 cuộc tranh tài liền đem đồng thời đấu võ. Này 3 cuộc tranh tài bên trong, Liverpool cùng hộ của thi đấu theo lý thuyết là thực lực gần gũ nhất. Thế nhưng bởi Liverpool cùng hộ đã phân biệt khóa chặt đệ 4 cùng đệ 6 vị trí, mà Liverpool ở trang vòng bán kết bên trong lại bị đạo thải Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hầu như không có cái gì đặc thù ý nghĩa, vì vậy mà thất sắc không biết Ngược lại, MU đá với bảy gẳng cùng Chelsea đá với 4 tấn thi đấu thì lại tụ tập nước anh thậm chí là toàn bộ châu Âu đại lục fan bóng đá ánh mắt. Bởi vì quỷ đỏ cùng The Blue đã trở thành cuối cùng hai chi có hy vọng lại còn đoạt giải đấu cùng Trang The xong quan vương đội bóng. Là MU một đội độc chiếm xong quan, vẫn là hai đội cân sức năng tài, liền đem muốn từ này cuối cùng một trận giải đấu bắt đầu cạnh tranh. Này hại trận thi đấu đem phân biệt ở ngoài gằn gì gì vở sân bóng cùng Chelsea sân bóng sở Templeford Berritz tiến hành ưu thế sân nhà hay là Chelsea tranh thủ giải đấu quán quân cuối cùng một chút ưu thế, đáng tiếc cuộc tranh tài này cũng không phải hai đội trực tiếp đối thoại, điểm ấy ưu thế sân nhà lại có cái gì quá to lớn ý nghĩa đây? Có thể nói, ở giải đấu cuối cùng một trận thi đấu đấu võ trước, ngoại giới cũng đã nghiêng về một phía xem trọng MU sắp thành công vệ miệng giải đấu quán quân, thành tựu ngoại hạng Anh 10 quan vương. Mặc dù là một ít London truyền thông cũng dồn dập bình tĩnh biểu thị cờ lạ kẹ nên hoa càng nhiều trải qua đến chuẩn bị ngày 22 tháng 500 The Only trận chung kết. Ít nhất, trận đấu kia bọn họ có thể do chính mình đi nắm giữ vận mệnh. Vào lúc này, chỉ có Chelsea chính mình vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ đội bóng trên giới đều được thị, bất luận làm sao đều muốn đánh thật cuối cùng một trận giải đấu, chờ đợi Manchester United phạm sai lầm. Xem ra Chelsea người còn là phi thường thờ phụng, cơ hội chỉ chờ cho người có chuẩn bị, câu nói này mà. Chỉ là, Ferguson cùng hắn Manchester United thật sự sẽ đem cơ hội này để cho Chelsea à? Giờ Mi ở lịch cuối cùng 3 cuộc tranh tài ở nước Anh thời gian ngày 11 tháng 5 buổi chiều 15 điểm đúng giờ đấu võ. Ở GG bờ sân bóng, Ferguson là tận khiên chủ lực lên chiến mở đội hình ra sân, 442. Thủ môn, một Vandersa. Hậu vệ, 6 Hector 5 Ferdina, 15 bài đi, 3 hệ giả. Giữa sân, 16 Casip, 19 Mona, 11 Jesse Lee Jr, 7 Robino. Tiền đạo, 10 Juni, 32 Valverde. Hiển nhiên, ở Champions League trận chung kết còn có hơn 10 ngày mới đấu vô tình huống, Sir Alex tức ra cũng không chuẩn bị bảo lưu thực lực ra sao. Trước tiên vững vững vàng vàng, vàng bắt giải đấu quán quân lại nói. Đồng thời, Ferguson hay là còn chuẩn bị nắm lại đến luyện một chút đội bóng mạnh nhất đội hình. Mà vậy rằng phương diện tuy nhiên đã là không có cái gì điểm áp lực, thế nhưng hoặc là xuất phát từ công bằng thi đua cân nhắc hay hoặc là là bởi vì một ít cái khác nguyên nhân, bọn họ cũng là phái gia đội bóng mạnh nhất đội hình. Vậy rằng đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 kỳ Cả Lạn. Hậu vệ, 18 Scepner, 31 Fridri, 17 Bowser, 19 Bøhm. Giữa sân, 11 Michael Ballack, 5 Pepe, sì 10 Kumas, 16 Valencia. Tiền đạo, 23 Makaab, 9 HDi. Từ vậy rằng đội hình đến xem bọn họ vẫn có nhất định thực lực, đội bên trong Hè Steghi cùng Phỉ Gui Dêu lập tợ giờ Mi Earlyth thành danh cầu thủ, mà Pellyci cùng Valencia cũng là phi thường có bước đồng cầu thủ trẻ. Điều này cũng làm cho đầu mùa giải được khen là đem rất lớn đứng đầu đội gặm rất sớm liền bảo vệ thành công ở lúc trước phòng thay đồ bên trong. Ferguson cũng không có nói quá nhiều. Earlyth quán quân hắn đã cầm chín tòa, hắn không hề che giấu chút nào chính mình đối với đệ 10 tòa quốc quán quân khát vọng. Ferguson cũng sẽ không cùng đội tuyển Trung Quốc như thế, tại đây loại thế hòa liên có thể thắng lợi tình huống hô lên cái gì? Bảo vệ bình dành thắng lợi, khẩu hiệu. Tức ra muốn trực tiếp nhiều lắm, trực tiếp đánh nhịp hô Cúp tranh tài này, nhất định phải bắt lại cho ta." Mỗ Nạ cùng các đồng đội biểu hiện cũng rất thẳng thắn, đại gia vung tay trời hô, "Nhất định bắt." Đúng đấy, cũng là muốn đi tranh châu Âu quán quân người, nếu như ngay cả trận này đã với buồn quốc giải đấu chung du đội bóng thi đấu đều không thể bắt, bọn họ còn có bản lãnh gì đi gọi muốn nâng lên UEFA Champions League? Bởi vậy, Mỗ Nạ cùng các đồng đội đi ra phòng thay đồ bước vào rìa sân bóng thời điểm, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy một bộ chuẩn châu Âu quán quân tư thái ra trận. Thi đấu còn không lúc mới bắt đầu, câu lạc bộ Phương Diện thì có công nhân viên chuẩn bị chuyên môn quan tâm sân bóng Salford City tình huống bên kia. Nhưng ở Ferguson sau khi biết được nhưng là một tiếng cự tuyệt. Sir Alex xuất ra rất có cá tính nói rằng, chúng ta chỉ cần bắt cuộc tranh tài này chính là quả quân. Còn muốn đi quan tâm đường sân vận động làm gì? Cần xem đường sắc mặt người chính là Chelsea người, mà cần phải đi quan tâm những này càng hẳn là chủ tịch của F2 người, bởi vì bọn họ nhất định phải đúng lúc đem cuộc chuẩn bị kỹ cảng, đưa đến thắng lợi đội bóng vị trí sân vận động. Tuy nói trên chiến trường có, biết người biết ta, trong trận trăm thắng, một câu nói như vậy, thế nhưng vào lúc này, Manchester United có thể không cần đi tìm hiểu tình huống của người khác. Bọn họ muốn làm, chính là đá chính mình thi đấu. Để Chelsea người sốt ruột đi thôi. Ferguson sở dĩ tự tin như thế cũng là có nguyên nhân, bởi vì mở trong lịch sử 6 chiến ngoại gẳng đạt được toàn thắng, đánh vào 20 bóng chỉ ném 3 bóng. Như vậy một nhánh đội bóng hiển nhiên không đủ để để khống lỗ Manchester United lượt tuyển. Trận đấu bắt đầu sau khi ngoại gẳng đội lợi dụng sân nhà tư thế liên tục khởi xướng mấy làn sóng tấn công. Michael Berson cùng Hesty liên tục hai đều còn khá là có hiếp. Nhìn ngoại gẳng đội đấu chí tràn đầy tình huống, Ferguson càng là hoài nghi những người này 8 phần là thua rồi người Nga phê thứ ba tiền thưởng loại hình. Không phải vậy, cũng là muốn tiến vào kỳ nghỉ thời điểm Hai hắn mẹ sẽ ở với bọn hắn không có quan hệ gì thi đấu bên trong liều mạng như vậy. Trên sân mùa nạ cũng cảm giác phải găng cầu thủ ở xem quả bóng thời điểm trong mắt phản xạ không phải bóng đá, mà là đồng giúp phù hiệu. Ừ, coi như thật sự cung cấp tiền thưởng, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không thực lực nắm. Ở đứng bước ngoài gẳng mở màn tam bạn phụ sau khi, Manchester United dần dần đã không chế trên sân thế cuộc. Sau đó, mở hữu lần thứ nhất chính thức suốt goal suite chút nữa gõ mở ra đội chủ nhà khung thành đáng tiếc tơ về tự hồ vẫn không có tiến vào thi đấu trận thái, đem thế ở tất vào đối mặt khung thành bóng đánh vạt ra ra đường biên ngang. Đáng vui mừng chính là, ở bỏ mất cơ hội tốt sau khi Manchester United các cầu thủ cũng không có biểu hiện ra cái gì nôn nóng ngạch vẻ mặt, bởi vậy có thể thấy được, tâm thái của bọn họ là vô cùng thả lòng. Dưới tình huống như vậy, ngoại gẳng thật sự có phần thắng ạ. Đáp án hiển nhiên là phụ định. Ở Manchester United liên tục vây quanh ngoại gẳng đội vùng tấn công hơn 20 phút sau khi Quỷ Đỏ rốt cục đánh vỡ bế tắc. JEJSC đường biên chuyền vào trong tạo thành ngoại gẳng đội vùng tấn bên trong một mảnh hỗn chiến, Juni sút goal lúc bị ngoại gẳng đội cầu thủ sạn ngã xuống đất, trọng nhưng không có biểu hiện gì. Quả bóng nhiều lần chần chọc sau khi rốt cục bị phỉ gởi cho đá ra vùng cấm, nhưng mà hắn này bóng đá được không phải rất xa, trực tiếp rơi vào ở ngoài vùng cấm mùa nạ trước người. Mùa nạ làm sao bỏ qua như vậy lại lễ? Hầu như không có bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp vung lên đùi phải đem quả bóng tầng tầng nghênh vào kỳ cơ lạn bảo vệ không thành. 10. Manchester United khoảng cách tờ giờ mi ở League quán quân lại gần rồi một bước. Đồng thời, mùa nạ mùa giải này tổng số bàn thắng cũng tăng trưởng đến 49 bóng, khoảng cách 50 bóng cửa ải lớn chỉ kém cuối cùng một bóng. Giữa trước sau Manchester United cũng không có bảo thủ, mà là tiếp tục vây công hải gắng. Bởi vì Ferguson lúc trước liền bàn giao các đội viên, sớm một chút giải quyết chiến tranh, chuẩn bị nâng cột. Rốt cục, ở hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, Manchester United nên đón khóa chặt thắng cục ghi bản. Lần này lập công chính là 99 tam quan vương thời kỳ lao thần tử GIZGSC, hán loạn chiến bên trong một cước đâm bắn tỷ số mở rộng đến 20. Đây là người yêu vì là MU đánh vào để 100 một cái giải đấu ghi bàn tổng số bàn thắng càng là đạt đến 147 bóng. So với vị tiền bối này, Mona còn có rất nhiều muốn làm A. Hai bóng dẫn trước để Ferguson bắt đầu đổi một ít thay thế bổ sung cầu thủ, dẻ cô cùng Edenson, thì chờ cầu thủ trẻ tất cả thay thế bổ sung lên sân khấu. Vài ra vào lúc này tựa hồ cũng biết không cái gì hy vọng bắt được tiền thưởng, vì lẽ đó bọn họ cũng không có lại tiến hành cái gì phản kháng đến thi đấu thời khắc cuối cùng. Cầu thủ của Manchester United cùng với theo đội đến đầy đám cổ động viên Manchester United đã căn bản không có đem tâm tư thả ở trên thi đấu, bọn họ đang đợi trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi ở sân bóng sợ Campfordberry trên. Chelsea người tụi hồ cũng biết Manchester United đã hai bóng dẫn trước tin tức. Nguyên bản còn một bóng dẫn trước bọn họ đã là vô tâm ham chiến. Cuối cùng bọn họ ở trận đấu kết thúc trước bị bốn tuần đoàn oán dơ hòa nhau một bóng, lấy một hồi thế hòa cáo biệt mùa giải này ngoại hạng anh. Đô đô đô làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, Gigi ở sân bóng trở thành đội khách mờ ưu chúc mừng đại dương. Manchester United thành công vệ miện tợ giờ mi ở League Quang Quân, trở thành tợ giờ ở League 10 quân vương. Đây tuyệt đối là một cái lịch sử tính thời khắc, chỉ là chỉ có thể chứa đựng hơn 2 vạn người Gigi sân bóng hiển nhiên không phải Manchester United chúc mừng nơi. Ở Manchester Utaraford, mới là Manchester United chúc mừng thắng lợi chân chính sân khấu. Chương 801. Moscow thấy. Chương 801. Moscow thấy. Có người nói D'Orgio Mi ở Leeds Liên Minh ở vừa mới qua đi chủ nhật này ở sân Templeford vợt chuẩn bị một tòa D'Orgio Mi ở Leeds quán quân phục chế phẩm, nhưng sự thực chứng minh, D'Orgio Mi ở Leeds Liên Minh lo lắng là không tất yếu ba lấy toàn bộ đội hình chủ lực xuất chiến M hữu rự và Mona cùng J ghi bản 20 toàn thắng ngoại hạng, bất luận Chelsea cùng 4 tần thi đấu xuất hiện kết quả gì, đều đã bảo đảm câu lạc bộ trong lịch sử 10 tòa D'Orgio ở quân nhưng mà cuối cùng Chelsea vẹn vẹn cùng bọn tấn đánh thành 11 hòa, làm cho MU thắng lợi càng thêm làm người tâm phục khẩu phục ở bảng gạng GG vợ trong sân bóng trao giải nghi thức đối với MU tới nói chỉ là một hồi trò vui khởi động mà thôi. Kết thúc chính thức trao giải nghi thức, Manchester United tuyển tướng sĩ liền nâng đội bóng đệ 10 tòa tờ ở League Cup quán quân trở lại Manchester. Manchester từ lâu tụ đẩy chờ đợi đội vô địch đến Quỷ Đỏ các cổ động viên, bọn họ hầu như chiếm đẩy từ Manchester City ở ngoài đi về sân Old Tra mỗi một lối đi. cùng các đồng đội cầm cúp cảnh xe bus một đường cùng các cổ động viên khánh, mãi đến tận lái vào sân Old Trafort. Cứ việc ngày hôm nay sân đấu Trafford bên trong cũng không có bóng đá thi đấu, nhưng nhìn trên đài nhưng đã từ lâu là chẳng đấy. Bởi vì mọi người đều biết ngày hôm nay nơi này sẽ có một hồi thắng lợi lễ mừng. Mùa trận này thắng lợi lễ mừng cùng gì vang chúc mừng không khác nhau lớn gì, đơn giản chính là khen ngợi một hồi ở mùa giải này, giải đấu bên trong làm ra kiệt xuất cống hiến huấn luyện viên, cầu thủ cùng với những nhân viên làm việc khác môn. Những cực khổ này một cái mùa giải mờ ưu người lúc này cũng có thể lấy một cái ung dung hình tượng xuất hiện ở các cổ động viên trước mắt đương nhiên, trận này lễ mừng đồng thời cũng là cùng vẫn chống đỡ đội bóng các cổ động viên đến chia sẻ một hồi quán quân vui sướng. Cuối cùng Trận này lễ mừng thời gian cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì ở một tuần giữa sau khi còn có một trận đại chiến trở đợi M.U, còn có một cái càng quan trọng quán quân đang đợi Quỷ Đỏ tướng sĩ đi tranh cướp. Chờ bắt lại USFA Cham Tiolit, Ultra Fot chỉ sợ sẽ có một hồi càng thêm long trọng lễ mừng đi. Buổi tối, câu lạc bộ thiếu không được muốn an bài một cái tiệc khánh công. Các cầu thủ ngoại trừ có thể ở trận này tiệc rượu bên trong có ăn có uống bên ngoài, còn phải đến câu lạc bộ phân phát quán quân tiền thưởng. Ở phân phát giải đấu quán quân tiền thưởng sau khi, câu lạc bộ quan lớn đồng thời còn hứa hẹn, nếu như có thể không ngừng cố gắng, bắt vô địch Cham Tiolit. Thành tựu song quanh vương cuối cùng quán quân tiền thưởng có thể sẽ là hiện mấy lần tăng trưởng có người nói mỗi người ít nhất có thể bắt được 25 vạn bảng anh Mặc dù là mơ những này cầm khiến người thường ước cao lương cao các ngôi sao bóng đá cũng vẫn cứ là chống đối không được tiền tài kích thích câu lạc bộ cũng chính là nhìn vào một điểm này mới gặp hứa lấy số tiền lớn ở giải đấu sau khi đã xong bộ nạ cùng các đồng đội sẽ có một cái 3 ngày kỳ nghỉ đến bung lỏng một chút thân thể sau đó lấy trạng thái tốt nhất đến chuẩn bị chiến đấu sau 10 ngày trang đi trận chung kết mơưu thành công vệ miệng giải đấu quán quân sau khi đội bóng tâm tình đều vô cùng tốt tại quá khứ trong mấy ngày này Trần đây tự tin hơn sân thậm chí ám chỉ, mặc dù mình lúc trước tiếp nhận mờ lúc nguyện vọng chỉ là đem Leever Boon từ bá chủ trên bảo tọa là tung, nhưng hiện tại đội bóng đã có mục tiêu hoàn toàn mới 3 thêm vào mùa giải này, tờ giờ Mi ở trong lịch sử đã trước sau 17 lần xưng bá nước Anh tối cao cấp bậc giải đấu, nhưng cùng lúc đó, khe dẹt nhưng có 18. Thứ giải đấu thắng lợi huy hoàng, chỉ có ở thắng lợi tổng số trên vượt qua cái này Tây Bắc đẹp bị tử địch, tức ra mới có hy vọng an tâm về hưu, mà hiện tại, quỷ đỏ khoảng cách cái mục tiêu này rốt cục lại gần rồi một bước đương nhiên, mờ mùa giải này cái này giải đấu quán quân cũng không thoải mái. Ở giải đấu sau trình bọn họ chịu đến Chelsea hung hăng truy kích, mãi đến tận một vòng cuối cùng mới vững vàng đem quán quân bỏ vào trong túi. Thú vị chính là, nay từ lâu không phải Ferguson thủ hạ đệ nhất thứ đối mặt mùa giải một vòng cuối cùng mới có thể quyết định quán quân thuộc về cảnh ngộ. Từ lúc 1994-95 mùa giải, Quỷ Đỏ liền ở giải đấu thu quan chiến bên trong bị West Ham bức hỏa, kết quả đem giải đấu vòng nguyệt quế chắp tay tặng cho bợ Leper, nhưng vẹn vẹn một cái mùa giải sau khi, bọn họ quay đầu trở lại, lại là ở ngày cuối cùng chiến thắng mật Leps bợ rút cá sồ trong tay cướp đi quân, một lần cuối cùng nhưng. Là Quỷ Đỏ thành kiểu, tam quân vương. 1998-99 mùa giải đội bóng cũng là dựa vào đối với hội vừa thu quan chiến thắng lợi lúc này mới áp đảo Arsenal thắng lợi hay là vừa vặn bởi vì đội bóng phong phú thắng lợi kinh nghiệm lần này đứng phó lên thu quan chiến thời điểm có thể nói quen tay làm nhanh lúc trước thực ra liền mạnh mẽ lợi dùng ngôn ng nữ kích thích một hồi Chelsea đối thủ thủônấn hy vọng bọn họ có thể phát triển công bằng thi đua nguyên tắc đương nhiên Ferguson, phép phépích tướng chỉ là một cái phương diện lúc trước Ferguson tự tin mà kêu căng xuất hiện ở mỗi cái truyền thông trên trang địa càng là ở làm đối thủ Chelsea chế tạo áp lực cuối cùng để bảo đảm giải đấu vào máy quế tương gia không hề bảo lưu địa phái ra bản đội mạnh nhất đội hình. Tuy rằng mãi đến tận một vòng cuối cùng mới công bố, nhưng mà bất luận làm sao, so với Chelsea, mùa giải này MU đều xứng với cuối cùng quán quân danh hiệu 3 mùa giải này, hung hăng bọn họ trở thành châu Âu đại lục duy nhất một nhánh ở giải đấu cùng trang, tỷ on trên sàn thi đấu đều giữ cho không bị bại đội bóng. Biểu hiện như vậy thậm chí vượt qua Arsenal năm đó giải đấu bất bại. Càng quan trọng chính là, MU mùa giải này khủng bố lực công kích, đội bóng tịnh thằng bóng, 58 cái, so với giải đấu phần sau trình biểu hiện thần Dũng Chelsea giòng ra thêm ra 19 cái cũng làm cho Manchester United ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong không cần gánh vắc cái gì áp lực. MU ở 38 trận giải đấu ở trong tổng cộng đánh vào 82 bóng, là tờ giờ mi ở elite duy nhất số bàn thắng vượt qua 80 đội bóng, người thứ hai, lấy tấn công nghe tên Arsenal đều chỉ đánh vào 73 bóng. Đồng thời, bọn họ cũng làm tờ giờ mi ở elite duy nhất bình quân mỗi trận ghi bàn vượt qua 2 bóng đội bóng, bình quân một hồi đánh vào 20 bóng. So sánh với đó, có vô số thế giới cấp siêu sao, tổng chi phí lên đến 4 nước bảng Chelsea vẹn vẹn đạt được 60 từ bóng, không chỉ so với MU đầy đủ ít đi 10 bóng. Cằng là ở giải đấu tấn công trên bảng xếp hạng xếp ở vị trí thứ 6, thậm chí không bằng Liverpool, Watford cùng Villa. Mà ở Chelsea đã từng dẫn cho rằng hào phòng thủ phương diện, MU không chỉ có không kém chút nào, bọn họ ở giải đấu phòng thủ trên bảng xếp hạng cũng cao cứ đầu bảng, thậm chí đánh vỡ câu lạc bộ lịch sử kỷ lục, ở toàn bộ mùa giải ở trong vẹn vẹn 22 thứ bị đối thủ đánh vỡ không thành. Phải biết, trước đây MU tốt nhất kỷ lục là 38 trận chỉ mất 26 bóng, mà ở ngoại hạng Anh chính thức do 22 đội tham gia đội thành 20 chi đội bóng trước, bọn họ cũng từng thử 42 trận mới mất 20 bóng những phòng thủ hiệu suất trước sau không cách nào cùng leo cùng duy quỷ kỳ lĩnh quân này đều quỷ đỏ hàng phòng thủ so với. Mà đội bóng mặc dù có thể cuối cùng thắng lợi, trọng yếu nhất tố là trải qua gần nhất mấy cái mùa giải tỉ mỉ quản lý, hiện nay MU đã nắm giữ tức ra tiếp nhận đội bóng tới nay cường đại nhất một bộ đội hình. Trong này, MU ở năm ngoái mùa hè liền một lần ký xuống Mona, Robinho, trở cùng Edenson, kết quả này 4 tên cầu thủ ở đội bóng giải đấu tiến trình ở trong toàn bộ phát huy ra trọng yếu tác dụng. Mà đội bóng đội hình làm ra không nhỏ điều chỉnh. Tuần nữa phần lớn đều là thiếu kinh nghiệm tuổi trẻ ngôi sao mới, điều này cũng làm cho là đồng dạng đại đánh vào công bóng đá Arsenal có thể ở trước giữa mùa giải, linh chạy, nhưng ở thời khắc sống còn bị đá ra quán quân tranh cấp hàng ngũ nguyên nhân căn bản đương nhiên, có lẽ cái cái này thay đổi giữa trưởng giáo đầu có thể ở Chelsea vẹn vẹn xếp hạng giải đấu để 6 tình huống tiếp nhận đội bóng, cũng từng bước một đem đội bóng mang tới mai đến. Tần một vòng cuối cùng mới vô duyên quán quân, cũng đáng mọi người tôn kính. Nếu như nói Chelsea ném mất giải đấu quán quân còn ở, hợp tình hợp lý, như vậy ở các chiếm 50% cơ hội tham trận chung kết bên trong, theo chỉ sợ cũng sẽ không tốt như vậy nói chưa chứ. Phải biết, Abu làm chủ sở Campford Bridge sau khi đã chỉ còn giữ lại Champions League tòa nại vinh dự chỗ trống xem, có thể nói Champions League là Chelsea khát vọng nhất giải thưởng. Vì lẽ đó, cơ lạ kệ hay là nên vui mừng mở ở giải đấu bên trong thành công, như vậy bọn họ ở Moscow diện đúng vậy, đem sẽ không là một con giá thú bị thương. Giải đấu quán quân bao nhiêu thỏa mãn MU khẩu vị, đối với Champions League MU có thể vẫn cứ nhất định muốn lấy được, có điều trên sân hai cường tranh chấp, càng thêm hung mãnh có thể liền đến phiên vừa ném mất giải đấu quán quân Chelsea. Champions League là cơ kệ cuối cùng dẫm dạ, là Abu mấy năm qua to lớn nhất khát vọng không có bắt được một hạng quốc quán quân, coi như cờ lạ kẻ mang đội ở giải đấu khúc cuối làm sao phấn khởi tiến lên đều mất đi ý nghĩa. Không có champion of league, cờ lạ kẻ rõ ràng đón lấy Abu muốn chính là hắn, mũ cánh chuẩn. Mà Abu ở bắt được hai cái tờ Zer Mi ở league quán quân sau cũng đã bắt đầu đối với trong nước giải đấu biểu đạt xem thường. đáng tiếc mại đến tận mùa giải này mới lần thứ nhất đánh vào champion of league trận chung kết, lần thứ hai thất thủ, đối với vị này xem ra không gì không làm được nhà giàu tới nói hiển nhiên là cái sự đã kích không nhỏ. Nếu như thắng lợi dục vọng có thể đo hóa, MU cấp vương tiền thưởng là mỗi người 25 vạn bằng anh. Chelsea bắt được Cham Dion Lit mỗi người lại có hơn 30 vạn bằng Anh. Chelsea tạm thời dẫn trước, ngủ đồ ải với vài gặm, mở ưu cử đi toàn bộ chủ lực, không hề bảo lưu địa đấu sức 90 phút, thậm chí đối với với có thương tích tại người vài đi, Ferguson ở điểm số dẫn trước, tình huống đều không có đổi hắn xuống sân. Manchester City rất sớm đem bị thương nhẹ te gì thay đổi, sau trận đấu hắn biểu thị có thể xuất chiến Cham Dion Lit trận chung kết. Điều này cũng có thể thấy được ai càng coi trọng trận đó trận chung kết một điểm. Có điều thủ thắng dục vọng không phải quyết định thi đấu toàn bộ, đối với thất bại khủng bố có thể là kiếm hai lưỡi. Ở Moscow ít đi cảm xúc mãnh liệt bài MU, chí ít còn có khách chiến 3 k lúc bình tĩnh có thể dựa. Có lúc, thủ thắng chính là tâm thái càng ổn hòa, có thể thua được đội bóng. Một khi MU thông qua phản kích trước tiên đạt được ghi bàn, Chelsea đối mặt chính là một thai nạn. Bất kể nói thế nào, tại đây đối với giờ mi ở list song cường, song quan tranh đoạt chiến, bên trong, Manchester United đã chiếm được tiên cơ, có thể hay không ở Moscow lại xuống một thành, còn phải đến thời điểm mới có thể công bố. Chính như ở giải đấu một vòng cuối cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc cờ lạ kẻ nói tới câu nói kia, Moscow thấy. Chương 802. Cá tính Juni trung 802, cá tính Juni. Bởi MU, Chelsea cùng Liverpool buồn ba trận giải đấu là chậm lại một tuần mới tiến hành. Bởi vậy, trên thực tế cuối tuần trước giờ mi ở Leeds nên đã toàn diện hưu thi đấu. Liền, ở cái kia ba cuộc tranh tài vừa kết thúc không lâu, mùa giải các giải thưởng lớn hạng cũng là dồn dập ra lò. Kế cầu thủ hiệp hội công bố cầu thủ xuất sắc nhất ứng cử viên mùa nọ sau khi huấn luyện viên ngoại hạng Anh viên hiệp hội mà cũng chính thức công bố hàng năm tốt nhất huấn luyện viên trưởng ứng cử viên, vừa dẫn dắt MU liên tục quán quân Ferguson thời gian qua đi 9 lần thứ 2 được tuyển. Huấn luyện viên Hiệp hội hàng năm tốt nhất huấn luyện viên giải thưởng bắt nguồn từ 1995-1996 mùa giải, Sunderland chủ soái Eddie Terzic là người thứ nhất thu được này một vinh dự giáo đầu. Mỗi cái cuối mùa giải Giờ Jermy ở Elite các đội huấn luyện viên trưởng đem bỏ phiếu tuyển ra hàng năm tốt nhất huấn luyện viên trưởng ứng cử viên, hiện nay nên hiệp hội chủ tịch là nước Anh đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Cảm bẹo lộ. Đối với ta mà nói, được những người đồng hành tán thành, cũng được hàng năm tốt nhất huấn luyện viên trưởng giải thưởng là lớn lao vinh dự, ta cảm thấy phi thường tự hào. tức giận nói, Ferguson từng ở 1998-1999 mùa giải lần thứ nhất từng thu được này một tù binh. Năm đó hắn dẫn dắt MU thu được Champions League, The Me ở League cùng cup FA Tam Quan Vương, sau đó vị này Quỷ Đỏ Công Vân Giáo đầu cũng bị Liên hiệp hội bầu thành thế kỷ trước thập kỷ 90 tốt nhất chủ soái. Ngoài ra, đã lấy đi cầu thủ hiệp hội cầu thủ xuất sắc nhất sau khi, mộ ná lại phụng đi rồi do phóng viên bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng. Căn cứ đội bóng mùa giải, Linh Phong, đối thủ số lần mà bình chọn lộ Glover cũng bị MU Golden Thunder Van der Sa bỏ vào trong túi. Giải đấu tốt nhất trong đội hình, càng là chiếm cứ bốn hàng đơn vị trí, có thể nói là một nhánh độc lập. MU 16 tháng 5 năm 10 lần đoạt giải nhất, mùa nạ Vinh nhưng hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất, Ferguson thu hoạch bình hàng năm tốt nhất chủ soái, cái này mùa giải đối với MU tới nói có thể nói xong thắng. Ở giải đấu phương diện các giải thưởng lớn hạng ra lò sau khi, MU câu lạc bộ phương diện cũng tiến hành rồi một cái, lễ trao giải. Ở trận này lễ trao giải bên trong, mùa nạ lần thứ 2 trở thành người thắng lớn nhất, một người ôm đồ hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất, mặc bổ bị hàng năm cầu thủ cùng mùa giải tốt nhất ghi bàn 3 hạng giải thưởng lớn. Mùa giải này ngoại hạng Anh đã ở tuần trước mặt trời lặn mà của Zidane no zona no giao ra, ra trận 37 lần ghi bàn 36 cái kiến tạo 18 thứ hoàn mỹ giải bài thi. Gia nhập liên minh mở MU cái thứ nhất mùa giải bên trong, mùa nọ liền thể hiện ra vương giả phong độ. Đang trợ giúp đội bóng liên tục thành công vệ miệng trợ giờ mi ở Elite Quan Quân, đồng thời vô cùng có khả năng trợ giúp đội bóng ngâng lên xa cách 9 năm sau đệ nhất tòa USF Thái Trang on list tình huống, hắn ở đội bóng hạt nhân địa vị đã không thể lay động, bị câu lạc bộ bầu thành hàng năm, cầu thủ xuất sắc nhất càng là không thể tranh luận. Tháng được này ba hạng giải thưởng lớn cảm giác rất tuyệt, ta muốn cảm tạ fan bóng đá, đội hữu cùng với mỗi người Ôm độm trong đội ba hạng giải thưởng lớn trước, mùa nạ đã thu được tờ giờ mi ở list hàng 5 cầu thủ xuất sắc nhất cùng thể dục phóng viên hiệp hội hàng năm tốt nhất hai cái giải thưởng, ở vệ miện giải đấu quán quân sau, MU đồng dạng chờ mong thắng được trang tí on quán quân, chúng ta cùng Chelsea thắng lợi cơ hội là bình quân, dù sao rất khó đoán trước ở trận chung kết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Từ 1995-96 mùa giải bắt đầu, MU mua đến mùa giải kết thúc lúc đều sẽ do fan bóng đá bỏ phiếu tuyển ra mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất, nên giải thưởng trước đây quỷ đỏ mặt bố bị mệt danh. Cái này giải thưởng cũng không nghi ngờ chút nào bị người khế phi thường cao Mổ nạ bỏ vào trong túi. Mao Vũ giải tốt nhất ghi bản thủ Vinh Đồng dạng trao tặng Mona, cái này ghi bàn phát sinh ở giải đấu vòng thứ 24 mở sân nhà 20 đánh bại vợt mù thi đấu bên trong. Mona không chỉ có lập cú đút, càng ở phút thứ 13 đánh vào một cái kỹ kinh bắn ra bốn phía đá phạt trực tiếp, quả bóng cấp tốc tăng lên trên càng qua người tưởng sau lại rõ ràng giảm xuống, chui vào khung thành xà ngang cùng cột dọc giao tiếp nơi góc chết, để lúc đó đúng lúc gặp đệ 500 thứ tờ giờ Mi ở lịch ra trận biên giới rêm chợn mắt ngất ngụm. Có thể nói, đây là một cái tiêu chuẩn, thức, lá vàng rơi. Ngoại trừ cờ thu được này ba cái giải thưởng ở ngoài, 29 tuổi hậu vệ Di chắc đã lợi thu được dự bị đội hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thượng, dị mỹ mụ phụ hàng năm tốt nhất cầu thủ trẻ thưởng người đoạt được là U19 thế đội trung phong Denny Huy bạ ở mới đến mùa nạ cấp tốc trở thành quỷ đỏ tân con cưng sau khi, nguyên bản ở đám cổ động viên Manchester United xem ra ở cỡ zitiano zonano sau khi rời đi sắp trở thành mở mũi tên nhân vật Juni thì lại có vẻ có chút cô đơn ở giải. Đấu bên trong tiểu bàn ghi bàn không thể vượt qua 20 cái, thua trận hắn cùng Ferguson trừ thua trận cá cực, làm đội bóng phong, hắn ghi bàn suất có chút thấp là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng hắn đối với đội bóng công hiến đã không chỉ là ghi bàn, thế nhưng làm tiền đạo, hắn cần nhất bày ra số liệu hiện nhiên sẽ bị người lên án ở câu lạc bộ ghi bàn thiếu đối với Juni tới nói hay là vẫn không tính là là khổ sở sự tình, dù sao đội bóng ít nhất bắt được quán quân, về miệng giải đấu quán quân sau khi, đội bóng còn có hy vọng bắt trang tí only trở thành song quân vương. Nhưng câu lạc bộ Huy Hoàng bối cảnh dưới, đội tuyển quốc gia Juni nhưng có chút bất đắc dĩ. Bởi ở thi đấu vòng loại bên trong biểu hiện gay go, đội tuyển quốc gia anh đem sẽ không xuất hiện ở năm nay mùa hè trên Euro. Chuyện này đối với mô nạ cùng với hắn đội tuyển quốc gia các đồng đội tới nói đều là lại gay go có điều sự tình. Mô nạ bạn tốt Beckham càng là tâm tình đủ dữ, bởi vì hắn nguyên vốn đã đem đang tiến hành ở Euro xem thành là chính mình cuối cùng một tiết thế giới giải thi đấu đối với không ít nước anh fan bóng đá tới nói, đơn thuần làm ở Euro trên sàn thi đấu khán giả, tuyệt đối là một loại khó có thể tiếp thu hiện thực. Từ trước đến giờ Hiếu thắng Jun tâm tình tự nhiên là càng thêm không vui. Có điều, cái này mùa hè tiểu bàn tựa hồ không cần lo lắng cho mình gặp không có việc gì. Bởi vì hắn hôn lễ đã ở khí thế hừng hực chủ bị bên trong. Hạn tại đây cái mùa hè liền đem kết thúc chính mình độc thân cuộc đời, chính thức thành ra lập nghiệp. Vào lúc này, cùng Juni ở đây trên là thật hợp tác, bên sân là bạn tốt mồ nạ đám người đã dồn dập thu được nóng ruột tiểu bản đưa tới thềm mời. Có điều làm người bất ngờ chính là, Juni mời danh sách bên trong lại thiếu một cái phi thường trọng yếu người. Người này chính là đối với hắn sùng ái rất nhiều sơ ra. Đừng xem Juni đối với Ferguson sùng tính rất nhiều, phấn tức cũng đối với Juni che chở đầy đủ, nhưng Juni chỉ đồng ý cùng huấn luyện viên trưởng duy trì công tác quan hệ, trong cuộc sống thì lại theo đuổi khoảng cách mỹ. Junie cùng bạn gái có liền đã xác định với ngày 14 tháng 6 ở Italy cử hành hôn lễ, trận này toàn nước Anh quan tâm trên hôn lễ nhưng có có thể sẽ không xuất hiện Ferguson cái kia thường xuyên cùng Junie cùng xuất hiện khuôn mặt. Kỳ thực, Junie dáng dấp như vậy làm cũng là lại cân nhắc, hắn một ít sân bóng ở ngoài bằng hữu liền đối với các truyền thông tiết lộ ý nghĩ của bọn họ, ở Junie trọng yếu tháng ngày có ông chủ ở đây, thực sự có chút khó chịu. Junie vợ chồng cảm thấy tốt nhất vẫn là mời cùng mình tư giao thân mật người, mà không phải công tác quan hệ người. Đối với cái tin tức này, truyền thông đùa giỡn, lần này đến phiên Junie đem Ferguson lượng ở trên băng ghế. Thật không biết đáng thương Juni ở mùa giải tiếp theo có thể hay không nhờ vào lần này sự kiện mà bị Ferguson đặt tại trên băng ghế đi. Ở cầu thủ Manchester United bên trong, Ferguson đã tham gia fullervin cùng ban huấn luyện. Beckham đại hôn bây giờ là hướng về phất tức phát tứ phát xin mời, nhưng hắn vẫn chưa cổ động. Mà Juni lần này huấn luyện, ngoại trừ Ferguson sẽ không đi bên ngoài, có Lin một ít thân thích cũng không được đến tiệc mời, bởi vì có Lin không hy vọng đến lúc đó xuất hiện một đám chui gần bạn con Ma Men. Có Lin càng không muốn nhìn thấy, là hất bàn đá ôn. Juni một ít thân thích từng ở có Lin 18 tuổi sinh nhật tiệc đứng trên ra tay đánh nhau. Bởi vậy, Juni vợ chồng ở cho người nhà phát thiệp mấy lúc, sàng lọc đến vô cùng cẩn thận. Muốn tham gia Juni hôn lễ, điều kiện hà khắc không ngừng những thứ này. Juni vợ chồng đã đem hôn lễ bức ảnh độc nhất bản quyền lấy 3 triệu bảng giá trên trời bán cho ok. Tạp chí, để bảo đảm tân nương có thể ra đủ danh tiếng, bao quát nữ khách quý ở bên trong tất cả mọi người đều bị yêu cầu thân mang hát trang. Đây là vì để cho có lín bộ kia giá trị 10 vạn bảng anh màu trắng áo cưới có thể càng thêm bắt mắt. Đối với Juni tiểu tử này, ở mùa giải còn không kết thúc tình huống cũng đã phân tâm đi chuẩn bị hôn lễ tình huống, Ferguson cũng chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, hiển nhiên không có bị mở hiện thực để hắn cảm thấy thật mất mặt. Mỗ nạ cùng cái khác các đồng đội đúng là không có trách cứ tiểu tử này ý tứ, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Juni cá tính. Tiểu tử này nhưng là đem trên sân cùng bên sân sự tình phân đến rất rõ ràng. Ở trên sân bóng từ trước đến giờ vô cùng tập trung vào đồng thời có, Liêu Mạng Tam Lang, tên gọi hắn, ở đây dưới có thể từ trước đến giờ đều là chơi đến mức rất phong. Bởi vậy vậy Đối với Juni lần này tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ tình huống, Mộ nạ cùng các đồng đội cũng có thể lý giải. Dù sao đây chính là cả đời mới có một lần sự tình mà. Ở toàn bộ Manchester đều chìm đắm ở giải đấu quán quân hưng phấn cùng với đối với Champions League trận chung kết chờ mong cùng nóng trong tâm tình bên trong thời điểm. Ở nhà hưởng thụ 3 ngày ngắn giả Mộ nạ nhưng được một cái không hề tốt tin tức. Tin tức này là ở Mộ nạ theo thói quen xem lướt qua Trung Quốc trong nước một ít trang ép thời điểm biết được. Thứ xuyên vấn xuyên khu vực phát sinh bảy, Lệ Vô Tám rất động đất. Bởi không trải qua động đất, vì lẽ đó Mộ đối với 7. Lệ Vô Tám cũng không có cái gì quá to lớn khái niệm. Tuy nhưng ở hắn nhìn thấy cụ thể đưa tí lúc, hắn mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng. Năm 2008 ngày 12 tháng 5 buổi chiều 2 lúc 28 điểm, ở tứ xuyên tỉnh Vân Xuyên huyện cảnh nội, phát sinh 7. lẽ và tám trận động đất, động đất chấn cảm lan đến Trung Quốc 1 phần 2 tỉnh, mà ở vào tâm động đất tứ xuyên tỉnh Vân Xuyên huyện, cùng với quanh thân Bắc Xuyên, Lý Huyền, Đều Bành Châu, Miên Trúc, Mộ Huyền đều chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Sau đó, lũ lượt kéo đến từng cái từng cái tin tức xấu, càng làm cho Mộ Na nhìn thấy mà giật mình. Bởi động đất, gặp hai họa nghiêm trọng nội thành phố ốc đại diện tích sụp đổ, đường cái bị hao tổn, cầu nối gãy vỡ. Phát sinh động đất lúc, chính là nhà xưởng sĩ sự nghiệp đơn vị giờ làm việc, trường học cũng là đang đứng ở đem đi học giai đoạn, học sinh đều cơ bản đang đợi đi học, động đất phát sinh sau, hai khu trường học gặp thai họa nghiêm trọng, phần lớn sư sinh bị cũng than trường học vui lớp, bị vui lấp sư sinh cùng quần chúng sinh mệnh tràn ngập nguy cơ, hai khu thương bận bịu nặng nghề, hai khu chính vô cùng cần thiết xã hội các giới cung cấp giải nguy thiết bị cùng cứu viện vật tư. Mộ Na biết, chính hắn một thời điểm hay là nên vì là thai khu những đồng bào làm chút gì. Chương 803, giúp quý. Chương 803, giúp quý. Lần trước Trung Quốc phía Nam Tuyết Hải Mộ Na đã là ra tiền lại xuất lực, lần này nguy hại càng nghiêm trọng động đất, Mộ Na càng là đến dốc túi giúp đỡ. Quên tiền là tất nhiên, thế nhưng vào lần này thiên thai trước mắt, Mộ Na đột nhiên phát hiện, chính mình sức mạnh của một người là cỡ nào nhỏ bé. Hắn có thể hơn mấy trăm ngàn và quên, thế nhưng số tiền này đối với thai khu trợ giúp nhưng lại như muối bỏ biển. Bởi vậy, Mộ Na đã sớm đã nghĩ quá thành lập quỹ từ thiện ý nghĩ lần thứ 2 song ra, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, đi gom góp toàn thế giới quỹ, đi trợ giúp cần chợ giúp người. Đây tuyệt đối có thể mang Mộ năng lực lợi dụng đến to lớn nhất trạng thái. Đồng thời Mona còn chuẩn bị tổ chức chính mình ở bóng đá vòng bên trong một ít ngôi sao bóng đá các bằng hữu tổ chức một hồi từ thiện thi đấu, vì là thai khu gọn góp càng nhiều tài chính. Lấy Mona ở bóng đá trong vòng nhân viên, địa ấy tựa hồ cũng không khó làm được. Mô nạ đem những ý nghĩ này đều nói với Dạo Bợ Tổ, đồng thời để hắn mau chóng đi chứng thực đối với Mona. Hùng hồn, Dạo Bợ Tổ đã sớm là quen thuộc. Lúc sớm nhất, đối với mô nạ một ít lén lút quên tiền hành vi, hắn là rất không vừa ý, hắn cho rằng quên tiền không có vấn đề gì, thế nhưng tại sao không cố gắng lợi dụng một chút cơ hội này đến bắt một cái thật danh tiếng đây? Nhưng ở Mona dưới sự kiên trì Hắn cuối cùng còn đều là nghe mô nạ ý kiến, mỗi lần đều biết điều quên tiền. Có điều, kết quả mỗi lần mô nạ quên tiền nhưng vẫn là sẽ bị không lọt chỗ nào Trung Quốc các truyền thông biết được, để mô nạ ở trong nước danh vọng lần lượt lên cao. Mà sau đó mang đến thương mại lợi ích cũng ở tăng lên theo cấp số nhân. Kết quả là, vốn là rất tôn trọng mô nạ ý kiến giáo bợ tổ đối với mô nạ những này hành vi cũng thì càng thêm không lời nói. Đối với trước đây mô nạ đề cập với hắn quý từ thiện tư tưởng, hắn cũng đi tiến hành rồi hiểu một chút Thế nhưng ở giải Trung Quốc trong nước một ít giáo điều cứng nhắc sau khi, hẳn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này ở Trung Quốc làm một cái toàn quốc tính quỹ từ thiện, nhất định phải trước tiên muốn đối với giúp đỡ trong nước giáo dục cùng nghèo khó khu vực làm ra một ít chống đỡ. Trời mới biết số tiền này là bị tiêu vào cái nào. Ngoài ra, còn phải tìm một cái trực thuộc đơn vị, toàn quốc tính quỹ từ thiện trực thuộc đơn vị muốn phó bộ cấp trở lên, đồng thời còn ngân hàng trung ương phê chuẩn. chờ đi thông những này cửa ải sau khi, không biết là gì năm tháng nào. Còn có một chút cứng nhắc điều kiện 1. Vì là đặc biệt công ích mục đích mà thiết lập. 2. Toàn quốc tính công mộ quỹ từ thiện nguyên thủy quỹ không thua kém 8 triệu nguyên giờ mờ mờ, địa phương tính công mục quỹ từ thiện nguyên thủy quỹ không thua kém 400 vạn nguyên giờ mờ mờ, không phải công mục quỹ từ thiện nguyên thủy quỹ không thua kém 2 triệu nguyên giờ mờ mờ, nguyên thủy quỹ nhất định phải vì là tới sổ tiền tài chính. 3. Có quy phạm tiên gọi, chương trình, tổ chức cơ cấu cùng với cùng với khai triển. Hoạt động tương thích dưỡng chuyên trách công nhân viên. 4. Có cố định chủ sở, nam, có thể độc lập gánh chịu dân sự trách nhiệm. Những này giáo điều cứng nhắc đối với ngoại tịch người Hoa Môn hạ tới nói là có rất nhiều không tiện. Bởi vậy, Mỗ Nạ cùng Dạo Bợ Tổ đưa mắt tìm đến phía nước ngoài. Dù sao ở một ít quốc gia phương Tây bên trong làm việc có thể so với ở Trung Quốc muốn thuận tiện có thêm. Thông qua Dạo Bợ Tổ một số nhân mạch, mô Nạ cái kia tên là, Rút Quỹ, Quỹ từ thiện ngay ở Thụy Sĩ đăng ký thành công. Đăng ký tài chính vì là mô Nạ lần này chuẩn bị ở nhóm đầu tiên quên hướng về Trung Quốc 3 triệu euro. Tuy rằng Mỗ Nạ chuyển nhượng mờ u sau khi lương 1 năm lên đến hơn 7 triệu bảng Anh, nhưng trong nước liên tiếp tai họa hầu như để mô Nạ đem năm nay tiền lương lục tục cũng đi ra. Có điều, Mỗ Nạ nhưng không có cái gì lời oán hận, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, tiền kiếm lợi đến chính là muốn tìm chỉ cần là hoa đối với địa phương, như thế nào đều đáng giá. Trải qua dạo vợ tổ hoạt động, Mộ nạ sáng lập, giúp quỹ, tin tức rất nhanh thành toàn thế giới mọi người quan tâm tiêu điểm. Các nơi trên thế giới Mộ Na fan bóng đá gặp các cổ động viên khi biết bọn họ thần tượng thành lập quỹ từ thiện sau khi dồn dập hùng hồn giúp tiền, một bút bút tài chính bị tụ hợp vào, giúp quỹ, tài khoản. Cùng lúc đó, Mộ nạ bản thân nhưng thừa dịp đội bóng 3 ngày nghỉ kỳ đi tới một chuyến Trung Quốc. Hắn tìm tới lần trước trong lúc kết giao bạn tốt hung hàm, chuẩn bị lợi dụng hắn cùng Hồ Nam TV sức ảnh hưởng tuyên truyền một hồi, giúp quỹ Một ít mộ nạ ngôi sao bóng đá các bằng hữu khi biết mộ nạ thành lập quỹ từ thiện cùng với tứ xuyên động đất tình huống sau khi, cũng đều dâng ra chính mình ái tâm. Vừa thành lập, giúp quý, trở thành gần đây lộ ra ánh sáng xuất cao nhất một cái quý từ thiện. Mộ nạ bản thân ở hồ nam tv một đường giúp nạn thiên thai dạ hội trên rùng, giúp quỹ, danh nghĩa một hơi quên ra 400 vạn euro, đồng thời tuyên bố đây chỉ là đệ nhất bút quy tiền, sau đó còn có thể có càng nhiều tài chính đến trợ giúp hai khu. Mộ nạ cách làm quát nổi lên Trung Quốc trong nước đợt thứ nhất quên tiền nhận, trong nước một đường hàng hiệu xí nghiệp đều cấp ra một bút số tiền lớn. Hiển nhiên, những xí nghiệp này ngoại trừ thật sự muốn vì hai khu nhân dân làm vài việc bên ngoài, đồng thời cũng cân nhắc đến trong đó giá trị buôn bán. Liên đại ra một cái so với một cái quên nhiều lắm, dồn dập tranh thủ càng nhiều trên tín suất. Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, tiêu căng làm việc biết điều tuyên truyền, giúp quý, danh tiếng lần thứ hai được thăng hoa. Mona, giúp quý, trong khoảng thời gian ngắn lại vượt qua quốc tế truyền hình siêu sao lý liên kết, nhất quý trở thành ở Trung Quốc trong nước nổi tiếng cao nhất quý từ thiện một trong. Bởi bóng đá là đệ nhất thế giới đại vận động, mô nạ sớm đã trở thành trên thế giới nổi tiếng cao nhất người hoa một trong, ở trong nước độ hot cũng so với lưu tưởng cùng Diêu Minh trở thể dục minh tinh cao. Bởi vậy, rất nhiều fan bóng đá đều lựa chọn đem quên tiền tập trung đến, rút quý, đồng thời đưa hướng về thải khu. Mà một ít hải ngoại người hoa cũng lựa chọn, rút quý, cái này so với quên về nước bên trong cơ cấu càng đơn giản cấp tốc phương thức. Rút quý, gọn góp tài chính rất nhanh là được lần vượt qua mô nạ tập trung vào Nguyên Thụy quý, đồng thời vẫn cứ đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Sau đó, mùa cũng chuẩn bị tại đây cái mùa hè lấy, quý. Danh nghĩa tổ chức một hồi từ thiện ngôi sao bóng đá thi đấu, đến thời điểm, giúp quỹ, danh tiếng nhất định sẽ đạt đến một cái độ cao mới. Đương nhiên, mồ nạ làm tất cả vừa không phải vì tên cũng không phải vì lợi, vì là chỉ là có thể ở mọi người cần thời điểm cho dù đưa ra trợ giúp mà thôi, chính như cái cơ hội bằng vàng này tên như thế. Có điều mồ nạ hiện tại chủ nghiệp dù sao vẫn là đá bóng, vì lẽ đó hắn không có cái gì tinh lực đi quản lý cái cơ hội bằng vàng này. Mà giao bở tổ tuy rằng hiện tại có thể tạm thời giúp mồ nạ quản lý một hồi. Thế nhưng hắn dù sao cũng là đường đường công ty có mô giới lao tổng, ngoại trừ quản lý công ty bên ngoài còn cần vì La Mộ Na cùng dỗ bị nổ các ngôi sao bóng đá quản lý cá nhân phương diện buôn bán sự tỉnh, có thể nói là trăm công nghìn việc. Cũng không thể hoa quá nhiều thời gian ở cái cơ hội bằng vàng này trên. Khởi đầu, thành lập cái cơ hội bằng vàng này Mộ Na dựa vào hoàn toàn chính là một hồi nhiệt huyết, muốn khỏe mạnh rút một chút gặp thai họa đáng người, đồng thời hấp tấp liền xây dựng, vì lẽ đó trước căn bản không kịp lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại nếu thành lập, hơn nữa thật sự thành công, tự nhiên là phải cố gắng đem nó làm tốt. Ngay ở Mộ hết đường xoay sở thời điểm, Mộ Nạ mụ Mộ Ôn Nhã đứng dậy. Từ khi Mộ Nạ có thể đá bóng kiếm tiền sau khi, Ôn Nhã liền nghe lời của con không có công tác. Năm đó ở bờ ra Dữu Sơ Kỳ, bởi vì thân phận nguyên nhân nàng chỉ có thể làm chút việc may vá nhưng vậy thì cũng không có nghĩa là nàng không có năng lực. Vừa văn nửa lại, làm năm đó thượng hải Ôn thị Thiên Kim, nàng nhưng là được đến nhà trọng điểm vốn bón. Bởi vậy, ngoại trừ hiểu biết nhiều môn ngôn ngữ bên ngoài, Ôn Nhã đối với quản lý cũng là có trải qua. Muốn nàng đi quản lý một cái công ty lớn có lẽ có điều khó, thế nhưng chỉ cần quản lý một cái vận doanh hải lòng quý từ thiện độ khó liền thấp không ít. Dù sao trong này cũng không liên quan đến thương mại cùng lợi ích, hơn nữa chuyện cụ thể Mộ nạ cùng Giáo bợ Tô đều mời công nhân viên Ôn Nhã chỉ cần làm một cái trợ quỹ, quản đám người kia là được. Ở Ôn Nhã chủ động đưa ra phải giúp Mộ nạ quản lý cái này quỹ sau khi, Mộ Na không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi đầu tiên, hắn tự nhiên là đối với Mụ Mụ rất tín nhiệm. Càng quan trọng chính là, hắn đã sớm phát hiện vấn đề Mụ Mụ ở nhà mang hài tử sát thực là do ăn nước nàng. Thế nhưng nếu để cho Mộ Na tiếp tục đáp ứng Ôn Nhã đi ra ngoài du lịch, Mộ lại gặp lo lắng loại này ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt. Như vậy Hiện tại cho Mụ Mụ sắp xếp một phần cũng không bận rộn như vậy công tác, vừa có thể phong phú cuộc sống của nàng, lại không cần phải lo lắng ngột đến nàng, này không phải nhất cử lưỡng tiền mà. Hiện tại Lý đã một tuổi, nhưng vẫn là cần người tới chăm sóc, mẹ của nàng người thật bận rộn này đương nhiên không thể ở tại nhà chăm sóc nàng, Mộ Na cũng đến thường thường thi đấu cùng huấn luyện, không lúc ở nhà cũng tương đối nhiều. Hiện tại liền ôn nhã đều có công việc, Lý Sa ai tới chăm sóc cũng thành một vấn đề. Vấn đề này cũng vẫn tương đối dễ dàng giải quyết, Mộ Na đã sớm chuẩn bị xin mời một cái bảo mẫu đến giúp Mụ, mụ chăm sóc Lý Sa, hiện tại rõ ràng đã đến rất thời cơ tốt. Xin mời một cái bảo mẫu mang hải tử, bình thường Ôn Nhã không cần đi công tác thời điểm cũng có thể ở tại nhà mang lý dạ. Như vậy, nguyên bản không quá đồng ý để cho người khác đến mang cháu gái của mình Ôn Nhã cũng chỉ có thể tiếp thu đề nghị này. Bảo mẫu vị trí này, nghe tới rất sung dung, nhưng thật muốn tìm lời nói có thể không đơn giản như vậy đầu tiên, người này nhất định phải là tin tưởng được, vạn nhất tìm cái tay chân không sạch sẽ, cái kia mồ nạ có thể muốn khóc chết rồi, dù sao ngày phòng đêm phòng cấp nhà khó phòng. Sau đó, tính cách phương diện cũng có yêu cầu tương đối, nhất định phải tỉ mỉ cùng kiên trì, đối với tử phải có ái tâm. Muốn trạm cái trước chủ nhân không ở nhà liền bắt nạt tiểu hài tử ra hỏa, chúng ta lỷ sạ không cục mới mà. Người như vậy có thể khó tìm, cuối cùng, ở Mona một nhà tìm năm gia gia chính công ty, tuyển khắp cả vô số bảo mẫu sau khi, rốt cục tuyển chọn một người tên là Sophie trung niên nữ bảo mẫu. Cái này Sophie là nước Anh nổi danh gia chính công ty Mô Phạm bảo mẫu, bởi vậy nàng giá trị con người so với bình thường bảo mẫu cao tiền thưởng gấp đôi, có điều nàng vẫn là thành công thông qua Mona, giải lệ cùng ôn nhã ba đường hội thẩm. Ngoại trừ phù hợp mặt trên hai cái điều kiện bên ngoài, còn thỏa mãn lệ đối với bảo mẫu không thể quá tuổi trẻ đẹp đẽ yêu cầu. Cho tới lãnh hộ Mộ Na cùng gia dự lễ đều là không thế nào quan tâm, mà Ôn Nhã đang vì tôn nữ cân nhắc tình huống, cũng không nói thêm gì. Liên như vậy, Mộ nạ ở Manchester trong nhà lại thêm một người tân thành viên. Chương 804: Cáo Ý vọng hồn. Chương 804: Cáo Ý vọng hồn. Chào yêu tiên sinh, cùng với toàn thể cầu thủ Manchester United, công nhân viên đầu tiên chúc mừng các ngươi cướp đoạt mùa giải này giải đấu quan quân. Chúng ta là đến từ Trung Quốc mở ưu trung thực fan bóng đá. Năm 2008 ngày 12 tháng 5, khi chúng ta còn chìm đắm ở mở ưu thắng lợi vui sướng bên trong lúc, Trung Quốc phát sinh một hồi thế kỷ tai nạn, xuyên vấn xuyên động đất mà ở trận này cực kỳ bi thảm thiên thai bên trong, chúng ta phát hiện tứ xuyên đều ra Nghiện trung học một tốt đã gặp nạn bạn học, bọn họ cùng như chúng ta đều là MU trung thực fan bóng đá. Có chuyện trước, bọn họ đang ăn mừng MU thắng lợi, còn vì chúng ta lưu lại suốt đời khó quên một tấm hình, mười mấy đứa trẻ trên người mặc cổ động viên Manchester United, rất vui mừng ảnh lưu niệm. Thoáng qua trong lúc đó, những hài tử này bên trong mấy người đã ở trường Hạo Kiếp này bên trong gặp nạn. Tư chi làm người không khỏi lá chã rơi lệ. Chúng ta đem tấm hình này, trọng chuyển giao cho MU, trợ giúp bọn nhỏ đạt thành khi còn sống nguyện vọng. Nhìn các ngươi ở Moscow anh dũng thi đấu, Tổ đoàn châu Âu quan quân, lấy thể ý vong hồn. Trung Quốc cổ động viên Manchester United trên ở mùa hạ kết thúc câu lạc bộ đưa cho kỳ nghỉ cùng với bởi vì về Trung Quốc mà nhiều xin một ngày nghỉ kỳ sau khi, hắn trở về đến cả dị tỉnh tổng căn cứ, bắt đầu theo đội chuẩn bị chiến đấu một tuần lễ sau Champions League trận chung kết. Mới vừa về đơn vị, mùa nạ liền từ Ferguson nhận được một phong thư cùng một tấm hình. Đây là một phong Trung Quốc cổ động viên Manchester United ký cho ngự câu lạc bộ. Hiển nhiên, câu lạc bộ cho rằng phong thư này có thể rất tốt cổ vũ đội bóng tinh thần, bởi vậy đưa nó đưa cho Ferguson để hắn niệm cho các cầu thủ nghe. Mỗ nhìn phong thư này, đặc biệt là trong hình cái kia một cái mặt mỉm cười, nhưng có thể đã không ở nhân sự tuổi trẻ sinh mệnh sau khi, viên mắt lập tức liền nức át đối với những này các fan bóng đá Trung Quốc tới nói, giấc mộng của bọn họ rất đơn giản, hay là chính là có này ổn định sinh hoạt, sau đó mỗi tuần trưa có thể ở trước máy truyền hình kêu lên mấy cái bằng hưu cùng uống bia vì là ưu cố lên họ hét. Đối với bọn hắn tới nói, có thể đích thân tới sân Old Trafford xem một hồi Manchester United thi đấu, khả năng đã là chung cực mục tiêu. Nhưng mà, mặc dù là những ước mơ đơn giản kia, trong bọn họ có mấy người hay là cũng đã không có cách nào thực hiện. Bởi vậy vậy, Mộ Nạ nhất thời liền hạ quyết tâm, nhất định phải bắt trận này Champions League trận chung kết, tế điện những người ở trong thai nạn gặp nạn đáng cổ động viên Manchester United. Ngoài ra, Mộ Nạ còn hướng về Ferguson đưa ra một ý nghĩ, đó chính là hắn chuẩn bị tìm người ở trong nước tìm kiếm tấm hình này, bên trong người may mắn còn sống sót. Nếu như thân thể bọn họ điều kiện cho phép, Mộ Nạ đem phụ trách bọn họ đến thời điểm đi Moscow lô nhật cơ sân bóng xem bóng tất cả chi phí. Ferguson lúc này liền vì là Mộ Nạ quyết định cân hay, đồng thời biểu thị, hắn sẽ đem đề nghị này nói cho câu lạc bộ, để câu lạc bộ vì bọn họ giữ lại vị trí tốt nhất. Còn chi phí Tự nhiên cũng không cần mỗ nạ đến cánh chịu, bởi vì bọn họ là cổ động viên Manchester United. Câu lạc bộ cũng vừa hay có thể thừa cơ hội này nói cho toàn thế giới đám cổ động viên Manchester United, bọn họ đối với câu lạc bộ tới nói là trọng yếu bao nhiêu. Đề nghị này bị báo lên sau khi lập tức liền được câu lạc bộ hội đồng quản trị toàn phiếu thông qua, đồng thời biểu thị gặp mau chóng đi Trung Quốc tìm kiếm tấm hình này bên trong người may mắn còn sống sót. Cùng lúc đó, MU cũng phát biểu đối với tứ xuyên động đất chia buồn thanh minh, đồng thời biểu thị gặp mau chóng tổ chức quên chống đỡ tứ xuyên hai Tuy rằng sau đó Chelsea, Inter Milan trở nhà giàu cũng phát sinh chính thức thanh minh, thế nhưng nắm giữ hai tên Trung Quốc cầu thủ MU không thể nghi ngờ là được quan tâm nhất ở MU, tiếng trung trang web trên liền xuất hiện MU câu lạc bộ tiếng trung thanh minh, MU nguyện cùng mỗi cái người Trung Quốc tâm liên tâm, sẽ trong tương lai một chu thông qua các loại con đường, đối với hai khu nhân dân cung cấp cứu trợ chống đỡ. MU câu lạc bộ tiếng trung trang web thanh minh vạch ra, ngày gần đây, chính thức trang web ban biên tập thu được không ít fan bóng đá Trung Quốc email, gửi thư cùng điện thoại, fan bóng đá đều biểu đạt ra đối với tứ xuyên vấn xuyên động đất, tham thiết bi thương bi thông tình. Cũng đối với MU câu lạc bộ vào lần này thiên thai sau tích cực tham dự cứu trợ hoạt động có to lớn mong đợi Bởi vậy, MU không dự định khiến Quảng Đại Nhật Thương bọn họ fan bóng đá Trung Quốc thất vọng, nhất định sẽ đối với chấn động sau Tứ Xuyên làm ra đủ khả năng trợ rút. Lá thư đó cùng tấm kia ăn mặc MU áo đấu Trung Quốc thiếu niên đội bóng bức ảnh cũng bị leo lên MU trang ép đối với này. MU tiếng trung trang web tin tức phóng viên bở gì ăn viết, ở đây, chúng ta cần đại biểu MU câu lạc bộ hướng về fan bóng đá Trung Quốc hứa hẹn, chúng ta sẽ không quên nhưng cùng fan bóng đá Trung Quốc cùng với nhân dân Trung Quốc xây dựng lên đến quý giá hữu nghị, bởi đội bóng cùng với câu lạc bộ hiện nay đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu trang T1 trận chung kết, mà thì, Đấu cũng ở ngàn dặm xa xôi Moscow cử hành, chuyện này với chúng ta ở hai sau lập tức chu bị cũng triển khai cứu trợ hoạt động mang đến nhất định ảnh hưởng, nhưng chúng ta cầu thủ mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú thái khu nhân dân Trung Quốc, cũng ở trong lòng yên lặng vì là những này gặp tai họa nhân dân cầu khẩn chúc phúc. Chúng ta cầu thủ cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tranh thủ thắng được Champions League Champions League trận chung kết, dành cho những người chống đỡ mờ U fan bóng đá Trung Quốc to lớn nhất của Vũ, cùng lúc đó, chúng ta cũng sẽ trong tương lai một tuần, thông qua các loại con đường, đối với thai khu nhân dân cung cấp cứu trợ cùng chống đỡ. Đồng thời, Mộ Nạ cũng ở trang web trên phát biểu thành mình, so với phóng viên bợ dị án, Mộ lời nói thì lại đơn giản thẳng thắn nhiều lắm, chúng ta gặp dùng một cái quán quân đến cao úy vương hồn. Mộ Nạ lần này tự tin mà bá khí lên tiếng lập tức ở Trung Quốc các cổ động viên bên trong khẩu khẩu tương truyền, nguyên bản một ít không quá yêu thích đám cổ động viên Manchester United cũng dồn dập đổi màu cờ gia nhập vào quỷ đỏ các cổ động viên trong trận doanh đến đương nhiên, đang hết bận những này sau khi, Mỗ Na càng phải làm vẫn là cố gắng huấn luyện cùng đội bóng đồng thời chuẩn bị chiến đấu trận chung kết. Dù sao trận chung kết đối thủ Chelsea cùng MU đã là biết gốc biết dễ, đến thời điểm hai đội trưởng thi trạng thái hay là mới là quyết định thi đấu thắng bại then chốt. Bởi vậy, Mỗ Na cùng các đồng đội mỗi một người đều thật lòng điều chỉnh tình trạng của chính mình, hy vọng có thể ở trận chung kết trên phát huy ra chính mình tốt nhất thực lực. Ở Moscow, MU sẽ vì đội sử người thứ 3 vô địch Champions League mà chiến, mà đến một lần tự, kém xa với Rio 10 lần thắng lợi cùng Liverpool năm thứ đang đỉnh. Ferguson trước đây nhiều lần cương điệu, đối lập Quỷ Đỏ ở châu Âu giới bóng đá địa vị, bọn họ âu chiến thành tích, còn không phù hợp thân phận, mà hiện tại, tốt nhất thời cơ liền bày ở trước mắt. Ferguson nói, chúng ta có 10 ngày đầy đủ chuẩn bị kỳ, chuyện này đối với huấn luyện nhân viên ý nghĩa càng sâu đối với cầu thủ. Đây là một dài lâu mùa giải, chúng ta đều cảm nhận được mệt nhọc cùng áp lực. Mà hiện tại để các cầu thủ có thể có càng nhiều cơ hội làm chút huấn luyện, để đội bóng điều chỉnh đến tốt nhất tình hình nên tiếp thi đấu. Nơi so tại tình hình không tốt để truyền thông lo lắng, có điều Ferguson biểu thị cũng không lo lắng cái này, so sánh với đó, làm sao chọn đội hình đặc biệt lấy ra 7 người dự khuyết bên ngoài cầu thủ, nói cho bọn họ biết vô duyên trận chung kết càng làm cho tức gia phát sầu, ở thi đấu 2 ngày trước, ta gặp nói cho các cầu thủ ta cuối cùng quyết định, này cũng không dễ dàng, đương nhiên, ta trong đầu đã có một cái đội hình, ta cho rằng đây là thích hợp nhất đội hình. Chelsea phương diện đều yêu thích đề cập năm ngoái Wembley đánh bại MU cúp FA tuyệt cũ, tức ra cho rằng mùa giải này MU không cùng với quá khứ, cùng năm ngoái cúp FA trận chung kết điểm khác biệt lớn nhất là chúng ta băng ghế chiều sâu tốt lắm rồi, 7 người dự khuyết, người hy vọng có ít nhất 3 cái có thể phát huy tác dụng. Ta gặp vị bọn họ càng lo lắng nhiều. Ta cũng thật hy vọng có thể có 11 người dự khuyết, như vậy ta công tác liền đơn giản hơn nhiều. Ferguson còn tiết lộ, đội bóng không ít người bệnh đều gần như hoàn toàn khôi phục. Vết thương nhẹ vãi đích đã chuẩn bị sẵn sàng còn chính hắn cảm thụ, tức ra niết miệng nở nụ cười, này không phải là ta hồi thứ nhất trải nghiệm, này đã là ta lần thứ 4 đánh Âu chiến trận chung kết. Nếu như nói có người không nên căng thẳng, người kia chính là chúng ta, ta gặp lấy kinh nghiệm của ta cùng bình tĩnh trợ giúp những người khác. Hiển nhiên, Sir Alist tức ra lời nói này là ở châm chọc cỡ lạ kẻ cái này, lý lịch biểu trên dông tuyết liệu bị dao động. 24 người danh sách lớn bên trong, ngoại trừ 11 cái thủ phát cùng 7 người dự quyết, sẽ có 6 người ngồi trên khán đài. Tỷ như cái này mùa giải trên căn bản không đánh như thế nào, thi đấu Neville cùng ở thủ phát các cầu thủ biểu hiện dưới tình huống bình thường trên căn bản hào không? Cơ hội ở 39, xứ sì Manchester báo chiều phân tích đội hình, cho rằng lao tướng Sir Colin L đã thu được nhật lợi, đem được một cái thủ phát vị trí, năm 1999 hắn tiếp nối bỏ qua trận chung kết. Năm đó, gương đầu bởi vì vòng bán kết một tấm thẻ vàng mà cấm thi đấu bỏ qua cuối cùng trận chung kết. Ferguson nhất định sẽ cho mình đệ tử cũ cái này bổ đắp cơ hội. Ngay đồn mùa giải sau khi kết thúc sẽ bị thanh tẩy xạ hạ thậm chí vắng chỗ lúc trước chuẩn bị chiến đấu huấn luyện, Ferguson cũng không nhắc tới hắn, người nước Pháp cách đội xem ra là không thể phòng ngừa. Thi đấu chưa hôm đó, tức ra mới sẽ tiết lộ cuối cùng đội hình ra sân. Ferguson nói, chọn chọn một đội hình cũng như vậy khó khăn, ta hiểu rõ ta đội bóng, có điều đội hình dự bị là cái vấn đề lớn. Có một ít phi thường ưu tú cầu thủ nhất định phải bị bài trừ ở bên ngoài, nói cho bọn họ biết những này thật không đơn giản, mặc dù không thể thủ phát, ngồi ở trên ghế dự bị cũng là một loại an ủi, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thi đấu. Các cầu thủ cái này mùa giải đều làm ra rất cống như lớn, mà muốn ta đi nói cho bọn họ biết sẽ không bị điển vào thi đấu danh sách, phần này thất vọng tất nhiên sâu nặng, cũng là có thể lý giải. Ta hy vọng tương lai bọn họ có thể mở rộng ghế dự bị, lại như gật cuộc thi đấu như vậy, 11 người dự quyết, quyết đấu thi đấu mà nói lúc này mới có bằng. Tức ra còn hy vọng mọi người đều quan tâm Juni cùng Tơ Vệ, Sương Mở cũng không chỉ có Mô Nạ, bọn họ đều rất trẻ trung, cũng có ánh sáng tương lai, bọn họ có năng lực, cá tính cùng dũng khí, bọn họ khát vọng thi đấu. Ngày mai đối với bọn họ là cái sân lớn, là cái đại khiêu chiến. Tơ Vệ Hắn sức sống bắn ra bốn phía để ta giật mình hắn đánh vào hứa trọng yếu bao nhiêu ghi bản đối với chúng ta tới nói hắn là giấc mộng với cầu thủ đương nhiên người không thể đem hai người làm thiếu tình chúng ta cần một người đều có đỉnh cấp biểu hiện như vậy chúng ta thì có cơ hội rất tốt Hiển nhiên Ferguson đây là ở nắm chặt thời khắc cuối cùng vì là mô nạ đến giảm sức ép chỉ là mô nạ cần giảm sức ép sao? chương 805 kỷ lục kẻ hủy diệt chương 805 kỷ lục kẻ hủy diệt mô nạ trên người đương nhiên là có áp lực là mùa giải này hoặc nhấc ngôi sao bóng đá trên người hắn có thể nói là tụ tập toàn thế giới fan bóng đã ánh mắt Mùa nạ gia nhập liên minh M.U. sau xử nữ mùa giải quả thực là có thể nói hoàn Mỹ cái này mùa giải vẫn chưa xong hắn cũng đã luôn đoạn tờ giờ mi ở lí bên trong hết thể giải thưởng tốt nhất cầu thủ trẻ cầu thủ xuất sắc nhất vua phá lưới giải đấu vua kiến tạo cùng với giải đấu quán quân có thể nói mới đến mùa nạ đã nghiêm nhiên trở thành tờ giờ mi ở lí người số 1 đồng thời hắn cái thứ nhất mùa giải cũng là một cái phá kỷ lục mùa giải tờ giờ mi ở lí cùng M.U. câu lạc bộ nhiều hạng kỷ lục đều ở mùa nạ điên cùng biểu hiện trước mặt trở thành lịch sử bởi vậy mô nạ cũng được một cái tên gọi kỷ lục kẻ hủ diệt Mộ Na giải đấu bên trong 36 cái ghi bàn lập tỏ giờ Mi ở Elite giảm bất vì là 20 chi đội bóng tới nay giải đấu ghi bàn kỷ lục, hắn thậm chí vượt qua nước Anh chuyển kỳ xạ thủ Alanizer. Liên tờ giờ Mi ở Elite lịch sử vô phá lưới đều bị Mộ nạ thu vào trong túi, bị Van Duy Trì tờ giờ Mi ở Elite ngoại viện sự nữ mùa giải ghi bàn kỷ lục tự nhiên cũng bị hắn cho đánh vỡ. Vào lúc này đồng dạng là năm nay gia nhập liên minh tờ giờ Mi ở Elite Tô Z hay là nên đoán trận tại sao mình không thể sớm một chút đến tờ giờ Mi ở bởi vì hắn mùa giải này ghi bàn cũng vượt qua Van nữ mùa giải số bàn thắng, nhưng cũng bị ghi bàn càng nhiều Mộ Na vượt qua có thể nói hắn kỷ lục còn không sản sinh liền bị đánh vỡ. Ngoại trừ giải đấu một ít ghi chép bên ngoài, Mộ nạ cũng đem câu lạc bộ một ít ghi bản kỷ lục cho quét mới toàn bộ ở rất sớm đánh vỡ giúp giờ Bet duy trì Manchester United không phải tiền đạo cầu thủ mùa giải ghi bản kỷ lục sau khi, Mộ nạ lại đánh vỡ đi nỉ duy trì mở hữu đơn mùa giải tổng ghi bàn kỷ lục. Mùa giải tiến hành cho tới bây giờ, Mộ nạ số bàn thắng đã đạt đến khủng bố 49 bóng, nếu như hắn ở trận chung kết có thể ghi bàn, càng là có thể làm cho chính mình mùa giải tổng số bàn thắng vượt qua 50 bóng tự lớn. Có thể nói, Mộ đã trở thành một cái hiện tượng, một cái tở giờ mi ở lít thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá hiện tượng. Vậy thì là ghi bản cũng không nhất định là tiền đạo nhiệm vụ, không phải tiền đạo cũng có thể làm được điểm này. Ngày một loại lịch sử tính mùa giải, Mộ Na đương nhiên hy vọng có thể lấy xong Quan Vương làm làm kết thúc. Đang nhìn đến cái kia phong đến từ tứ xuyên tin sau khi, Mộ Na càng là kiên định muốn ở trận chung kết bên trong đánh bại Chelsea, lấy cáo ý những người ở thiên đường các fan bóng đá Trung Quốc vâng hồn. Mùa giải này Champions League đem ở Moscow khai hỏa, Nga đầu sỏ đem trở lại ông chủ hương. Sơn Nhà, đã với bản quý The giờ Mi ở lít quán quân MU lần này cũng có thể coi như là The giờ Mi ở lít đầu bảng tranh đoạt chiến trang kéo dài, đặc sắc trình độ có thể dự kiến đương nhiên, ở vấn xuyên động đất sau cả nước cùng ai bầu không khí dưới, trận này The giờ Mi ở lít nội chiến hay là cũng có thể cho Trung Quốc các cổ động viên dâng lên một bát tâm linh canh gà đi. Cứ việc hai đội là cao quý The giờ Mi ở lít mùa giải này quan á quân, nhưng trong lịch sử hai đội chưa bao giờ ở trang tí hon trên sàn thi đấu gặp gỡ quá. Nếu như lần này Chelsea có thể thắng lợi, như vậy cơ là kẻ không thể nghi ngờ đem sáng tạo Lam sư lịch sử, này chính là Lam sư cái đầu tiên ÚSFF Champions League mà Quỷ Đỏ lần cút, nhưng là MU kế năm 1999 sau lần thứ 2 ôm độm tở giờ mi ở League cùng vô địch Champions League. Ngoài ra, bản cuộc tranh tài cũng quyết định Champions League vừa phá lưới thuộc về. Hiện nay, MU muốn ạ lấy 10 bóng linh chạy, Chelsea, ma thú, dở 33 bóng kém cỏi theo sát phía sau. Hai người đều là đội bên trong ghi bản sức mạnh trung tiền, biểu hiện của bọn họ, quyết định đội bóng thành bại, cũng quyết định mình liệu có thể mặc vào chiếc giày vàng. Đương nhiên, Zoro ba muốn vượt qua môn nạ có lẽ có điểm độ khó, thế nhưng đối với từ trước đến giờ không cách nào theo lẽ thưởng tính toán người bờ biển à, ai dám cam đoan hắn sẽ không trở thành trang The One Elite trận chung kết bên trong hạt chỉ hoàn thành người đây. Hai đội lần gần đây nhất giao chiến là ở ước một tháng trước ở Giờ Mi ở Elite đếm ngược vòng thứ 3, MU làm khách sở Templeford Bridge, lúc đó hai đội liều mạng cái một mất một còn, nhưng lấy thế hòa kết cuộc. Đem cuối cùng quyết thắng đặt ở lần này trang The One Elite trận chung kết tiến lên. Ở trang The trận chung kết kinh nghiệm trên, Chelsea trong trận đã từng nâng lên quá cúp C1 cầu thủ nhiều đến 6 người, hơn nữa đều là trẻ trung khỏe mạnh chủ lực ứng cử viên mà MU trong trận chỉ có 4 người, mùa giải báo hỏng Griezmann không có tính toán ở bên trong, nâng lên quá Champions League. Hai đội thực lực đều sàn sàn nhau, có một cái nhân tố thì lại tương đương vi diệu, vậy thì là Moscow, sân nhà, hiệu ứng. Phải biết đó là Chelsea ông chủ Abu quê Quweirung, đội bên trong chạy, Soviet, huyết dịch ngôi sao bóng đá sập trận cổ không thể nghi ngờ là địa phương được hoan nghênh nhất ngôi sao bóng đá. Nếu như Abu hy vọng Moscow hiệu ứng xuất hiện, như vậy Chelsea càng có cơ hội nâng lên Champions League. Chelsea cho cường đại ở chỗ giữa sân, đây là không nghi ngờ chút nào. Lampard Bạt, mà kể lại còn có H.C.N, cùng với đường biên phi vực Zoco Lê, lam sư giữa sân nhân tại bài đều bài có điều đến. So sánh lẫn nhau mà nói, tuy rằng Manchester United Mona, Robinho, J.J.FC cùng sở côn lở các cầu thủ cũng đều có vang dội danh tiếng, thế nhưng ngoại trừ Mona bên ngoài, cầu thủ của hắn lao lao, quá tuổi trẻ quá tuổi trẻ, hoặc là chính là về mặt thực lực có khoảng cách, cùng chất xin này điều chính trực tráng niên ổn star đội hình so ra tự nhiên là có chênh lệnh nhất định. Bởi vậy, tại đây dạng trọng đại quyết chiến, được giữa sân người được thiên hạ đạo lý có vẻ càng đột xuất hiệu hiệu phản công nhanh bắt nguồn từ một cái mạnh mẽ giữa sân, ở đối với Roma cùng 3K lúc đều thu được Italy thức thắng lợi Ferguson gặp càng coi trọng giữa sân đấu sức trình độ. Mà Chelsea thì lại xưa nay đều là dựa vào cứng rắn giữa sân đến bắt nạt người. Cuộc tranh tài này then chốt hay là chính là ở tức ra có thể hay không khống chế lại Chelsea giữa sân. Trận này ở MU cùng Chelsea trong lúc đó tiến hành Champions -Ti League trận chung kết, là kế 1999-00 mùa giải, La Liga cùng 2002-03 mùa giải, UEFA, sau, Champions League trận chung kết đem lần thứ 3 xuất hiện do cùng quốc đội bóng tranh cước, to chiến cước, hai toi trở thành cục diện Từ khi 1961-62 mùa giải, La Liga ở FIJS cuộc trình diễn trận chung kết đẹp bị bắt đầu, đem Âu chiến tranh quan chiến dịch chuyển biến thành, bên trong mâu thuẫn, đã là đệ 13 lần. Bất kể là M.U. lên đỉnh vẫn là Chelsea thắng lợi, hiện tại có thể xác định chính là nước Anh đã sớm khóa chặt quản quân, D.G.M. ở Lid cũng đem ở sau khi qua chiến dịch này truy bình Tây Ban Nha cùng Italy duy trì mười một thứ Tram D.H.Lid thắng lợi kỷ lục. Tiếp tục hướng về châu Âu đệ nhất giải đấu tên gọi bước vào. Bởi 39 quy tắc đối với tham dự đội bóng hạn chế, ở thế kỷ trước trung kỳ cùng quốc đội bóng có thể đồng thời tham California tế thi đấu chỉ có F.I.Z.S. cuộc thi đấu. 1961-62 mùa giải, Valencia cùng Barcelona một đường quá quan trọng tướng giết vào cuối cùng trận chung kết, cái này cũng là châu Âu thi đấu lần đầu xuất hiện do cùng quốc hai nhà câu lạc bộ tranh cướp quán quân cục diện, kết quả, quân đoàn rơi, trận trước 62 đại thắng đặt vững thắng lợi cơ sở, thứ hiệp 11 đánh cùng sau. Lấy tổng số điểm 73 ở đẹp bị chiến bên trong thắng được, đồng thời tại đây hạng thi đấu cái cuối cùng mùa giải Valencia hoàn thành công vệ miện 1963-64 cùng 1965-60-62 cái mùa giải. Giải, em lại đang FIJS của hai lần trước trình diễn, bên trong, cạnh tranh, trong đó 63-64 mùa giải lúc xạ giấy gỗ giả ở Nukem đức đoạn mất Valencia muốn ở hạng này thi đấu bên trong đoạt được 3 liền quan ý nghĩ. Đương nhiên 2 năm sau, xả giấy gỗ dạ không có ngăn cản được Barcelona lần thứ 3 nâng lên FIJS cột cút quân bước chân, mãi đến tận 1971 năm hạng này thi đấu và đội Tây Ban Nha bóng gặp 9 vào trận chung kết 6 thứ nâng cuộc dẫn trước nước khác câu lạc bộ, thông qua ba lần đẹp bị chiến thể hiện rõ ràng nhất. Europa League dem FAIS của thay thế được sau, mở màn mùa giải trận chung kết liền trở thành nước Anh bóng gặp biểu diễn sân khấu, hỗn của cùng họ phè hẹm tần dắt tay xông vào trận chung kết, kết quả Bắc London bóng gặp hai hiệp 32 tháng được nâng lên cuốc, cái này cũng là mở ưu cùng Chelsea mùa giải này ở Champions League trận chung kết trình diễn, toàn anh công khai thi đấu, trước duy nhất một lần đâu, chiến nước Anh đẹp bị người Đức ở UEFA của bên trong hoàn thành rồi khủng bố tính. Thống trị của diện Từ kết bên trong liền chiến năm tịch, đến vòng bán kết giai đoạn cũng đã không có nước khác bóng gặp bóng người, trải qua hai trận nội chiến, sau Saufer dạng phục cũng chẳng ở phân biệt đảo thải Bern Munich cùng Stuttgart sau hội sư trận chung kết, cuối cùng Saufer dạng phục rượt vào sân khách ghi bản nguyên tắc nâng cột. Thế kỷ trước thập kỷ 90, UEFA tiến vào thời kỳ tưởng thịnh. UEFA 7 chị em, không chỉ ở trong nước sân bóng hình thành kịch liệt cạnh tranh tư thế, đồng thời ở châu Âu sân bóng cũng nhiều lần, trên đúm. Từ 1990 đến năm 1998 này 9 năm, trước đây chưa bao giờ có châu chiến trận chung kết va chạm nhau UEFA liền chỉnh diễn bốn lần, châu Âu DB Trên thực tế thế kỷ trước thập kỷ 90 UEFA cuộc trận chung kết chỉ có 1995-96 mùa giải một lần trận chung kết không có đội bóng của CGA bóng người. UEFA Tram Tionlit năm 1994 trước trước sau là mỗi quốc chỉ có thể phái một nhánh đội bóng dự thi. 1994-97 đến năm tính cả Tram Tionlit đương kim vô địch, có điều hiển nhiên, được chúng, diện thực sự quá nhỏ. Năm 1997-99 đến năm, bộ phận quốc gia dự thi đội bóng mấy tăng lên trên đến hai cái, có điều Tram Tionlit lần thứ nhất trình diễn cùng quốc đẹp bị vẫn là phát sinh ở 1999-00 mùa giải cũng chính là nên thi đấu giải chế vì là hệ số cao bộ phận quốc gia có thể có 4 chi bóng gặp. Tham gia đệ nhị mùa giải, kết quả lại là Tây Ban Nha bóng gặp làm mở đường tiên phong, giương chiến thắng Valencia lần thứ 8 nâng cuộc 2002-2003 mùa giải. AC Milan cùng Juventus hoàn thành rồi CJA ở trang The Only trận chung kết derby ở Ultra Fort 2 chi CJA bóng gặp tuy rằng trên nửa giờ đánh cho nhiệt nhiệt náo náo, các có một lần đánh trúng cột dọc đặc sắc sút goal, nhưng hiệp 2 bắt đầu hai bên đều ở bảy gia liên tiếp phòng thủ nghệ, vẫn kéo dài tới penalty Kết quả nghệ dị cười đến cuối cùng lạc bộ trong lịch sử đệ 6 thứ Mua giải trước ở UEFA Cup bên trong lại một lần hoàn thành rồi cùng Quốc Derby, làm cho ông chiến trận chung kết đẹp bị mấy cùng Sevilla bóng gặp như thế đạt đến năm thứ. Lần gần đây nhất Champions League trận chung kết so với cũng đồng dạng xuất hiện ở đội bóng của Tây Ban Nha trên người, thú vị chính là, hiện tại Manchester United Mỗ Nạ còn trải qua trận đó ở Champions League trận chung kết tiến tới hành Tây Ban Nha quốc gia Derby, đồng thời cười cuối cùng phụng đạt được Champions League. Hiện tại Mỗ đi tới MU, lại đụng với như vậy ở trận chung kết bên trong phát sinh quốc gia Derby tình huống, hay là hắn đã là quen tay làm nhanh. Chuyện này đối với Manchester United tới nói hay là một cái dấu hiệu tốt. Câu lạc bộ tờ Jermy ở Leeds ở liên tục hai cái mùa giải chiếm cư trang The Only League bán kết bên trong ba cái ghế thời gian, rốt cục ở mùa giải này hoàn thành rồi đột phá, ở trận chung kết đấu võ trước sớm đêm, hai to chiến thánh, khóa chặt quy về nước Anh danh nghĩa. Trước đây, MU 3 lần cùng Chelsea, 2 thứ, đều duy trì chỉ cần sông vào châu Âu thi đấu trận chung kết tất năng công kiếp, lần này tất nhiên phải có một cái kim thân bị hủy. Ở giải đấu bên trong giá chàng xe cắt bị MU cưỡng chế một chút Chelsea, khẳng định muốn ở ông chủ Abu, sân nhà, hoàn thành báo thủ. Dưới tình huống như vậy, có một cái định luật chống đỡ Chelsea thắng lợi. Champions trong lịch sử từng ba lần xuất hiện cùng quốc đội bóng hội sư trận chung kết ghi chép, lần này đến phiên MU cùng Chelsea. Quá khứ 3 lần cùng quốc đối thủ kết đấu, năm 2000 Real Madrid, năm 2003 Juventus cùng với 2006 năm Real Madrid thắng được cuối cùng quán quân, trùng hợp chính là bọn họ đều phân biệt ở giải đấu xa suất sau cho bọn họ tranh tí on trận chung kết đối thủ. Bởi vậy, nay điều định luật tự hồ đang chống đỡ ở giải đấu tranh quan bên trong thua với MU Chelsea. Dựa theo thông lệ, đối với trận chung kết hai đội đội hình tình huống tiến hành một fan so sánh cùng phân tích ở ngoài, nhưng yếu tố khác cũng chính là hai đội huấn luyện viên cần quan tâm. Sân bãi điều kiện đã phân tích quá, làm đội bóng ông chủ Abu Quweirang, Muscolo Nhật cơ sân bóng khả năng càng như là Chelsea sân nhà, phương diện này mở ưu sắp sửa nằm ở nhất định thế yếu. Cho tới khí trời điều kiện, đối với hai đội bóng tới nói vốn là đều hẳn là như thế. Chỉ là nếu như trời mưa, đối với kỹ thuật đối lập nhắn nhủi một điểm Manchester United tới nói, hay là phải bị nhất định ảnh hưởng. Mà từ nga khí tượng cục phân tích đến mở, ngày 21 tháng 500 The Only trận chung kết đêm rất có thể xuất hiện trời mưa tình huống. Bởi vậy, phương diện này Manchester United lại ở thế yếu đối với những này, Ferguson đều rất bất đắc dĩ. Hắn hay là chỉ có thể cầu khẩn ở trọng tài nhân tố trên Manchester United không muốn ăn nữa thiệt tỏi. Nếu như này chi huấn luyện biển Chelsea vẫn là Mugino, Ferguson hay là không cần quá lo lắng điểm này, bởi vì người bồ đào nha đắc tội người bản lĩnh có thể so với Ferguson muốn mạnh hơn nhiều. Nay từ Chelsea ở hắn chỉ giáo dưới mỗi 1 năm Tram Tionlit bên trong hầu như đều phải bị ham hại, là có thể có thể thấy. Mà theo Mugino tan học, Chelsea ở Tram Tionlit trên sàn thi đấu đã nộ tựa hổ có hơi hết cơn bị cực đến hồi thái lai trạng thái. Nay từ bọn họ một đường đánh tới trận chung kết bên trong đụng tới rút thăm là có thể có thể thấy, hầu như mỗi một lần đều là tốt nhất ký. Cùng trước đây che kín bụi gai thăng cấp con đường so ra, hiện tại Chelsea đối mặt đường có thể muốn bằng phẳng hơn nhiều. Căn cứ the gá đi ẩn đưa tin, UEFA đã công bố đem chấp pháp Tram Thion Lít trận chung kết thi đấu trọng tài danh sách đang nhìn đến phần này 4 người danh sách sau khi Ferguson rốt cục nợ đụ cười. Bởi vì trong này có một cái Chelsea câu lạc bộ phi thường không muốn nhìn thấy tên, Slovakia danh còi luộc bỡ Michel. Người này từng ở năm 2005 Chelsea cùng Liverpool trong vòng bán kết bên trong gặp phải người bổ đảo Yamuji Nyonivấn, đương nhiệm thẻ Blue huấn luyện viên trưởng Mujino càng là Demmy sẽ so sánh là Ulin Riban, người chế tạo. Từ lúc năm 2005 trong vòng bán kết thi đấu bên trong, lúc đó vẫn cứ liệu lực The Zẹn E Blueis gạ kỳ a ở bù giờ giai đoạn sút gol trợ giúp đội bóng thuận lợi đào thải đối thủ. Có điều cầu thủ Chelsea đối với này vừa vào bóng phán phạt đưa ra dị nghị, The cầu thủ cho rằng quả bóng trên thực tế chưa hề hoàn toàn lướt bóng Có điều đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Mi sẽ kiên trì cho rằng ghi bàn hữu hiệu, như vậy phán quyết không thể nghi ngờ chọc giận một lòng muốn ở trang The Only trên sàn thi đấu có là Mujino. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước huấn luyện viên Chelsea ở truyền thông trước mặt tùy ý phát tiết chính mình bất mãn. Người Bồ Đào Nha biểu thị, cái này ghi bàn hoàn toàn là giả dối không có thật, ta chỉ có thể giải thích nói nó là từ trên mặt trắng đến, hoặc là từ anphut trên khán đài đến. Nếu như ngươi hiện tại còn cứng hơn nắm Liverpool ghi bàn hữu hiệu, còn không bằng nói là trọng tài biên ghi bàn hữu hiệu càng thích. Hợp. Mujinho luôn luận bị truyền thông không ngừng khuyết đại cùng đúng đấm, Ngày thứ 2 nước Anh truyền thông đều sẽ gạ kỳ ạ ghi bàn trở thành, Ulin ghi bàn, mà Messi sẽ thì bị tiêu bảng thành Chelsea, Ulin. Messi sau trận đấu vẫn cứ kiên trì chính mình phản phản, Slovakia người đáp lại là, cho dù trợ lý trọng tài nói mình không xác định là một cái đi bàn, ta cũng sẽ cho Liverpool phán một cái penalty hoặc là đem sét thẻ đỏ phát xuống. Mấy câu nói lấy ở sau trận đấu cũng gặp phải thẻ Blue fan bóng đá tập thể chống lại, bọn họ cho rằng Messi rõ ràng có bại xích thẻ Blue luật trường. Có điều Mujinho hiển nhiên quên trước đây cùng Messi một lần đỡ gỡ. Năm 2003 người bồ đảo nhà xuất lĩnh Otto ở UEFA cuộc trận chung kết bên trong đá với Martino 39, nơi hiểu dạy học sẻo tiệt đội, Mi sẽ trong trận đấu phả xuống một tên sẽ cầu thủ, Muzino đội bóng cũng cuối cùng thành công dơ lên UEFA cuộc cốt điểm này hay là cũng chứng minh Mi sẽ tựa hồ nhằm vào cũng không phải Muzino bản thân, mà là Chelsea đội bóng này. Bởi vậy, Chelsea fan bóng đá hay là không muốn tiếp thu hiện thực này? Thế nhưng từ the giá đi ẩn đưa tin đội chuẩn xác đến xem, phần danh sách này tựa hồ là 89 10. Tuấn trước vừa vượt qua chính mình 40 tuổi sinh nhật Mi sẽ sắp trở thành mở hữu cùng Chelsea Champions League trận chung kết đang làm nhiệm vụ trọng tài chính, cùng hắn đồng thời chấp pháp còn có 34 tuổi từ bên trong bã đi án cùng 36 tuổi Martin, ngoài ra cùng đi đến từ Slovakia vợ lật nổi sắp xuất hiện mặc cho thi đấu trọng tài thứ tư. Căn cứ Daily Telegraph cung cấp lý lịch xem, ngoại trừ năm 2005 cùng Liverpool Champions League vòng bán kết ở ngoài, Mi trước đây còn từng hai lần chấp pháp quá Chelsea thi đấu. Phân biệt là năm 2004 The Blue 2, không chiến thắng cùng mùa giải trước Chelsea một bóng tiểu phụ bở rỉ thi đấu. Ngoài Jamie sẽ từng 6 thứ chấp pháp quá mở U thi đấu, trong đó liền bao quát mùa giải trước quỷ đỏ ở sân nhà 7, một tàn sát Zoro mà kinh điển đại chiến ở trang tí onlit ngày chung kết thích tới gần thời khắc, đã từng đảm nhiệm qua giáo sư Mi sẽ không thể nghi ngờ trở thành lúc trước một cái thú vị tiêu điểm. Tuy rằng chấp pháp cuộc đời vẫn tồn tại tranh luận, nhưng UEFa lựa chọn Mi Sell cũng không phải tùy ý cử chỉ. Slovakia người ở 05, 06 cùng 07 năm thế giới tốt nhất trọng tài bình chọn bên trong đều ghi tên 3 vị trí đầu, như vậy ưu dị thành tích không thể nghi ngờ là hắn chấp pháp mùa giải này trang tí onlit trận chung kết to lớn nhất tứ bản. Liên như vậy Manchester United hay là rốt cục thắng đến rồi một cái trận chung kết có lợi nhân tố. Nhưng mà ngay ở loại này điều kiện tiên quyết, đáng cổ động viên Manchester United lại được một cái tin tức xấu. Ở khoảng cách Champions League trận chung kết càng ngày càng gần thời điểm, Manchester United thủ môn chính, Hà Lan gol thần van đơ sai nhưng ám chỉ, chính mình đem ở mùa giải sau hợp đồng kỳ mãn sau giải nghệ. Chuyện này đối với thật vất vả giải quyết thủ môn vấn đề khó Manchester United lại đối mặt quá nhiều Tuy rằng Manchester United có nước Anh hy vọng ngôi sao Foster, thế nhưng những năm gần đây nước Anh thủ môn mang tính tan nạn biểu hiện, đều là khiến mọi người đối với nước Anh thủ môn không dám ôm hy vọng quá lớn. Có điều Van der Sa vẫn là biểu hiện, hắn có lòng tin ở giải nghệ trước vì làm mờ thu được một tòa trang Tion Hollywood. Từ lúc năm 1995, mới có 24 tuổi Van der Sa sẽ theo Á rất thu được châu Âu quản quân, lúc đó nổi danh Hà Lan thanh niên quân có Zicat, rẻ huynh đệ, Litman ẩn, lùa hết các ngôi sao bóng đá, ở trận chung kết bên trong chiến thắng long cuồng tự đại AC Milan. 1 năm sau à rất lần thứ 2 đánh vào trận chung kết, thế nhưng là ở penalty bên trong thua với đến từ Italy Juventus, cái kia đã là 12 năm trước chuyện, từ cái kia sau khi, Van der Sa cũng không còn tiến vào trận chung kết. Lần trước mở ưu thu được quán quân vẫn là ở năm 1999, lúc đó Van der Sa còn ở Italy Juventus đá bóng. Có hy vọng vì là không giống hai đội bóng thắng được châu Âu quán quân để Van der Sa tâm tình rất kích động, nhưng hắn cũng thừa nhận khả năng này là hắn một lần cuối cùng tham gia trận chung kết, mùa hè sang năm hắn cùng mở ưu hợp đồng cũng là đến kỷ, đến lúc đó hắn đã là 39 tuổi lão tướng, đến một cái nghề nghiệp cầu thủ tuổi già. Hắn thừa nhận chính mình đã bóng thời gian không hơn nhiều, hắn nói, có thể ở năm 1995 thời điểm ta cảm giác mình cơ hội còn rất nhiều, thế nhưng hiện tại ta khả. Năng chỉ có thể lại đá 1-2 năm, vì lẽ đó thời gian của ta không hơn nhiều. Trang Tionlid là một hạng đặc sắc thi đấu, ta rất cao hứng lần thứ 2 tiến vào trận chung kết, ta biết ở trận chung kết bên trong thắng lợi hoặc là thất bại ý vị như thế nào, rất phức tạp, các cầu thủ đều biết mình nên thế nào làm. Từ Van Der Sa góc độ đến xem, hắn rất muốn vì La Ferguson thu được tòa này cút quảng quân, bởi vì từ khi năm 2001 hắn rời đi Italy gia nhập liên minh Li liền coi chính mình cũng không tiếp tục có thể có thể đi vào cao như thế cấp bậc thi đấu, là Ferguson ở 3 năm trước mắt sáng thức châu đêm 34 tuổi hắn thu nhận giới trướng, Van der Sa nói, ta ở phụn hẹm trong lúc đã từng xem Chelsea ở Champions League thi đấu, ta xem qua bọn họ đánh Barcelona cùng Rijkaard, ta còn nhớ cặn làm nắm người. Tình cảnh, ta lúc đó muốn 39, năm đó ta cũng như vậy phong quan quá, lúc nào ngày xưa làm lại ni 39. Thế nhưng ở phụn hẹm rất khó lại thực hiện, đây là tại sao ta như vậy cảm kích MU, ta ở đây rất cao hứng, ta chăm chú chờ mong thứ tư vì là MU lần thứ 2 mang đến quan quân. Đương nhiên Ferguson tuy rằng cần tại đây cái mùa hè bắt đầu tìm kiếm Van Der Sa thế thần, nhưng Hà Lan Gold thần tỏ thái độ hay là cũng có thể để cho tức ra vào lần này Tram Thi Honlid trận chung kết bên trong rộng lượng. Ngắm lại đầu mùa giải trận đó Siêu cúp Anh thi đấu trên đá với Chelsea Venanti đại chiến đi, không phải là Van Der Sa thần dũng biểu hiện trợ giúp đội bóng đánh bại Chelsea sao. Một tuần lễ rất nhanh sẽ trôi qua, theo, quỷ đỏ, mở ú cùng, theo bờ Chelsea vinh dự đại chiến càng ngày càng gần, giải thi đấu trước khói thuốc súng ở Nga thủ đô tràng lập. Từ độ mổ đệ độ vô sân bay quốc tế đến chim sẻ bên dưới ngọn núi Lôzinĩ kỷ sân thể dục, mấy 10 km trên đường không ngừng xuất hiện hồng hoàng giao nhau trận bóng áfric, loại này dùng vệ sáng hội ở mặt đường trên áfric mỗi cách mấy trăm mét xuất hiện một bức, phản vật đang số lượng vạn tên nước anh fan bóng đá dẫn đường. Trong thành phố, vẫn có thi đấu áfric cờ màu nhắc nhở mọi người đại chiến sắp đến đối mặt lượng lớn tiền quảng cáo chi, nhà tổ chức hiển nhiên hy vọng thông qua bán vé vào cửa đến buổi thường Một nhà trên lưới thụ phiếu công ty người phụ trách biểu thị, hiện nay tiện nghi nhất vé xem bóng giá bán ở 1000 đô la Mỹ trở lên, mà VIP ngồi vào giá vé thì lại lên đến 7500 euro. Ngoài ra Moscow khách sạn cùng bóng đá quán 3 chỗ ngồi đã sớm bị dự định hết sạch 20 ngày đã có mấy ngàn tên nước Anh fan bóng đá đến Moscow, hơn 70 nhà khách sạn tiếp đón thủ phê nước Anh khách mời, cảnh sát tại đây chút khách sạn cùng phụ cận khu vực tăng mạnh cảnh giới. Dự tính càng nhiều nước Anh fan bóng đá đem với trận bóng cùng ngày đến, bọn họ đem ở sau khi cuộc tranh tại kết thúc cởi hừng đông máy bay trở về nước Anh. Theo phòng trừng, sẽ có một một vạn tên Chelsea fan bóng đá cùng một 7 vạn tên Manchester United fan bóng đá đến quan sát thi đấu. Nước Anh chú nga sứ quán chuyên môn vì là fan bóng đá khai thông công vấn tuyến ngoại. Vì tiếp đón fan bóng đá Moscow có quan hệ đường cục đặc biệt sắp xếp 900 chiếc xe buýt cùng lượng lớn xe taxi ở sân bay bật mệnh. Chelsea cùng MU2 đội bóng đã với 19 ngày đến Moscow, 20 ngày ở Luzhny kỳ tiến hành rồi 30 phút đối với truyền thông mở ra lúc trước huấn luyện, đều phát triển được rồi ngắn gọn buổi họp báo tin tức, hai bên huấn luyện viên ngôn ngự đã có mùi thuốc súng. Manchester United huấn luyện viên trưởng Ferguson biểu thị, cứ việc Chelsea cầu thủ thể lực tốt vô cùng, nhưng Manchester United đem đá ra phong cách của chính mình, nhanh chóng công phòng thủ, đánh ra chiến thuật phối hợp. Chelsea luyện viên trưởng cờ kệ thì lại đối chọi gay biểu thị. Đội viên của chính mình cực kỳ khát vọng đạt được thắng lợi, bọn họ hoàn toàn có điều kiện được tội nguyện được biết, Mốt cô cảnh sát 21 ngày đem động viên một. 45 vạn tên cảnh sát duy trì sân bóng cùng trong thành phố trật tự, phòng ngừa fan bóng đá gây sự. Đồng thời, lắp đặt ở sân thể dục bên trong cùng toàn thành phố các góc 6500 cái máy thu hình đem tức thì quản chế trị an tình hình, có liên quan khẩn cấp dự án cũng đã lập ra xong xuôi. Có thể nói, trận này trận chung kết đã là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ trọng tài chính cái kia thanh mờ màn tiếng còi. Chương 806. MU, mạnh mẽ lên. Chương 806. MU, mạnh mẽ lên. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, hoàn nên ngài xem do ESPN cho ngài mang đến 20072008 mùa giải Champions League giải đấu trận chung kết tiếp sóng. Trận này trận chung kết ở Moscow, Lô Nhật Cơ sân bóng tiến hành, đã với hai bên là đồng dạng đến từ nước Anh tờ giờ mi ở League Manchester United cùng Chelsea, bởi vậy mọi người đều xưng trận này Champions League trận chung kết làm một chẳng tờ giờ mi ở League nội chiến. nắm giữ Champions League tiếp sóng quyền ESPN đối với trận này Champions League trận chung kết là khá là coi trọng, phải một cái to lớn tổ làm phim đi tới Lô Nhật Cơ sân bóng tiến hành tiếp sóng. Đây là Champions League trận chung kết trong lịch sử lần đầu chính diễn, toàn Anh công khai thi đấu, cũng là Luzni kỳ sân thể dục lần đầu gánh vác Champions League trận chung kết. Cứ việc trước đây hai bên 150 thứ chính thi đấu giao chiến MU lấy 65 thắng 44 hòa 41 phụ chiếm thượng phòng, nhưng gần năm cái mùa giải đối chiến nhưng là Chelsea lấy 6 tháng 6 bình 2 phụ cấp đến ưu thế. Đáng nhắc tới chính là Chelsea ông chủ áp ra Movits chính là người Nga, hơn nữa có người nói hắn vẫn là Moscow đội bóng Moscow cờ SKA đằng sau ông chủ, bởi vậy trận này ở Moscow tiến hành thi đấu cũng bị không ít truyền thông hí xưng là Chelsea 39, sân nhà 39. Bởi mờ cùng Chelsea hai đội tổng cộng chỉ phân đến một nửa vé vào cửa, bởi vậy cái này sân bóng nhất định sẽ hòa vào không ít nước chủ nhà fan bóng đá, bọn họ hay là đều sẽ chống đỡ bọn họ người nga đội bóng Chelsea. Manchester United hay là phải làm tốt đánh sân khách chuẩn bị. Ngoài ra, ngày hôm nay sân bãi điều kiện cũng đối với Chelsea càng có lợi một điểm. Chúng ta có thể nhìn thấy, hiện tại lô nhật cơ sân bóng chính đang bay vũ, mà trận mưa này vào buổi chiều cũng đã bắt đầu rơi xuống. Mặc dù nói lô nhật cơ sân bóng có xuất sắc hệ thống thoát nước, thế nhưng ướt thảm cỏ vẫn là đối với càng chú trọng kỹ thuật một điểm Manchester United bất lợi. Có thể nói, Chelsea đã chiếm cứ địa lợi cùng nhân hòa ưu thế. Ở chính thức thi đấu còn không lúc mới bắt đầu cũng đã rút đạt được thứ nhất. Đương nhiên, Manchester United cũng có tin tốt tốt, cuộc tranh tài này trọng tài chính là Slovakia Jan Koliubek Mihael. Tương truyền Mi sẽ cùng Chelsea trong lúc đó có hạt cũ. Đương nhiên, tại đây dạng một hồi hàng triệu người chú ý trận chung kết bên trong, trọng tài nhân tố hay là sẽ bị giảm bất đến nhỏ nhất. Manchester United không nên ở trọng tài trên người ôm hy vọng quá lớn, bởi thi đấu còn chưa có bắt đầu, bình luận viên chỉ có thể ở nơi đó từ mỗi cái góc độ phân tích cuộc tranh tài này nhân tố. Thả ngươi con bản đó cho má Hai hắn mẹ đối với trọng tài ôm hy vọng. Đá nhà giàu mới nổi chúng ta cần phải dựa vào trọng tài sao? Không ít trước máy truyền hình đám cổ động viên Manchester United khi nghe đến bình luận viên lời nói sau khi, tức miệng mắng to. À, xem ra cũng không chỉ là Trung Quốc cờ cờ tờ vở bình luận viên sẽ bị mắng á lô Nhật cơ sân bóng trên khán đài hiện tại cũng đã là tràn đầy, đỏ xanh hai màu các cổ động viên ở trong sân bóng tuyệt nhiên chia làm hai bộ phân. Tuy rằng UEFA chỉ phân cho hai chi câu lạc bộ tính toán 3 vạn tấm không tới vé xem bóng, thế nhưng từ hiện trường hoàn cảnh đến xem. Chân chính tiến vào sân bóng hai đội fan bóng đá hiển nhiên không chỉ số này. Có lẽ có rất nhiều câu lạc bộ cuồng nhiệt fan bóng đá chính mình mua được vé xem bóng. Dù vậy, từ nhân số nhìn lên vẫn là Chelsea màu xanh lam muốn chiếm ưu thế một điểm, xem ra Abu không ít vận dụng hắn ở Moscow quan hệ làm gốc đối với các cổ động viên tranh thủ vé xem bóng. Đáng cổ động viên Manchester United vị trí cái kia mạnh trên khán đài có mấy vị đặc thủ khách mời, bọn họ đều là tóc đen da vàng mắt đen người Trung Quốc. Đúng, mấy vị này đặc thù khách mời chính là Manchester United từ đều ra nhiệt mời tới tấm kia quỷ đỏ fan bóng đá chụp ảnh chung 11 người bên trong người may mắn còn sống sót. Bởi lá thư đó bên trong đã nhắc tới cụ thể trường học, vì lẽ đó mở U Câu lạc bộ rất nhanh sẽ tìm quá khứ, trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, mới biết cái kia 10 người bên trong có 3 người đã bởi vì động đất mà rời đi như thế, đồng thời ở may mắn còn sống sót 8 người bên trong, còn có 2 cái bị thương nặng, tuy rằng sinh mệnh không vấn đề lớn lao gì, nhưng bọn họ hiển nhiên là không cách nào lặn lội đường xa đi tới xa xôi Moscow xem bóng thi đấu. Bởi vậy, còn lại 6 người trở thành người may mắn. Bọn họ cấp được một tấm trang VIP trận chung kết hàng trước ngồi, đồng thời còn có đi về Moscow qua lại vé máy bay. Đương nhiên Đối với đã rời đi nhân thế cùng trọng thương bên trong 5 người, mà U Câu lạc bộ cung cấp cho nhất định quy rút. Tiền hay là không phải vấn năng, thế nhưng nó xác thực là cái thứ hữu dụng, ít nhất có thể giúp cái kia mấy hộ gặp tai họa gia đình giải quyết không ít thực tế vấn đề đi tới hiện trường sau cái Trung Quốc thiếu niên hiển nhiên chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy. Lô Nhật cơ sân bóng đầy đủ chứa đựng hơn 8 vạn tên fan bóng đá tương tự đại sân vận động hay là ở Trung Quốc cũng có, thế nhưng châu Âu các cổ động viên cái kia chỉnh tệ như một trang bị cùng khẩu hiệu để Trung Quốc các thiếu niên cảm nhận được bình thường loại kia chỉ có ở trên TV mới có thể nhìn thấy hình ảnh. Nghe bên cạnh đám cổ động viên Manchester United sướng đội bóng đội ca Vùng đẩy Manchester United khăn quảng cổ, sáu người thiếu niên biểu hiện vừa là căng thẳng lại là kích động. Bọn tiểu tử, đây chính là chúng ta cổ động viên Manchester United. Ở sân Old Trafford thời điểm trận chiến còn muốn lớn hơn đây, chớ sốt sắng, cố gắng hưởng thụ đi ba. Mối ở 6 vị thiếu niên bên cạnh một vị tóc nâu mắt xanh người Anh dùng đông cứng tiếng trung nói với bọn họ. Người này là MU lạc bộ chuyên từ fan bóng đá đại biểu chúng tuyển ra một tên gặp tiếng trung quỷ đỏ fan bóng đá Úc Sen, để hắn đến phụ trách làm bạn 6 vị thiếu niên xem so tài. Hắn thủ lao chính là một tấm hàng trước chỗ ngồi phiếu. Vì thực coi như không cho nghỉ sảnh thủ lao hắn cũng đồng ý tới chăm sóc này 6 cái tiểu tử. Khi nghe đến những thiếu niên này quê hương tao ngộ bất trắc sau khi, Nỉ Sảnh biểu hiện ra hắn lòng thông cảm. Ngày hôm qua đến Moscow cùng 6 người chạm mặt sau khi, Nỉ Sảnh liền biểu hiện ra đối với 6 người này bảo vệ. Hắn tự móc tiền túi vì là 6 người mua một chút câu lạc bộ không có vì bọn họ chuẩn bị một ít fan bóng đá tiểu trang bị, tỉ như cái còi cùng mũ loại hình đồ vật. Thêm vào câu lạc bộ vốn là tặng đưa cho bọn họ mùa nạ chính phẩm áo đấu cùng đội bóng khăn quàng cổ, nay 6 cái Trung Quốc thiếu niên trang bị có thể không thể so bên cạnh cái nào chuyên nghiệp fan bóng đá thua kém. Đúng vậy, Chúng ta thật vất vả đến hiện trường xem một hồi Manchester United thi đấu, hơn nữa còn là trang The trận chung kết trọng yếu như vậy thi đấu, cũng không thể quăng ở đờ ra a. Muốn tích góp sức lực vì là Manchester United hò hét cổ lên mới đúng vậy. 6 người thiếu niên bên trong từng cái từng cái đầu to lớn nhất, xem ra cũng chẳng ổn nhất cái kia dùng hắn cái kia mang theo bốn quả gù chỉ âm tiếng phổ thông hồ. Bị hắn như thế một gọi, 5 cái khác thiếu niên hiển nhiên cũng tinh thần tỉnh táo đầu, đúng, muốn tích góp sức lực vì là Manchester United hò hét cổ lên a. M mạnh mẽ lên. MU, mạnh mẽ lên ba. MU, mạnh mẽ lên ba. M.U, mạnh mẽ lên 3. Tuy rằng không biết mạnh mẽ lên là có ý gì, thế nhưng Nghị Sễn cũng học theo răm rắp theo 6 người thiếu niên gọi lên. Liên như vậy, mạnh mẽ lên, cái này có Trung Quốc, nói chuẩn xác là có tứ xuyên đặc sắc khẩu hiệu liền bị một cái người nước ngoài cùng 6 cái Trung Quốc thiếu niên ở trang The Only Lid trận chung kết trên sàn thi đấu gọi lên. Các người nói, Manchester United M.U ngày hôm nay nếu như thua lão nang cái chỉnh. 6 người thiếu niên gọi mệt mỏi sau khi, đều thừa dịp trận đấu bắt đầu trước cuối cùng thời gian ở nơi đó nghỉ ngơi. Đột nhiên, một người trong đó vừa đen vừa gầy tiểu tử dùng tứ xuyên nói đối với năm người đồng bạn nói rằng Ngươi nó con, nói cái gì phê nói? Vẫn cứ không có đánh qua loa. Cái kia to con tầng tầng ca một hồi tiểu tử da đen nổi mắng. Mặt khác bốn người cũng hung tận nhìn hắn. Ta chỉ nói là nếu như giả như tát, lại không phải đến nguyện rủ M.U. Cái kia hắc tiểu tử ốm một mặt oan ức vút bị đánh đau đầu, nhìn mấy người đồng bạn nói rằng, mặc đến nếu như M.U tuyệt đối muốn thắng, Mônạ đều nói với chúng ta quá lực. Sáu người bên trong một cái tóc dài tiểu tử phản bác. Tên tiểu tử này ở Mônạ vừa gia nhập liên minh Diều thời điểm liền thành Mônạ đáng tin Có thể nói Hắn là bởi vì Modnat gia nhập liên minh MU mới trở thành cổ động viên Manchester United. Chính là, chính là. Mặt khác 4 người phụ hòa nói, làm fan bóng đá Trung Quốc, không có ai sẽ không sùng bái người hoa bóng đá siêu sao Modnat, là hắn thay đổi thế nhân cho rằng người hoa đá không tốt bóng đá ấn tượng. Hắn chính là người hoa bóng đá tự trưng. Mà khi Modnat gia nhập liên minh bọn họ yêu nhất MU sau khi, bọn họ đối với Modnat sùng bái càng là đến một cái đỉnh điểm. Ngày hôm qua, bọn họ đến Moscow sau khi, MU liền phái ra Modnat cùng bọn họ gặp mặt. Modnat đối với bọn họ loại kia xuất phát từ nội tâm quan tâm để sáu người thiếu niên rất được cảm động. Bọn họ biết được là Môn Hạ hiện đưa ra muốn an bài bọn họ tới nơi này xem Champions League trận chung kết thời điểm, mấy tên tiểu tử quả thực liền coi Môn là làm ân nhân cứu mạng đúng đấy, này sáu cái gia cảnh phổ thông thiếu niên hay là cả đời đều không hy vọng đích thân tới hiện trường xem một hồi Manchester United tỷ đấu. Liên chớ nói chi là là UEFA Champions League trận chung kết như vậy trọng yếu thi đấu. Bọn họ nguyên bản cũng bởi vì quê hương bị hủy mà đối nhau hoặc mất đi tự tin, cảm giác không nhìn thấy tương lai. Từ MU câu lạc bộ đại biểu tìm tới bọn họ, đến bọn họ nhìn thấy Môn để bọn họ cảm giác lại như ở trong giấc mộng. Bọn họ không chỉ một lần bấm trên mặt chính mình thịt, tựa hồ là muốn xác định chính mình thật sự không phải đang nằm mơ. Lúc đó, có một cái tiểu tử lại kích động đến cùng mô nạ quỳ xuống. Điều này làm cho mô nạ sợ hết hồn, vội vàng đem tiểu tử kia phủ lên, sau đó lặp lại một lần hắn năm đó ở Hồ Nam Tuyết Hai dạ hội trên đã nói lời nói, chúng ta đều là người một nhà, người nhà trong lúc đó còn muốn nói gì nữa cảm tạ đây. Mô nạ vừa nói như thế, nhất thời liền rút ngắn cùng mấy tên tiểu tử trong lúc đó khoảng cách. Này 6 người thiếu niên vốn là đến từ tính tỉnh Tĩnh Cương liệt tứ xuyên, đều là loại kia lẫm lẫm liệt liệt người, bọn họ vẫn đúng là không coi Mỗ Na là người ngoài. Vẫn ở quay về môạ hỏi cái này hỏi cái kia môạ cũng nhất nhất tỉ mỉ trả lời những tiểu từ này vấn đề hắn lúc đó thậm chí cảm giác mình có thể đi viết cuốn sách tên gọi 10 vạn cái tại sao Mãi đến tận câu lạc bộ đại biểu chuẩn bị sắp xếp mấy người vào ở khách sạn mà mô nạ cũng phải về đội bóng báo sau khi đến mô nạ mới cùng ngày 6 người thiếu niên khách ra trước khi đi mô nạ hướng về mấy người thiếu niên bảo đảm nhất định sẽ bắt cuộc tranh tài này bắt 200 Hon đi tế điện từ Trần Thái khu nhân dân hồi tưởng lại lúc đó mô nạ cái tiếng ánh mắtên định 6 cái tiểu thiếu niên đều thi tưởng Manchester United nhất định sẽ bắt cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng. Cùng lúc đó, Mona cùng các đồng đội cũng ở phòng thay đồ bên trong làm chuẩn bị cuối cùng. Lại như bình luận viên nói như vậy, ngày hôm nay lô nhật cơ sân bóng, hầu như khắp mọi mặt nhân tố đều thiên hướng Chelsea. Ở địa lợi nhân hòa đều không chiếm ưu thế tình huống, Manchester United chỉ có thể thông qua thiên thời, cũng chính là thực lực tuyệt đối đến nói chuyện. Dù sao, trên sân bóng trừ một chút lung ta lung tung nhân tố bên ngoài, càng nhiều lúc hay là muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện. Tuy rằng Manchester United mùa giải này đánh bại Chelsea bắt được cuối cùng giải đấu quan quân, thế nhưng cũng không có nghĩa là Manchester United thực lực còn mạnh hơn Chelsea bao nhiêu. Trên thực tế, hai đội ở giải đấu hiệp hai trận đó Stamford Bridge đại chiến bên trong biểu hiện mới là hai bên thực lực thể hiện. Trận đó thế hòa cũng là một cái rất công chính điểm số. Nói cách khác, Manchester United từ đội hình phương diện đến xem cũng sẽ không mạnh hơn Chelsea, thậm chí, trình độ nào đó tới nói, toàn thể phương diện Manchester United còn muốn chịu thiệt một điểm. Dù sao Chelsea bộ kia đội hình nhưng là dựa vào áp ra mô vít lượng lớn lượng lớn, lớn đồng giúp chồng chất lên mỗi một người đều là ngôi sao bóng đá cấp bậc cầu thủ. Mà Manchester United tuy rằng cũng có môn nạ thế giới như vậy để nhất giá trị bản thân cầu thủ, thế nhưng càng nhiều là Ferguson thông qua chính mình buổi dưỡng, hoặc là từ đường đội bóng đào móc tới được cầu thủ. Đương nhiên, bọn họ nếu có thể ở tại MU nhà này, nhà giàu cũng là chứng minh thực lực của bọn họ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dưới tình huống như vậy, Ferguson cùng cự là kệ giáo pháp cũng chính là bản cuộc tranh tài phi thường then chốt nhân tố. Ai có thể ở cuộc tranh tài này bên trong sắp xếp ra thích hợp nhất trận hình, ai có thể ở cử đi trạng thái tốt nhất, thích hợp nhất đánh cuộc tranh tài này cầu thủ, hay là ai liền có thể cười đến cuối cùng? Chelsea là chúng ta đối thủ cũ, tin tưởng mọi người cũng đối với bọn họ hiểu rất rõ. Bọn họ chỗ cường đại ở chỗ giữa sân, đây là không nghi ngờ chút nào. Lampard, Balot, mà Kế lại còn có Eden, cùng với đường biên phi vực Zô có lệ, trong bọn họ chẳng nhân tài bại đều bài có điều đến. Nếu như không có bất ngờ, ngày hôm nay cỡ là Kệ sẽ phái ra Balot, mà Kế lại cùng Lampard trong ba người chàng. Balot cùng Mạ Kế léo đem ở hàng phòng thủ chức đảm nhiệm bình phong tác dụng, chắc đức trong chúng ta đường điều hành con đường. Mà Lampard đem trước sau như một địa nhậm chức giữa sân tiết tấu điều người, hắn phát quyết định Chelsea cuối cùng xu thế. Mà Eze ta cảm thấy hắn ngày hôm nay vị trí có thể sẽ có biến hóa, bởi vì Chelsea mùa giải này yếu nhất vị trí là hậu vệ cánh phải, mà Eze vừa vặn lại có thể đánh vị trí này. Cơ lạc kệ ở trận này trận chiến cuối cùng bên trong, rất có thể để Eze khách mời hậu vệ. Dù sao hắn kiến tạo năng lực cũng là không sai. Hắn không ngờ xuyên vào tấn công làm một đòn chí mạng là Chelsea thủ thắng lại một phát bảo. Eze tốc độ cùng thân thể, hệ ra ngày hôm nay cũng phải cẩn thận a, Ferguson lần thứ 2 cường điệu ngày hôm nay Chelsea tối có mạnh mẽ vị trí giữa sân. Hiển nhiên, hắn đối với Chelsea đội hình đã làm tấu triệt hiểu rõ. Thậm chí ngay cả FC khả năng khách mời hậu vệ cánh phải ý nghĩ đều bị hắn cân nhắc đến. Bởi vậy có thể thấy được, Ferguson ở dưới bóng đá có thể có địa vị hôm nay, dựa vào không phải hắn cái kia máy sấy, bình thường miệng cùng phi hài công phu. Mỗ nạ cùng các đồng đội đều đang cẩn thận lắng nghe Ferguson cuối cùng bàn giao, tuy rằng những câu nói này ngày hôm qua chiến thuật trên lớp hắn liền đã nói qua. Thế nhưng hắn nếu nhiều lần cương điệu, liền nhất định có đạo lý của hắn. Làm cầu thủ, liền nên đem huấn luyện viên nghiên cứu ra đồ vật ở đây trên phát huy được. Chelsea phòng thay đồ bên trong, cự lạc kệ cũng ở làm cuối cùng bố trí ít sở ra en người không có làm tiếp chiến thuật phương diện lên tiếng, mà là chuẩn bị dùng hắn từ trước mặt cho Muji nơi đó học được một phen điều động cầu thủ khí thế lời nói đến khích lệ các cầu thủ. Các tiên sinh, sáng tạo lịch sử thời điểm đến rồi. Làm tiếp các vị có lẽ có đã nâng lên quá cup hai lớn. Có điều, các người hiện tại là vĩ đại Chelsea một thành viên. Trung hợp chính là, chúng ta câu lạc bộ thiếu hụt cuối cùng một hạng vinh dự chính là Champions League. Hôm nay đã đi tới trạm cuối cùng, chúng ta có lý do gì từ bỏ đây? Bắt Manchester United nắm hạ tối hậu quán quân, chúng ta liền đem sáng tạo Chelsea lịch sử, trở thành Chelsea anh hùng đem tên của chính mình khắc vào UEFA 300 tỷ onlit cùng Chelsea câu lạc bộ trong lịch sử. Các tiên sinh, kiến công lập nghiệp thời điểm đến rồi. MU người đã tử trong tay chúng ta cướp đi giải đấu quan quân, lẽ nào các ngươi còn muốn để bọn họ lại từ trong tay chúng ta lấy đi UEFA 300 sao? Nói rồi mấy câu nói sau khi, cờ lạc kệ cũng không quên cùng các cầu thủ chuyển động cùng nhau, một phen. Không muốn. Các cầu thủ chỉnh tề như một hô. Rất tốt, vậy thì đi chiến thắng bọn họ. Báo giải đấu một mũi tên mối thủ. Đêm nay sau khi, chúng ta tiên gọi chính là châu Âu quán quân ba. Cờ lạc kệ dã tâm 10 phần hô rất có vài phần hại hơn mùi vị. Vì ngày hôm nay trận này diễn thuyết, hắn nhưng là chuyên nhìn một lần Hải N năm đó ở Nạ Dị đại biểu đảng đại gặp trên ngày đó giống giặc diễn thuyết. Châu Âu quán quân. Châu Âu quán quân. Châu Âu quán quân. Toàn bộ Chelsea phòng thay đồ bên trong đều là các cầu thủ la lên, Châu Âu quán quân, âm thanh, nếu như bọn họ lại kinh cái Nạ Dị có lễ, nói không chắc người khác còn thật sự cho rằng trở lại phát xích như lại. Văn lô Nhật cơ sân bóng trên khán đài lên các cổ động viên bùng nổ ra tiếng hoan hô. Được rồi, chúng ta nhìn thấy hai đội cầu thủ đã ra trận, để chúng ta đến xem bọn họ đội hình ra sân. MU 442. Thủ môn, 1 Van Der Hậu vệ, 3 hệ 5 Thơ 15 bài đi, 6 bờ răng. Giữa sân, 7 dô 18 sở con l, 11 dì 19 mồn ạ. đạo, 10 dù ni, 32 tờ vệ. Manchester United lao tướng sở Côn l quả nhiên xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, này có thể để bù đắp hắn 99 năm trang bởi vì cấm thi đấu bỏ qua trận chung kết tiêm ưới. Chelsea, 433. Thủ môn, 1 xếp. Hậu vệ, 3 Ashley có lệ, 6 cặt Hồ, 26 kez, 5 ẹ e Giữa sân, 85 ác, 4 mạ kê lẹo, 13 bà la át. Tiền đạo, 15 mạ lục ạ, 11 giờ zoba, 10 zô cổ lệ. Chelsea ngày hôm nay cũng là sắp xếp ra bọn họ mạnh nhất đội hình, đáng nhắc tới chính là Ghana giữa sân ẻ xì ẻn ngày hôm nay xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí. Hiển nhiên, Cổ là kẻ đối với đội bóng hậu vệ cánh phải vị trí rất không yên lòng. Chương 807, Thiên thần giáng lâm. Chương 807, Thiên thần giáng lâm đô. Theo trọng tài chính Mixel một tiếng còi, mùa giải này châu Âu giới bóng đá thu quan cuộc chiến, UEFA trận chung kết chính thức bắt đầu rồi. Thi đấu vừa bắt đầu. Đối đối thủ đều là biết gốc biết rễ hai đội bóng liền trực tiếp đánh giáp lá cả chiến đấu lên. Biết rõ Chelsea giữa sân chiến đấu năng lực mạnh mẽ Ferguson ngày hôm nay đối với đội bóng 4 tên giữa sân cũng có nghiêm khắc yêu cầu, mặc dù là đường biên J J cùng Jụ bị nhỏ cũng nhất định phải ở mất bóng sau khi tích cực ngay tại chỗ chiến đấu đây đối với rõ ràng công mạnh hơn thủ hai người tới nói hay là hơi khó xử, thế nhưng Ferguson kiên trì muốn để các cầu thủ biểu hiện ra một loại không buông tha quyết tâm. Ngược lại coi như thể năng không xong rồi, trên ghế dự bị còn ngồi 7 người đây. Kết quả là, trận đấu bắt đầu sau khi hình ảnh càng nhiều hình ảnh nắt quãng ở giữa sân phụ cận. Hai đội giữa sân liệu đến cứ đi, hoàn toàn là kịch liệt có thưởng mà đặc sắc không đủ. Nếu như trận đấu quyền anh xuất hiện loại này, hai bên rơi vào hoàn toàn cháy khét, hoàn toàn không có thay đổi dấu hiệu thời điểm, đang làm nhiệm vụ trọng tài hay là liền muốn thăm ra, đem hai người tách ra, một lần nữa đấu võ đáng tiếc chính là, này dù sao cũng là một hồi bóng đá thi đấu, đang không có cầu thủ bị thương hoặc là sân bóng xệ ra bất trắc tình huống, trọng tài chính cũng không thể không hiểu ra sao ôm lấy quả bóng, đem hai đội cầu thủ tách ra, một lần nữa mở bóng chứ. Ở thi đấu liền như thế tiến hành rồi gần như sau 10 phút Hai đội huấn luyện viên tựa hồ cũng có chút không nhìn nổi đặc biệt là không có dự liệu được đối thủ lại dám cùng mình đội bóng ở giữa sân phân cao thấp cờ là Kệ, hắn thừa dịp Manchester United lần thứ 2 đem quả bóng đá ra đường biên, mà Kệ lập chuẩn bị lại đây qua ngoài biên thời điểm, kéo nước Pháp lao tương đối với hắn thì thầm nói, nhanh chóng thông qua giữa sân, đem bóng đưa đến đường biên. Đã làm mèo già hóa cáo mà Kệ lẹo gật gật đầu biểu thị hắn rõ ràng. Tuy rằng hắn rất yêu thích loại này ở giữa sân đối kháng tình huống, bởi vì chỉ có ở tình huống này dưới, hắn cái này được gọi là công binh hình cầu thủ mới có thể liên tiếp ở màn hình TV trên lóe mặt. Thế nhưng hắn càng rõ ràng chỉ có để đội bóng sớm một chút đi bàn đạt được dẫn trước trận này trận chung kết mới sẽ tốt hơn đánh. Liền ở trở lại trên sân bóng sau khi hắn liền đem cờ lạ kệ lời nói truyền đặt cho giữa sân mấy cái đội hữu nghe. Hầu như là đồng thời, Ferguson cũng đem lao tướng ZZZFC gọi vào bên sân bàn giao vài câu. Tức ra cảm thấy các cầu thủ có chút xuyên tạc ý của hắn, hắn muốn các đội viên không cần phải sợ cùng Chelsea giữa sân chiến đấu, ở phương diện này biểu hiện tích cực cùng cứng rắn một điểm, nhưng hắn có thể không nói muốn các cầu thủ đem tinh lực đều đặt ở trung tuyến phụ cận đấu sức trên. Ừ, thượng đế, này không phải là một hồi bóng bầu dục thi đấu. Bởi vậy vậy Ferguson muốn dè ý dè dè FC nói cho các cầu thủ, chiến đấu không phải bông lỏng, thế nhưng nên thời điểm tiến công vẫn phải là công đi tới. Dù sao bất kể nói thế nào, so với Chelsea, Manchester United vẫn là toán một nhánh tấn công hình đội bóng. Hai vị huấn luyện viên như thế một tỏ thái độ, tình cảnh trên cũng càng ngày càng phù hợp khán giả khẩu vị, bởi vì trên sân bóng không chỉ vẫn như cũ kịch liệt, đồng thời tình cảnh cũng đặc sắc lên. Cơ là kẻ ngày hôm nay thế tiến công càng nhiều dựa vào vào đề đường, đặc biệt là cánh trái Mạ Lục ạ. Nước Pháp cầu thủ chạy cánh tốc độ đối đầu bờ dân thời điểm vẫn có khá là rõ ràng ưu thế, nếu như vậy hắn có thể liên tiếp thu được chuyển vào trong cơ hội vì là trung lộ rợ zo ba, cùng với sau xuyên vào bạ lật cùng làm phát chế tạo đánh đầu cận thành cơ hội. Chỉ là hiển nhiên ngày hôm nay Manchester United trung vệ hợp tác đã không phải lần trước sở kèm phốt cuộc chiến bờ dân thêm Ferdina, mà là vài điệp thêm Ferdina mà hoàng kim hợp tác. Tuy rằng bờ dân ở cánh phải vẫn cứ là có không nhỏ lỗ thủng, nhưng trung lộ nhưng không có cho ma thú rợ zo quá nhiều cơ hội. Mà lần trước sở kèm phốt bờ rít trong chiến dịch độc bên trong hai nguyên bạ lật ngày hôm nay, một khi sen vào vùng cấm cũng sẽ phải chịu trọng điểm chăm sóc, bởi vậy bọn họ trên không bóng trên cũng không có chiếm quá to lớn như thế. Dự hồ là quyết định chủ ý cùng Chelsea đối chọi gay gắt, Manchester United ngày hôm nay chiến thuật cũng nhiều hơn là thông qua hai cái đường biên. Kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản, Chelsea trung lộ chồng chất mạ kê lẹo, bả lật cùng làm phát ba cái cứng rắn ra hỏa, đánh đường biên là có thể thành công vòng qua bọn họ khu vực phòng thủ đương nhiên, ngày hôm nay hai cái đường biên Ashley có lẽ cùng S&N cũng đều không đúng dễ đối phó như vậy. Người trước ở cắt lốt già đi sau khi, liền trên lưng, đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái, tên gọi. Tuy rằng danh hiệu này cũng không có thu được cắt lốt như vậy phổ biến tán thành, nhưng nếu có nhiều người như vậy như thế gọi hắn, liền chứng minh thực lực của hắn. Mà ÆCN càng là đã sớm ở tiền vệ trụ vị trí chứng minh hắn thế giới cấp năng lực. Bây giờ ở hậu vệ cánh phải vị trí, hắn có không sai tốc độ đồng thời có năng lực công thiện thủ đặc điểm cũng được rất tốt thể hiện. Bởi vậy, dù bị nổ cùng ZZZFC ở đường biên đối thoại bên trong cũng không chiếm ưu thế gì. Có điều, ở vào thời điểm này, đều sẽ có đội hữu trên đi tiếp ứng bọn họ. Có lúc là sờ côn lở hoặc là Mona, có lúc là xuyên vào kiến tạo một bên vệ. Có người phối hợp, mang tính lựa chọn liền hơn nhiều, hoặc chính mình đột phá, hoặc chuyền bóng cho đội hữu, hoặc là đánh một cái hai qua hai, nói chung, lắc bỏ góc độ sau khi liền đem bóng đưa vào vùng cấm. Huấn nữa cùng dĩ vãng không giống, ngày hôm nay Manchester United chuyển bóng vào trong đều là lựa chọn loại kia lại bình vừa nhanh bóng. Đây là Ferguson yêu cầu, dù cho là không thể chuyển quá đỉnh trực tiếp bị đối phương phá hoại đi ra cũng không liên quan, dù sao cũng hơn loại kia lại cao lại phiêu chuyền vào trong, nhưng chỉ có thể để đội bóng hai cái thân cao ở thế yếu tiền đạo làm nhìn quả bóng thân thiết. Bởi vì loại này nhanh bóng chỉ cần một cái chuyển tới điểm, thường thường liền có thể chế tạo sát cơ. Tại đây loại hai đội bóng đều rất cẩn thận quyết trên sàn thi đấu, có một cái hai cái cơ hội, không phải khoảng cách bắt thi đấu không xa sao. Liền Cứ việc Manchester United chuyển bóng vào trong thường thường sẽ cùng Chelsea chuyển bóng vào trong như thế rơi vào cái bị đối phương trung vệ giải vây xuống sân, thế nhưng bọn họ nhưng vẫn cứ tận hết sức lực như thế chuyển. Ngày hôm nay hai đội phe tấn công thức đều có chút chỉ một a, đều là thông qua không ngừng đường biên lên bóng đến tìm kiếm cơ hội, lẽ nào đây chính là nước Anh đội bóng chiến thuật sao? Bọn họ sẽ không phải là dựa vào này một chiêu một đường quá quan trọng tướng giết tới trận chung kết chứ? Bình luận viên hiển nhiên đối với hai đội bóng hết lần này đến lần khác lựa chọn đường biên chuyền vào trong chiến thuật có chút không rõ mà cuối cùng Chelsea đương nhiên sẽ không chỉ là dựa vào một chiêu tiên đánh vào trận chung kết, hiện đại bóng đa chiến thuật đã phát triển được càng ngày càng có tính đa dạng, chỉ dựa vào một bộ chiến thuật hay là có thể ở trong ngắn hạn đạt được không sai hiệu quả, mà một khi bị đối thủ nghiên cứu triệt để sau khi, cũng chỉ có tự chịu diệt vong hậu quả. Lại như cái này mùa giải 3K như thế, vẹn vẹn say mê cho bọn họ mặt đất tấn công bên trong, cuối cùng chỉ rơi vào cái hai tay chống chân xuống sân đương nhiên, 3K cái này mùa giải thất bại càng nhiều nguyên nhân là ở với đội bóng của bọn họ bên trong vấn đề, nếu như giải quyết đội bóng vấn đề nội bộ, vận hài hòa 3K vẫn cứ là châu Âu đỉnh cấp. Dù sao Bọn họ đã đem nghệ thuật bóng đá đá đến một loại cực hạng, ở tại bọn hắn trạng thái tốt tình huống, dù cho là đối thủ biết rõ bọn họ là cái kia một bộ, vẫn cứ không cách nào đẩy đổ bọn họ. Nếu như có thể làm đến một bước này, Barca xứng bá châu Âu giới bóng đá tháng ngày hay là liền không xa. Đề tài trở lại cuộc tranh tài này tới, vẫn cứ kiên trì đường biên tấn công hai đội bóng, rất nhanh sẽ phân biệt thu được một lần có uy hiếp tấn công đầu tiên là Manchester United, dỗ bị nổ ở cánh phải lợi dụng bờ dân lôi kéo cùng mình xuất sắc giả động tắc quá rơi mất Ashley có lệ sau khi trực tiếp chuyền vào trong. Quả bóng vẫn cứ là lại bình vừa nhanh chỉ là lần này quả bóng cũng không có bay về phía trung lộ Manchester United tiền đạo, mà là trực tiếp bay về phía xếp phía sau không thành, biến thành một cước cửa treo. Vừa còn đang suy nghĩ có phải là nên tấn công trích bóng xếp cấp tốc ý thức được nguy hiểm, hắn lập tức hướng về mặt sau lui một bước, sau đó nhảy một cái, trên người đem quả bóng mò ra đường biên ngang. Áp dỗ bị nổ một cước tự chuyển tự bắn bóng suýt chút nữa liền công phá Chelsea không thành, xếp cái kia cao to thân cao ở lúc mấu chốt cứu vớt đội bóng. 2 phút sau, cũng chính là lập tức Chelsea một nhọm tấn công bên trong, vận đánh mạnh cánh trái Chelsea đột nhiên một cái phạm vi lớn rời đi đem quả bóng đánh tới cánh phải. Zô có lẽ liền mừng mang chuyến trực tiếp bỏ qua rồi đặt chân chưa ổn ấy ra, sau đó hướng về trung lộ dẫn theo một điểm sau khi, vững vàng đem quả bóng đưa vào Manchester United vùng cấm. Vai đi cùng Ferdinand phân biệt thẻ chủ giờ Zô ba cùng Balat, kết quả 4 người đều không có đụng tới quả bóng, trái lại là cắm vào đến phía sau Lampat hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành đáng tiếc hắn góc nhỏ độ hất đầu công môn trực tiếp lện ở Manchester United khung thành một bên mạng bên trên. Quá đáng tiếc, Lampat suýt chút nữa là có thể dùng một cái trận chung kết ghi bàn để tế điện hắn cái ở thiên đường Đáng tiếc hắn đánh đầu cận thành sai 1 -3. Nhìn trên bầu trời nga cùng Chelsea fan bóng đá cũng dồn dập phát sinh tiếng thở dài, những thanh âm này có thể so với vừa nãy xếp đập ra Zoro bị nhổ cửa treo sau khi cổ động viên Manchester United tiếng thở dài phải lớn hơn hơn nhiều. Xem ra, Chelsea thật là có chút sân nhà bầu không khí a. Lampard cũng phiền muộn che chính mình mặt của mình, xong bỏ tay ra sau khi hắn cái kia tuấn tú trên khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Chính như bình luận viên từng nói, rất được mất mẹ nỗi đau bắt cần gấp một tòa quán quân đến an ủi chính mình bị thương tâm linh, đồng thời cũng để đế điện một hồi hắn cái kia ở thiên đường trên mụ mụ ở giải đấu trang tí on Manchester United Cup sau khi đi. Hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào hôm nay trận này Trang tí League trận chung kết chỉ lên. Lampard đánh đầu thực tại để bên sân Ferguson kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn lúc trước đem càng nhiều phòng thủ tinh lực đặt ở Zeroba cùng lên sân khấu đối với Manchester United thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc bạc lật trên người, mà quên Lampard cái này Chelsea tuyệt đối hạt nhân. Người anh nhưng là đã liên tục 3 cái mùa giải ghi bản tổng số vượt qua 20, đây đối với một tên giữa sân cầu thủ tới nói nhưng là cái ghê gớm thành tích. Đương nhiên, ở tình huống như vậy, chúng ta nên theo thói quen quen đi mổ nạ tên biến này. Phải biết Sự tồn tại của hắn vốn là thế giới giới bóng đá một cái nút, ân, cũng có thể lý giải vì hắn bất hắc. Tuy rằng ngày hôm nay tức ra để Manchester United giữa sân các cầu thủ tích cực chiến đấu, thế nhưng bốn tên giữa sân cầu thủ bên trong trên thực tế nhưng không có một cái chân chính phòng thủ hình cầu thủ, mồ nạ vốn là là, thế nhưng gia nhập liên minh MU sau khi, Ferguson càng nhiều đem tấn công trọng trách giao cho hắn. Giáng dấp như vậy, đối với chạy chỗ phi thường phạt phù Lampard, Ferguson liền không cách nào sắp xếp một cái chuyên môn cầu thủ hậu vệ, chuyện này đối với Manchester United tới nói nhưng là một viên bom hẹn giờ đại khái. Phía trên thế giới này, nguyên bản sẽ không có toán không lộ chút sơ hở chuyện này chứ. Ít nhất ở thực lực gần gũi mở ú cùng Chelsea trong lúc đó là không nên tồn tại tình huống như thế. Nguyên bản, dựa theo Ferguson quen thuộc lần nên cho Mona phối hợp một cái chuyên trách phòng thủ giữa sân cầu thủ, thế nhưng vì bù đắp đệ tử cũ sở côn lở 9 năm trước tiến đuối, đồng thời xuất phát tử nghị kỹ thật lợi dụng vị lao tướng này kinh nghiệm cần nhắc, Ferguson cũng đi gừng đầu cùng Mona hợp tác điều này cũng làm cho tạo thành hiện tại Manchester United giữa mạnh thủ tình huống. Chạy cho ta động tích điểm, chớ có biếng ta không phải là mang bọn ngươi đến Moscow tản bộ ba. Ferguson cuối cùng dùng tiếng gào biểu thị bất mãn. Mô nạ cùng Sờ Con L đều rõ ràng, thủ lĩnh là đang vì vừa nãy làm bắt không ai phòng thủ tình huống mà phát hỏa, cũng chính là để hai người bọn họ về phòng thủ tích cực một điểm đúng, qua lại chạy trốn yêu cầu này không chỉ có riêng là để cho mô nạ một người, lao tướng sở Con L cũng đến như thế được. Dù cho không cách nào kiên trì xong 90 phút, trên đường bị thay đổi đều được, nhưng ngàn vạn không thể ở so với trên sàn thi đấu lười biếng. Phải biết, này không phải là một hồi phổ thông thi đấu. Nghĩ thông suốt điểm này, Sơ Côn Lờ ở sau đó thi đấu bên trong cũng dường như một người tuổi còn trẻ tiểu tử ở trước sân hậu trường không tiếp thể năng chạy trốn lên. Hắn muốn bù đắp 9 năm trước tiết đối, nhưng hắn nhưng không muốn bởi vì mình mà làm cho trận này trận chung kết lấy thua bóng kết cuộc, dựa vào này cổ sĩ khí, đã năm gần 34 lao tướng ở trên sân bóng chạy khoảng cách lăng là không so với được xương chạy trốn bất tử mồ nạ ít hơn bao nhiêu. Zeze FC hồ cũng là chịu đến sở côn lở kích thích, bây giờ ở trên sân bóng phi thường, yêu quý, chính mình thể năng người hưu ngày hôm nay cũng khác nào một tên cánh trái hành lang hình, cầu thủ giống như vậy, vừa có thể nhìn thấy hắn ở hậu trường trợ giúp vệ dạ phòng thủ hình ảnh, đồng thời cũng có thể nhìn thấy hắn ở vùng cấm sân trái hoàn thành suốt gol bóng người. Chính là dựa vào loại này cắn răng kiên trì ý chí lực, Manchester United trên sân bóng duy 1 tháng 2 năm 9958 quan vương thời kỳ cầu thủ chủ lực, vợ rằng khi đó chỉ là thay thế bổ sung, 33 tuổi sở côn cùng 34 tuổi ở Lusini kỳ trên sân bóng tỏa sáng thanh xuân chịu lao tiền bối ảnh hưởng, dù bị đổ cái này từ trước đến giờ chẳng muốn về phòng thủ ra hỏa cũng chỉ được nỗ lực chạy lên. Đây chính là lão cầu thủ sức ảnh hưởng a. Nhà có một lão, như có một bảo, hiện tại Manchester United trên sân nhưng là có hai lao đây. Cũng khó trách Ferguson đối với này hai tên đệ tử cũ vẫn cứ như thế tín nhiệm. chịu đến mùa nạ cùng sở côn lỡ luân phiên chăm sóc Lampard ở sau đó trong một khoảng thời gian rất dài biến mất rồi, đúng là bạ lật cùng giờ Zola có thể thỉnh thoảng dựa vào thân thể ưu thế cướp được một hai đánh đầu, nhưng cũng đều là không nhiều lắm uy hiếp ở người tới ta đi công nửa cái một hiệp thời gian sau khi hai đội cũng bắt đầu khống chế tiết tấu. Ở tình huống như vậy, kỹ thuật càng xuất sắc một điểm Manchester United càng chiếm có một chút. Cứ việc giữa bầu trời vẫn cứ bay vũ, thế nhưng sân bãi nhưng không có các truyền thông lúc trước nói hỏng bét như vậy. Có thể trở thành trang đi on liquid sân bóng địa, lực nhị kỳ sân bóng tất nhiên là có hắn xuất sắc địa phương. Bởi vì thường thường cần xuất hiện tuyệt chiến tình huống, vì lẽ đó lực nhị kỳ sân bóng địa Nhật cùng hệ thống thoát nước là tương đối khá. Tuy rằng thảm cỏ trên vẫn có chút hoạt, này không những không có để hai đội cầu thủ cảm thấy quá nhiều không khỏe, ngược lại làm cho bọn họ có loại về nhà cảm giác. Bởi vì, D'Ormi ở Elite trên sàn thi đấu vì xây dựng một loại kịch liệt bầu không khí, bình thường đều sẽ ở lúc trước trên sân bóng rổ trên một ít nước, nhường bóng chàng thoáng hoạt một điểm. Cái này cũng là tại sao The The Mi ở Elite trên sàn thi đấu thường thường xuất hiện soạt bóng hình ảnh, mà trọng tài đối với một ít hơi lớn một điểm động tác cũng thường thường làm như không thấy nguyên nhân. Loại này nóng nảy tình cảnh chính là chú trọng thương mại hiệu quả D'Ormi ở Elite nhà tổ chức vui vẻ nhìn thấy. Ở tiến vào không chế tiết tấu giai đoạn sau khi, Manchester phản phất bị trên một cuộc tranh tài đối thủ 3K cho linh hồn phụ thể. Manchester United cái kia nước chảy mây trôi mặt đất phối hợp để bọn họ ở tỷ lệ không chế bóng trên vững vàng rất trước. Ở Manchester United tỷ lệ không chế bóng cao nhất thời điểm, cái kia số liệu lại đã đạt tới khủng bố 65%. Ác, này vẫn là vừa nãy cái kia chi liên tiếp ở đường biên lên bóng Manchester United sao? Ta còn tưởng rằng đây là Barcelona các cầu thủ thay đổi thân siêu vi màu đỏ đây. Chẳng lẽ trên cuộc tranh tài Manchester United đảo thải 3K sau khi còn thuận tiện hấp thụ bọn họ mặt đất phối hợp 39, sở kỳ hiệu 39, Nhìn thấy Manchester United khống chế bóng sau khi, liền ngay cả ESGN bình luận viên cũng không khỏi thờ giải nói. Kỹ thực nói MU ở mô phòng theo 3 Barca, quỷ đỏ tuyệt đối có chút óc nữ. Nếu như vẫn quan tâm mùa giải này Manchester United thi đấu, liền không khó phát hiện, ngoại trừ đối phó Barca cái kia hai hiệp thi đấu bên ngoài, Manchester United mặt đất tấn công cũng không ít. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể ở giờ mi ở league cùng kỹ thuật lưu Arsenal họ hét ở vòng bán kết đối với 3K công danh lợi lộc biểu hiện, chỉ là thể hiện Ferguson đối với chiến thuật linh hoạt vận dụng cũng có được giãn được thôi. Nhìn thấy một chút Manchester United phía trước sân bố trí thì sẽ không đối với Manchester United có thể đá ra như vậy đặc sắc mặt đất phối hợp mà kinh ngạc bị cùng mô nạ tự không cần phải nói bọn họ nguyên vốn là từ la Liga diêu chuyển xe tớiêu cũng vẫn luôn ở xây dựng một loại hoa lệ bóng đá bầu không khí chỉ là bọn hắn loại này đấu pháp cũng không có bọn họ từ địch 3k như vậy thành công thôi đồng thời bọn họ vẫn là từ trước đến giờ chú trọng mặt đất b ra diịu đội tuyển quốc gia một thành viên sơ cô l M dù là người anh đồng thời xa hơn bắn tăng trưởng nhưng từng có lúc hắn nhưng là được khen là gạt quạn sau khi nước anh giữa sân tối có linh tính cầu thủ đây Mà Zigi Zigi SSC cũng không cần phải nói, năm đó hắn ở Cup FA đá với Arsenal thi đấu bên trong một mình cứu chủ hình ảnh còn là khiến cổ động viên Manchester United ký ức chưa phai đây. Hiện nay, tuổi tác không ngừng tăng trưởng hắn đường dài buôn tập hoặc này thiếu, dưới chân hoạc nhưng là càng ngày càng yêu. Cho tới TV, đừng xem hắn giải đến khỏe mạnh kháo khỉnh, mới xuất đạo lúc nhưng cũng là có, Maradona hay thế, tên gọi đây. Hơn nữa làm Argentina đội tuyển quốc gia tiền đạo hắn đối với ở mặt đất tấn công cũng không xa lạ gì. Juni cái tên này học tập cùng tích dưỡng năng lực cũng là tốt kỳ cục, học cái gì xem cái gì cũng làm cho hắn hiện tại thành một cái tứ bất thượng. Không ra ngô ra khoai, toàn năng tiền đạo, nhưng đối với đội bóng cống hiến nhưng là không nhỏ đối mặt hốt như một trận gió xuân đến Manchester United kĩ thuật lưu, Chelsea hiển nhiên có chút không thích đứng, liên tiếp phạm quy chính là bọn họ có chút é ngại Manchester United minh chứng. Mạc Kế lực càng ở nhiều lần soạt ngã Sở Côn Lở sau khi để hỏa khí vốn là không nhỏ gừng đầu suýt chút nữa động lên tay đến. Hiển nhiên, đều là lao tướng Mạc kệ lẻo vào lúc này càng giàu hoạt, hắn muốn chọc giận Sở Côn Lở cho Manchester United tới một lần không phải chiến đấu tính giảm quân số. Cũng may Sở Côn Lở ở đội hữu quên can lần sau thứ khống chế lại tâm tình của chính mình. Có điều Minh bên trong không trả thủ, có thể không có nghĩa là Sơ Côn Lở ở trong bóng tối cũng sẽ đàng hoàng. Gương đầu, tên gọi không phải là nói không, Sơ Côn lờ trên người nhưng là có một luồng tay, sức lực. Ở một lần Chelsea giữa sân phạm quy sau khi, mà Kệ Lẹo rất có kinh nghiệm che ở quả bóng phía trước không cho Manchester United nhanh trong phát bóng, mà chuẩn bị phát bóng Sơ Côn Lở cũng đại đúng cơ hội này, dùng một cái trò vật đem Mạ Kệ Lẹo đỉnh viên trong đất. Mắt thấy hai người liền muốn nhíu đánh vào nhau, cũng may trọng tài ngay ở vừa nãy phạm quy địa điểm cách đó không xa, hắn đúng lúc tách ra hai người. Hắn cũng không có trực tiếp lấy thẻ, mà là dùng ngôn ngữ cảnh cáo hai người muốn hai người gắng giữ tỉnh táo. Hai lão đương nhiên sẽ không ngốc đến công nhiên chống đối trọng tài, ngay ở trước mặt trọng tài hai người đều là nở nụ cười, chờ trọng tài xoay người sau khi, hai người liền hồ trường lên. Hai phút sau, Mã Kệ lẹo lại một lần nữa phóng tới Sở Côn Lở, trong này hiển nhiên có một chút trả thù ý vị. Sở Côn Lở cũng không có giả mù sa mưa ngã xuống đất chán đau, mà là nhảy lên một cái trực tiếp xô đẩy Mã Kệ lẹo một cái. Mã Kệ lẹo trên người chặn lại, nhưng không nghĩ trái lại là đem Sở Côn lờ tay chặn đến mũi của chính mình tới. Mã Kệ cái kia chịu đến đòn nghiêm trọng mũi lập tức liền lưu nổi lên máu mũi. Người nước Pháp cũng không có lập tức xuống sân trị liệu, mà là đứng ở trọng tài trước mặt, đem thương thế của chính mình cho trọng tài xem. Ý kia rất rõ ràng, hắn để lão tử thấy đỏ, người e sợ cũng phải nhường hắn gặp bữa, hừ, chứ. Nhưng mà Michel nhưng không có bị Mạc Kệ Lực cho mê hoặc, hắn vừa nãy xem rõ rõ ràng rằng, là Mạc Kệ Lực trả thù Sở Côn Lở trước, sau đó Sở Côn Lở chỉ là chuẩn bị đẩy Mạc Kệ Lẹo một cái, cũng không có chân chính động thủ đánh người ý tứ. Vậy vậy, hắn móc ra một tấm thẻ vàng, hướng về hai người các sáng lên một cái, các đánh 50 đại bản. Đối mặt kết quả như thế, Trên khán đài đám cổ động viên Chelsea liền phát sinh bất mãn suy thanh, dưới cái nhìn của bọn họ chính mình cầu thủ cũng đã chảy máu làm sao cũng nên cho đối phương một tấm thẻ đỏ mới đúng không bọn họ nghiễm nhưng mà đã quên đi rồi là mà kệ là trả thủ tính phạm quy trước chuyện này Nói chung bọn họ càng thêm khẳng định lúc trước truyền thông đưa tin cái này mi sẽ chính là yêu thích nhằm vào bọn họ Chelsea cùng lúc đó hai đội cầu thủ cũng đều biểu thị bất mãn bọn họ tự hồ cũng cảm thấy phe mình có lý một điểm trẻ tuổi nóng tính Juni cùng máu nóng bạ là hai ngườiý chút nữa lại bắt đầu khắc một hồi bầm giá cũng may mùa nạ đúng lúc kéo Junni hắn cũng không có nhân cơ hội kéo lại giá cũng là để trận này giá còn chưa mở đánh liền kết thúc. Kỳ thực cứ như vậy, Manchester United vẫn là kiếm được. Bởi vì Ma Kệ Lộc còn phải dưới đi tiếp thu trị liệu đây, trọng tài là sẽ không cho phép đang chảy máu ở đây trên liều mạng loại này anh hùng tình huống xuất hiện. Vì lẽ đó, Ma Kệ Lộc trước hết xuống sân cầm máu. Kết quả là, Manchester United liền thu được ngắn mũi lấy 11 đánh 10 cơ hội. Đối mặt tình huống như thế, bên sân cờ Lạc Kệ cũng chỉ có thể để các cầu thủ trước về thu một hồi, bác Lật cùng Lam bắt dồn dập trở lại phe mình một hiệp tham dự phòng thủ, hai tên cầu thủ chạy cánh cũng phải về phòng thủ. Chỉ có Zorbah ở trước sân tùy thời phản kích. Chelsea trận hình ép một chút xúc, Manchester United cũng không có quá cơ hội tốt. Mũ nạ nỗ lực tìm tới Chelsea phòng thủ trên không trận, thế nhưng khoảng thời gian này Chelsea hậu trưởng quả thực chính là gió thổi không lọn, dù sao nơi đó nhưng là chồng chất bao quát thủ môn ở bên trong 9 tên cầu thủ Chelsea đây. Ở một lần đánh phía sau cùng một lần phân một bên cũng không quả sau khi, Manchester United tạm thời nhân số ưu thế liền bị tiêu trừ hết, bởi vì mà kệ lẻo đi ngang qua xử lý sau khi trở lại sân bóng. Chelsea trận hình cũng chậm chậm đè ép đi ra, tuy rằng Manchester United nhân số trên đã không chiếm ưu thế, nhưng ngược lại sẽ có càng nhiều tấn công cơ hội. Đương nhiên Cùng lúc đó, Manchester United hàng phòng thủ cũng sẽ cảm nhận được càng to lớn hơn áp lực. E sợ liền mỗnạ cùng hắn các đồng đội cũng không nghi tới, ở mà kệ lực trở lại sân bóng sau khi, Manchester United sẽ nhanh như thế liền lại nên đón nhân số trên ưu thế. Đương nhiên, lần này vẫn như cũng là tạm thời. Bởi muốn phòng thủ chính là kỹ thuật xuất sắc của Robinho, cùng với thỉnh thoảng xuyên vào kiến tạo bờ dân cùng quá đến giúp đỡ Scolar, Ashley có lẽ ngày hôm nay phòng thủ áp lực rất lớn, này từ hắn ngày hôm nay có hạn xuyên vào kiến tạo số lần liền có thể thấy. Bất đột hắn ở một lần hung hãn xoạc bóng sau khi, làm hỏng chính mình chiến oạ. Nhìn có lẽ cái kia cắt ra một vết thương giày chơi bóng, Michel lệnh cưỡng chế nước Anh hậu vệ cánh trái xuống sân đi thay đổi một đôi giày chơi bóng. Cứ việc Ashley có lẽ cho là mình có thể mặc này, đôi hài ít nhất kiên trì hoàn thành hiệp một thi đấu, nhưng còn không thể không nghe theo trọng tài chính mệnh lệnh, xuống sân đi đổi giày. Bên sân Chelsea huấn luyện viên tạo thành viên cũng chỉ được vội vội vàng vàng tìm đến rồi một đôi Ashley có lẽ bị dùng giày chơi bóng. Nếu như nói lần thứ nhất mà Kệ Lễu đột nhiên bị thương để Manchester United không có làm tốt nhiều đánh một người chuẩn bị tâm lý, lần này, Manchester United cầu thủ khác sẽ không để cho chớp mắt là qua cơ hội lần thứ hai trốn. Mắt thấy cớ là kẻ lại muốn chạy trình diện một bên gọi các đội viên về phòng thủ, Sơ Côn Lở mau mau gọi Jobby nổ nhanh phát ngoài biên, thừa dịp cánh trái trống vắng cơ hội, phát động tấn công. Sơ Côn Lở rất có kinh nghiệm, Lam Phát cùng Bạ Lật hai người cũng không đốn, bọn họ đem trung lộ ném cho Mã Kê Lẹo, đồng thời chạy đến đội bóng cánh trái đến nhìn chăm chú phòng thủ. Bạ Lật từ phía sau lưng gắt gao y trụ Sơ Côn Lở để hắn không cách nào thoải mái tiếp bóng, mà Lam Phát thì lại đứng cách Sơ Côn Lở không xa vị trí, chờ Jobby bóng, hắn sẽ dán lên người Bờ Gia đồng thời cũng có thể đúng lúc phòng thủ Sơ Mẫu hậu vệ cánh phải bờ Dân cũng chuẩn bị tới Chelsea cánh trái thừa dịp hỏa đặt xuống cướp, nhưng Mã Lũ ạ cũng không tha thứ theo hắn chạy trở về. Như vậy vừa nhìn tụi hồ Manchester United đã không có cơ hội gì, nhưng mà cũng không phải là hết thảy ghi bản cơ hội đều là vừa nhìn liền có thể ý thức được nguy hiểm. Chính như sợ tòm đến trước, thường thường đều là gió êm sóng lặng. Ashley có lệ xuất ruột ở đây dưới thay đổi dạy chơi bóng, bởi vì hắn đã nhìn thấy Manchester United phát sinh ngoài biên, hắn biết mình nhất định phải mau chóng trở lại sân bóng hiệp trợ phòng thủ. Chỉ thấy Sơ Côn Lở đột nhiên một cái chạy chỗ liền tạm thời bỏ qua rồi bạ lật, mà vào lúc này rồ bị nhổ ngoài biên cũng đúng lúc hướng vị trí của hắn nhảy qua. Sơ Côn Lở bộ ngực dừng lại, sau đó dưới chân một dẫm quả bóng liền nghe lời đứng ở dưới chân của hắn, này thể hiện hắn xuất sắc kiến thức cơ bản. Chỉ thấy gừng đầu thông dong hổ quả bóng hướng về đường biên ngang phương hướng di động, đối với bạ lật cũng làm bắt ở phía sau cái giày, gừng đầu hoàn toàn không hề bị lay động. Với lúc đó, nguyên bản ở vùng cấm bên trong tơ cùng phát xong bóng rồ bị nhổ phân biệt ở chính giữa ở ngoài hai cái phương hướng tiếp ứng Sơ Sercoles lựa chọn đem bóng chuyển cho đường biên phụ cận tạm thời không người nhìn chăm chú phòng thủ Zobino. Lam Pat tựa hồ đã sớm ngờ tới Sercoles sẽ làm như vậy, một cái bước lướt liền để hắn lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Zobino trước mặt. Nhưng mà Bì Nổ tựa hồ cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn hiếm thấy không có dính bóng, mà là trực tiếp lại sẽ bóng đâm về cho Sercoles, cũng không có hướng về đường biên ngang phương hướng xuyên bảo, mà là hướng về vùng tấm phương hướng một cái hướng ngang chạy. Lam lần này hiển nhiên không ngờ rằng sẽ như vậy chạy chỗ, hắn chỉ có thể nhìn Zobino cùng hắn sượt qua người, đồng thời cùng hắn qua người còn có Sercoles chuyền về quả bóng. Ás Sở Quân lở cùng Jobi bị nổ giữa hai người hoàn thành rồi một lần đặc sắc hai qua hai, xé ra Chelsea do Lam bắt cùng Bạ Lật Lâm thời tạo thành Chelsea canh trái phòng thủ khu. Jobi nổ lần thứ 2 bắt được quả bóng sau khi, lại hiếm thấy lần thứ 2 không có dính bóng, xem ra trận này trận chung kết trước, Sơ Alec tức ra không làm thiếu người bở ra giữ tư tưởng công tác gá trên tứ thế, Jobi nổ không có dính bóng còn có một cái nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì hắn nhìn thấy xuyên vào môn ạ. Jobi nổ tiếp bóng trở về chuyến một bước, lắc bỏ không chặn sau khi, trực tiếp dùng chân trái đem quả bóng sâu vào vùng cấm. Vào lúc này, vùng cấm bên trong chỉ có hai cái thuộc về M.U địa đạo. Vậy thì là điểm giữa phụ cận Juni cùng xa một chút xuyên vào Mona. Juni điểm giữa chạy chỗ hấp dẫn cắt vào hồ tiếp thân phòng thủ, mà quay trung quanh ở Mona bên người, nhưng là về phòng thủ đến bên trong vùng cấm tiền vệ trụ Mã cơn mở cùng hậu vệ cánh phải ECN. Keji đã sớm bị đi tiếp ứng sở côn lở kéo đến cánh trái. Dỗ Bĩ nổ truyền bóng cực kỳ chuẩn xác, quả bóng tốc độ rất nhanh, đồng thời cũng đầy đủ tính toán Mona nhảy đánh năng lực. Độ cao này để ECN cùng Mã Kế lực không cách nào đẩy đến quả bóng. Chỉ thấy nhìn chúng rồi điểm đến Mona, đột nhiên dừng lại hắn chạy bất tiến, đứng lại sau khi hầu như là tại chỗ một cái nhảy lấy đà, tựa như cùng tiên như thần. Ở SN cùng mã kệ lẻ hai cái trong phạm nhân đột nhiên xuất hiện, không chung Mộ nhảy lên độ cao, hầu như đã là SN cùng mã kệ lẹo nửa cái thân cao. Như vậy bá đạo Mộ Na hiển nhiên để hai cái phòng thủ chuyên gia đều mất đi biện pháp, bọn họ chỉ có thể đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn Mộ nặng đầu trùng nện ở quả bóng trên, sau đó quả bóng đột nhiên phát sinh biến hướng, dường như một viên đạn pháo giống như đánh về Chelsea không thành. Ngay làm quả bóng tầng tầng nện ở lưới khung thành trên thời điểm, lục nghị kỳ sân bóng trở thành một mảnh đại dương màu đỏ, đám cổ động viên Manchester United hưng phấn ã3 bộ nạ liền dường như một vị thiên thần giống như dáng lâm ở Chelsea vùng c bên trong đem quả bóng đưa vào đối thủ không thành 3 ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 35 thời điểm bộ nạ đánh vỡ trên sân bế tắc đây là món nạ mùa giải này để 50 cái đi bàn đồng thời cũng là trang thi Honlítch trên sàn thi đấu để 11 cái đi bàn đồng thời có thể là quyết định đang tiến hành lũ EFA tí Honlí quá quân thuộc về một cái đi bàn mặc kệ cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả làm sao mỗi nạ đều sẽ là mùa giải này biểu hiện vĩ đại nhất một cái cầu thủ đúng hắn xứng với vĩ đại cái từ này mắcpa chương 808 hiến cho thiên đường trận chung kết chương 808 hiến cho thiên đường trận chung kết N bình luận viên đối với mùa nạ lúc nàoo không tiếc rẻ ca ngợi chi tử, quả thực đem hồ nạ thổi phồng đến mức có ở trên trời trên đất không còn nhưng bình luận viên tất cả những thứ này lời nói ở cổ động viên Manchester United cùng với mùa nạ các cổ động viên xem ra đều là phi thường thực sự không có nửa điểm lượng nước dưới cái nhìn của bọn họ bộ nạ chính là một tên vĩ đại cầu thủ mà lúc này đông đảo fan bóng đá trong mắt vĩ đại cầu thủộ nạ ghi bản sau cũng không có hưng ph mà là một mặt nghiêm túc nhằm phía Manchester United các cổ động viên nói chuẩn xác Hẳn là cái kia sáu tên tứ xuyên fan bóng đá nhí vị trí cái kia mạnh dưới khán đài. Chỉ thấy Mộ Na một mặt dáng góc tiểu thụy hai tay chỉ thiên, hướng Mộ Na chạy tới hắn các đồng đội cũng là học theo giám giáp, giống như hắn đem hai tay chỉ về bầu trời. "Ừ, để chúng ta đồng thời chứng kiến này cảm động một màn đi." Mọi người đều biết, Mộ nạ tổ quốc Trung Quốc, ở 10 ngày trước phát sinh một hồi trăm năm hiểu gia động đất, vô số người bởi vì vụ thai nạn kia mà mất đi tính mạng của chính mình. Vào giờ phút này, Mộ nạ đem hắn ở trận chung kết trên đánh vào cái kia hạt vàng giống như ghi bản hiến cho những người tử trận vong hồn. Mà hắn các đồng đội cũng theo hắn đồng thời để tế điện vong hồn. Mọi người thường nói, bóng đá là không có quốc gia, câu nói này vào đúng lúc này được tốt nhất xác minh. Nghe nói, mô nạ cùng hắn 39, giúp quý 39, đã vì là Trung Quốc động đất 2 khu gom góp hơn 10 triệu euro là quên. Đồng thời, mô nạ còn ở lúc trước bảo đảm, nếu như hắn có thể trợ giúp đội bóng bắt được song quân vương, hắn cũng sẽ đem mùa giải này hết thể tiền thưởng quên đến 2 khu. Hay là, những người ở thiên đường đám người cũng đang vì mô nạ cùng hắn Manchester United cố lên đi. ESPN đang nhìn đến mô nạ cùng các đồng đội biểu hiện sau khi phía tình nói rằng điều này cũng làm cho không ít hiện trường cùng trước máy truyền hình không rõ vì sao các cổ động viên hiểu rõ cái đến cuối cùng bởi vậy vào lúc này Chelsea các cổ động viên cũng hiếm thấy không có sự mô nạ cùng Manchester United vậy đại khái cũng coi như bọn họ đối với người chết một loại tôn kính đi mà Manchester United các cổ động viên lúc này thì lại chỉnh tệ như một học các cầu thủ động tác một mặt dáng vóc tiểu tụy vì là trong thai nạn đám người cầu khẩn hay là rất nhiều năm sau hồi ứ ngày hôm nay luôn nhghi kỳ cuộc chiến mọi người nhớ tới càng nhiều chính là ấm áp cùng tác Trên khán đài 6 cái tứ xuyên thiếu niên lúc này trên mặt tràn ngập kích động, cái này kích động cũng không chỉ là bọn họ chống đỡ đội bóng trận trước, càng là bởi vì nơi này mấy vạn người ở vì là quê hương của bọn họ mọi người cầu khẩn tình huống. Ta liền hiểu được, Mona nói rồi muốn thắng, liền vẫn cứ sẽ thắng tích. Ở mọi người đều cầu khẩn song xuôi sau khi, cái kia to con thiếu niên đối với đồng bạn nói rằng đồng thời, kết thúc cầu khẩn trên khán đài lại lần nữa náo nhiệt lên, dù sao đây là một hồi Champions League trận chung kết. Không thể hy vọng nhiệt tình nước Anh các cổ động viên chỉnh cuộc tranh tài cũng giống như vừa nãy như vậy đàng hoàng. Ben Ferguson đang nhìn đến các cầu thủ biểu hiện sau khi, cũng là khắc chế nội tâm mừng như điên, một mặt bình tĩnh vua tay một cái. Vào lúc này, camera màn ảnh đột nhiên cho ở đây một bên xin trở lại sân bóng Ashley lẽ, người anh lúc này hiển nhiên có chút hữu rũ. Bởi vì chính là hắn xuống sân đội giày mới dẫn đến đội bóng tạm thời thiếu đánh một người, mà này hạt ghi bản khởi sướng địa điểm cũng chính là nguyên bản nên do hắn canh gác đội bóng cánh trái. Có thể nói, Ashley lẽ là mang theo một viên lập công trục tội tâm thái trở lại sân bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, cứ là kẻ đem đội bóng vài tên hạt nhân cầu thủ đều nhất nhất gọi vào bên sân chỉ điểm gì đó. Vì sở gia en người nói là cái gì ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi liền công bố đán án, bởi vì Chelsea rõ ràng tăng cường thế tiến công. Hiển nhiên, cỡ Lạc Khệ cũng không muốn mang theo lạc hậu điểm số tiến vào giữa sân nghỉ ngơi đối với hắn mà nói, trận này UEF A Champions League thành hắn cuối cùng cứu rỗi cơ hội, bằng không cứ việc hắn mùa giải này mang đội biểu hiện gần như hoàn mỹ, cứ việc hắn dẫn dắt đội bóng trước sau xông vào Cúp Liên đoàn cùng Champions League trận chung kết, đồng thời đem thắng lợi hồi hộp chậm lại đến một vòng cuối cùng, nhưng không bắt được một cái quán quân hắn vẫn cứ khó thoát tan học vận mệnh. Còn nếu như có thể bắt cuộc tranh tài này, có thể số mệnh của hắn gặp hoàn toàn khác nhau. Hắn biết rõ câu lạc bộ thiếu chính là cái gì, ông chủ Abu Khát vọng nhất chính là cái gì, không phải là đặt tại cầu thủ miệng đường nối tòa kia cup thay lớn sao. Bởi vậy, cơ là kẻ đối với cuộc tranh tài này chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Cơ là kẻ mệnh lệnh một hồi, Chelsea cũng thể hiện ra bọn họ khủng bố lực công kích, ba tên tiền đạo, giữa sân Lam bắt cùng Balat, cùng với hai tên hậu vệ cánh luân phiên đối với Manchester United không thành bắt đầu rồi hoành tác ở có đá phạt thời điểm, thậm chí ngay cả hai tên trung vệ đều sẽ chạy tới tham dự tấn công. Có thể nói, ngày hôm nay duy nhất gánh vác 100% phòng thủ trách nhiệm cũng chỉ có tiền vệ trụ Mã Kệ Lực cùng thủ môn xếp đều nói Chelsea bảo thủ, và hôm nay trận này trận chung kết lạc hậu sau khi, theo bờ lúc nhưng thể hiện rồi bọn họ điên cuồng một mặt. Cánh trái ngày hôm nay vốn là Chelsea đánh mạnh trọng điểm. Nỗ lực lập công trục tội Ashley có lệ xuyên vào kiến tạo có vẻ phi thường tích cực. Phút thứ 38, chính là hắn một lần xuyên vào kiến tạo, chế tạo Chelsea mở màn tới nay tối có uy hiếp một lần tấn công cơ hội. Cùng Mã Lũ A ở cánh trái đánh một cái hai quá một, Ashley có lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi truy phòng thủ Hanser Kohler, một cứ chuyển vào trong đưa đến phía sau. Zoro ba chạy đến đút, thế nhưng quả bóng đã đến đường biên ngang phụ cận, ma thú rõ ràng đã không có công môn góc độ, liền người bờ biển ngả nghiêng người sang, đem bóng đỉnh trở về trung lộ. Zoro ba đánh đầu chuyền ngang. Vùng cấm trung gian lúc này chỉ có hai người, vậy thì là Ferdina cùng Balaat. Ferdina gắt gao đem Balaat kẹt ở phía sau, mà người Đức thì lại vẫn không có dừng lại quấy rầy Ferdina động tác trên tay. Mắt nhìn mình không có cơ hội đụng tới quả bóng, Balaat lại trực tiếp đem Ferdina đẩy về phía trước, khiến cho người anh một con định ở quả bóng trên. Mà quả bóng cũng bay thẳng không thành. Đối mặt Ferdina khoảng cách gần như vậy đánh đầu, công môn Văn Đỗ Sa cũng là không hề thành tựu. 34. Ác quá nguy hiểm, bác lật ép sát suất nữa để Ferdinand phạm vào lỗi sai lầm lớn, cũng may cuối cùng đánh vào trên xà ngang, Manchester United tránh được một cái ba. Vùng cấm bên trong vài được mau mau chuyền dài đem bóng mở ra khu vực nguy hiểm. Từ dưới đất bỏ dậy đến Ferdinand ở nơi đó lớn tiếng biện bạch, hiển nhiên hắn cho rằng vừa nãy bạ lật đối với hắn phạt quy. Chelsea liền hai cái một bên vệ đều điên cùng để lên tấn công, phía sau tự nhiên cũng là cho Manchester United đầy đủ phản kích cơ hội. Thi đấu tiến vào cuối cùng 5 phút thời điểm, Manchester United liền hoàn thành rồi một lần sách giáo khoa giống như phản kích. Môn hạ hậu trường đoạn rơi xuống làm bắt chọn khe bóng, không có bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp một cước chuyền xa đạt đến vùng cấm cánh trái. Rooney nhanh chóng xuyên vào trước tiên bắt được quả bóng, mặc dù là ở ECN cùng Pepe Sen lẫn đề phòng vẫn cứ là thông dòng đưa ra chuyển bóng vào trong. Trung lộ vùng cấm bên trong thì lại chỉ có tơ Tove cùng Cắt Văn hồ hai người cắp điểm. Vào lúc này, Ferguson lúc trước cường điệu chuyền bóng mức thấp yêu cầu liền thể hiện ra giá trị. Tove bỏ qua rồi cắt tới phía trước đến rồi một cái hất đầu môn. Thần kỳ cứu thua 3. Cộng hòa Jackgon thần bảo vệ Chelsea thắng lợi hy vọng. Có điều nguy hiểm vẫn không có giải trừ. J J J FC đuổi tới lại bắn. Ừ, lại là Sếp. Xếp liền dường như một đạo như núi lớn che ở Manchester United thắng lợi trên đường 3 Hiện trường đám cổ động viên Chelsea dồn dập thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vì vừa nãy liên tục làm ra hai lần thế giới cấp cứu thua Xếp đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Mà Manchester United các cổ động viên thì lại buồn nản với đội bóng bỏ mất cơ hội tốt, nếu như điểm số biến thành 20, đó lẽ sẽ phải thật đánh có thêm. Từ dưới đất bò dậy đến sau Sếp lớn tiếng la lên cái gì? Hay là ở nhân cơ hội cổ vũ các đồng đội tinh thần, hay là đang nhắc nhở các đồng đội phải cẩn thận đối phương phản kích. Lần này Manchester United thế tiến công tựa hồ cũng không có cho Chelsea cái gì hấn, huấn, The Blues vẫn như cũng là ở nắm chặt hiệp một cơ hội cuối cùng nỗ lực tấn công, bọn họ không muốn lấy lạc hậu người tư thái tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Mà dẫn trước một bóng Manchester United cũng yên tâm thoải mái đánh tới phòng thủ phản công. Sau 3 phút, Manchester United lại chế tạo một lần sát cơ. Vẫn như cũng là mô nạ hậu trường chuyền xa, chỉ có điều lần này Junyi hoạt động đến bên phải đường. Đối mặt bị hắn hấp dẫn tới được Mạc Kế Lẹo. Juni thoáng lắc bỏ một góc độ sau khi liền chuyền một cái tốc độ cực nhanh bóng lăn tiến vào vùng cấm. Phía trước phòng thủ Cắt Vạn Hổ cũng không có thể gặp được quả bóng, đáng tiếc chính là trung lộ bọc đánh sạn After V cũng kém một chút. After V chỉ cần đụng tới cái này quả bóng, trên căn bản thì có. Chelsea lần thứ 2 tránh được một cái ba. Liên như vậy, ở hiệp 1 giai đoạn cuối cùng, Manchester United cầu thủ ngoại trừ 2 tên tiền đạo cùng vừa đến 2 tên giữa sân tình cờ đánh đánh phản kích bên ngoài, cầu thủ của hắn đều trở lại hậu trường tham dự phòng thủ. Chelsea tuy rằng công thế như triều, thế nhưng chân chính uy hiếp cũng không nhiều. Bác lật ở vùng cấm tuyến trên đá phạt, Man Utd đột nhập vùng cấm sau khi sút sệt đều không thể đánh vào khung cửa bên trong. Giữa lúc đám cổ động viên Manchester United đều coi chính mình đội bóng có thể dẫn trước kết thúc hiệp một thời điểm, Chelsea nhưng sáng tạo một lần không phải cơ hội cơ hội. Thi đấu đã tiến vào phút bù giờ giai đoạn, đối mặt Manchester United bên trong vùng cấm ở ngoài dày đặc phòng thủ, Chelsea chỉ có thể phía bên ngoài qua lại cũng chân, tìm kiếm không chặn. Làm quả bóng đi tới xuyên vào é sì én dưới chất lúc, Ghana người có chút dễ động, trực tiếp đến rồi một cước gần 40m có hơn Đây là một cước sút sệt, đồng thời là hướng về Manchester United bên trong vùng cấm trong đám người lăn đi, tựa hồ căn bản không có uy hết gì. Xác thực, này chân sút goal trực tiếp bị Manchester United hậu vệ chặn lại rồi, nhưng quả bóng nhưng không có bắn ra vùng cấm, mà là bay về phía mặt khác một lần. Cơ hội 3. Lampat sút rồi. Go goal goal 3. Dở răng Lampat 3. Ở hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, thẻ bầu hạt nhân Lampat trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số 3. Lampat lại một lần nữa xuất hiện ở hắn tối nên xuất hiện địa phương, cấp cho Manchester United một đòn chí Đây là một cú một hiệp tuyển When Losny khí sân bóng cũng trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn như tình. Đệ từ nước Anh đám cổ động viên Chelsea cùng với không ít chống Đơ Chelsea Nga các cổ động viên cũng bắt đầu vang tình hoan hô, bọn họ hất ức một hiệp thời gian tâm tình vào đúng lúc này được bạ phát. Nhưng vào lúc này, Chelsea anh hùng, ghi bản công thần Lampat nhưng cũng không có quá mức hưng phấn, mà là cùng vừa nãy đánh vào cái thứ nhất ghi bản mô nạ như thế, hai tay chỉ tiên. Lẽ nào Lampat cũng đưa cái này ghi bàn đưa cho Trung Quốc hai khu vong hồn sao? Ừ, Lampat cũng đem cái này ghi bàn đưa đi thiên đường. Có điều cùng mỗ nạ không giống, Lampat cái này ghi bàn hẳn là đưa cho hắn quãng thời gian trước vừa thế mâu thần. Vị này the bờ lu người sắt thực sự là một cái hiếu thuận con trai ngon a. Tin tưởng mẹ của hắn trên trời có linh thiêng cũng nhất định sẽ vì là nhi tử cái này đi vào mà an hộ. Chỉ thấy Lam Bác viền mắt trong nháy mắt liền đỏ chót, hắn nhìn bầu trời, phản phất ở đối với ở thiên đường mụ mụ nói, "Mẹ, cái này ghi bản là đưa cho ngươi, ngươi nhìn thấy không?" Vừa nãy ta đã nói, cuộc tranh tài này có có thể trở thành trong lịch sử ấm áp nhất một hồi trận chung kết một trong. Thế nhưng ta đang xem hai vị ghi bản cầu thủ biểu hiện sau khi, lại có một cái ý nghĩ mới, vậy thì là cuộc tranh tài này là hiến cho thiên đường bên trong ngươi. Thiên đường bên trong có lẽ có ở trong thai nạn từ Trần Các Bằng Hữu, cũng có trên sân các vị cầu thủ các thân hữu. Đồng thời còn có vô số hai đội các cổ động viên. Một điểm đều không sai, trận này trận chung kết chính là hiến cho thiên đường bên trong đám người. Nếu như bọn họ có thể nhìn thấy lời nói, liên tiếp nhìn thấy ấm áp hai mặt, bình luận viên tự hồ cũng biến thành đa sổ đa cảm lên. Tuy rằng ở hiệp một thời khắc cuối cùng bị san bằng tỷ số, đám cổ động viên Manchester United lúc này cũng ở rộng lượng nhìn Chelsea các cầu thủ chúc mừng, giống nhau trước Manchester United chúc mừng lúc Chelsea biểu hiện như thế ở tình huống như vậy, không có ai gặp đi làm loại kia đối với người chết bất kính sự tình. Bởi thi đấu đã tiến vào phút bù giờ giai đoạn, vì lẽ đó một lần nữa mở bóng sau, hiệp một thi đấu còn lại thời gian đã không hơn nhiều ở Mã Lũa ngã vào Manchester United vùng cấm. Ý đồ lừa dối penalty không có kết quả sau khi trọng tài chính liền thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi ở một cái đối với các cổ động viên tới nói dài đằng đẵng, đối với huấn luyện viên tới nói lại có vẻ không đủ dùng giữa sân nghỉ ngơi sau 15 phút, hai đội cầu thủ đều trước sau trở lại trên sân bóng. Chelsea các cầu thủ trên mặt còn mang theo hiệp một giai đoạn cuối cùng san bằng điểm số dữ dấn, mà thời khắc cuối cùng mất bóng cũng đã từ Manchester United cầu thủ trong lòng tiêu tan. Điều này cũng đủ để thể hiện hai vị giáo đầu ở phòng thay đồ bên trong một fan thành you. Cơ lạ kệ hiện nhân hy vọng đội bóng có thể kế thừa hiệp một giai đoạn cuối cùng loại kết thế, bởi vậy hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lại dùng một fan giống rạc diễn thuyết, đem tâm tình hương phấn ở lại cho các cầu thủ trong lòng. Mà Ferguson thì lại dùng kinh nghiệm của hắn cấp tốc giải trừ các cầu thủ trong lòng ngủ dữ, dù sao điểm số chỉ là thế hòa mà thôi, Manchester United có lý do gì ủ rũ đây? Mỗ nạ lên sân khấu thời điểm còn đang suy nghĩ giữa sân phòng nghỉ ngơi Ferguson đối với hắn bản giao. Ta hy vọng ngươi hiệp 2 vẫn có thể tiếp tục dùng ngươi liệu mạng chạy trốn đến chú ý công phòng thủ hai đầu. Đương nhiên, nên thời điểm tiến công, ta cũng hy vọng ngươi có thể kiên quyết một điểm. Hiện tại ngươi đã là Chelsea trọng điểm chăm sóc đối tượng, vì lẽ đó ngươi ở không có cơ hội tình huống có thể giúp đội hưu hấp dẫn phòng thủ, sau đó lợi dụng ngươi xuất sắc tầm nhìn cùng chuyến bóng năng lực giúp đội hưu máy sản xuất biết. Biết không? Ferguson nguyên văn lại đang mồ nạ trong tai vang vọng một lần. Không phải là giúp đội hưu máy sản xuất gặp sao. Đây chính là mồ nạ sở trưởng việc. So với ghi bàn còn muốn sở trưởng. Tuy rằng Manchester United tự tin đấy, thế nhưng hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, dẫn đầu làm khó dễ vẫn cứ là Chelsea. Ở một lần phản kích bên trong, Zorbah mang theo bóng hướng về Manchester United vùng tâm đột phá, đối mặt Modana tiếp thân bất cướp, mà thú trực tiếp một cái gấp ngừng hy vọng chuột quá Modana, nào có biết nhưng dưới chân chợ đi, ngã xuống đất. Manchester United các cổ động viên còn đến không kịp cười nhạo người bờ biển ngà lần này ngốc biểu hiện, liền phát hiện Zorbah lại ở ngã xuống đất tình huống vẫn cương ngoan cường đem quả bóng chuyền cho đường biên xuyên vào Mã Lù ạ. Liên Móna liền đem Zorbah giao cho phía sau hậu vệ, chính mình lại hướng về người nước phát bọc lót quá thứ. Nhất không dám bóng, lại sẽ bóng chuyền quay lại cho Zorbah ba lúc này mới vừa bò lên, nhưng mà mà đặt chân chưa ổn hẳn, lại trực tiếp vòng bắp đùi đem quả bóng đánh về Manchester United không thành. Ai cũng không ngờ tới giờ ba lại ở tình huống như vậy hoàn thành sút gol, trong này cũng bao quát Manchester United thủ môn Van der Sar. Người Hà Lan chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn quả bóng lướt qua chính mình bay về phía góc xa. Bang ba, lại là khung cửa. Lúc lý kỹ sân bóng khung cửa lần thứ 2 từ chối Chelsea gõ cửa. Có người bảo hôm nay Chelsea có 39, sân nhà 39, ưu thế, thế nhưng sân bóng hai cái khung thành lại tựa hồ như là thiên hướng Manchester United. Dạo Jo ba phiền muộn vô vô chính mình đầu kia người da đen biển, tuy rằng hắn đối với với mình vừa nay cái kia chân sút gol cũng không có ôm hy vọng quá lớn, có điều thật nhìn thấy chính mình suốt gôn lại cách ghi bàn gần như vậy thời điểm, người bờ biển ngà vẫn là có vẻ có chút ảo não. Mona cùng các đồng đội cấp tốc từ sợ hãi không thôi trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong đi. Mô Mona không có quên giữa sân nghỉ ngơi lúc, Ferguson đối với hắn bàn giao. Liền, xuất hiện ở lúc Lusni kỳ trên sân bóng lại là cái kia giữa sân đại sư Mona, mà không phải cái này mùa giải càng nhiều xuất hiện ở đại gia trước mặt mặt lạnh sát thủ hình tượng. Cứ như vậy, nhìn như Mộ nạ trực tiếp uy hiếp giảm thiểu, thế nhưng Manchester United toàn thể tấn công nhưng rõ ràng tăng lên trên một cấp bậc. Mộ Na cái kia lực xuyên thấu 10 phần chuyền bóng phối hợp hắn cái kia nhạy cảm sức quan sát cùng tầm nhìn, quả thực liền dường như quét độc phần mềm bên trong máy quét giống như vậy, có thể quét hình đến Chelsea hàng phòng thủ bất luận cái nào lỗ thủng. Mộ nạ cho khe. Thơ về xuyên vào sút gol. Á, người Argentina dùng sức quá mạnh đem quả bóng đánh bay. Mộ nạ sút gol. Không, đây là một cái giả động tác, hắn xoa một cái quá đỉnh. Juni xoay người, móc cầu góc cửa. Quả bóng quá chính, hầu như không cần lạm ra phần lững. Mô Na xảo diệu một chuột, thoảng qua bà lắt, ngay lập tức lại là một chuột đã lừa gạt mà kê lẹo. Hắn đột nhập vùng cấm. Ừ, bóng đột nhiên đến vùng cấm trung ương. Thơ Ve đuổi tới đâm bắn, bị Pepe chèn chân vào chặn ra. Mô đến cùng là lúc nào đem bóng chuyển đi? Lẽ nào hắn là một cái ma thuật sư, gặp chết tiệt phép che mắt sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Manchester United thế tiến công rõ ràng được tăng mạnh, mà truyền vào trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu trong thai nhiều nhất tên chính là Mô Na, cổ động viên Chelsea khoảng thời gian này đáng ghét nhất nghe được tên cũng là Mô bởi vì bình luận viên muội nhắc tới một lần tên Mô Chelsea không thành hầu như liền phải bị một lần tai nạn. Hiệp 2 trận đấu thời gian ngay ở Manchester United như nước thủy triều thế tiến công bên trong cấp tốc chơi đi, bất chi bất giác đã qua 20 phút. Liều đến lúc này, xem Sơ Cole cùng Jesse như vậy lao cầu thủ, thể năng trên đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Cân nhắc đến điểm này, Ferguson ở trên ghế dự bị gọi dậy vài tên thay thế bổ sung cầu thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị thay đổi người. Sơ Cole cũng nhìn thấy bên sân làm nóng người các đồng đội, hắn cũng biết mình trận này trận chung kết khả năng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Gương đầu hôm nay mặc dù biểu hiện phi thường tích cực cùng nỗ lực, thế nhưng ngoại trừ một tấm thẻ vàng, Hắn này hôm nay cũng không có quá to lớn công hiến. Hắn biết rõ, ngày hôm nay mình có thể xuất hiện ở quyết trên sàn thi đấu, hay là càng nhiều chính là bởi vì thủ lĩnh đối với mình 9 năm trước bỏ qua trang tí onlit trận chung kết một loại bồi thường. Vào giờ phút này, Sir Cole suy nghĩ nhiều tình trạng của chính mình có thể trở lại 9 năm trước thời kỳ đó. Đối với khi đó chính mình tới nói, một hồi 90 phút thi đấu tính là gì? Đương nhiên, Cô Cole cũng rõ ràng chính mình là không thể trở lại 9 năm trước, mà chính mình bị thay ra sân khả năng cũng là không cách nào phòng ngừa. Có điều nếu muốn xuống sân, vậy thì đầy đủ lợi dụng được cuối cùng một điểm thể năng đi. Sơ Côn lờ nghĩ như vậy đến. Kết quả là, đáng cổ động viên Manchester United kinh ngạc phát hiện, đã chạy đại nửa trận đấu, vừa nay rốt cục xuất hiện vẻ mỏi mẹ Sơ Côn lờ lại chạy vội lên. Mặc kệ như thế nào, vị lao tướng này ở vào thời điểm này cắn răng kiên trì hình ảnh, đã cảm động vô số cổ động viên Manchester United. Nhưng mà Sơ Côn lờ có thể cũng không chỉ là thỏa mãn với như vậy mà thôi. Chỉ thấy gừng đầu dùng một cái sách giáo khoa giống như sạn lưu bóng, đứt rời bạ lật dưới chân bóng. Sau khi thức dậy, đem bóng giao cho cách mình không xa Mona, hắn lại cắn răng nhanh chóng hướng phía trước chàng chạy đi. Bởi lúc này Chelsea cầu thủ mới vừa vừa mới bắt đầu tập trung vào tấn công còn đến không kịp quay đầu lại, mà phía trước Juni cùng Tơ về lại nằm ở Việt vị vị trí, Mộ Na cũng không có lựa chọn chuyển xa, mà là nhanh chóng dẫn bóng hướng phía trước chàng đội mạnh. Ở Chelsea các cầu thủ lấy lại tinh thần trở về truy thời điểm, đã sớm bị Mộ Na bỏ qua rồi một khoảng cách. Mộ nạ trực tiếp đối đầu Chelsea hàng hậu vệ. Dưới sự chỉ huy của Kaji, EC hướng về Mộ Na nhìn chăm chú phòng thủ lại đây, đồng thời ở phía sau khổ truy mạ kệ lẹo cũng thừa dịp Mộ thoáng giảm tốc độ thời điểm dính vào. Phía trước tơ vệ cùng Juni bên người đều có cầu thủ hậu vệ, nằm ở kèm cặp bên trong mồ nạ đột nhiên má ngoài một đâm, đem quả bóng đâm đến trung lộ. Nơi đó là vẫn cắn răng theo mồ nạ nhanh chóng xuyên vào sở côn L, nhìn thấy mồ nạ vừa đúng chuyển bóng, sở côn L không có chút gì do dự, chạy lấy đà sòng xuôi sau khi, trực tiếp một cước tầng tầng đem quả bóng đánh về chắc không thành. chương 809, bù đắp tiếp nối đường đầu. chương 809, bù đắp tiếp nối đường đầu. Sở côn L, ý toàn 3, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn 3 Vị này 9 năm trước bỏ qua đội bóng trận đó kinh thiên đại nghịch chuyện trang The Honest trận chung kết lao tướng vào hôm nay dùng một cước mang tính tiêu chí biểu trưng suốt xa bù đắp năm đó tên tuổi. Càng Manchester United một lần nữa đạt được dẫn trước 3. Wayne Rooney kì sân bóng cũng lần thứ 2 trở thành quỷ đỏ các cổ động viên chúc mừng đại dương, hiện tại đội bóng một lần nữa đạt được dẫn trước, thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 20 mấy phút, nếu như có thể bảo vệ cái này điểm số, bọn họ đội bóng là có thể ở 9 năm sau lại lên châu Âu đỉnh, lên ngôi song Quang vương. Cái kia 6 cái tứ xuyên niên ở bên cạnh họ cũng đều mừng rỡ như Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 66 thời điểm, Sir Conler tiếp mổ nạ kiến tạo một cước đại lực xa bắn nổ xếp bảo vệ khung thành, đồng thời cũng trợ giúp Manchester United lấy 21 một lần nữa vượt lại điểm số. Benson Ferguson cũng là hương phấn khua tay một chân, ở trận chung kết trên cử đi lão tướng Sir Conler, hắn là đẩy rất lớn tiếng chất vấn đồng thời liệu lĩnh không nhỏ nguy hiểm. Chỉ là Sir Conler có cái này ghi bản sau khi, những người tiếng chất vấn không nghi ngờ chút nào đều sẽ biến mất không còn tăm hơi, tới trước mạo hiểm, tức ra cũng cho rằng là đẳng giá. Di bàn sau Sở Quân Lở có vẻ rất ưng phấn hắn hầu như là dùng hết chính mình cuối cùng một điểm thể năng lao nhanh đến ghế huấn luyện viên trước, cho Ferguson một cái to lớn ôm ấp, đến cảm tạ ân sư sự tin tưởng hắn. Ferguson cũng không để ý đến Sở Quân Lở cái kia một thân mồ hôi cùng nước mưa hỗn hợp vật, đem vị này trung tâm đi theo chính mình mười mấy cái năm tháng ái tướng ôm đổ vào trong lòng. Ở Sở Quân Lở đánh vào vượt qua điểm số một bóng sau khi, Ferguson rốt cục có thể yên tâm đem hắn thay xuống sân. Hắn biết rõ, ở vừa nay đánh vào cái kia bóng trước, thời gian dài không tiếp thể lực chạy trốn đã sớm để hắn thể năng đạt đến cực hạn, hắn hoàn toàn là ở nơi đó cắn răng kiên trì. Giáng dấp như vậy kiên trì đối với hắn loại này vốn là tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối lao tướng tới nói, nhưng là một loại sự đả kích không nhỏ. Vì càng tốt hơn bảo vệ hắn vận động sinh mệnh, Ferguson chỉ có thể thay đổi hắn, đồng thời xuống sân còn có đồng dạng là không tiếp thể năng qua lại chạy trốn dê Ferguson dùng Peltier cùng Enderson thay đổi lão tướng Sở Côn Lở cùng ZFC, này vừa là duy trì trên sân cầu thủ rồi giảm thể năng, đồng thời cũng là Ferguson tăng mạnh phòng thủ một loại biểu thị. Bởi vì Enderson cùng Peltier năng lực phòng ngự đều là không sai. Ở trận này trận chung kết chỉ còn dư lại cuối cùng hai mấy phút tình huống. Ferguson xác thực là có một loại tăng mạnh phòng thủ ý nghĩ. Đương nhiên, hiện tại liền để đội bóng hoàn toàn tự thủ, thời gian cũng sớm điểm. Hẹn đợt lên sân khấu sau khi đi tới tiền vệ trụ vị trí, vẫn chờ đi tới cánh phải, có điều vị trí của hắn khá là ở phía sau, hiển nhiên càng thiên hướng với phòng thủ. Mà dù Mazobiño cũng rốt cục có thể tới đến hắn càng quen thuộc cánh trái. Cần thời điểm, Juni cùng Tơ với hai người cũng có thể kéo đến cánh phải đến đảm nhiệm một tên cầu thủ chạy cánh. Có thể nói, thời điểm tiến công, Manchester United đội hình biến thành một loại biến hướng 433 ở Ferguson liền đổi hai người tình huống, cơ lạ kệ nhưng là không hề thành tựu. Tuy rằng trong tay hắn nắm giữ Ả Đồ Ca, sắp chèn cổ cùng cả lũ chờ tấn công bài, nhưng ít sở ra Jaen người hiển nhiên cho rằng hắn tốt nhất tấn công bài cũng đã ở trên sân bóng. Hơn nữa hiện tại cũng còn chưa là được ăn cả ngã về không thời điểm. Liền, cơ là kẻ chỉ là ở đây một bên vỗ tay để trên sân các đồng đội tích cực tấn công, mau chóng san bằng điểm số. Tuy rằng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Chelsea tấn công rõ ràng có tăng cường. Nhưng Manchester United phòng thủ hiển nhiên cũng tăng cường không ít, đặc biệt là vẫn đang bị Chelsea vây công cánh phải, ở phần trở lên sân khấu sau khi cũng được một phần bảo đảm. Cứ việc Mã Lũ Hạ cùng Asli có lệ luân phiên trùng kích mở ưu cánh phải, Manchester United vẫn cứ chưa từng xuất hiện cái gì quá rõ ràng lỗ thủng. Trong khoảng thời gian ngắn, thi đấu tựa hồ lại trở về hiệp một nửa phần sau tình cảnh, vậy thì là Chelsea quy mô lớn tấn công, mà Manchester United thì lại phong dong đánh tới phòng thủ phản công. Rất nhiều lúc, Manchester United phản kích trên căn bản đều chỉ có Ronaldo trở về cùng Juni ba người thăm dự, nhưng ba cái người trẻ tuổi trong lúc đó thành thạo phối hợp chế tạo ra sát cơ dù sao cũng để hiện trường đám cổ động viên Chelsea chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mắt thấy đội bóng khoảng cách quán quân càng ngày càng xa, cỡ lắc kệ cũng chỉ có thể từ trên ghế dự bị gọi dậy vài tên tấn công đội viên, bất cứ lúc nào chuẩn bị đội 4 tiền đạo thậm chí là 5 tiền đạo, được ăn cả ngã về không. Hiện trường đám cổ động viên Manchester United hưng phấn hát lên đội ca, bởi vì bọn họ tin chắc, lại quá mười mấy phút, bọn họ đội bóng liền có thể thành công leo lên châu Âu Đình. Làm thi đấu đồng hồ nhảy chuyển tới bản cuộc tranh tài phút thứ 80 thời điểm, cơ lắc kệ vừa mới chuẩn bị gọi trợ thủ của chính mình đi đem làm nóng người ạ cả gọi trở về. Trên sân nhưng thay đổi bất ngờ. Tuy rằng Manchester United cánh phải phòng thủ được tăng mạnh, thế nhưng Chelsea cánh trái tấn công nhưng không có vì vậy mà dừng lại, Mã Lũạ cùng Ashley có lẽ vẫn cứ đang không ngừng từ này một đường phát động công kích. Lần này, Ashley có lẽ ở cánh trái bắt được bóng sau khi cũng không có đem bóng chuyển cho xuyên vào Mã Lũ ạ, mà là lựa chọn chính mình tiếp tục dẫn bóng đột phá. Vẫn cảm thấy là nhân vì chính mình xuống sân đổi giày, đội bóng thiếu một người tác chiến mới ném mất cái thứ nhất bóng Ashley có lẽ vào lúc này hiển nhiên vội vã lấy công chủ tội. Đối với xuyên vào Mã Lũạ cùng với tới đó đứng lặng hắn đều không để ý đến, vẫn cứ là tự mình tự mang theo bóng đi tới. Manchester United cánh phải lúc này chứa hàng vật chờ, dân cùng Anderson ba tên cầu thủ hậu vệ. Thế nhưng Ashley có lệ nhưng không sợ hãi chút nào, vẫn duy trì quân tốc dẫn bóng đi tới hắn, đột nhiên tăng tốc độ đem bóng hướng về phải một chuyến, trực tiếp từ bở dân cùng vật trong lúc đó một khe hở chui quá khứ. Đặc sắc qua người ba. Thấy thế Mona chỉ có thể hướng về Ashley có lệ bọc lót qua xứ, bằng không mặc cho vọng đi vào bên trong dẫn bóng, bất luận hắn là trực tiếp sút goal vẫn là chuyển về trước cửa đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Dư Quang Phiêu đến lại đây bọc lót Mona, có lập tức làm ra một cái quét ngang trước cửa động tác. Mộ Na thấy thế chỉ có thể lập tức ngã xuống đất một cái soạt bóng che ở Ashley có lệ chuyền ngang trước cửa đường bộ tiến lên. Ai biết Ashley có lệ vừa nãy chỉ là một cái giả động tác, hắn chân chính muốn chuyển ra địa phương cũng không phải trước cửa, mà là vòng ngoài cấm địa. Trong dòng nhìn Mộ Na từ bên người mình lướt qua, Ashley có lệ cổ chân xoay một cái, đem bóng chuyển về. Xuất hiện ở vòng ngoài cấm địa chính là Bá Lật. Bá Lật đại lực xuất hồn công phu, nhưng là hết thệ thủ môn ngậm, biết rõ điểm này Enderson chỉ có thể từ bỏ lâm về đã tới. Không ngờ từ trước đến giờ trực live trực vãng lần này cũng tới về hư. Hắn cái kia xoay tròn bắp đuổi nhẹ nhàng để xuống, đem bóng đẩy vào vùng cấm. Xuất hiện ở bóng trên đường chính là nguyên bản do N. Anderson xem phòng thủ Lam Vast. Vậy đi lập tức bù đắp lại đây, hắn nghĩ ở Lam Vast để hắn không cách nào trong triệu đường xoay người. Nào có biết Lam Vast nhưng đi ngược lại con đường cũ, chỉ thấy hắn chân phải chống đỡ, hầu như là tại chỗ đến rồi một cái 180 độ xoay người, sau đó chân trái tại chỗ đánh bắn. Vander xa đối với Lam Vast gần trong gang tấc mạnh mẽ xuất xa là không phản ứng chút nào, chỉ có thể nhìn quả bóng bay về phía khung thành góc xa. Bang ba. Giữa lúc hết thể đám cổ động viên Chelsea đều cho rằng đội bóng rốt cục muốn san bằng điểm số thời điểm, quả bóng đánh trúng khung cửa âm thanh nhưng lần thứ 3 vang lên, khiến Chelsea người cảm thấy ủ rũ chính là, này 3 lần đánh trúng khung cửa có thể đều là bọn họ sút con a. Xui xẻo Chelsea. Không, bọn họ còn có cơ hội. Bình luận viên lời nói đem phiền muộn cổ động viên Chelsea sự chú ý một lần nữa gọi lại sân bóng. Nguyễn Lai like đánh trúng xạ ngang bắn ra quả bóng trở xuống bên trong vùng cấm, càng quan trọng chính là, Zodoa vừa vặn đứng ở bóng trên đường. Ma Thu không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp vung lên đùi phải của chính mình, bởi vì sợ quả bóng đánh bay Hắn còn có ý thức đem chân nhấc đến mức rất cao, từ trên đi xuống quá tới. Quả bóng bị ba chặt chẽ vững vàng luân chuyển rồi, cấp tốc hướng về khung thành góc gần bay đi. Bởi Zeroba vừa nãy có một cái hướng phía dưới lực, này chân sút gol vẫn là một cái đàn hồi đất bóng. Van der Sa thuần túy dự vào ý thức cứu thua lại đây, tuy rằng hắn nhào đúng rồi phương hướng, nhưng bất đắc dĩ quả bóng đàn hồi đất sức mạnh rất lớn, cuối cùng ở hắn phía trên bay vào khung thành. Wayne vừa còn túi đầu ủ rũ đám cổ động viên Chelsea lần này cục có thể mang buồn bực trong lòng phát tiết đi ra. sân bóng dường như sấm dậy đất bằng giống như bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Go 3 Giờ Zeroba. Zeroba3. Ma thú giờ dô ba cơ cảnh suất bồi cứu vớt Chelsea 3. Người bờ biển ngà gia nhập liên minh Chelsea tới nay, ở hắn đã tham gia 4 trận các loại cuộc thi đấu trận chung kết bên trong, đều có ghi bàn vào món nợ, ngày hôm nay trận này trang Tionlist cũng không ngoại lệ. Nay thể hiện hắn làm một tên xạ thủ giá trị 3. Lại là ở thời khắc cuối cùng, Chelsea lại một lần ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Thép bờ lưu tướng sĩ hướng về các cổ động viên thể hiện rồi bọn họ ý chí kiên cường lực. Bọn họ lại một lần nữa nói cho mọi người một cái đạo lý, vậy thì là ở trên sân bóng cũng tới 1 giây sau cùng vĩnh viễn không muốn từ bỏ ba. Bản cuộc tranh tài nhiều lần bỏ mất cơ hội tốt giờ Zoro ba rốt cục ở thời khắc cuối cùng nắm chắc cơ hội, hắn trở thành đội bóng anh hùng đây chính là tiền đạo ưu thế, bọn họ toàn cuộc tranh tài hay là có thể phạm rất nhiều thứ sai lầm, thế nhưng chỉ cần bọn họ có thể nắm chắc một cơ hội, bọn họ liền có thể từ tội nhân biến thành anh hùng. Nghi bản sau Lam bắt một mặt giữ tận nhằm phía đám cổ động viên Chelsea vị trí khán đài, Ma thú dùng một cái trượt quỷ phát tiết tâm tình của hắn. Rất nhanh, Ma thú liền nhấn chìm ở phía sau đổi tới các đồng đội dưới thân. Hán cứu vớt chính là toàn bộ đội bóng thắng lợi rất mờ, là Chelsea sáng tạo lịch sử độ khả thi. Nhìn chúc mừng treo Chelsea người, bên sân Ferguson trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, hắn một mặt thận thờ nhai trong miệng kéo cao su. Mà kẹo là kẹo nhưng xem giống như bị điên cùng trợ thủ của chính mình cùng thay thế bổ sung các cầu thủ hưng phấn ôm ấp. Vừa từ dưới đất bò dậy đến mồ nạ phiền muộn nhỏ ra cục đờm. Vừa nay hắn vốn là là ở phòng thủ ba lật, đáng tiếc hắn bị Ashley có lệ thu hút tới, càng quan trọng chính là, hắn còn bị người anh giả động tác cho lửa. Hắn lần kia bọc lót trên căn bản có thể nói là thất bại. Trên sân bóng phòng thủ thường, thường là rút dây động dừng. Bờ dân cùng vận trở sen lẫn phòng thủ bị phá, Mộ Na chỉ có thể đi giúp bọn họ bọc lót, cứ như vậy hắn phòng thủ bãi lật liền không người nhìn chăm chú phòng thủ, Anderson phải bỏ lại Lam Ast đi bọc lót người Đức, vậy điệp lại phải đến bọc lót Lam Ast. Như vậy một khâu chụp một khâu sau khi, cuối cùng để nguyên bản nên do vài điệp phòng thủ trợ rô ba hoàn thành rồi suất bồi là được. Nhìn một chút tính giờ khí, thi đấu thêm vào bù giờ nên còn có gần 10 phút thời gian, liền Mộ Na trực tiếp chạy về khung thành, từ bên trong ôm lấy quả bóng, trong chiều vòng chạy đi. Nhìn thấy Mộ Na biểu hiện sau khi, các đồng đội mới nhô tới, hiện tại còn chỉ là thế hòa mà thôi, hơn nữa còn có thời gian. Hiện tại liền đủ dữ, cũng quá sớm một chút. Hưng phấn sau khi, Cự Lạc Kệ cũng tỉnh táo lại, hắn nhắc nhở các cầu thủ tập trung tinh thần, thi đấu còn chưa kết thúc đây. Nếu san bằng tỷ số, Cự Lạc kẹ cũng không có vội vã lại đổi à Nô Ca. Trên sân đội hình đã là rất tốt, hơn nữa các đội viên thể năng phương diện cũng không nhiều lắm vấn đề. Nói không chắc cái này, điểm số liền duy trì đến 90 phút kết thúc, đến thời điểm ở bù giờ thi đấu bên trong, có nắm 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn chính mình đối lập Ferguson tới nói cũng có ưu thế lớn hơn nữa. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hai đội bóng tuy rằng cũng không thể thỏa mãn với thế hòa điểm số. Thế nhưng là lại ai cũng không dám tùy tiện tăng mạnh thế tiến công, bởi vì mọi người đều rõ ràng, nếu như ở sau đó cái kia chút thời gian bên trong bị đối với tay nắm lấy phản kích cơ hội đánh vào một bóng, cái kia trên căn bản liền thật là không có có vươn mình chỗ trống. Bởi vậy, hai đội bóng rõ ràng đều cẩn thận lên. Liên như vậy, nguyên bản hẳn là quyết thắng cuối cùng 10 phút, nhưng bởi vì hai đội bóng cẩn thận trái lại trở nên nặng nề lên. Hai đội tấn công thường thường đều sẽ bởi vì đối phương phòng thủ quá mức nghiêm mật mà cuối cùng xa hơn bản kết cục. Đến lúc này, hai vị thế giới cấp thủ môn có thể đều là sự chú ý độ cao tập trung, bình thường xuất xa sao có thể uy hiếp đến bọn họ bảo vệ không thành. Cuối cùng, theo bạ lật một cất xuất xa hoành lên kháng đài, trọng tài chính thổi lên 90 phút trận đấu kết thúc tiếng cõi. Trận này trận chung kết 90 phút thường quy thi đấu cuối cùng lấy 22 cao trung, hai bên không thể không tiến vào bù giờ thi đấu. Nếu như 30 phút bù giờ thi đấu bên trong vẫn cứ không thể quyết ra thắng bại, hai bên đem chọn dùng tàn khốc về đại chiến đến quyết ra cuối cùng quảng quân. Nghe được tiếng còi sau khi hai trong đội không ít cầu thủ đều có các ngồi ở trên sân bóng, này 90 phút thân thể cùng tâm lý cường độ cao đối kháng để bọn họ cảm thấy rất mệt mỏi. Cứ việc ở bù giờ thi đấu trước thời gian nghỉ ngơi, quy tắc quy định là không để các cầu thủ rời đi sân bóng. Thế nhưng vào lúc này, hai vị huấn luyện viên vẫn là gặp dành thời gian đem chính mình cầu thủ gọi vào bên sân diện thủ cơ nghi, mà một ít cầu thủ cũng sẽ thừa dịp vào lúc này đi bên sân uống nước hoặc là dành thời gian tiếp thu một hồi đội y xoa bóp đội bóng thể năng tốt nhất, hơn nữa là giữa sân hạt nhân mùa nạ tự nhiên thành cái sân bản giáo đối tượng. Kỳ thực đến lúc này Ferguson cũng không có cái gì đặc thù bằng giao, đơn giản chính là để mùa nạ không chế xong tiếp đấu, đồng thời để các đội viên không nên gấp gáp, không muốn mù quáng tấn công, nhìn chúng rồi cơ hội trở lên đi, có thể ở một trong vòng 20 phút giải quyết vấn đề cố như được, thực sự không được, tiến vào penalty lại chiến, mà ưu về tâm lý cũng không mất mắt gì. Cơ lạ kẻ hầu như cũng nói với Lampard lời nói tương tự, tiến vào bù giờ thi đấu, không có cái nào huấn luyện viên gặp mệnh làm mình cầu thủ đi được ăn cả ngã về không tấn công. Nếu như thi đấu cuối cùng bị bắt đến giờ bóng đại chiến, Manchester United có lẽ sẽ có nhất định trong lòng ưu thế. Bởi vì ở đầu mùa giải nước Anh siêu cúp anh bên trong, Manchester United chính là ở penalty đại chiến bên trong chiến thắng Chelsea phụng đạt được cúp quan quân. Lúc đó Hà Lan gol thần Van der Sa nhưng là phát huy thần dụng đây. Bình luận viên cũng ở thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, phân tích trên sân tình huống. Vào lúc này, trực tiếp bình thường sẽ không thiết bá quảng cáo. 10 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai đội bóng không thể không trao đổi sân bãi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bù giờ thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu 2 phút, cỡ là kệ liền dùng mất rồi cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn, các lù thay đổi mạ lù ạ. Đây là một cái đối âm thay đổi người không có nghĩa là cái gì chiến thuật biến hóa ở bù giờ thi đấu bên trong, mỗi nạ cùng các đồng đội gặp lợi dụng chính mình tuổi trẻ thể năng xuất sắc ưu thế ở phía trước sân tích cực liều mạng, dù sao Manchester United hiện tại phía trước sân có thể đều là chừng 20 tuổi tiểu tử, Henderson cùng Fletcher càng là ở hiệp 2 mới lên chẳng đây. Thế nhưng Chelsea không phải là bình thường đối thủ, bọn họ ở cầu thủ Manchester United chiến đấu miễn cưỡng cũng không đội vã, lợi dụng chuyền bóng đầy đủ điều động đối thủ đương nhiên, Manchester United ở phía trước sân bức cấp đồng thời, cũng duy trì bên trong hậu trường phòng thủ trận hình, sẽ không dễ dàng cho Chelsea phản kích lỗ hổng toàn bộ bù giờ thi đấu trên nửa giờ trên căn bản cùng 90 phút thi đấu cuối cùng 10 phút như thế, ngoại trừ mấy lần đá phạt cơ hội bên ngoài, hai bên đều không có cái gì quá có uy hiếp tấn công đến lại nửa giờ, Manchester United thể năng ưu thế rốt cục biểu hiện đi ra, Chelsea cặt văn hồ, Kezi cùng hai cái có lệ đều trước sau xuất hiện rút gần tình huống. Cơ lạ kẽ lại dùng ạ nổ cả thay đổi dâu có lệ, hàng hậu vệ ba tên cầu thủ thì lại ở ngắn mùi xoa bóp sau khi đều kiên trì trở lại trên sân tham gia thi đấu. Mà cùng lúc đó, Manchester United nhưng không có một cái cầu thủ xuất hiện tình huống như thế, ngược lại bọn họ còn lợi dụng Chelsea phòng thủ có người xuống sân tiếp thu trị liệu thời điểm phát động mấy lần rất có uy hiếp tấn công đáng tiếc mồ nạ cùng Juni hai chân tất ghi bản đều trước sau bị Seth thần dũng đập ra. Nếu như nói ngày hôm nay Manchester United không cửa ngày hôm nay nhiều lần từ chối Chelsea xuất gôn, Seth chính là Chelsea một cái di động không cửa, hán đồng dạng từ chối Manchester United nhiều lần thế ở tất tiến vào cơ hội. Ở bù giờ thi đấu hiệp 2 trận đấu đến cuối cùng mấy phút thời điểm. Hai vị huấn luyện viên lại trước sau dùng hết bọn họ cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, Chelsea dùng bờ lệ tỉ đổi rơi xuống mà lẻo, Lẹo, MU thì lại dùng Cazip thay đổi bờ răng. Hiển nhiên, lúc này, hai vị huấn luyện viên đều đang vì penalty đại chiến làm chuẩn bị. Nhưng mà coi như mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này đem biên tính tiến vào penalty đại chiến thời điểm, trên sân nhưng phát sinh không vui một màn. Tơ Tever ở trước sân tích cực chiến đấu, cuối cùng từ Azli có lệ rưới chân đoạn rơi xuống quả bóng, Azli có lệ bởi vì cùng Tever va chạm lần thứ hai rút gần ngã xuống đất. Trợ lý trọng lá cờ ra hiệu hán phạt quy, mà trọng tài chính cũng nghe trợ lý trọng tài ý kiến phản phạt tơ về phạt quy. Tơ về bất mãn một cước đem bóng đá ra giới ngoại, quả bóng nhưng vừa vận đánh vào tấm bảng quảng cáo trên đạn đến ngã xuống đất Asili còn lệ trên người. "Tiểu tử ngươi là không phải cố ý a?" Lại đây kiểm tra đội hữu thương thế Chelsea trưởng gì thấy thế trực tiếp đẩy Tơ về một cái, chất vấn: "Ngươi nói ai cố ý a?" "Quả bóng không có mắt, ngươi không biết a." Đừng xem Tơ về vóc dáng tiểu, hắn không phải là dễ ức hiếp góc. Đối mặt cao hơn hắn một cái đầu Pepe, hắn vẫn cứ là không có vẻ sợ hãi chút nào. Bởi đây là Chelsea một hiệp, bởi vậy người Argentina rất nhanh sẽ bị một đám The Blue cầu thủ bao vây lên. Thấy đội hữu bị bắt nạt, Cầu thủ Manchester United đầu chịu bỏ qua. Mũ nạ cùng cái khác đội hữu cũng dồn dập xuống tới, cùng Chelsea các cầu thủ lẫn nhau xô đẩy lên. Sự tính rõ ràng có càng nháo càng lớn xu thế, liền ngay cả hậu trưởng vài điệp mấy người cũng đều gia nhập vào cuộc tao loạn này bên trong. Trọng tài chính thực sự là luôn cuống tay chân, hắn vừa ngăn lại Kaji cùng tơ về trên cãi, bên kia giờ ba cũng vãi điệp chuyện này, đối với dây dưa hơn 100 phút oan gia lại nháo lên. Zola ba ủy vào trung quanh đây toàn bộ là hán đội hữu, còn khiêu khích dùng tay ở vãi điệp trên mặt vỗ Rất không khéo, tình cảnh này vừa lúc bị xoay người trọng tài chính Mi xem ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn ô ba loại hành vi này là ở trường tác đối thủ bởi vậy hắn không chút do dự hướng về giờ dô ba đưa ra một tấm thẻ đỏ người bờ biển ngà chỉ được hùng hùng hổ hổ sớm kết thúc hắn Tra đi Hon trận chung kết đi phòng thay đồ bên trong thụ bên anti đại chiến kích thích giao hiển nhiên các cổ động viên đều không ngờ rằng thi đấu vào lúc này còn có thể ra này mới cố đã cổ động viên Chelsea trong lòng đột nhiên bay lên một tia Linh cảm không lành mà mờ u các cầu thủ hay là đang suy nghĩ trọng tài loại này thẻ đỏ tại sao không tới sớm một chút đây ở mi lại trước sau móc ra ba tấmth vàng sau khiục taoo loại này rốt cục láng xuống Vừa như biểu, Michel cũng thẳng thắn chẳng muốn bù giờ, trực tiếp thổi lên 120 phút thi đấu tiếng còi. Bù giờ thi đấu kết thúc, điểm số vẫn như cũ là 22, hai bên tức sẽ tiến vào penalty đại chiến. Bên sân cờ lại kẻ khỏi nói có bao nhiêu phiên muộn, tuy rằng giờ jo mới vừa bị phạt xuống thi đấu liền kết thúc, sẽ không xuất hiện Manchester United 11 đánh 10 của diện. Thế nhưng ma thú, nhưng là hắn về penalty danh sách bên trong phi thường trọng yếu một thành viên, lần này hắn an bài bị quấy rầy, không thể không từ cái khác mấy cái cầu thủ bên trong chọn chọn một tiếng vào 5 người đứng đầu. Mấy phút sau khi Hai đội bóng đá penalty xếp thứ tự đổi bầm lăng xuống, một hồi tàn khốc penalty đại chiến sắp bắt đầu. Lúc trước sợ rằng cũng không nghĩ tới, trận này nước Anh nội chiến lại biết đánh đến như vậy khó hòa giải. 90 phút thi đấu bị đá cho 120 phút, nhưng mà dư thừa 30 phút vẫn cứ không có thể làm cho hai đội phân ra thắng bại, chỉ có thể thông qua tàn khốc penalty đại chiến đến quyết ra cuối cùng quân quân. Hai đội thủ môn đều là thế giới cấp, nhưng bọn họ nhưng đều không đúng loại kia dự vào nhào penalty nổi danh thủ môn. Manchester United thủ môn ở penalty trong đại chiến tối thần dũng một lần biểu hiện hay là chính là đầu mùa giải siêu cúp Anh thi đấu. Không biết người Hà Lan ngày hôm nay có thể hay không tìm tới lần trước loại kia giống như thần trợ trạng thái đây. Ở thi đấu tiến hành đến bù giờ thi đấu thời điểm, sân bóng bên trong vũ cũng đã giới đến càng lúc càng lớn, chân trở sân bãi có lẽ sẽ vì là trận này penalty đại chiến tăng cường không ít tính ngẫu nhiên. Tốt, hai vị thủ môn đã bị trọng tài chính mang tới bên trái khung thành, trận này penalty đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Chương 810, lại đăng châu Âu đỉnh. Chương 810, lại đăng châu Âu đỉnh. Ngay ở hai vị thủ môn đã bị trọng tài chính gọi đi sắp làm đại chiến khung thành cũ lúc. Hai đội cái khác cầu thủ còn ở dành thời gian làm chuẩn bị cuối cùng. Hai đội một ít công việc nhân viên đều nắm một chút khăn mặt giúp các cầu thủ lau chùi bọn họ mặt dày cùng đai dày. Hiển nhiên, tại đây reo xuống vũ khí trời, ở chân trận sân vận động bên trong chạy trốn thời gian lâu như vậy, giày chơi bóng bản thân cũng đã là rất chân trượt. Như vậy lau một chút hay là có thể giảm thiểu đợi lát nữa đá penalty lúc trượt chân độ khả thi. Được rồi, hai đội cầu thủ cũng đã đứng ở vai kề vai đứng ở chung tuyến trên. Trận này penalty đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Sết đi tới trước không thành. Xem ra lần này penalty đại chiến là Manchester United bắn trước, mà Chelsea trước tiến thủ. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Manchester United đẩy cái thứ nhất bắn về nanti áp lực thật lớn cầu thủ hẳn là số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá mùa nạ. Mùa giải này vẫn luôn là đội bóng số 1 người đá penalty. Chính như bình luận viên suy đoán như vậy, Seth ở vùng cấm bên trong hoạt động thời điểm, mùa nạ từ Manchester United trong đội ngũ trước tiên đi ra, hắn đem cái thứ nhất đi chủ đá penalty. Vào lúc này, Kame ra màn ảnh đột nhiên cho Seth một cái đá tạ. Hàng cái kia một thân màu cam áo đấu ở màu xanh lục sân vận động bên trong có vẻ là như vậy chói mắt. Chúng ta có thể nhìn thấy, ngày hôm nay Chelsea thủ môn xếp cũng không có cùng thường ngày thân mang hắn bộ kiêu màu đen thủ môn phục, mà là đổi một bộ màu cam quần áo thi đấu. Có người nói đây là Chelsea vũ khí bí mật. Cái này quần áo thi đấu màu sắc tuyển phối là có khoa học căn cứ. Nghiên cứu cho thấy, màu cam sẽ ở đối phương tấn công lúc mức độ lớn nhất địa phân tán tiền đạo sự chú ý nhân viên nghiên cứu nói, cái này màu sắc liền như cảnh báo, gặp làm người sự chú ý phân tán, đồng thời đối thủ rất khó đi khắc phục. Bộ này áo đấu hiệu quả tựa hồ không sai, bởi vì ngày hôm nay Manchester United ngoại trừ 2 cái ghi bàn bên ngoài cũng không có thiếu phá cửa cơ hội, nhưng đều bị thân mang tân áo đấu ra trận xếp từng cái hóa giải, không biết người cộng hòa số May có thể hay không kéo dài đến giờ bóng đại chiến bên trong đến đây. Coi như bình luận viên ở thao thao bất tuyệt thảo luận xếp bộ kia tân áo đấu thời điểm, mồ nạ nhưng không để ý đến. Hắn tự mình tự dọn xong quả bóng. Theo thường lệ cẩn thận kiểm tra một chút quả bóng bên cạnh thảm cỏ tình huống, dùng chân đạp giẫm xác định không có vấn đề sau khi, mới đưa bóng đặt tại cái kia màu trắng đốt. Hay là đại gia còn nhớ, mùa giải này châu Âu giới bóng đá cuộc so tài thứ nhất, nước Anh tử thiện tuẫn chén thi đấu đá với hai bên chính là ngày hôm nay này hai đội bóng. Lúc đó hai đội cũng là dựa vào penalty mới phân ra được thắng bại. Trận đấu kia bên trong dựa vào Van der Sa thần dụng phát huy, Manchester United tung rung thắng được ở đại chiến. Mà vào hôm nay trận này châu Âu giới bóng đá mùa giải này thu quan cuộc chiến bên trong, lại là này hai đội bóng gặp bữa. Đồng thời sắp sửa thông qua phương thức giống nhau đến quyết ra thắng bại, cái này có thể là một loại luân hồi đi. Không biết là Manchester United lại một lần nữa cởi đến cuối cùng. Vẫn là Chelsea báo thủ thành công đây. Để chúng ta đồng thời tới xem một chút đón lấy Penalti đại chiến đi. Được rồi, Manchester United cái thứ nhất chủ đá Penalti Modana đã dọn xong quả bóng, lui ra vùng cấm. Chỉ thấy Modana một mặt bình tĩnh đứng ở vùng cấm tuyến ở ngoài, hai tay chống ngạnh chờ đợi trọng tài chính tiếng còi. Đô theo trọng tài chính một tiếng còi, Modana bắt đầu rồi hắn mạnh mẽ chạy lấy đà. Chân trái vững vàng đạp ở quả bóng bên trái, sau đó chân phải má ngoài tầng tầng đánh vào quả bóng tiến lên. Sút gol. Bóng vào. Modana vẫn như cũ là lấy hắn nhất quán đại lực sút phương thức, quả bóng trực quảy khung thành góc trên bên phải mà sớm dự đoán xếp nhưng hoàn toàn nhào phạn phương hướng. Ở loại áp lực này to lớn trăm tí onlit trận chung kết bên trong, Mona vẫn cứ dám đại lực suốt gôn quẩy khung thành trên góc, hắn cũng thật là có một viên sắt thép trái tim a. Đi bản sau Mona ở tại chô vung lên cánh tay, rống lớn một tiếng. Hắn này hống một tiếng vừa là đang vì mình chúc mừng, vì là các đồng đội trưởng thế khí, đồng thời cũng là ở cho sau đó phải sút gôn cầu thủ Chelsea chế tạo một ít áp lực. Chelsea cái thứ nhất ra trận chính là Bạn Nay lại là một cái nắm giữ sắt thép trái tim cầu thủ a, người Đức ở penalty đại chiến bên trong từ trước đến giờ là ăn rất ít thiệt thòi. Này chính là dựa vào bọn họ xuất sắc trong lòng tổ chất. Vì lẽ đó Bạc Lật cũng là cỡ lạ kệ trong lòng số một người đá penalty. Bạc Lật ánh mắt kiên định dọn xong quả bóng, ở trọng tài tiếng còi vang lên sau khi, trực tiếp một cước đại lực đem bóng đẩy hướng về phía khung thành cánh phải. Tuy rằng Van der Sa phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng bất đắc dĩ tốc độ bóng quá nhanh, người Hà Lan không thể ngăn trở quả bóng. 11, hai bên ở hiệp 1 penalty đại chiến bên trong đều trong số mệnh, đoán lấy là vòng thứ 2, Manchester United thứ 2 ra trận cầu thủ là TV. Người Argentina tuy rằng năm nay mới 24 tuổi, Thế nhưng 17 tuổi bắt đầu liền đại biểu bộ cạ gia trận hắn đã là một cái kinh nghiệm lâu năm xa trường tay ra đời. Cho nên đối với như vậy cảnh tượng hiển tráng, Argentina dã thú có vẻ rất dễ dàng. Đúng, tơ về một mặt ung dung nên ngang đi tới chấm phạt đền phụ cận, trong dòng dọn sóng quả bóng ở trọng tài một tiếng còi sau khi, hắn bắt đầu rồi hắn cái kia đặc biệt chạy lấy đà, một cái phi thường có mê hoặc tính đường vòng cung chạy lấy đà. Cuối cùng còn có một cái cổ chân chuyển hướng. Bóng vào. Xếp lại một lần nữa nhào nhịp phương hướng, 21. Manchester United tạm thời dẫn trước. Chelsea thứ hai ra trận chính là cờ lạ kẹ ở bù giờ thi đấu thời khắc cuối cùng thay lên sân, chuyên phái tới bắn Penanti bở ra dư hậu vệ cánh phải bở lệ tì. Bở lệ tì suốt gôn ung dung đã lửa gạt Van Der Sa, một lần là xong. 22. Manchester United người thứ 3 ra trận đồng dạng là Ferguson phái tới đá Penanti cầu thủ, hắn chính là Kazip. Kazip trên mặt rất là bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra tâm tình của hắn vận sóng. Hắn gái kia một thân khô mát áo đấu cùng ở trên sân bóng chém giết rất lâu các đồng đội hoàn toàn khác nhau. Hắn nhưng là vừa mới lên sân Vừa mới lên sân cầu thủ hay là thể năng rất tốt, thế nhưng bắn penalty có thể dùng không được bao nhiêu thể năng. Ngược lại, bởi Casip trên căn bản không có ở trên sân bóng đá thi đấu, vì lẽ đó hắn vẫn không có thể hoàn toàn hoạt động ra. Vừa nãy bợ lệ tỷ là thông qua thông thạo giả động tác đã lừa gạt Van der Sar, đối với Casip loại sức mạnh này hình người đá penalty tới nói thân thể hắn hay là còn có chút cứng ngắc, sau đó bắn penalty thời điểm có thể đến cẩn trọng một chút. Tin tưởng không ít trước máy truyền hình cổ động viên Manchester United đều ở chửi bới cái này chết tiệt bình luận viên, trong miệng một bên không một câu êm tai. Camazip dọn xong bóng sau khi, luật lý kỹ sân bóng suýt thanh liền luật lên, phải biết tòa này trong sân bóng hơn nửa fan bóng đá có thể đều là chống đỡ Chelsea. Camazip lui ra rất dài một khoảng cách, hiển nhiên hắn chuẩn bị lợi dụng khoảng cách dài chạy lấy đà đến để cho mình đầy đủ hoạt động ra đô trọng tài chính tiếng còi hưởng sau khi thức dậy, Camazip liền bắt đầu chạy lấy đà. Bên phải, Camazip chân một xúc bóng, Xis liền có phán đoán, đồng thời đúng lúc hướng tay phải của chính mình một bên vồ tới. Bang một tiếng vang trầm thấp, quả bóng chặt chẽ vững vàng bị Xis cái kia mang theo găng tay song quyền trò cản đi ra ngoài. Vỗ trên khán đài đến đám cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô, đập ra đi tới. Cazip Penanti bị xếp đập ra đi tới. Cazip này bóng đá chính là thủ môn thoải mái nhất giữa bóng cao, hơn nữa góc độ cũng không thế nào điều, hoàn toàn bị xếp cho phán đoán chuẩn xác. Cazip một mặt ảo nào đứng tại chỗ, hắn lập tức liên tưởng đến một cái từ ngữ, vậy thì là, tội nhân. Chẳng lẽ mình muốn trở thành đội bóng tội nhân sao? Hắn không khỏi vang lên 065 lật cục trên trệ dễ ghẹt, đội tuyển pháp trận chung kết bên trong tương tự là thay thế bổ sung lên sân khấu hắn ở Penanti đại chiến bên trong bắn mất Penanti, bị người mang theo, tội nhân, tên gọi. Phải biết Ở 6 năm trước năm 2000 ở rộ tiền trang cần sếp trên, hắn vẫn là đội tuyển pháp đánh vào chiến thắng quả bóng vàng anh hùng dân tộc đây. Cazip không biết mình là đi như thế nào về giữa sân, hắn chỉ biết, đi tới đó, một cái bền chắc cánh tay liền đem hắn ôm đổm vào một cái ướt mát nhưng không mất ấm áp ôm ấp, đừng hổ sợ, Michael. Tin tưởng Edwin, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta đập ra đối thủ penalty. Nhất định sẽ. Cazip vừa ngẩng đầu, mồ hạo tâm kia kiên nghị khuôn mặt liền dẫn vào hắn mi mắt. Mồ hạo đầu kia nát nhiên đã ướt nhưng vẫn như cũ từng cây từng cây quật cường dựng đứng ở đỉnh đầu của hắn, có vẻ vô cùng tinh thần. Tuy rằng người hoa này tiểu tử so với mình trẻ lại không ít, thế nhưng Casip nhưng chính là cảm thấy hắn có một loại làm cho người tin phục đồ vật. Bởi vậy hắn mắt đỏ không gật gật đầu, sau đó cùng bộ nạ sóng vai xem đón lấy mấy vòng penalty, hy vọng Vandersona có thể đập ra đối thủ penalty. Làm Chelsea người thứ 3 chủ phạt bóng viên Lampard đem penalty phát sinh, mà Vandersona hướng về cùng một phương hướng vô tới thời điểm. Casip cùng các đồng đội hầu như đã chuẩn bị hoan hô, nhưng mà làm người tiếp nối chính là, Lampard cái kia bóng nhưng từ Vandersona dưới nách chui vào không thành. Bóng vào. Van Der tuy rằng lại một lần phán đoán đúng rồi phương hướng nhưng vẫn không thể nào ngăn trở quả bóng. Lam hát thông minh đánh một cái thấp bóng, phải biết Van Der Sa như vậy thân cao, muốn phải nhanh chóng xuống đất là cần nhất định thời gian chuẩn bị. Đánh vào Penalty sau Lam hát cũng không quên hai tay chỉ tiền, động tác này hay là ở cảm ơn ông trời đường mụ mụ đối với hắn phù hộ. Phải biết ở 06 huyết cùng hắn phạt mất Penalty sau khi đã từng rơi vào một đoạn Penalty ác ngộng bên trong. Lần này, hắn rốt cuộc có hy vọng đánh bại cái này ác ngộng. Liên như vậy, Chelsea ở vòng thứ 3 Penalty sau khi lấy 32 giờ trước Manchester United thứ tư ra trận vô bị nổ dùng hắn nhất quán dùng phương thức đã lừa gắt sét, đem bóng đưa vào không thành, 33. Chelsea thứ tư ra trận nhưng là hậu vệ cánh trái Ashley có lệ. Chính là dựa vào Ashley có lệ đột phá, Chelsea mới đánh vào thứ hai san bằng ghi bàn, có thể nói nước Anh hậu vệ cánh trái là Chelsea bạn cuộc tranh tài công thần một trong. Có điều làm người lo lắng chính là, hắn ở bụ giờ thi đấu hiệp 2 đã từng có rút gần một màn, không biết hắn chân tại đây loại dưới áp lực cực lớn có thể hay không chịu đựng được, được đây. Bình luận viên lo lắng hiển nhiên là hơi nhiều dư, Ashley Cole nếu quyết định đến chủ đá penalty liền chứng minh hắn chân khẳng định là không có vấn đề gì. Ngay ở Ashley có lệ lùi tới vị trí của chính mình thời điểm, nguyên bản đứng ở trước cửa Van der Sa lại đột nhiên đi tới, đối với trọng tài ra hiệu cái này bóng không có bay ra tốt. Trọng tài cẩn thận kiểm tra một phen sau khi, lắc lắc đầu, ra hiệu không thành vấn đề. Kinh nghiệm chu đáo Van der Sa đây là ở cho Ashley có lệ chế tạo áp lực đây, người anh có thể đứng vững áp lực sao? Ashley có lẽ ở trụ chạy xong sau khi, đem quả bóng đánh về phía dưới góc trái. Băng, một tiếng hầu như để đám cổ động viên Chelsea team nhảy tới cổ rồi trên, mà người thì lại hầu như hoan hô lên. Nhưng mà quả bóng cuối cùng vẫn là xuất hiện ở vanandersa phía sau trong cầu vong vanandersa lại một lần nữa phán đoán đúng rồi phương hướng đồng thời còn đụng tới quả bóng đáng tiếc hắn vẫn không thể nào ngăn cản quả bóng chui vào mạng lưới chính như ta vừa nãy từng nói muốn cho thân cao vượt qua một emm95 người Hà Lan nhanh chóng ngã xuống đất là rất khó hơn nữa loại này trời mưa xuống quả bóng cũng rất ch cho trận lực ma sát không đủ để vanandersa cho dù đụng tới quả bóng cũng không có thể làm cho quả bóng thay đổi phương hướng vốn cho là vanandersa có thể giúp mình bù đắ quyết điểm ca còn chưa kịp hương phấn liền rơi vàủ rũ bên trong hắn biểu hiện căng thẳng lên Bởi vì thường quy 5 vòng Enanti chỉ còn giữ lại một vòng cuối cùng. Nếu như Van Der Sa vẫn cứ không thể đập ra đối phương Enanti, Manchester United liền đem ném mất Tram Thiel only quán quân, mà hắn chính là đội bóng tội nhân. Mồ nạ cảm giác được bên người k căng thẳng, thế nhưng hắn lúc này cũng không có tâm tình đi an ủi người khác, loại này vận mệnh không có nắm giữ ở trong tay mình cảm giác để mồ nạ cảm giác rất tồi tệ. Manchester United thứ 5 ra trận chính là Juni, nếu như hắn cái này bóng không thể đánh vào, Chelsea liền đem trực tiếp thắng được thắng lợi cuối cùng. Miệng xui xẻo. Cổ động viên Manchester United cùng té lên ở trong lòng thầm mắng cái này bình luận viên, phải biết vừa nãy Kazip cái tiếp Benanti nhưng dù là bị hắn cho, nói, đi ra ngoài. Cũng may Juni dùng hành động thực tế chứng minh hắn là một cái kẻ vô thần. Hắn đại lực xuất xa để xếp không có biện pháp chút nào. 44, Manchester United tạm thời san bằng tỷ số, có điều Chelsea còn có một lần bắn Benanti cơ hội, chỉ cần bọn họ bắn vào, quán quân đem hay là bọn hắn. Ghi bàn sau Juni không có chúc mừng, mà là cuối đầu yên lặng đi trở về giữa sân. Bởi vì hắn rõ ràng, lúc này đội bóng vận mệnh đã không nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhìn cung mình sượt qua người, chuẩn bị đi chủ phạt Chelsea thứ 5 penalty, Rooney chỉ có thể đặt hy vọng vào này cái đội tuyển quốc gia đội hưu có thể sai lầm rồi. Vào lúc này, luồng nghỉ kỳ trong sân bóng ánh mắt của mọi người đều khóa chặt ở trên người một người. Người này chính là Chelsea đội trưởng Geri, hắn đem chủ phạt cái kia quyết định thi đấu thắng bại, quyết định mùa giải này vô địch Champions League thuộc về penalty. Trên khán đài các cổ động viên đều ở nhìn hắn, hắn các đồng đội đều ở nhìn hắn, đối thủ của hắn Mun cũng ở nhìn hắn, cỡ là ở nhìn hắn, Ferguson ở nhìn hắn, Chelsea ông chủ Abu lúc này cũng ngồi ở đội bóng trên ghế dự bị nhìn hắn. Keji trên người lúc này gánh vác gáp lực không cần nói cũng biết, hắn mạnh mẽ nổ ra cục đờm, muốn để cho mình có vẻ ung dung một điểm, đồng thời thông qua không ngừng mà điều chỉnh mình trên cánh tay trái băng đội trưởng đến phân tán sự chú ý của mình. Nhưng tất cả những thứ này tất cả trái lại biểu hiện theo bờ Blue đội trưởng lúc này là cỡ nào căng thẳng. Chân chính làm Keji bắt được quả bóng thời điểm, rất nhiều người trái lại là không dám nhìn hắn. Manchester United phạt mất penalty Casip lưng quá thân thể, hắn không dám đi đối mặt chuyện kế tiếp. Trên khán đài không ít fan bóng đá đều che con mắt của chính mình, mà ngồi ở trên ghế dự bị Gặp vô số cảnh tượng hoành tráng giá trị bản thân mấy trăm ức đại phú hào Abu vào lúc này cũng không dám nhìn, hắn đặt mông ngồi trở lại trên ghế, lợi dụng đứng ở hắn trước người huấn luyện viên Chelsea môn đến che lại tầm mắt của hắn. Ở đội tuyển quốc gia Anh Benanti đại chiến bên trong, hay là sẽ không để cho Keji như vậy chung vệ cầu thủ lên sân khấu. Đương nhiên, trong bọn họ trước sân cầu thủ ở Benanti đại chiến bên trong biểu hiện cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu như Zola không bị phạt xuống sân, cái này Penanti hay là do người bờ biển ngã đến phạt. Đi bàn như ma ma thú vào lúc này hay là so với Teji càng tin cậy một điểm. Bất kể nói thế nào, Hiện tại Kezi đã đứng ở chấm phạt đến trước, hắn nếu như có thể đem bóng phạt tiến vào, Chelsea liền đem sáng tạo lịch sử, bắt được chính mình trong lịch sử đệ nhất tòa UEFA Champions League. Mà nếu như hắn phạt không vào, Penalty đại chiến liền đem tiếp tục, nhưng đối với Chelsea sĩ khí đã kích không thể nghi ngờ là to lớn. Làm bình luận viên ở lại nhài bình luận sắp chủ đá Penalty Kezi thời điểm, Manchester United các cổ động viên lại bắt đầu hy vọng miệng của người này ba thật có thể linh nghiệm, tốt nhất là có thể xem vừa nãy đem Kazi Penalty, nói, đi ra ngoài như thế, nói, Kezi Penal Độ trọng tài chính tiếng còi vang lên, nguyên bản sẽ không có lui ra nhiều khoảng cách xa Keji bắt đầu rồi hắn cái kia cự ly ngắn chạy lấy đà. Suy hiện trường đám cổ động viên Manchester United làm hết sức chế tạo ra to lớn nhất sự thanh hy vọng có thể quấy giày đến Keji chủ đá penalty. Giờ Keji hành động kế tiếp để lộ dư nghị kỹ sân bóng tất cả xôn xao, bởi vì hắn lại bởi vì chống đỡ chân bất ổn mà trước chân. Nhưng mà mở U người nhưng vẫn chưa thể lập tức an hồ bởi vì Keji bắn ra quả bóng xem ra vẫn cứ là hướng khung thành phương hướng bay đi, mà Van đánh về phía chính là hướng ngược lại. Bang Mờ người nghe được bọn họ muốn nghe âm thanh. Cô giọng Keggi Penalti đánh vào trên cột dọc 3. Bởi vì lòng bàn chân trượt, Keggi cái kia nguyên vốn đã, đã lừa gạt Van der Sa Penalti lệch ra một điểm, cuối cùng bị cột dọc chặn ra. Manchester United lại thần kỳ xuống lại 3. Nguyên vốn đã chuẩn bị hoan hô chúc mừng cổ động viên Chelsea cùng các cầu thủ một mặt tiến lưỡi, chỉ kém mấy cm khoảng cách, bọn họ là có thể thưởng thức đến châu Âu quán quân tư vị, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng chỉ có thể tiếp tục ở tàn khớp Penalti đại chiến bên trong giày vò. Ngã xuống đất Keggi đem đầu của mình chôn ở giữa hai chân, vị này không mặt mũi nào thấy phụ già rồi. Thế nào rồi? Không vào chưa? Gazip nghe được trên khán đài chuyển đến cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô, lập tức trở về quá mức nhìn Mộ Na hỏi: "Đúng, bọn họ đánh vào ra. Hiện tại lại là thế hòa. Chúng ta lại có hy vọng ba." Mộ một mặt kích động nói với Gazip. Bên sân Ferguson cũng là một mặt sóng sốt sau thai nạn vẽ mặt, hắn trang Dion Lee trận chung kết con đường tựa hồ xưa nay đều không đúng thuận buồm xuôi gió, cũng khó trách hắn muốn ở lắp một cái máy tạo nhiệt tim. Hắn trái tim kia cần chịu đựng thử thách xác thực là quá nhiều rồi. Như vậy, năm vòng chiến xong, hai đội penalty đạt thành 44, đón lấy là càng tàn khốc hơn nói riêng về quyết thắng. Manchester United thứ 6 ra trận chính là tuổi trẻ giữa sân Edenson, tháng trước vừa tuổi tròn 20 tuổi người bờ ra dự có thể đứng vững áp lực này sao? Già đến khỏe mạnh cao khỉnh Edenson tự hồ căn bản không biết áp lực là vật gì, chỉ thấy hắn dốc hết sức đến rồi một cước đại lực xuất mạnh, quả bóng thẳng đến khung thành chúc lộ, mà xếp nhưng đánh về phía bên trái hắn. Đẹp đẽ, 54, Manchester United một lần nữa đạt được dẫn trước. Ở Chelsea người thứ 6 cả lũ chuẩn bị đi chủ đá penalty thời điểm, bên sân Abu hướng về bên cạnh trợ thủ vô vô trái tim của chính mình, tự hồ muốn nói, đồng nghiệp, quá kích thích. Ta nơi này đều sắp không chịu được. Cũng may cả lũ suất goal không có thử thách Gabu trái tim, hắn đã lửa gạt Van der Sa đem bóng đưa vào khung thành góc trên bên phải. 55. Manchester United cái thứ 7 lên sân khấu chính là Valverde, cái này người Scotland đã là Manchester United không có trụ phạt quá penalty cái cuối cùng phía trước sân cầu thủ, thập xỉn tâm 10 phần hướng đi chấm phạt đền, cuối cùng dùng một cái suất xệ tung dung đã lừa gạt sết. 65. Chelsea người thứ 7 lên sân khấu chính là tiền đạo Adeoka, là một tên tiền đạo lại bị xếp hạng cái thứ 7 ra trận, này tựa hổ có chút kỳ lạ. Là người nước Pháp không đủ tự tin sao? Vẫn là cỡ lạ kệ không tín nhiệm người nước Pháp. Hạ Nổ cả ngay ở loại này hoài nghi trong thanh âm, cau mày hướng đi chấm phạt đền. Xét thực, nước Pháp Tiền đạo cũng không quen đá penalty, rất sớm lui ra đội tuyển quốc gia, đồng thời quanh năm trà trộn với trung du đội bóng hắn cũng không có cơ hội chịu đựng penalty đại chiến giải luyện. Nguyên bản cỡ là kẻ là hy vọng hắn có thể thứ năm ra trận, thế nhưng bị hắn lấy thay thế bổ sung lên sân khấu không bao lâu không hoạt động mở vì là do từ chối, nhưng không nghĩ cuối cùng vẫn là đến phiên hắn. Mốt cô Vũ đã càng rơi xuống càng lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào viền mắt trên khiến người ta thật mắt không mở. Thế nhưng mũ nạ vẫn cứ là gã ngượng. Ngáy mắt một cái không nháy mắt nhìn chuẩn bị đá Penalti Anatoka, liền đá thoải mái nhất góc độ đi. Đem bóng dọn xong sau khi, tâm tình rất là căng thẳng Anatoka ở trong lòng quyết định đến. Trong tài một tiếng còi sau khi, Anatoka một cước đem bóng đá hướng về phía không thành bên trái, hơn nữa còn là cái giữa bóng cao. Này xác thực là đá lên đến tối tiện xe góc độ, nhưng hắn nhưng không đi tới, này cũng tương tự là thủ môn thoải mái nhất góc độ. Van der trực tiếp hướng về phía bên phải của chính mình nhảy một cái, trực tiếp đem Anatoka sút goal cho Candiza. Quay mới vừa rồi còn đang không ngừng phát sinh sự thanh đám cổ động viên Manchester United tri qua trong lúc đó đem sự thanh chuyển hóa thành tiếng hoan hô. Lũy Ni kỳ sân bóng trở thành một mảnh đại dương màu đỏ. Van der Sa dập ra hạ ổ cạm penalty. 65, tổng số điểm 8 so với 7, Manchester United chiến thắng Chelsea, trở thành đang tiến hành Champions League vô quân. Chúc mừng MU, bọn họ trở thành mùa giải này châu Âu giới bóng đá duy nhất một cái giải đấu cùng châu Âu sân bóng song quân vương. Làm Van der Sa người còn trên không trung thời điểm, quan tâm khung thành phương hướng mộ nạ cùng các đồng đội cũng đã bắt đầu hoan cũng hướng về khung thành phương hướng phóng đi. Vì lẽ đó Ở trước cửa dơ hai tay điên cuồng hò hét Vanderza rất nhanh sẽ bị các đồng đội nhấn chìm đồng thời xông lên còn có đội bóng một ít huấn luyện viên cùng đội ý loại hình công nhân viên, Vanderza rất nhanh sẽ bị đẩy ra khung thành sau tấm bảng quảng cáo trên. Quán quân. Vê đuốc é ạ giờ te trạm đi bọn. Chúng ta là châu Âu quán quân. Trên ở một đống mờ người điên cuồng hô đối với Manchester United bên trong phần lớn cầu thủ tới nói, này đều là bọn họ lần thứ nhất leo lên châu Âu đỉnh, thế nhưng đối với mùa nạ cũng trải qua 9 năm trước trận đó Lukem kinh thiên lịch chuyển mờ người đến nói, bọn họ đều là lần thứ hai đăng đỉnh châu Âu. Chương 811. Quán quân tư vị thật không tệ. Tại sao không tiếp tục nữa đây? Chương 811, quán quân tư vị thật không tệ, tại sao không tiếp tục nữa đây? Chúc mừng Manchester United, chúc mừng Ferguson, chúc mừng Mona, chúc mừng hết thẻ cầu thủ Manchester United. Đây là MU câu lạc bộ trong lịch sử đệ 3 cái UEFA Tram The đây là Ferguson đệ nhị tòa UEFA Tram The đây là Mona cùng dô bỉ nhổ đệ nhị tòa UEFA Tram The cái này cũng là GIZGSC, sở quân lờ trờ lao tướng đệ nhị tòa UEFA Tram The Đương nhiên. Đối với đại đa số Manchester United các cầu thủ tới nói, này đều là bọn họ lần thứ nhất đăng đỉnh châu Âu đỉnh cao. Có điều, tin tưởng dựa vào này chi Manchester United mạnh mẽ thực lực, bọn họ tất nhiên sẽ trong tương lai mấy cái mùa giải bên trong ở châu Âu giới bóng đá duy trì hung hang địa vị, có thể bọn họ vẫn có thể lần thứ hai đứng lên châu Âu đỉnh điểm. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể quên ký ngày hôm nay đồng dạng thể hiện xuất sắc Chelsea, nếu như không phải cái kia mấy đá rất có uy hiếp sút goal bị khung cửa từ chối, nếu như không phải Pepy phạt ném nơi đó điểm mấu bóng, ngày hôm nay cuối cùng quán quân liền có thể là bọn họ. Đáng tiếc chính là Phía trên thế giới này cũng không có như quả chuyện này, bọn họ chỉ có thể nuốt vào thất bại quá đáng Thế nhưng đối với chưa từng có chia sẻ quá UF 800 tí hon lít Chelsea câu lạc bộ cùng bọn họ nếu bị huấn luyện viên cờ lạc kể tới nói, có thể xông vào cuối cùng trận chung kết hay là cũng đã là một loại khẳng định. Theo Chelsea gốc gắt càng ngày càng sâu, bọn họ đem khoảng cách chân chính nhà giàu càng ngày càng gần. Làm bình luận viên ở thao thao bất tuyệt nói hắn lời thuyết minh thời điểm, bên sân hai đội các cầu thủ biểu hiện cũng là không giống nhau. Mô nạ cùng các đồng đội ở quanh sân cùng các cổ động viên đồng thời chúc mừng, bọn họ không có quên những người liều lĩnh mưa to chỉnh cuộc tranh tài ở trên khán đài vì chính mình cố lên các cổ động viên. Mà thất bại Chelsea các cầu thủ thì lại từng cái từng cái thần sắc bể bãi hoặc ngồi hoặc đứng ở trên sân bóng. Cơ lạ kệ từng cái an ủi chính mình các đệ tử, mà phạt mất cuối cùng Enanti Pezi cũng chỉ có thể đẻ nén xuống chính mình nội tâm thống khổ, mắt đỏ không đi an ủi mình các đồng đội. Đây là hắn làm đội bóng đội trưởng chức trách. Làm tốt lắm, Vê é giờ chạm cảm tạ ngươi Mộ Na đi tới sáu cái tứ xuyên thiếu niên vị trí cái kia mảnh dưới khán đài thời điểm, mấy người thiếu niên Liễu Gia Liễu Dữu dùng tiếng phổ thông đối với Mộ Na hô. Mộ Na cũng chuyên dừng bước, cùng mấy tên tiểu tử Hàn Nguyên vài câu. Sáu cái tiểu ra hộ bên người nhị xảnh hiển nhiên là lần thứ nhất cùng Manchester United ngôi sao bóng đá gần như vậy, hắn cũng kích động dùng hắn cái kia trúc chắc tiếng hắn đối với Mộ Na hô, làm tốt lắm, Mộ Na, các ngươi là khỏe mạnh nhất. Mộ Na hiển nhiên cũng không ngờ rằng này một loại tóc vàng mắt xanh người nước ngoài lại gặp cùng mình đến một câu như vậy, có điều nhìn hắn cùng sáu người thiếu niên ngồi cùng một chỗ. Hắn cũng rõ ràng đây nhất định là câu lạc bộ vì bọn họ phái ra phiên dịch, liền cũng không có cái gì kỳ quái, hắn chỉ là mỉm cười trả lời một câu, cảm tạ ngươi chống đỡ. Kết thúc cùng 6 người thiếu niên cùng với nữ sen trò chuyện, Mộ Na lại đuổi theo các đồng đội bước tiến tiếp tục quanh sân. Ha, Mộ nạ lao đệ, chúng ta lại là châu Âu quán quân. Nhìn thấy Mộ nạ từ phía sau chạy tới, đang hướng các cổ động viên vẫy tay rồ bị nổ ôm lấy Mộ nạ kiên nói rằng, đúng đấy, chúng ta lại là châu Âu quán quân. Mộ Na khẽ thở dài, hiển nhiên hắn lại nghĩ tới chính mình ở thời kỳ cái kia quân. Lúc trước hắn khẳng định không nghĩ tới ở chính mình lại một lần leo lên châu Âu đỉnh thời điểm, trên người đội phục gặp từ gi้ว màu trắng biến thành ngày hôm nay màu đỏ chứ. Hai người thanh âm không lớn trò chuyện cũng không có bị thân ở ẩm ý dưới khán đài cái khác các đồng đội nghe thấy. Chúng ta còn có thể có càng nhiều quan quân, đúng hay không? Mô nạ lão đệ, rô bít nô hỏi, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình năm ngoái mùa hè từ chối lương cao mê hoặc lựa chọn cùng mô nạ đồng thời đến mờ là cỡ nào anh mình lựa chọn. Cùng tiền so ra, lão tử càng yêu thích vinh dự. Huống hồ mờ cho tiền cũng sẽ không thiếu bao nhiêu a. Vương Nghi tới đội bóng lập tức liền muốn phát xuống đến Song Quan Vương tiền thượng, Zobi Nô chính là trở nên kích động a. Năm thứ nhất liền hai cái cút, sau đó còn có thể thiếu sao? Haha! ha. Mona ha. trong lời nói mang theo tự tin mãnh liệt. Đúng, hắn xưa nay đều sẽ không khắc chế chính mình đối với vinh dự khát vọng. Phản phất hắn ở trên sân bóng chính là vì thắng lợi, là vinh dự mà sinh. Hắn không chỉ có thể vì là đội bóng mang đến từng cuộc một thắng lợi, càng năng lực đội bóng mang đến từng tòa từng tòa cup quan quân. Nhìn tự tin Mona, Zobi Nô trong lòng đột nhiên có một cái cảm khái. Cái này cảm khái hay là có thể dùng Trung Quốc trong phim ảnh một câu lời kịch để hình dung. Vậy thì là, theo Mộ nạ, có thời ăn. Trong lúc vô tình, Mộ nạ cùng các đồng đội liền đi tới phóng viên quay chụp khu trước. Là mùa giải này MU song Quan Vương công thần lớn nhất, Mộ nạ tự nhiên là chịu đến phóng viên vây đỡ đổi làm bình thường. Mộ Na đối với những này vua không ngai môn khẳng định là kính sợ tránh xa, có điều bắt được quán quân Mộ nạ ngày hôm nay hiển nhiên tâm tình không tệ. Hắn phi thường, hào phóng, dùng một ít dầu cao vạn kim trả lời hồi phục các ký giả vấn đề. Phải biết, chuyện này đối với một chữ quý như vàng Mộ Na tới nói, này đã là phi thường chuyện khó khăn tình thấy môn hạ trước sau như một khối, các ký giả cũng chỉ có thể rời đi mục tiêu, một nhánh bóng trong đội luôn có mấy cái thiện đảm luận ra hoàn đi. Thì như, Zobino. Đúng, đây là ta đệ nhị tòa hữu FA Chamtolit. Ta cảm thấy ta chính là loại kia vì là quán quân mã sinh cầu thủ. Ta mới vừa đổ bộ châu Âu năm thứ nhất ngay ở giương nâng lên UFFA Chamtolit, mà ta gia nhập liên minh mở ưu cái thứ nhất mùa giải lại bắt được châu Âu quán quân, đồng thời là xong quân vương. Ta nghĩ là ta là đội bóng mang đến vận may, hoặc là nói, mang đến quán quân vận. Zobi nổ một phen nói khoác sau khi, nghiệm nhưng, nhưng đã đem chính mình đánh giá vì là Manchester United mùa giải này bắt tràng tí thậm chí là song quan vương tuyệt đối công thần. Ở phỏng vấn cuối cùng hắn cũng không quên, khiêm tốn thêm vào một câu, đương nhiên, đội bóng có thể đạt được thành tích khá như vậy cũng không chỉ là ta một người công lao, mà là đại gia nỗ lực kết quả. Các ký giả đối với Zobi nổ lần này tự biên tự diễn hiển nhiên không quá cảm mạo, thậm chí một cái phóng viên ở rờ mịt rồ thời điểm còn phân thần hỏi bên cạnh đồng liêu một câu, hắn xác định nói chính là chính mình, mà không phải Muna. Tiếp thu xong phỏng vấn, Muna cùng các đồng đội liền bị thông báo muốn đi lĩnh Lúc này, sân bóng trung ương đã mang lên một cái đài, phía trước ấn có UEFA Champions League tiêu chí trên bảng hiệu viết mấy cái đỏ tươi đại từ 2007-2008 mùa giải Champions League quán quân người đoạt được. Manchester United 3. Tuy rằng trong sân bóng cái bàn đã đắp được rồi, thế nhưng lễ trao giải nhưng bởi vì Moscow cái kia càng rơi xuống càng mưa lớn mà chỉ có thể di đến sân bóng trên đài chủ tịch tiến hành đã sớm chuẩn bị nhà tổ chức đã dùng một cái thật giải thảm đỏ từ đài chủ tịch dọc theo bậc thang phô đến trong sân bóng, đến hoan nên đang tiến hành cuộc thi đấu quan á quân đội bóng. Ở Manchester United trước, đang tiến hành thi đấu á quân Chelsea đã linh thuộc cho bọn họ ngân bài Lĩnh thưởng thời điểm, thẻ bờ lưu cầu thủ trên mặt hầu như không có bất kỳ nụ cười. Không có ai ở đánh vào trận chung kết sau khi chỉ có thể muốn đạt được một khối chết tiệt ngân bài. Không ít cầu thủ đi ngang qua tờ Latinh cùng phía sau hắn sáng lên lấp ló cục thai lớn lúc, đều sẽ không nhịn được miết trên một chút. Thiếu một chút, thiếu một chút bọn họ là sẽ trở thành tòa kia cốc chủ nhân. Thế nhưng, chung quy vẫn là kém một chút, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dẫn một khối tượng trưng trận chung kết người thất bại ngân bài đi xuống đài chủ tịch. Chelsea cái cuối cùng lĩnh chính là bọn họ chủ soái cỡ lạc kệ. Insờ mặt người trên từ lâu không có lúc trước hăng hái tiếp nhận hắn tiền nhiệm Mujinho lưu lại Chelsea sau khi, cỡ lạc kệ đem Chelsea mang tới giải đấu người thứ hai, càng đem Chelsea mang vào cúp liên đoàn cùng Champions League trận chung kết, đáng tiếc chính là hai người này trận chung kết đều không ngoại lệ bại trận, hắn trở thành tam A vương, đây đối với một cái vừa tiếp nhận đội bóng huấn luyện viên tới nói, hay là một cái vô cùng tốt thành tích. Thế nhưng cơ lạc kệ biết, cầm ba cái á quân cùng không nắm bất kỳ thứ tự là như thế hiệu quả, ít nhất ở hắn cái kia nga ông chủ trong mắt, vậy thì mang ý nghĩa thất bại. Bởi vậy, cơ lạc kệ có thể đoán trước, tại đây cái mùa hè hắn đem không nghi ngờ chút nào mang theo ba cái á quân rời đi Tottenham Hotspur. Ơn, hay là còn có Abu thanh toán cho hắn một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghĩ đến đây, ít sở ra an tâm tình của người ta liền không tốt hơn được. Cứ việc tờ Latini mặt mỉm cười ở tán thưởng hắn cùng hắn Chelsea mùa giải này biểu hiện xuất sắc, nhưng hắn nhưng vô tâm để ý tới. Năm xong ngân bài liền rời đi ở hắn đi xuống đài chủ tịch, mọi người đều đem sự chú ý chuyển đến sắp lên đại lĩnh thưởng Manchester United tới điểm. Iscerjan người xuống đài cái kia mảnh khán đài, nhưng chuyển đến một trận náo động thanh, chỉ thấy không ít các cổ động viên chính vị ở nơi đó cấp như thế món đồ gì. Nếu như vào lúc này mọi người thấy cơ Có lẽ sẽ phát hiện, nguyên bản còn bị hắn cầm trong tay ngân bài đã không gặp. Cố Lạc Kệ đem ngân bài ném lên khán đài. Ách, này chính là một cái lớn mật cử động ba. Bình luận viên đang nhìn đến trong TV pha quay chậm sau kinh hô. Còn có một câu nói hắn không có nói ra, vậy thì là, hắn nhất định sẽ chịu đến UEFA xử phạt, hay là đây là ít sợ ra en giáo đầu một lần cuối cùng bị thế nhân nhớ kỹ hình ảnh. Đương nhiên, hắn cũng có thể ở đường đội bóng quay đầu trở lại. Vẹn vẹn là có thể mà thôi. Cố Lạc Kệ này vừa ra vực ngân bài cử động chỉ là ngắn ngủi hấp dẫn các cổ động viên chú ý. Hiện trường các cổ động viên đại đa số hay là đều không biết mới vừa mới đến đây phát sinh cái gì. Bọn họ đều sẽ sự chú ý đặt ở chuẩn bị lĩnh thưởng quán quân Manchester United trên người. Được rồi, đoán lấy sắp sửa lĩnh thưởng chính là quán quân. Manchester United 3. Đi ở lĩnh thưởng đội ngũ mặt trước chính là Manchester United nhân vật huyền thoại bộ bị chật tợn. Năm nay là Munich thai nạn máy bay 50 đời năm, làm năm đó người may mắn còn sống sót cùng với mơ ước truyền kỳ ngôi sao bóng đá, hắn ngày hôm nay đem cái thứ nhất lĩnh huy chương vàng. Mà đi sau lưng hắn có phải là đội bóng đội trưởng, nhưng cũng là đội bóng thắng lợi công thần lớn nhất mùa. Hẳn đem làm là thứ nhất cái lĩnh thưởng cầu thủ. Manchester United đem tới lĩnh thuộc cho bọn họ huy chương cùng cúp. Quán quân cùng á quân lĩnh thưởng thời điểm là có khác nhau, á quân Chelsea lĩnh thưởng lúc, đội trưởng của bọn họ Kaji là xếp hạng cái thứ nhất, mà quán quân đội mở ưu đội trưởng của bọn họ JJFC đem xếp hạng cái cuối cùng. Bình luận viên đang khi nói chuyện, Manchester United cái thứ nhất lĩnh thưởng bộ bị chặt tận đã đi tới ban phát huy trường tở Latini trước mặt. Hai vị siêu sao huyền thoại trong lúc đó tự nhiên miễn không được hàn huyên vài câu, làm tở Latini chuẩn bị đem huy vàng treo ở bộ bị chặt tận trên lúc, chặt hiệp si nhưng dùng tay cho bắt được. Tự nhiên, chapter hiệp sĩ cho rằng khối này huy chương vàng cũng không có mình công lao, hắn cảm giác mình là không tư cách mang tới khối này huy chương vàng. Liên chỉ là đem huy chương vàng nắm ở trong tay ở ban phát cầu thủ huy chương vàng thời điểm, The Latini rõ ràng tăng nhanh tốc độ, hắn chỉ là từng cái đem huy chương vàng treo ở cầu thủ trên cổ, sau đó nắm chặt tay. Năm đó người nước Pháp ở cho mô nạ trao giải thời điểm đã từng muốn cùng mô nạ hàn huyên vài câu, cuối cùng nhưng nhiệt mặt dán lạnh cái mông, xem ra lần này hắn học thông minh. Mỗ Na cũng chỉ là mang theo mỉm cười cùng UEFA mấy vị các bá chủ từng cái nắm tay, cũng không có nói nhiều. Sau đó đứng ở bên cạnh cùng chặt tờ đúng ống một hồi sau khi, liền bắt đầu chờ đợi đón lấy nâng cúp thời khắc đi ở cuối cùng ba người phân biệt là Ferguson, Ferdina cùng JJFC. JJFC là bạn cuộc tranh tài thủ phát đội trưởng, mà hắn ở bị thay ra sân sau khi đem băng đội trưởng giao cho Ferdina, bởi vậy hai người này có thể nói đều là bạn cuộc tranh tài Manchester United đội trưởng. Vì lẽ đó bọn họ đợi lát nữa đem cộng đồng nâng chén đăng vì hai người treo lên huy chương vàng sau khi, The Latini cầm cúp đi tới phía trước bình đài trước mặt, sau đó đem hai cái cánh gác phân biệt đưa cho Ferdina cùng G -G -G Lúc này Mộ Na cùng các đồng đội cũng dồn dập đi tới Ferdinand cùng JJSC phía sau. Không có đến ngược, 3, 2, chỉ là ở một cái bước đệm sau khi, Đại Gia hiểu ngầm đồng thời hô to dơ tay lên, JJSC cùng Ferdinand giơ lên nhưng là cúp bảo quân. Trong thời khắc này, lũ nỉ kỳ sân bóng bị cổ động viên Manchester United liên miên không ngừng tiếng kêu gào bao phủ lại. Vê đuốc é chạm là quán quân 3. Chúng ta là song quán quân vương 3. MU vạn tuyết 3. Ở hai vị đội trưởng nâng chén sau khi, các đội viên của hắn cũng đem từng cái hưởng thụ đem UEFA Champions nâng quá mức đỉnh gãy ngộ. Sau khi người thứ nhất tự nhiên là Mona, mọi người đều tự giác đem cái này vinh dự tặng cho Mona, bởi vì hắn là Manchester United mùa giải này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần. Mona cũng không có thoái nhượng, đi tới trước này từ Ferdinand trong tay tiếp nhận quốc, một cái tay nắm lấy một cái tay cầm, đem quốc cao cao cả nước đỉnh đầu. Vành đám cổ động viên Manchester United cũng phi thường cho mặt mũi lần thứ hai mang đến to lớn tiếng nổ vang rện. Điều này cũng đủ thấy Mona ở đám cổ động viên Manchester United trong lòng địa vị. Mona sau khi nâng chén chính là Van Der Sa. Vị lao tướng này là ngày hôm nay penalty đại chiến công thần, chính là hắn đập ra hạ nổ cả penalty, mới đưa Manchester United đẩy tới đỉnh cao. Wayne Rooney theo Van der Sar đem cúp nâng quá mức đỉnh, các cổ động viên lại là một trận hoan hô. Sau đó hầu như mỗi cái cầu thủ nâng chén thời điểm, đều sẽ nương theo một tiếng nổ vang. Đây là các cổ động viên đối với quán quân các cầu thủ khét thưởng. Casip ở giơ lên cúp thời điểm giống lớn một tiếng, này hống một tiếng tự hồ cũng đem trong lòng hắn hết thảy không nhanh cho hống rơi mất. Mà các cổ động viên cũng không có bởi vì Casip phạt ném mà keo kiệt tiếng reo của bọn họ, cấp cho chính là ngang nhau đánh nổ ở bắt được cup sau khi, Mồ nạ cùng các đồng đội còn đem Di sư trong sân bóng ương cái kia sân khấu, bọn họ đem ở nơi đó quay chụp 0708 mùa giải châu Âu quán quân hành gia đình. Đi xuống đài chủ tịch bậc thang hai bên ngồi đầy cổ động viên Manchester United, bọn họ dồn dập rối ra tay của chính mình hy vọng có thể cùng Mồ nạ vỗ tay tương khánh. Modana cũng tỉ mỉ thỏa mãn các cổ động viên yêu cầu, hắn giơ lên hai cái tay, một đường cùng các cổ động viên vỗ tay, mai cho đến một lần nữa đi trở về sân bóng đi xuống khán đài Modana nhìn thấy đi ở trước mặt hắn vơ bị nước mưa lâm cái thông suốt vơ Dịu đột nhiên trắng lên lá gan đi tới. Dùng tay phải của chính mình ôm vào trên bả vai của hắn. Đây chính là Mộ nạ lần thứ nhất dùng loại này thân mật thái độ đối xử hắn huấn luyện viên. Trước giá Ma Lộ, Luka, Matoni cùng cả Kẹo Lộ có thể đều chưa từng hưởng thụ quá đãi ngộ như vậy. "Thủ lĩnh, chúc mừng ngươi." Mộ nạ cười nói với Ferguson. "Ha ha, ta cũng đến chúc mừng ngươi, Mộ nạ. Đối với Mộ nạ cử động, Ferguson không chỉ không hề tức giận, trái lại là cao hứng vô cùng. "Năm nay ngươi biểu hiện xuất sắc thêm vào đội bóng song con Vương, ngươi hai lần tiên sinh không đến chạy." Đối với Ferguson dự đoán, Mộ không có quá chú ý đối với quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đã nhiều lần tiến vào ba vị trí đầu đứng lên lĩnh thưởng đài hắn từ lâu không còn lần thứ nhất như vậy cảm giác hứng phấn. Mặc dù hắn cá nhân vinh dự bên trong còn thiếu một tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng hắn nhưng không có quá vội vàng. Bởi vì hắn rõ ràng, nên hắn tóm lại là của hắn, ở hắn biểu hiện không hề tranh luận một ngày kia, cái kia cúp tự nhiên sẽ đến trong tay hắn. Cái kia không trọng yếu không phải sao? Thủ lĩnh, trọng yếu chính là chúng ta sau đó còn muốn thắng được càng nhiều quân quân. Đối với cái này bình thường như là cái hung ác ác ôn, trong cuộc sống nhưng xem cái tự phụ sở Scotland ống lão, mổ nạ đột nhiên lý tưởng hào hùng nói rằng, "Đúng, chúng ta gặp có càng nhiều quân quân" Ferguson nhìn Mona ánh mắt kiên định, hắn cũng biến thành trích nóng lên. Có người, MU nhất định sẽ có càng nhiều quán quân. Cho tới về hưu sự tình, sớm đã bị cái này sở cót ông láo vứt qua một bên. Ngược lại hắn cũng không phải lần đầu tiên đổi ý. Ở công nhân viên dẫn dắt đi, Manchester United cầu thủ cùng các huấn luyện viên bị mang tới khối này bày săn nhãn hiệu mà sau. Lập trận hình Mona cùng các đồng đội đang đợi Ferdinand cùng trong tay hắn cút quán quân đến rốt cục, ở miệng đường nối nơi cầm cúp bị các ký giả đập toàn bộ sau khi, Ferdina cùng JJJC FC cầm cúp quán quân chạy tới đem cúp đặt ở nhãn hiệu phía trước, Ferdina cùng JJJC hai bên trái phải ngồi xuống xuống. Wayne Rooney kỹ sân bóng lại một lần nữa rơi vào xôi chào bên trong. Hiện trường cũng bắt đầu vang lên Manchester United đội ca, ở hầu như là toàn trường đồng ca Manchester United ca bên trong. Sân bóng bầu trời đột nhiên bay xuống đại diện cho quán quân màu vàng đeo duy bằng, hưng phấn đồng thời sướng đội ca các cầu thủ bị nhấn chìm ở một mảnh màu vàng bên trong. Lúc này Bọn họ liền dường như lên ngôi vương miện quốc vương giống như vậy, trở thành tòa này sân bóng chủ nhân. Ở bày tạo hình bài xong một tấm, vàng chói lọi, ảnh gia đình sau khi, các đội viên lại chuẩn bị bắt đầu quanh một vòng sân. Ha, cháy mau, mồ nạ lao đệ. bị Nô tên kia không biết lúc nào từ hai vị đội trưởng trong tay, an trộm, đến rồi cướp quán quân vừa chạy một bên đem một cái đưa tay cho Monaco. Tâm tình thật tốt Monaco cũng quyết định cố gắng phối hợp một hồi Zobino, liên tiếp nhận cúp lấy tay cùng Zobino đồng thời, chạy trốn. Các khắc cấp đồng đội tự nhiên không muốn rời xa cút quán quân cái này tiêu điểm, cho nên bọn họ dồn dập theo Mộ nạ cùng Zoro bị nổ phía sau đồng thời chạy. Lại một lần nữa trải qua 6 cái tứ xuyên thiếu niên vị trí cái kia mạnh khán đài, Mộ Na không quên hướng về bọn họ phất tay một cái, đồng thời từ Zoro bị nổ trong tay bật qua cút, hướng về bọn họ giơ giơ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tòa này châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất, cái kia 6 người thiếu niên khỏi nói có bao nhiêu ưng phấn. Chamtiolit, đó là UEFA Chamtiolit. Thật to lớn, thật lượng nha. Không biết được lấy nó đến luộc nồi lẩu ăn không ngon. Người cái nhỏ con, kẻ ngu si mới lấy nó luộc nồi lẩu nhẹ. Dừng lại trong giây lát một hồi sau khi, Mộ Na cùng Dỗ Bỉ Nhổ lại tiếp tục nhấc theo cúp chạy trốn, bởi vì mặt sau các đồng đội đã đổi theo, bọn họ cúp lúc nào cũng có thể đổi chủ. Rất nhanh, Mộ Na cùng Dỗ Bỉ Nhổ lại xông tới phóng viên quay trụ khu. Cái đám này còn không có cơ hội khoảng cách gần cùng cúp quán quân tiếp xúc các ký giả, đương nhiên sẽ không để cúp liền như thế từ trước người bọn họ bỏ qua. "Mộ Na, cùng cúp đến đóng mở ảnh đi." Vài tên phóng viên dồn dập hô lên yêu cầu của bọn họ. Mộ Na rõ ràng ở đây bị các ký giả quay chụp là một đạo tất nhiên chính tự, vì lẽ đó hắn lần này cũng không có cự tuyệt nữa các ký giả yêu cầu. Mà là từ rổ bị nhỏ trong tay nắm quá toàn bộ cút, sau đó giơ lên cung cấp ký giả chụp ảnh. Rất nhanh, hắn liền nhấn chìm ở một trận bóng đèn bên trong. Cho ta, mũ nạ lao đệ, để ta cũng tới thoải mái thoải mái. Thấy mũ nạ đập xong chiếu, yêu nhất làm náo động rổ bị nhỏ tự nhiên cũng không gặp bỏ qua cơ hội này. Hắn không thể chờ đợi được nữa từ mũ nạ trong tay đoạt lấy cút, sau đó hô to nâng quá mức định cung cấp ký giả chụp ảnh. Từ phía sau lưng nhìn vừa đen vừa gầy rổ bị nhỏ lên cái kia lại đại UFO f nạ cảm thấy rất là buồn cười, hắn cố mới để cho mình không có bật cười. Quế sau đổi tới các đồng đội đánh vỡ nơi này yên tĩnh, đại gia lại bị các ký giả yêu cầu trở lại một tấm nâng cấp ảnh gia đình. Liền, mọi người liền chen chúc cường điệu Tân Cầm lại cúp Mona đến rồi một tấm vui vẻ chụp ảnh chung. Vé E39, Real United, Ryu Kan kịp thẻ dệt một đơn 39, Tê não mì tật phải ở 7 giờ HUNZ. Đơn 39, Tê não mì tật phải ở 7 giờ HUNZ. Đơn 39, Tê Nghe sụp sôi đội ca, nhìn từng cái từng cái ôm cúp chụp ánh các đồng đội, mồ nạ lại một lần nữa cảm nhận được thắng lợi hương phấn. Năm quán quân tư vị thật không tệ, tại sao bất nhất trực tiếp tục nữa đây? chương 812, đây chính là bóng đá. chương 812, đây chính là bóng đá. Xung sướng cùng bi thương ở đây bán ra, nước mưa cùng nước chảy vào thời khắc này hòa vào nhau. Ở Moscow cử hành châu Âu bóng đá Champions League trận chung kết vì là quan sát thi đấu đám người lưu lại không ngủ đêm ở gần 5 vạn tên nước Anh fan bóng đá hát vang cùng tiếng hô bên trong, mở hữu cùng chất xin này hai chi định cấp câu lạc bộ bóng đá đội dâng lên một hồi đặc sắc đến gần như tán khớp thi đấu. Hiệp một thi đấu bên trong, hai bên không dừng lại đối công đạt mấy chục lần, ở hai bên lục tục ghi bàn sau khi, các cầu thủ cầu thắng dục vọng bị điều động lên. Các loại kỹ thuật cùng không phải kỹ thuật phạm quy động tác tùy theo tăng nhanh, chỉnh cuộc tranh tài trọng tài cùng ra kỳ năm tấm vàng cùng một tấm thẻ đỏ, thi đấu nhiều lần bị tiến vào sân bãi trợ giúp trị liệu cầu thủ nhân viên y tế đánh gãy. Không phải không thừa nhận Cuộc tranh tài này khiến fan bóng đá cùng khán giả cảm nhận được bóng đá mị lực. Làm thi đấu chậm chạp không thể phân ra thắng bại, bị ép ở mưa to bên trong tiến vào Tên quyết chiến lúc, Ferguson cùng cỡ lạ kẹ hai vị lao xoay trên mặt càng hiện ra nghiêm túc. Ký kịch hóa Tên đại chiến tác động trên sân mỗi người thần kinh. Manchester United ca giúp một cái chất lượng không tính quá cao đệm bóng bị đập ra, Manchester United fan bóng đá lập tức xuất sáng lên, đến phiên Chelsea cầu thủ suốt gốc lúc, câu lạc bộ ông chủ áp ra Làm Chelsea ảnh cắt bắn ra quyết thắng bóng bị Van der Sa đập ra lúc, trên sàn thi đấu hiện ra hai cái trạng thái, một mặt là Manchester United cầu thủ khuya tay múa chân điệu mừng như liên, một mặt là Chelsea đội viên ở run rẩy bên trong vườn bà hữu vũ. Làm lam phát ở mưa to bên trong dưng dưng hướng về trên khán đài Chelsea fan bóng đá cảm ở lúc, này một hồi cảnh chỉ có thể dùng bi trắng hai chữ để hình dung. Trận bóng cùng trao giải hoạt động kết thúc lúc, Moscow thời gian đã tiếp cận 2 giờ sáng, thương phấn cổ động viên còn chậm chạp không muốn từ sân thể dục chu vi rời đi. Quá đáng tiếc, chúng ta bỏ qua tuyệt hảo thủ thắng cơ hội, chúng ta có 2 lần đem bóng đánh vào trên khung cửa penalty thi đấu bên trong vận khí cũng không được, một vị đến từ nước Anh Chelsea fan bóng đá sau trận đấu đối với phóng viên nói, hiển nhiên, điều này cũng đại biểu đa số đám cổ động viên Chelsea tiếng lòng. Nhưng chống đỡ Manchester United các cổ động viên thì lại cho rằng, Manchester United không nên thắng được gian nan như vậy, dù sao bọn họ đã từng hai bóng dẫn trước, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là hưởng thụ thắng lợi sung sướng. Tuy rằng ở cup FA bên trong bị sau đó quán quân hoật mù rượi vào một hạng penalty đào thải mất đi tái hiện năm 1993 quan trọng thế cơ hội, có điều Manchester United cuối cùng có thể ở ngoại hạng Anh cùng trang giải đấu bên trong đoạt được. Song Quang Vương, đồng dạng không dễ ở Champions League 52 năm lịch sử bên trong, có 15 chi đội ngũ trước sau 22 thứ đạt thành tựu này, trong đó M.U. cùng Barcelona, Real Madrid, Liverpool cùng Bayern đồng thời trở thành 2 lần vang lên. Song Hương Tháo, đội bóng ở Moscow, M.U. trúng tướng vì là câu lạc bộ thắng được tòa thứ 3 2 to chén thánh thời gian, cũng mang ý nghĩa quỷ đỏ ở UEFA Champions League thắng lợi số lần trên bảng danh sách đã thăng đến người thứ 6. Ở 3 lần đoạt được Champions League mùa giải bên trong, Ferguson, tiện thể, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ở 1998-99 mùa giải đoạt được ba quan, ở mùa giải này hai quan tới tay. Đáng nhắc tới chính là hai người này mùa giải mơ ở trong The Only giải đấu bên trong đều là lấy bất bại chiến tích nâng cột. Cái này mùa giải càng là thêm vào một cái giải đấu bất bại kỷ lục, có thể nói phong quang vô hạn. Diêu tuy rằng sang kỷ lục 10 đoạn đấu FF2 trong nhưng đề cập song quan, trong nước giải đấu cùng The Only, tỷ lệ thành công nhưng không cao lắm. Diêu ngoại trừ ở 19 1950567 cùng 1957 58 mùa giải hoàn thành song quan ở ngoài còn lại 7 lần đều xung kích song quan thất bại mùa nạ dẫn dắt diêu phủng đến trang cái kia mùa giải Tuy rằng cũng là xong Quan vương thế nhưng trong nước quán quân là cộp nhà vua không thể hoàn thành đại song quan Mặc dù bọn hắn ở trang tyon khởi đầu bắt đầu đoạt được quá 5 liên quan a là hiện nay duy nhất 3 lần hoàn thành mùa giải song quan đội bóng bọn họ cũng là 4 chi2 lần lấy mùa giải bất bại chiến tích đoạt được UFA trang đội bóng một trong làm tồn tại với 5 giải đấu lớn ở ngoài A lúc trước Thành công câu lạc bộ thao tác hình thức để bọn họ 29 thứ đoạt được trong nước giải đấu quản quân, hầu như là chỉ cần ở châu Âu sân bóng bẻ gây quế liền có thể hoàn thành song quan mục tiêu. Cùng mở U95 sau lại đoạt song quan so với, Bayern Munich song quan thì lại chờ đến càng lâu. 1973-74 mùa giải, Bayern Munich ở lạc ở khắc xuất lĩnh giới lần đầu hoàn thành song quan, quá 28 năm sau sanh tươi Hollywood ở hít xuất lĩnh dưới mới lại chọn song quan ộng. AC Milan tuy rằng bảy bậc trăm tí on lịch quân, quân, nhưng song quan trải qua nhưng chỉ có một lần, năm 1994 hiện đội tuyển quốc gia Anh chủ xoé cạp kéo lộ suất rộ sự lệ gì hoàn thành rồi duy nhất một lần cao quy cách mùa giải. Từ bóng hội sở nước phụ thuộc nhà xem, nước Anh, Tây Ban Nha cùng Hà Lan đều xuất hiện 4 lần song quan hiện tượng, nước Đức lại có 3 lần, Italy cùng Bồ Đào Nha mỗi người có 2 lần, Scotland, Úc Maĩ Ả cùng trước Ugooslavia thì lại phân biệt cống hiến một lần. Hiện đại bóng đá, song quan, thị thế, so với cổ điển thời đại muốn hiếm thấy nhiều. MU có thể hai lần đạt này mục tiêu cũng làm cho người càng thêm rõ ràng sơ Alet tức ra công lực sắt thực tuyệt vời. Mặt khác, từ lúc tiến vào Champions League trận chung kết số lần tới nói, cứ việc Giờ Mi ở Liga xa, xa ít hơn Tây Ban Nha cùng Italy câu lạc bộ so với như Seji đội bóng 25 thứ đánh vào trận chung kết, đội bóng của La Liga 20 thứ, nhưng bọn họ nhưng là không thể tranh luận hiệu suất vương. Tính cả đang tiến hành cuộc thi đấu MU cùng Chelsea, Tottenham ở League chỉ có 16 thứ đánh vào trận chung kết, trong đó 11 thứ thắng được quán quân. Này để những người khác giải đấu khó có thể nhìn theo bóng lưng. Trong đó Liverpool bung bảy tiến vào trận chung kết năm thứ thắng lợi. M.U. thì lại ở thắng được bản cuộc tranh tay sau, kéo dài chính mình tiến vào trận chung kết tất thắng lợi truyền thống. Trước đây quỷ đỏ ở 1999 cùng 1968 năm từng trước sau hai lần xông vào U.E.F.A. Tram di trận chung kết, năm 1999-21 đánh bại Bayern Munich, 1968 năm bù giờ thi đấu 41 tháng Benfica. Thêm vào năm nay Venanti chiến thắng Chelsea, M.U. tiếp tục duy trì xông vào trận chung kết nâng cuộc cái này công thức duy trì đi. Làm chứng kiến năm 1999 vô địch Tram di on kỳ ngôi sao bóng đá. Joleon Lescott biểu thị đánh bại Chelsea sừng bá châu Âu càng khiến người ta hư vấn. Ngoài ra, hắn cùng phòng thủ cộng sắt Diop Ferdinand đều đem ca ngợi chi từ đưa cho Quỷ Đỏ thắng lợi công thần môn hạ cùng Ed van der Sar. việc ở hiệp 2 bởi vì thể lực không chống đỡ nổi bị thay ra sân, hơn nữa ở đây trên lúc cũng không có quá nhiều trói mắt biểu hiện, thế nhưng Mêu lão tướng rốt cục đánh vỡ bộ bị chặt tận hiệp sĩ duy trì thắng 7 5, 5 8 trận câu lạc bộ ra trận kỷ lục. Càng quan trọng chính là, hắn trong trận đấu không tiếp thể năng chạy trốn cho Chelsea giữa sân đầy đủ áp lực, rất tốt hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Sau trận đấu, hắn đang tiếp thu ETV phỏng vấn lúc đối với Mona cùng Hà Lan Golden Thunder đã biểu hiện đại thêm tán thưởng, ta càng hưởng thụ lần này thắng lợi. Năm 1999 lúc, ta đã từng nghĩ tới, Champions League trận chung kết còn có thể làm lại, 9 năm sau hắn thật sự làm lại. Đêm nay thực sự là quá tuyệt, chúng ta nên thắng lợi. Hai bên đều có cơ hội, không có quá to lớn trên lệch. Cảm tạ Mona, là hắn mùa giải này kéo dài như một biểu hiện đem đội bóng mang tới trận chung kết. Đồng thời còn muốn cảm tạ Edwin, là hắn ở thời khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Ta cho là chúng ta đã không một, mà đối phương ở hiệp 2 sáng tạo không ít cơ hội. Cuối cùng, chúng ta không có hòa loạn. Như vậy buổi tối thật là khiến người ta suốt đời khó quên. Ở Munich thai nạn máy bay sau 50 năm lại đoạt vô địch Champions League, J.J.S.C khó nén tâm tình bên trong trầm trọng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng vì dùng vô địch Champions League cho những người từ trần siêu sao làm dạng dỡ thêm vinh dự mà kiêu ngạo. Làm ở J.J.S.C xuống sân sau khi quỷ đỏ đội trưởng Ferdinand ở kết thúc tiếng còi vang lên sau hưng phấn dị thường. Hắn đối với Chelsea trưởng John Keaneji bỏ qua chiến thắng Penalti biểu thị khiếp sợ, thế nhưng làm gốc đội mà tự hào, chúng ta phi thường may mắn, cuối cùng bắt được quán quân. làm ra vĩ đại tiểu thua. Bị hai vị đội hữu trước sau điểm danh tán thưởng Van der Sa trở thành trận này, trận chung kết bên trong to lớn nhất anh hùng. Cứ việc hắn chân chính đập ra penalty cũng chỉ có một cái mà thôi. Nhưng chính là đập ra ạ nổ cả cái kia hạt điểm mấu chốt bóng, người Hà Lan cuối cùng bảo đảm quỷ đỏ tọa thứ 300 Hollywood. Sau trận đấu đang tiếp thu phỏng vấn lúc Hà Lan biên giới biểu thị, hắn cứu thua penalty cũng không phải, đoán, đúng rồi phương hướng, mà là ở người nước Pháp xúc bóng một sát na hắn thấy rõ ràng đến bóng phương hướng, cứu vất quỷ đỏ. Ta nghĩ ta biết hắn muốn bắn về phía phương hướng nào, Van biểu thị, đây là ta nghề nghiệp cuộc đời vui vẻ nhất thời khắc. Ta có thể nói cho ngươi và ta nhào tên bí quyết, ta từng ở 13 năm trước từng chiếm được cái này vinh dự, thế nhưng 12 năm trước ta lại mất đi tòa này cút, này hai lần thiên đường cùng địa ngục cảm giác để ta ghi lòng tặc dạng, tòa này cút chứng minh đội bóng này giá trị. Năm nay 37 tuổi Van Der Sa từng ở năm 1995 hộ tống A giác câu lạc bộ ở trận chung kết và vào Cluert ghi bản chiến thắng AC Milan thu được Tram League quản quân. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng sơ Alex tức ra cũng không có keo kiệt chính mình đối với vị này Hà Lan lao tướng ca ngợi, hán biểu thị Vandorsa ngay lúc đó cứu thua lại như trước Ultra Forte trở người sỡ mê sẹo, một khắc đó người Hà Lan cùng người đàn mạch hoàn mỹ kết hợp với nhau. Khó nhất chính là thế nào tìm tới sỡ mê sẹo thế thân, cũng may, chúng ta ở 3 năm sau được Vandorsa, Ferguson khẳng định nói, này không phải một lần ngẫu nhiên cứu thua, ta biết Van Vandorsa khẳng định biết rồi đối thủ suốt gôn phương hướng, ta rất tín nhiệm hắn, hắn làm ra nghề nghiệp cuộc đời quan trọng nhất một lần cứu thua, cuối cùng một cái penalty bắn ra trước, hắn dùng kinh nghiệm của chính mình làm cho ạ nổ cả dừng lại một lần là xong cơ hội, đây là người Hà Lan tâm lý chiến thắng. Lợi, có người vui mừng liền nhất định có người buồn. Phía trên thế giới này, đại đa số thời điểm đều không tồn tại đều đại hoan hỷ chuyện này. Chelsea ở penalty đại chiến bên trong không địch lại MU, vô duyên nâng lên chàng Diolít. Trên thực tế, nếu như đội trưởng Jorginho phạt vào bọn họ đệ ngũ hạt penalty, thắng lợi chính là The Blue. Nhưng cái này bóng vốn là không phải do Teji chủ phạt, sau trận đấu, Chelsea trợ giáo kệ cắt tiết lộ, dựa theo kế hoạch, đệ ngũ bóng lẽ ra do xạ thủ Giờ Giờ Ba phụ trách, nhưng Giờ, Giờ Ba ở trận đấu kết thúc trước 4 phút, bởi vì ở tranh chấp chúng trưởng cắt vai đi mặt, bị trọng tài Mi sẽ trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Nay khiến cho Kezi chỉ có thể đi tới phạt bóng điểm. Đáng tiếc hắn lên chân lúc trượt chân, cho mở U penalty đại chiến nghịch chuyển cơ hội. Kẻ cặn nói, dù vốn cũng không ở 5 vị trí đầu cái đá penalty danh sách bên trong, nhưng thi đấu bên trong phát sinh bất ngờ thay đổi kế hoạch. Có người cảm thấy không thoải mái, thêm vào giờ Joro ba thẻ đỏ bạch khiến cho chúng ta làm ra thay đổi. Chúng ta tuần trước luyện tập quá rất nhiều penalty, chúng ta vô cùng tin tưởng, chúng ta đều tràn ngập tự tin. Hiển nhiên, vị này người Hà Lan trong miệng, có người chỉ chính là cuối cùng phạt ném penalty dẫn đến đội bóng thất bại à đổ Nước Pháp tiền đạo nguyên bản là muốn lấy đại Joro ba vị trí thứ năm đá penalty. Thế nhưng Hân Lây chính mình thay thế bổ sung lên sân khấu không bao lâu thời gian, thân thể không hoạt động mở mà từ chối đề nghị này. Nào có biết, bị xếp tới người thứ 7 hắn vẫn cứ không thể tránh được trận này Venanti đại chiến, đồng thời dẫn đến đội bóng thất bại. Trên thực tế, Keji vốn là có thể trở thành kẻ bờ lưu anh hùng, trận đấu kết thúc trước hắn còn cứu ra Manchester United một lần xuyên qua rồi xếp canh gác tất ghi bán. Nhưng sự thực chính là như thế tang cốc, Keji chỉ có thể làm đội trưởng, mùa giải này liên tục lần thứ 3 cùng cúp sượt qua người. Sau trận đấu, đội Hưu cũng không có trách cứ vị này sắt thép chiến sĩ, lãng vắt cho rằng mang thương ra trận Keji sẽ quay đầu trở lại. Keji là cái nam tử hán bên trong nam tử hán. Lam mắt nói, hắn là Chelsea tiên sinh, không có bao nhiêu trung vệ dám xem hắn như vậy ở Champions League trận chung kết đứng ra đá penalty. Không có ai trách cứ Keji bắn mất, chúng ta câu lạc bộ không có ai sẽ làm như vậy, đây là khẳng định. Này đối với ta mà nói cũng là một đoạn phi thường khó khăn thời gian, Champions League trận chung kết vào lúc này tiến hành, đối với ta mà nói là bất hạnh, bởi vì hiện tại đối với ta mà nói vẫn là khó khăn kỳ. Mẫu thân tháng trước tại thế Lam mắt nói, kết quả này là khó có thể tiếp thu, nhưng Chelsea gặp lấy càng mạnh hơn trạng thái trở về, bởi vì chúng ta nắm giữ một cái tràn ngập 39. Người khổng lồ 39, phòng thay đồ. Cứ việc thua trận thi đấu, trở thành tam a vương, thế nhưng chủ xoé cờ lạ kệ ở sau trận đấu vẫn là đối với các cầu thủ biểu hiện giúp đỡ khẳng định, cũng đặc biệt tán thưởng bắn mất mắt Penanti đội trưởng Keji. Cờ lạ kệ ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên nói, ta là cầu thủ của ta cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ ở toàn bộ mùa giải bên trong đều phát huy ra sắc. Đêm nay chúng ta lẽ ra nên thắng được thi đấu, chúng ta biểu hiện muốn so với đối thủ càng thêm nức dị. Sau trận đấu tự trách không lứt Keji ở cờ lạ vai thất giống, thế nhưng ít sở ra en huấn luyện viên cờ nhưng không có đem thất bại quy kết ở Keji trên người. Che nói, tuy rằng Kessi đã mất penalty, thế nhưng nếu như không có hắn xuất sắc phát huy chúng ta khả năng căn bản tiến vào không được trận chung kết. Cỡ là kẻ tán thưởng ái đồ nói, cái này mùa giải đối với Chelsea tới nói cũng không phải cái ung dung mùa giải. Thế nhưng mỗi khi chúng ta cần hắn thời điểm, Kessi sẽ dũng cảm đứng ra. Hắn là một tên ưu tú cầu thủ, một tên vĩ đại đội trưởng. Giống như cỡ là kẻ, Chelsea bên trong đại đa số cầu thủ cũng không muốn tiếp thu bại bởi MU, ném mất vô địch Champions League kết cục này. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, biểu hiện của chính mình so với MU càng xuất sắc. Lampard sau trận đấu vẫn cương liệt, cười đến cuối cùng bản hẳn là Chelsea, The Blue hai lần sút gol đều trước sau đánh vào cột dọc trên, bọn họ hiệp hai phát huy cũng phi thường có sức thuyết phục. Lampard bổ sung nói đến, chúng ta có hai cái bóng phân biệt đánh vào xà ngang cùng trên của dọc, chúng ta là hai đội bên trong thực lực càng mạnh hơn đội bóng. Ưu tú nhất đội bóng không có thể thắng đến thắng lợi cuối cùng, đây chính là bóng đá, chúng ta không thể không chịu đựng điều đấy. MU biểu hiện cũng không sai, bọn họ trở thành châu Âu quán quân, nhưng vào lúc ấy ta vẫn cho rằng Chelsea biểu hiện càng hơn một bậc. Thi đấu đánh tới trình độ như thế này, rất khó tiếp thu bọn họ thắng lợi sự thực này. Chính như Lampard từng nói, Đây chính là bóng đá sự thực chính là Chelsea ném mất quá quân vừa mất đi mẫuu thân làm phát lại mất đi mùa giải này tòa thứ ba Quốc hay là ở mùa giải sau khi kết thúc cố gắng hưởng thụ một cái kỳ nghỉ đến bông lỏng một chút tâm tình mới là hắn phải làm đi chương 813 chương 813 Bắt xong Quan Vương M U là mùa giải này châu Âu giới bóng đá thành công nhất đội bóng như vậy bắt giải đấu cùng trang đi Hon 2 lần vua phá lưới đánh vỡ vô số kỷ lục mùa nạ không thể nghi ngờ chính là mùa giải này thế giới giới bóng đá biểu hiệnàn Mỹ nhất một cái cầu thủ Ngay ở trang The Only List trận chung kết kết thúc, quan á quân các đội viên đều dồn dập xuất hiện ở truyền thông đầu bản đầu để trên thời điểm. Mũ nạ cái này nguyên bản nên trở thành tuyệt đối nhân vật chính người lại có vẻ đặc biệt biết điều. Ngoại trừ ở Moscow thắng lợi lễ mừng trên, để cho các ký giả, bắt quán quân ta rất cao hứng, này không phải ta một người công lao, mà là toàn đội thắng lợi, loại hình dầu cao vạn kim trả lời bên ngoài, mũ nạ xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn trên chỉ là hắn ở trang The Only List trận chung kết bên trong hình ảnh cùng thi đấu đoạn ngắn cùng với hắn trận chung kết bên trong cái kia một cái ghi bàn một lần kiến số liệu. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, ngoại trừ Mona nhất quán biết điều bên ngoài, càng là bởi vì hắn có những chuyện khác muốn bận dụng. Ở Moscow mang về UEFA Champions League trở lại Manchester, Mona chỉ là tham gia đội bóng thắng lợi du hành cùng ở Ultraford lễ mừng. Thậm chí Manchester City chính tính vì là MU mùa giải này song quan vương mà tổ chức tiệc khai công, hắn đều chỉ là tính chất tượng trưng dự họp một hồi. nạ đang bận sự tình chính là đang vì hắn vẫn ở chu bị từ thiện thi đấu mà bận rộn. Ngày mùng ngày 8 tháng 6 năm 2008 Euro liền muốn khai mạc. Ở cuối tháng 5 thời điểm Lại đa số muốn tham gia ở dâu đội tuyển quốc gia đều sẽ bắt đầu tập tậpấn chuẩn bị chiến đấu mà ở ởâu sau khi Bắc Kinh Olympic lại muốn khai mạ hơn nữa đến thời điểm khoảng cách hiện tại cũng đã là hơn một tháng chuyện sau đó nóng lòng chủ tư trợ giúp Tứ xuyên thai khu mô nạ hiện nhiên không chờ được đến vào lúc ấy bởi vậy mô nạ kế hoạch chính là ở dâu các cái đội tuyển quốc gia bắt đầu tập kết trước đem trận này từ thiện thi đấu cho tổ chức cứ như vậy mô nạ thời gian không thể nghi ngờ là phi thường gấp gráp đầu tiên hắn phải đi từng cái từng cái mời chính mình ở rơi bóng đá các hào hữu tới tham gia trận này từ thiện thi đấu do đó mở rộng trận này từ thiện thi đấu sức ảnh hưởng Thứ hai, Mỗ nạ còn phải cân nhắc trận này từ thiện thi đấu tuyển truyền, phiếu vụ trở chi tiết nhỏ. Đương nhiên, những này hắn hay là có thể giao cho gạo bợ tổ cùng với giúp quý, nhân viên môn đến thao tác. Cuối cùng, cũng là phi thường trọng yếu một điểm, vậy thì là trận này từ thiện thi đấu tổ chức chẳng vấn đề. Mấy ngôi sao bóng đá các bằng hữu tới tham gia từ thiện thi đấu, vấn đề không phải rất lớn. Lấy Mỗ nạ hiện tại ở thế giới rơi bóng đá sức ảnh hưởng cùng với nhân duyên, tin tưởng không ít ngôi sao bóng đá đều sẽ cổ động. Hùng chi đây là một trạng thế giới khiếp sợ hai nạn chủ tư. Các ngôi sao bóng đá vừa có thể dâng lên chính mình một phần ái tâm có thể thưởng môna một cái mặt mũi đồng thời còn có thể được đến một cái thật danh tiếng cỡ sao mà không làm đây ngược lại là sân bãi vấn đề để mô á đau đầu vừa đến cái này sân bóng khẳng định không thể quá nhỏ nếu không thì phiếu vụ thu vào nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn dù sao như vậy từ thiện thi đấu vé vào cửa khẳng định không thể định đến quá cao bằng không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng trên chỗ ngồi tỷ lệ nếu như còn là một tiểu cầu chràng hiệu quả kia thì càng chênh lệnh bởi vậy nhất định phải là cái đại sân bóng Nhưng đại sân bóng giá cho thuê đều là một bút không nhỏ chi phí nếu như ở trên mặt này bỏ ra rất nhiều tiền được lạc quên cũng sẽ giảm thiểu một ít. bộ nạ thậm chí còn nghĩ đến đi Trung Quốc tiến hành trận này từ thiện thi đấu dù sao vụ thai nạn này ở Trung Quốc phát sinh tin tưởng trong nước những người sân bóng nhất định sẽ cho cùng mình chống đỡ nói không chắc liền có thể bất đi thuê sân địa chi phí đồng thời vì chính mình đồng bào quyết tiền cuộc tranh tài này trên chââu ngồi tỷ lệ khẳng định cũng phải nhận được bảo đảm thế nhưng nếu như ở Trung Quốc thi đấu giao thông lại là một vấn đề Tuy rằng bây giờ giao thông đã rất tiện lợi Chỉ cần là thành phố lớn đại thể chỉ cần vừa đến hai chuyến chuyến bay liền có thể đến, thế nhưng lặn lội đường xa hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng một ít ngôi sao bóng đá tham dự tính tích cực. Nghĩ tới nghĩ lui, Mỗ Na đầu góc loạn thành hỗn loạn. Cuối cùng, Mỗ Na hoàn toàn tỉnh ngộ. Loại này làm quyết sách nhân vật cũng không thích hợp chính mình, liền hắn một cú điện thoại tìm tới Dạo Bợ Tổ. "Mẹ kiếp, ngươi cái hốc heo, ngươi sẽ không tìm các ngươi câu lạc bộ mượn bài a." Âu tra phốt lẽ nào còn chưa đủ lớn? Dạo Bợ nhận được Mỗ điện thoại sau khi, hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp mắng. Nghe Dạo Bợ Tổ vừa nói như thế, Mỗ đột nhiên vỗ một cái trán, thật hắn mẹ Nghĩ tới nghĩ lui lại đem mình sân nhà quên đi. Lại đều nghĩ tới về Trung Quốc đi tìm sân bóng cũng không nghĩ tới Old Trafford, thực sự là bỏ gần cầu xa a. Vì lẽ đó đối mặt giáo bợ tổ mắng hắn Noxiel, hắn hiếm thấy không hề phản kích, mà là rời đi đề tài, "Ta đi tìm câu lạc bộ, tuyên truyền phương diện ngươi có thể chiếm được chuẩn bị sẵn sàng a." "Tiểu tử ngươi trước tiên đi đem sân bãi cùng nhân viên định được rồi, như vậy ta mới có thể thoải mái tay chân đi tuyên truyền á chẳng lẽ muốn lão tử đi lấp ngân phiếu cùng a." Giáo tổ không vui nói, hắn bình thường sao liền không phát hiện mồ nạ tiểu tử này lại như thế buồn đây. "Được, hành, hành." Chúng ta phân công nhau hành động đi. Trèo a. Mô nạ lung túng lựa chọn nói sang chuyện khác. Hiển nhiên, Dạ vợ tổ không lưu tình chút nào vạch trần để Mộ Na cảm giác thật mất mặt. Ha ha. Hành, mau đi đi, chờ ngươi tin tức của ta. Khóc heo. Dạ vợ tổ hiếm thấy nhìn thấy Mộ nạ ăn quả đắng, cái nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn, nắm chặt cuối cùng thời gian trêu ghẹo một cái mô nạ. Mô nạ cũng như chạy trốn ngọ rồi điện thoại, lắc đầu, tiên sư nó, nói thêm gì nữa, thật muốn biến nó ok. Sửa lại một chút tâm tư, Mộ Na liền bấm mở ưu giám đốc điều hành David dịu điện thoại. Xin chào, nơi này là David dịu. Đôi hai tiếng sau khi, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến dịu cái kia mạnh mẽ âm thanh. "Xin chào, Dịu tiên sinh, ta là Môn Na." Môn Na có chút căng thẳng nói rằng, hắn cùng vị này M.U. tổng quản, cơ hội giao thiệp cũng không nhiều. "Ha, Môn Na, ta đại ngôi sao bóng đá, có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Ngươi có thể không thường gọi điện thoại cho ta?" Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên cũng kết nối đến Môn Nạ điện thoại cảm thấy kinh ngạc. Đối với cái này đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, mùa giải này đội bóng Song Quan Vương tuyệt đối công thần, dù nhưng là rất coi trọng, này từ ngữ khí của hắn liền có thể thấy. "Ngài cũng đừng trêu gẹo ta." Dịu tiên sinh, ta còn thực sự có việc đến tìm ngươi giúp một chuyện, ta muốn nạ tỷ mị đem kế hoạch của chính mình cùng với chuẩn bị mượn dùng sân Ultra Fort vấn đề cùng David Dịu nói rồi nói. Là như vậy à? Ta liền bảo hôm nay ta đại ngôi sao bóng đá tại sao có thể có không gọi điện thoại cho ta đây. Cái này, ta hay là đến cùng thị trường bộ thương lượng một chút, ngươi biết đến, chúng ta câu lạc bộ nhưng là một cái phân công sáng tỏ tập đoàn. Có điều, ta nghĩ nên bọn họ hẳn là sẽ không từ chối chúng ta thắng lợi công thần yêu cầu, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi, Mộ David Dịu bên thoáng chần chờ một chút nói rằng Tư ngữ khí của hắn đến xem, đội bóng cái này mùa giải song quan vương biểu hiện hiển nhiên để hắn tâm tình không tệ. "Hừ, phiền phức ngài, Dịu Tiên Sinh." Mô nạ cảm kích nói rằng, "Làm sao sẽ phiền phức đây? Này vốn là trách nhiệm của ta." Dịu sang sảng hồi đáp, "Mà khác, gọi ta David là được." "Được rồi, David." "Tiên Sinh." Chương 814. Siêu sao tập hợp từ thiện thi đấu. Chương 814. Siêu sao tập hợp từ thiện thi đấu. David Dịu không có để mô nạ đợi lâu, hắn nói được lắm tin tức, ở nói chuyện điện thoại xong ngày thứ 2 liền chuyển tới Mộ Na nơi đó. Câu lạc bộ đồng ý để mô nạ ở từ thiện thi đấu thời điểm sử dụng sân Âu Trafford, hơn nữa còn là để mô nạ miễn phí sử dụng. Chuyện này đối với vốn là muốn tiết kiệm thành phẩm mà để tài chính làm hết sức nhiều bị đưa lên đến tứ xuyên thai khu mô nạ tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Có điều, làm ra cái này nhuận bộ câu lạc bộ phương diện cũng có chính bọn hắn hai cái yêu cầu. Một trong số đó, bọn họ yêu cầu vào lần này từ thiện thi đấu nhà tổ chức bên trong tiêm trên mở U câu lạc bộ tên. Theo mô nạ, yêu cầu này Coi như làm là câu lạc bộ nắm sân bãi phí cho rằng tài trợ chứ ngược lại mô nạ lần này từ thiện thi đấu mục đích chỉ là vì là hai khu go góp quên tiền mà thôi bất đầu tên không cầu lợi hơn nữa mở U dù sao cũng là hắn chỗ ở mình câu lạc bộ để bọn họ chiêm thơm lây cũng không cái gì mà thứ hai câu lạc bộ yêu cầu để Manchester United trở thành trận này từ thiện thi đấu bên trong một phương yêu cầu này theo mô nạ càng không phải vấn đề gì thậm chí còn xem như là một loại biến hướng chống đỡ này lại ra trậnệ lại ra người mô nạ làm sao không đồng ý hơn nữa nếu như trận này từ thiện thi đấu có Manchesteray tịp ra nhập Cuộc tranh tài này nhưng là có một cái rất hăng hái mạnh lưới, châu Âu quán quân đội VS thế giới minh tinh đội. Mỗ nã mời một ít bạn tốt đại thể là giới bóng đá nổi tiếng ngôi sao bóng đá, bọn họ tạo thành đội bóng so với dị vãng những người động một chút là gọi thế giới minh tinh đội quân không chính quy hàm kim lượng có thể phải lớn hơn hơn nhiều, gọi thế giới minh tinh đội không có chút nào vì là quá. Manchester United nhưng là tân khoa Champions League quán quân. Mà Champions League có thể nói là trên thế giới trình độ cao nhất câu lạc bộ thi đấu, bắt được cái quán quân này mở cũng có thể nói là trên thế giới mạnh nhất câu lạc bộ. Như vậy hai đội bóng va chạm hiển nhiên đầy đủ hấp dẫn lượng lớn nhân khẩu. Đến cùng là trên thế giới tối gặp kiếm tiền câu lạc bộ, này đầu góc buôn bán chính là không bình thường. Ở Mộ Na đem Manchester United yêu cầu này nói cho Dạo bợ tổ nghe sau khi, Dạo bợ tổ không khỏi thở dài nói, Mộ Na cùng, giúp quý, chỉ là muốn ngon góp cái tiền, mà Manchester United thì lại muốn thừa dịp cơ hội lần này tuyên truyền chính mình đồng thời thắng được Trung Quốc phương diện hào cảm, như vậy cũng không có cái gì xung đột lợi ích hai bên hợp tác cuối cùng tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Ở đây địa quyết định sau khi, Mộ nạ là có thể chuyên tâm đi liên hệ hắn những người ngôi sao bóng đá các bằng hữu. Trước hắn đã cùng vài bằng hữu xuyên thấu qua để, phần lớn đều chiếm được khẳng định đáp lại cũng có người cá biệt bởi vì tư nhân nguyên nhân không cách nào tới chơi. Có điều hiện tại có Manchester United gia nhập sau khi, mẫu nạ hiển nhiên không cần lo lắng nhân số không đủ vấn đề, bởi vì hắn chỉ cần lại tổ chức một cái đội người liền được rồi. Kỳ thực, MU câu lạc bộ phương diện cũng có nhất định vấn đề. Phải biết, ở bắt Champions League mừng sau khi, câu lạc bộ liền tuyên bố nghỉ, mà các cầu thủ hầu như là tan tác như ong vỡ tổ bình thường bắt đầu rồi chính mình kỳ nghỉ. Lúc này mới qua mấy ngày đây, liền lại phải đem các cầu thủ đều triệu hồi tới tham gia trận này từ thiện thi đấu, hiển nhiên cũng có nhất định độ khó. Câu lạc bộ phương diện lời giải thích là, từ nguyện tham gia, bất quá bọn hắn hy vọng mọi người có thể tích cực tham dự, đồng thời còn vận dụng mồ nạ tấm này ân tình bài, mồ nạ cũng ngầm lấy cá nhân thân phận cho các đồng đội đều phát đi tới mời. Mồ nạ ở trong đội nhân duyên vô cùng tốt, cùng đại đa số đội hữu quan hệ đều rất tốt. Càng quan trọng chính là hắn là đội bóng số một ngôi sao bóng đá, một ít cho dù cùng mồ nạ không quá thân cận các đồng đội hay là cũng cần suy tính một chút mồ nạ ở đội bên trong địa vị. Phải biết mỗi chi đội bóng phòng thay đồ bên trong hào ngôi sao bóng đá có thể đều là nhất định đặc quyền, đặc biệt là ở khá là truyền thống nước Anh trong câu lạc bộ. Chỉ là mồ nạ tính cách rất tốt, nay sẽ không đi hưởng thụ cái đặc quyền này thôi. Có điều, ở tại hắn cầu thủ xem ra là nhất định phải cho một nạ mặt mũi. Bởi vậy, Manchester United các cầu thủ trừ một chút sắc bị đội bóng thấy thấy, không cần xem câu lạc bộ sắc mặt cầu thủ, cùng với một ít có không thể đối kháng nhân tố mà không thể tới các cầu thủ bên ngoài, trên căn bản đều biểu thị gặp đúng lúc về đơn vị. Thậm chí ngay cả chính đang chuẩn bị hôn lễ Juni cũng đáp ứng gặp lấy sạch quá tới tham gia cuộc tranh tài này, ngược lại hắn gần nhất liền ở tại Manchester đây. Còn ở Manchester trong nhà tĩnh dưỡng Ferguson đối với hai tướng mùa mời tự nhiên là không có lý do gì từ chối. Trên thực tế Cậu ít cầu thủ đã đáp ứng tới tham gia trận này từ thiện thi đấu ít nhiều gì cũng có Ferguson ảnh hưởng ở có cá tính cầu thủ hay là dám đắc tội đội hữu, nhưng nếu như hắn chuẩn bị ở đội bóng này tiếp tục chờ đợi lời nói liền chắc chắn sẽ không lốc đến đi đắc tội huấn luyện viên, hơn nữa còn là Ferguson như vậy xoá vị ổn đến không thể lại ổn nhà vô địch huấn luyện viên. Ở trên căn bản xác định hai đội bóng một ít chủ yếu cầu thủ sau khi liên quan với cuộc tranh tải này cái kia vẫn âm thầm tiên truyền rốt cục bắt đầu kiều căng lên. Châu Âu quán quân đội VS thế giới minh tinh đội, ô tra phốt cuộc chiến hầu như là trong một đêm khắp toàn bộ châu Âu, đồng thời cấp tốc hướng về các nơi trên thế giới lăn tràn. Tựa hồn là sợ các cổ động viên lo lắng bị dao động mà do dự không dám hành động, phụ trách tuyên truyền cuộc tranh tài này, rút quỹ, cùng M.U. Câu lạc bộ còn tung một chút nặng cân minh tinh cấp cầu thủ đầu tiên là Manchester United một ít mùa giải này xong quan vương tuyệt đối chủ lực, xem Juni, Jopino, T.B, Ferdinand, G.I.G.G.S.C. v.v. Sau đó thế giới minh tinh đội những người cầu thủ tên càng làm cho một ít các cổ động viên trận to hai mắt. 06 vua địch vất cốm xã thủ, Bundesliga mùa giải trước vua phá lưới, Ấn, Tony cái tên này là mô nạ đổ bộ châu Âu tới nay sớm nhất bằng hữu một trong đối với mô nạ mời tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Có điều, Tony tên tuổi tuy rằng rất vang rội, thế nhưng nhân khí vẫn còn không tính là nhất lưu. Như vậy hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, 94, 022 giới vô địch vật cộp xã thủ, 025 vật cộp chiếc giày vàng thượng, nhân xưng người ngoài hành tinh Ronaldo đây. Đây chính là hàng thật đúng giá Ronaldo cũng không dùng ở mặt trước thêm cái, tiểu, tự, cũng không cần thêm cái chữ cái, c, hoặc là, cờ cho rằng Ronaldo cái này mùa giải bởi vì thương bệnh ở AC Milan sống đến mức cũng không bằng ý, thế nhưng người bỏ ra dự ở fan bóng đá bên trong sức hiệu triệu còn là vô cùng lớn. Phải biết, theo người ngoài hành tinh tuổi tác tăng lớn, hắn thi đấu nhưng là xem một hồi thiếu một hồi. Vẹn vẹn là nguyên nhân này chỉ sợ cũng đến hấp dẫn không ít Zonano mê môn đến đây quan sát thi đấu đương nhiên, đối với không ít có mười nơi cũ, các cổ động viên tới nói, Zonano hay là chỉ có thể coi là một cái quá tức giận ngôi sao bóng đá, hấp dẫn bọn họ không được. Như vậy cũng không thành vấn đề, ở Ronaldo phía trước thêm một cái điệu, tự dù sao cũng nên có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ chứ. Đúng, mùa giải này ở Barcelona trải qua cực không bằng ý kiếp trước giới số một ngôi sao bóng đá hiển nhiên không muốn bỏ qua trận này có thể duy trì hắn lộ ra ánh sáng xuất từ thiện thi đấu. Tuy rằng trạng thái có chượn, thế nhưng giọng nghĩ cái kia cực kỳ đẹp đẽ kỹ thuật không phải là như vậy từ thiện thi đấu bên trong cần thiết sao? Có nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, hay là đã hấp dẫn không ít fan bóng đá ánh mắt. Thế nhưng thời đại này, muốn hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, chỉ là hàng thật đúng giá nhưng là không đủ, còn phải có mánh lới. Châu Âu quán quân đội VS thế giới minh tinh đội. Đây chỉ là một sơ cấp mánh lưới thôi, trong này không có bao nhiêu cùng những phóng viên kia phát huy chỗ trống. Mà các ký giả đưa tin nhưng là tuyên truyền cuộc tranh tài này trọng yếu vũ khí. Mở ước cựu tướng trở lại Old Trafford. Cái này mánh lưới có chút mánh liêu cảm giác chứ. Nếu như như vậy cầu thủ còn đã từng là rất được cổ động viên Manchester United kinh yêu hạt nhân cầu thủ, đồng thời lúc rời đi vẫn cùng câu lạc bộ náo loạn cái tan dã trong công vui. Đầu tiên ấn vào đám cổ động viên Manchester United mi mắt chính là bọn họ đã từng siêu cấp xã thủ xã th Tuy rằng lúc trước Van gia nhập Liên minh tợ giờ Mi ở lịch cái thứ nhất mùa giải lúc đánh vỡ tợ giờ Mi ở lịch ngoại viện sử nữ mùa giải ghi bản kỷ lục đã bị mồ nạ cùng Tô Z hai người ở mùa giải này đồng thời đánh vỡ, mà hắn ở câu lạc bộ lịch sử đơn mùa giải số bàn thắng xếp hạng cũng từ đệ nhị bị đẩy ra thứ ba. Nhưng người Hà Lan ở đám cổ động viên Manchester United trong lòng địa vị vẫn cứ là phi thường cao. Cũng hứa nhược làm năm sau, Van cũng sẽ bị đám cổ động viên Manchester United gọi là câu lạc bộ truyền kỳ xạ thủ đi. Van rời đi công thành danh tội phương thức có thể không vàng, nói tới khó nghe điểm Hắn hoàn toàn có thể nói là bị Ferguson cùng câu lạc bộ đánh đuổi. Bây giờ trở lại Old Trafford, mặc dù là một hồi từ thiện thi đấu, nói vậy cũng khó tránh khỏi bị các truyền thông lẫn lộn một phen đi. Trên thực tế, nếu như không phải Mona năm đó ở lúc liên tiếp vì là người Hà Lan chuyển vận đạn pháo mà bồi dưỡng được đến tình nghĩa, người Hà Lan e sợ cũng sẽ không muốn dễ dàng lần thứ hai bước lên Old Trafford khối này để hắn đau lòng sân vận động chứ. Tên văn cũng đã gây nên đám cổ động viên Manchester United vô hạn hồi ức, cái này từ thiện thi đấu thế giới minh tinh đội danh sách bên trong một cái tên khác hay là càng có thể làm đám cổ động viên Manchester David Beckham. Nếu như loại này danh sách là ở hiện trường công bố, tin tưởng ultra fan trên khán đài nhất định sẽ phát sinh, rạo, một trận náo động đi. Thế giới rơi bóng đá hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần tượng ngôi sao bóng đá, nhân sương vạn người mê Beckham tuyệt đối là cái thời đại này đám cổ động viên Manchester United to lớn nhất kiêu ngạo, nhưng cùng lúc nhưng cũng là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau. Beckham ở MU cái kia đoạn thời kỳ tuyệt đối là bản thân của hắn cùng MU câu lạc bộ thời kỳ mạnh mẽ nhất. Ngay lúc đó MU, bất kể là chiến tích trên, Tam quân vương, vẫn là về buồn bán, tôi kiếm tiền, câu lạc bộ đều không thể rời bỏ Beckham công lao đó là mờ muốn gió có gió, Beckham muốn mưa có mưa thời đại. Khi đó Beckham hầu như chính là M.U, mà vừa nhắc tới M.U đại gia cũng tất nhiên gặp trước hết nghĩ đến Beckham. Nhưng mà, cô em cái kia bảng chứng tâm cùng sơ Alex tức ra một cái phi hại để Beckham cùng M.U trong lúc đó nguyên bản cái kia chặt chẽ không thể tách rời quan hệ sản sinh một đạo không thể khép lại với rách. Beckham đi xa Madrid, và người mê cùng quỷ đỏ trong lúc đó 12 năm duyên phận liền như vậy chung kết. Bây giờ thời gian qua đi 5 năm sau khi, Beckham rốt cục lấy đối thủ thân phận trở lại Old Trafford. Quỷ đỏ các cổ động viên thật không biết gặp đưa lên tiếng vỗ tay vẫn là sự thinh đây. Có thể thỉnh cầu Beckham vị này đại Phật, khẳng định là không thể rời bỏ Mộ Na cùng Beckham trong lúc đó thâm hậu tình bạn. Năm đó mô nạ gia nhập Liên Minh rốt cục để hầu như bị trở thành giữa sân khu li Beckham giải phóng trở lại cánh phải, giữa hai người, Beckham đá phạt Mộ Na đánh đầu ghi bàn, công thức tổ hợp, càng là cái kia mấy cái mùa giải diêu tuyệt đối vũ khí. Hiện tại mô nạ lại gia nhập Liên Minh Beckham nối đội, hai người ở trên sân bóng ngọn nguồn không thể bảo là không sâu ở sân bóng bên dưới, hai người ngọn nguồn thì càng sâu hơn đều là thế giới đỉnh cấp thần tượng ngôi sao bóng đá, Mộ Na càng bị ca tụng là một đời mới. Vạn người mê. Ngoài ra, hai người đều là AD dưới cờ bảng hiệu ngôi sao bóng đá, Pepsi Cola, Aman chờ chút nổi danh hàng hiệu cũng đều dồn dập tìm tới hai vị này vạn người mê đại ngôn. Môn hạ thế tử giải lệ cùng Beckham thế tử Victory cũng là giới giải trí bên trong bạn tốt. Một loạt điểm giống nhau để quan hệ của hai người rất là thân cận, đây chính là thâm hậu giai cấp hữu nghị à. Ừm, có hai vị này đã từng mượi bảng hiệu ngôi sao bóng đá gia nhập, hay là đã đầy đủ để trận này ở sân Ultra Ford tiến hành từ thiện thi đấu hấp dẫn rất nhiều quỷ đỏ fan bóng đá chỉ là muốn cho nhìn quen cảnh tượng hoành tráng đám cổ động viên Manchester United lấy ra xem bọn họ duy trì giờ giờ mi ở lịch cao nhất trên chỗ ngồi tỷ lệ như vậy tính tích cực, vẹn vẹn là hai vị trí cầu thủ của Manchester United hay là cũng là không đủ. Bởi vậy tuyên truyền phương diện còn phải còn phải thêm một điểm càng đột nhiên mãnh liêu. Siêu sao huyền thoại trở về cuộc chiến, có thể có thể xưng tụng siêu sao huyền thoại, lại còn có thể giải nghệ sau khi một lần nữa tham dự đến cao như vậy cường độ thi đấu bên trong cầu thủ e sợ không nhiều lắm đâu. Nếu như hơn nữa cùng môn có chút quan hệ, phạm vi này liền muốn lại rút nhỏ đi một điểm. Đối với hiểu rõ Mona một điểm các cổ động viên tới nói, đáp án này đã là vô cùng sống động. Đúng, cái này, siêu sao huyền thoại, chính là Mona ở giai thời kỳ đội Hujdan. Người nước Pháp ở không sáu đất cũ sau liền giải nghệ, giải nghệ hai cái năm tháng hắn nhưng không có xem lại đa số giải nghệ ngôi sao bóng đá như thế vóc người phát tướng, mà là hầu như cùng giải nghệ trước không có khác biệt. Điều này cũng cùng không chịu cô đơn gì đang thường thường gặp đá một ít bóng đá trong nhà thi đấu có quan hệ. Hiển nhiên, Zidane là không thể rời bỏ bóng đá. Bởi vậy, thể năng yêu cầu không cao như vậy từ thiện thi đấu, liền thành Zidane trở lại đại sân bóng sân khấu. Nóng lòng từ thiện đồng thời lại cùng muốn nạ tư giao rất tốt càng quan trọng chính là gì đang dứt bỏ không được bóng đá cũng là thành công để hắn ở hầuu chaó trận này từ thiện thi đấu bên trong một lần nữa trở lại các cổ động viên tầm nhìn bên trong không ít hoài cửu các cổ động viên nhất định sẽ không bỏ qua để thưởng thức vị này sân bóng nghệ thuật ra cơ hội ngoại trừ vị này di đang vị này siêu sao huyền thoại bên ngoài còn có một vị rời xa fan bóng đá tầm nhìn nhiều năm siêu sao huyền thoại sẽ vào lần này từ thiện thi đấu bên trong biểu hiện người này chính là mùa nạ đổ bộ châu Âu sau khi cái thứ nhất siêu sao cấp đội Hưu với hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn baô Đương nhiên, Bago hiện tại đã đúng là rời xa bóng đá, đem càng nhiều khi tiêu vào săn bắn trở nghiệp dư hoạt động trên hắn đã không pháp tượng gì đan như vậy duy trì trên sân trạng thái. Vì lẽ đó hắn cuộc tranh tài này thân phận là thế giới minh tinh đội huấn luyện viên. Trên thực tế, đây chỉ là tùy ý an bài cho hắn một cái thân phận để hắn biểu hiện ô Cha phó thôi. Bago không phải là cái gì huấn luyện viên, mà cái kia chi thế giới minh tinh đội hiện nhiên cũng không cần quá nhiều chiến thuật, nhiều như vậy thế giới cấp ngôi sao bóng đá chiến thuật tố dưỡng để bọn họ đầy đủ ứng phó như vậy một hồi từ thiện thi đấu. Ngoại trừ những này siêu sao cấp các cầu thủ bên ngoài cái khác được mời đi tới tôiÂ cha cũng đều là một ít thế giới cấp ngôi sao bóng đá quan tâm cuộc tranh tài này các cổ động viên cũng đã bắt đầu chờ mong như vậy một hồi trọng lượng cấp va chạm nương theo công việc quảng cáo trận này từ thiện thi đấu thủ phiếu hoạt động đã ở hâu chaất thủ phiếu trước cửa sổ cùng với trên internet khí thế hừng hực triển khai đồng thời trận này bị người chú ý từ thiện thi đấu còn cấp tốc quyết định vài phần tiếp sóng quyền hợp đồng để mô nạ gom góp quyền tiền cùng Manchester United tuyên truyền kế hoạch của chính mình đều chiếm được sử dụng tốt nhất hiệu quả cuộc tranh tài này thời gian cuối cùng định ở nước Anh thời gian ngày 28 tháng 5 cũng chính là thứ tư thời gian đấu võ. Nguyên bản cuộc tranh tài này hẳn là thả ở cuối tuần, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Thế nhưng bởi cuộc tranh tài này sắp xếp rất vội vàng, trước một cái cuối tuần chi tiết nhỏ đều còn chưa kịp quyết định, tới sau một cái cuối tuần đại đa số muốn tham gia ở dâu các cầu thủ lại sẽ về đội tuyển quốc gia tập vấn, vì lẽ đó chỉ có thể sắp xếp ở ngày đó tiến hành rồi đương nhiên, thời gian này cũng sẽ không gây trở ngại thi đấu trên chỗ ngồi tỷ lệ cùng với chân chính fan bóng đã quan sát cuộc tranh tài này như tình. Liên quan với giá vé, giúp ý, đưa nó ở một cái không cao lắm nhưng cũng không thấp giá tiền chưa làm 4 chất lượng thường thứ vé xem bóng bình quân giá tiền vì là 49 bảng anh. Cái giá này so với đại đa số thương mại thi đấu giá tiền đến đã không cao lắm. Dù sao như vậy giao chiến hai bên đội hình là có thể gặp mà không thể cầu. Phải biết, Manchester United quý phiếu bình quân hạ xuống cũng đến hơn 30 bảng anh một tấm, mà cái giá này ở toàn bộ tờ giờ Premier League, đặc biệt là ở nhà giàu bên trong vẫn là toàn tương đối thấp. Cuộc tranh tài này dù sao cũng hơn một hồi phổ thông tờ giờ Premier League thi đấu muốn hấp dẫn người chứ. Nói chung, liên quan với vé xem bóng quá đắt lời giải thích cũng không có bị bao nhiêu fan bóng đá nhắc lên. Mà từ cái kia nóng này mua phiếu cùng mạng lưỡi đánh phiếu liền có thể nhìn ra các cổ động viên đối với cái giá này độ chấp nhận. Hơn 7 vạn tấm vé xem bóng ở trận đấu bắt đầu trước một ngày cũng đã hầu như thụ tận, tin tưởng thi đấu cùng ngày còn có thể có fan bóng đá không chịu nổi mê hoặc đem cuối cùng cái kia một phần nhỏ vé xem bóng cho mua đi. Vì chuẩn bị chiến đấu trận này, châu Âu quán quân đội cùng thế giới minh tinh đội, từ thiện thi đấu, Manchester United trước thời gian một ngày tập kết. Sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bởi vì Ferguson xuất phát từ các cầu thủ cũng đã tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, sợ đại gia bị thương cần nhắc. Tuy rằng không phản đối trận này từ thiện thi đấu, Thế nhưng cơ cũng sẽ không cho phép chính mình cầu thủ tại đây dạng một hồi không quá quan trọng thi đấu bên trong bị thương hiện thực. Ngày đó Manchester United cũng không có cái gì đại cường độ huấn luyện, cũng không có an bài cái gì đặc thủ chiến thuật đấu đối kháng, thuần túy chỉ là một ít khôi phục tính huấn luyện mà thôi. May mà Manchester United nghĩ cũng vẹn vẹn là thời gian mấy ngày mà tôi, các cầu thủ cũng chưa hề hoàn toàn thả xuống mùa giải trước trạng thái, ứng phó như vậy một hồi từ thiện thi đấu tự nhiên là đầy đủ. Ngược lại là thế giới minh tinh đội các ngôi sao bóng đá khá là khiến người ta lo lắng, bọn họ trên căn bản đều sẽ là ở thi đấu cùng ngày đi tới Manchester, chỉ có một hồi lúc trước thích ứng tính huấn luyện thôi còn có một chút hoàn toàn là lại đây cổ động ngôi sao bóng đá càng chỉ là ôm lại đây đá cái một hiệp bóng liền đi thái độ. Những này ngôi sao bóng đá bên trong không có Chelsea càng không có cầu thủ của Manchester United, vì lẽ đó bọn họ mùa giải kết thúc càng sớm hơn, bọn họ mới thật sự là tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Cứ như vậy, bọn họ thi đấu trạng thái cùng tình huống thân thể nhất định chịu đến không ít ảnh hưởng. Có điều, dù sao chỉ là một hồi từ thiện thi đấu mà tôi nói trắng ra chỉ là một hồi làm tú. Vì lẽ đó những này các ngôi sao bóng đá chính mình nên cũng là có trường mực ở đội bóng sớm một ngày tập kết trận đó huấn luyện trên lớp, làm hại đại gia không thể không từ mới vừa vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ chạy vừa về Manchester đến đá thi đấu kẻ cầm đầu mô nạ hiện nhiên trở thành chúng chỉ trích. Mặc dù là xuất phát từ từ thiện mục đích, mà ta bản thân cũng là một cái giàu có hái tâm người lương thiện, nhưng ta vẫn là không thể không cố gắng cùng mô nạ lao đệ ngươi cẩn thận nói một chút. Ngươi nói tiểu từ ngươi trận này từ thiện thi đấu sớm không làm, muốn không làm, cần phải chờ đến lão tử bay trở về Brazil, vừa ôm lão bà thân thiết thời điểm nói cho ta phải quay về thi đấu mà đem lão tử tử lao bà trong chân kéo về Manchester. Ngươi nói tiểu tử ngươi có phải là nên cho ta một câu trả lời. Ở vấn luyện nghỉ ngôi lỗ hổng, nổ vẻ mặt quyết đại nói với Mona, "Đi ngươi, ta không phải đã sớm nói rồi muốn làm chẳng tử thiện thi đấu, ngươi không phải còn đáp ứng một tiếng nói cái gì 39, trợ giúp hai khu, việc nghĩa chẳng từ 39 tới." "Thu hổ, ai kêu ngươi như thế nỗi nhớ nhà tự tiên tới." Đối với nổ cái tên này, Mona cũng một điểm đều không có khách khí ý tứ. Dù sao cũng là huynh đệ trong nhà mà. "Ngươi có thể không nói cho ta ngươi sẽ như vậy đã sớm đem thi đấu cho làm?" Được rồi, ta cũng không tìm người phiền thức. Đã xong thi đấu, có phải là mang theo các anh em đi tìm một chút việc vui? Làm sao cũng chiếm được cái xô lô đi. nổ rốt cục lộ ra hắn đuôi cáo, nói trắng ra hắn chính là muốn gõ mồ nạ một trận thôi. Người đây yên tâm, bởi vì ta nguyên nhân để mọi người ở kỳ nghỉ chạy vừa trở về đá thi đấu, ta khẳng định là phải cố gắng cảm tạ một hồi đại gia. Mồ nạ lớn tiếng nói, chỉ bất quá hắn những câu nói này không phải là nói cho Zobino nghe được, mà chính là cho hắn các đồng đội một ít bàn giao. Dù sao Anh cũng không muốn bởi vì lần này từ thiện thi đấu nguyên nhân mà ảnh hưởng mình và các đồng đội quan hệ ở đây các vị đối hữu cũng không phải mỗi người đều cùng mô nạ quan hệ rất thân, trong đó khẳng định là có một phần cầu thủ đối với ở nghỉ sau khi bị gọi trở về đá cái gì từ thiện thi đấu mà mang trong lòng lời oán hận Hiển nhiên chúng ta không thể yêu cầu mỗi người đều có không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta đem Trung Quốc thai nạn cho rằng chuyện của chính mình bẻ tùn tinh thần vì lẽ đó mô nạ cũng chỉ có thể tận lực dùng một ít thủ đoạn đi hóa giải những người các đồng đội trong lòng án tức giận đương nhiên cũng chỉ là tận lực mà thôi Mộ Na có thể không hy vọng mình có thể để mỗi người đều đối với mình phả mãn. Câu lạc bộ cùng hắn xưa nay đều chưa từng nói qua, nhất định phải trở về dự thi, câu nói này, một ít vốn là trong lòng còn thoáng có chút không hài lòng các cầu thủ khi nghe đến Mộ nạ lời nói sau khi, trên mặt cũng nở một nụ cười. Nếu như trận bóng sau khi còn sắp xếp hoạt động, vậy thì thú vị hơn nhiều. Coi như làm là đội bóng tập thể hưởng thụ kỳ nghị mà. Mộ Na nhìn ngươi nói, "Chuyện của ngươi không phải là các anh em sự tình. Huấn hồ Trung Quốc lần này động đất nhưng là khó gặp một lần nạn, chúng ta có thể đều là có nghĩa vụ dâng lên một ít chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp." Làm gì nói tới như thế khách khí đây. Ngay ở mọi người đều trầm mặt thời điểm, Ednson tiểu tử này đột nhiên nghĩa chính luôn từ đứng dậy. Biểu hiện của hắn hiển nhiên để đội bên trong không ít cầu thủ đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác, tiểu tử này lúc nào giác nội như thế cao. Kiếp, nói đi nói lại. Mona, ngươi chuẩn bị mời chúng ta đi nơi nào tiêu xái? Ednson đón lấy câu nói đầu tiên để hắn đánh trở về nguyên hình. Mà cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện cũng truyền đến từng tiếng người thế ngã âm thanh. Hiển nhiên, vừa mới đối với Ednson thay đổi cái nhìn các đội viên đều có một loại bị lừa dối cảm tình cảm giác. Chương 815. Châu Âu quán quân đội VS thế giới minh tinh đội. Chương 815, Châu Âu quán quân đội VS thế giới minh tinh đội. Nước Anh địa phương thời gian ngày 28 tháng 5, 8 giờ tối, do Mona, giúp quý, cùng MU câu lạc bộ liên hợp tổ chức kháng chấn động cứu tế từ thiện thi đấu, do Mona thủ lĩnh châu Âu quán quân Manchester United cũng do nhiều tên thế giới siêu sao tạo thành thế giới minh tinh đội trong lúc đó đối kháng ngay ở MU sân nhà sân đấu Trafford. Làm đường xa mà đến khách người, thế giới minh tinh đội trước tiên ở Zidane dẫn dắt đi từng cái từng cái leo lên sân đấu Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh thế giới minh tinh đội đội trưởng Zidane đại nạ Zidane lương theo Ultra Fort người chủ trì cái kia gióng giả cầm thành, giới ra các cổ động viên tầm mắt gần 2 năm gì đang lại xuất hiện ở đại gia trong mắt. Vóc người vẫn như cũ là như vậy to lớn, không hề giống một cái đã giải nghệ 2 năm người, trên đầu cũng vẫn là đầy mang tính tiêu chí biểu trưng, địa trung hải, tiểu tóc, trên người nhưng là một cái do Adidas tài trợ ấn có, giúp quý, cùng kháng chấn động cứu tế, tiêu chí màu trắng áo đấu. Thế giới minh tinh đội này thân áo đấu cũng không phải bẻ xuyên, mồ nạ được sự giúp đỡ của gạo gạo tổ, cũng để cho mình đại ngôn nhà này hàng hiệu chảy ra chút đem quên 2 triệu cho giúp quý, làm lần tranh tài này tài trợ phí Nike thực cũng là Adidas phương diện đối với giới cờ bảng hiệu ngôi sao bóng đá Mona một loại trống đỡ, huấn hồ này chi thế giới minh tinh trong đội nhưng còn có gì đang cùng Beckham như vậy cùng Adidas có chung thân quan hệ hợp tác ngôi sao bóng đá đây. Có thể nói, Mona lần này từ thiện thi đấu tuy rằng làm được vội vàng, thế nhưng là đem giới hạn lợi ích phát huy đến mức rất đầy đủ, có thể vì là thai khu gọn gọ có đủ nhiều cái tiện. Zidane trên người mặt chính là số 10 hào đấu, đối với vị này siêu sao huyền thoại, bao quát rõ nhỉ ở bên trong nhiều tên, số 10 cầu thủ đều là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, bởi vậy bọn họ tự giác lựa chọn mã số của hắn. Gidane mang theo thế giới minh tinh đội băng đội trưởng đứng ở giữa trường, tiêu sái như thường cùng hiện trường các cổ động viên chào hỏi. Các cổ động viên đáp lại người nước Pháp nhưng là to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay. Đón lấy ra trận chính là bờ ra Diu siêu sao. Ronaldo, thân mang số 9 áo đấu, vóc người so với ở Diu lúc lại muốn phi một vòng Ronaldo lão đạo liền chạy đến Zidane bên người ân, nói thật, hắn cùng bên người Zidane so với hiện nhiên càng như là một cái giải nghệ ngôi sao bóng đá. Hiện trường lần thứ 2 bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, hai vị này có thể đều là đại diện cho một thời đại ngôi sao bóng đá để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Bờ ra Dịu Siêu Sao. Ronaldinho, thân mang số 8 áo đấu Ronaldinho mang theo hắn sánh lạn mỉm cười, Süi mang tính tiêu chí biểu trưng tóc thắt bím đuôi ngựa liền chạy vào sân bóng. Một cái mùa giải không làm sao đá bóng người Bờ ra Dịu nghiệm nhưng đã có hướng về cái kế tiếp, do béo, phát triển xu thế. Đó lấy là trở lại Ultra Forte Hà Lan sát thủ. Van Niltteu. Nương theo van ra trận, hiện trường không ít đám cổ động viên Manchester United càng là đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Trở lại sân Ultra hiển nhiên có chút không dễ chịu, hắn chỉ là mặt không hề cảm xúc đứng ở giò bên người để chúng ta tiếng vỗ tay hoang nghênh một vị khác trở lại sân Ultra Fast siêu sao, David Beckham. 3. Người chủ trì cái cuối cùng âm tiết còn chưa nói hết, hiện trường liền sôi bật lên. Hiển nhiên, ở đám cổ động viên Manchester United trong lòng, vị này đã từng quỷ đỏ số 7, nhưng là phải so với van địa vị càng cao hơn. Beckham mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười, hai tay nâng quá mức đỉnh vỗ tay liền lên sân, hắn xuyên cũng là ở MU thời kỳ dãy số, số 7. AD Phương diện hiển nhiên cũng hiểu rất rõ Beckham quen thuộc, hắn áo đấu là một cái ống tay áo. Đó lấy là Ghana giữa sân. Sở tí Roberto Carlos Cziti ẩn trì vụ Phở rời dạ Lucio Igor Kassilat Sau đó bình luận viên lại một vừa giới thiệu bản cuộc tranh tài thế giới minh tinh đội lần đầu ra sân cầu thủ Phan bóng đá tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay hầu như gặp nương theo mỗi một cái ngôi sao bóng đá ra trận mà bạo phát Hiện nhiên, bộ này đội hình là một bộ tuyệt đối về mặt ý nghĩa All Star đội hình Nhìn lại một chút thế giới minh tinh đội trên ghế dự bị ngồi những người kia chứ Luca Tony Michael Houghton Cziti ẩn abbiati Angea Vazali N Xin xì nổ chờ mô nạ bờ ra rượu đồng hương môn cũng rồn rập đến đây cổ động. Bà Tô, tín gạ cùng số bị ba cái mô nạ huynh đệ trong nhà tự nhiên cũng là cổ động đến đây, chỉ là tuổi trẻ danh tiếng của bọn họ Hiển nhiên còn không sánh được những người các hàng hiệu. Tự hồ là cân nhắc đến này chi thế giới minh tinh đội có chút công cường thủ yếu, mô nạ còn tìm đến rồi ở Man City đồng bảo, bên trong hậu trường giàu cao vạn kim tôn kế hại đương nhiên, chúng ta cũng không nên quên này chi minh tinh đội, minh tinh huấn luyện viên, vợ tổ bà Liên như vậy, một nhánh do mô Nạ trước câu lạc bộ đội hưu cùng với đội tuyển quốc gia các đồng đội thế giới Minh Tinh đội liên xuất hiện ở sân Âu Ultra Fast các cổ động viên trong mắt ở thế giới Minh Tinh đội các cầu thủ ra trận sau khi, hiện trường không ít đám cổ động viên Manchester United không thể quen thuộc hơn được châu Âu quán quân đội MU cũng ra trận. Tự hồ là cân nhắc đến trận này từ thiện thi đấu ý nghĩa là thủ, Manchester United băng đội trưởng mang ở Mồ Nạ trên cánh tay. Đây chính là mô Nạ lần thứ nhất mang tới MU băng đội trưởng đây. Ở mô Nạ dẫn dắt đi, năm nay châu Âu quán quân đội hình chủ lực hầu như một cái không rơi toàn bộ xuất hiện ở trận này từ thiện thi đấu bên trong. Ferguson cũng phi thường cho mặt mũi sắp xếp ra toàn bộ chủ lực. Thủ môn, Vandersa, hậu vệ, Bờ Barzag, Ferdina và De, hệ dạ. Giữa sân, Rodrigo, Mona, Anderson, ZJZSFC. Tiền đạo, TV, Juni ở cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu trước, làm ngày hôm nay cuộc tranh tài này khởi xuống người, giúp quý, người sáng lập môn hạ cũng là làm đơn giản lên tiếng, chào mọi người, rất cao hưng có thể cùng một ít tân đám bạn ra gặp nhau ở sân Ultra Foot trận này từ thiện thi đấu bên trong. Ngày hôm nay trận này từ thiện thi đấu có thể hoàn thành, ta phải cảm tạ rất nhiều người. Đầu tiên ta muốn cảm tạ có thể trong trăm công ngàn việc lấy sạch tới tham gia cuộc tranh tài này đội hữu cùng với các hào hữu sau đó ta còn phải cảm tạ vì là lần này từ thiện thi đấu cung cấp trợ giúp mở M câu lạc bộ cùng adidas cuối cùng ta liền muốn cảm tạ ngày hôm nay có thể bỏ tiền mua vé đến xem cuộc tranh tài này các cổ độc viên các ngư tràn ngập ái tâm hùng hồn hành vi sẽ bị mỗi một cái người Trung Quốc nhớ ký trong lòng cảm ơn mọi người mô nạ lên tiếng vì hắn thắng được toàn trường fan bóng đá cùng các cầu thủ tiếng vô tay đặc biệt là một ít các cầu thủ là mô đội hưu và bà tốt bọn họ đều là hiểu rõ vô cùng mùa nạ là người Vì lẽ đó bọn họ rõ ràng, mổ nạ tổ chức trận này từ thiện thi đấu hoàn toàn là không có cân nhắc tên cùng lợi, mà thuần túy là xuất phát từ muốn trợ giúp hai khu nhân dân. Cái này cũng là hắn có thể có được nhiều như vậy ngôi sao bóng đá hưởng ứng nguyên nhân. Được rồi, ta liền không nói phí lời. Đại gia đi tới nơi này là xem bóng cùng đá bóng, vậy chúng ta liền để trận đấu bắt đầu đi. Ở mổ nạ sau khi nói xong, người chủ trì phi thường thức thời kết thúc chức trách của hắn, an tâm đi làm một cái fan bóng đá. Mà hai đội các cầu thủ ở một trận hàn huyên sau khi, cũng đứng ở sân bóng hai bên chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Mổ nạ làm đội trưởng đi tới giữa sân đoán một bên. Đoán một bên hai bên căn bản cũng không có quan tâm trọng tài trong tay tiền xu, mà là ở bản chuyện. "Cidieu, ta nhưng là đã lâu không cùng ngươi đá bóng, a đem ngươi đi tìm tới tham gia trận này từ thiện thi đấu, ta nhưng cũng là ôm muốn cùng ngươi đá trận bóng tư tâm a." Ha ha. Mona nhìn vị này chính mình ở giêu thời kỳ Lao đại ca, cười nói, "Ha ha, Mona, ta có thể đã là đem xưng giả, ngươi gọi ngươi các đồng đội kiểm chế một chút Di Zidane cũng lộ ra hắn cái tia khiêm tốn mỉm cười nói, "Như vậy sao được, phòng thủ ngươi còn nương, chúng ta hàng hậu vệ không phải liền nguy hiểm." Mona một mặt chính kinh nói rằng, "Tiểu tử ngươi, bắt ta đùa giỡn đây." Đối với mồ nạ biểu thị, Di Đan thực sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ha ha, không đùa giỡn, ngày hôm nay chúng ta chính là đến hưởng thụ bóng đá. Phòng chứ ngươi đã rất lâu không đá đại chẳng chứ. Này không phải là bóng đá trong nhà này điểm địa phương có thể so sánh à. Mồ nạ cũng không đùa Di Đan, mỉm cười nói. Đó là không so được, này không ta liền bị tiểu tử ngươi cho 39, câu dẫn 39, đến, đến rồi. Ha ha. Di Đan cũng hiếm thấy mở ra cái chuyện cười, cười xong sau khi hắn cũng nghiêm nghị nói bổ sung, đúng, hưởng thụ bóng đá Một bên trọng tài cũng tức thời không có đánh gãy mồ nạ cùng gì đang trò chuyện, mãi đến tận bọn họ nói xong mới nói cho bọn họ kết quả. "Hừ, các anh em, đại gia kiềm chế một chút a, đây chỉ là một chàng trận đấu giao hữu, đừng làm hại người." "Có điều, chúng ta cũng không thể thả nước ra, nơi này nhưng là địa bàn của chúng ta." Trận đấu bắt đầu trước, mồ nạ đem các đồng đội triệu tập cùng nhau nói rằng, "Mọi người đều minh bạch mông nam ý tứ, chính là phải lớn hơn nhà trong trận đấu động tác điểm nhỏ, phòng người hai bên có người bị thương, nhưng cùng lúc cũng không thể quá mức thả lỏng, cuộc tranh tài này tốt nhất vẫn là không muốn thua trận." Dù sao đây chính là chứng minh Manchester United thực lực cơ hội A. Một bên khác thế giới minh tinh đội các ngôi sao bóng đá cũng đang hoạt động một lúc sau dừng lại chính mình trận hình. Thế giới minh tinh đội bộ này đội hình nhưng là rất có lực công kích, giữa sân ngoại trừ mồn ạ lao hữu ạ tỉ ạ là phòng thủ hình bên ngoài, mà khác ba cái đều sẽ cảng quan tâm tấn công. Trên hàng hậu vệ, hai cái một bên vệ cắt lốt cùng ra mốt đều là yếu kiến tạo nhân vật, mà chung vệ lũ cũng không phải cái an phận ra hỏa, chỉ vụ cũng là có không sai lực công kích Xem ra hôm nay Casilllas lại hiểu được bận rộn đây chỉ là một chàng trận đấu giao hữu, vì lẽ đó mùa nạ ngày hôm nay tự nhiên cũng không thể quá tích cực đi tham gia phòng thủ, vì lẽ đó Manchester United bên này giữa sân trên thực tế cũng chỉ có Anderson là trên danh nghĩa tiền vệ trụ. Có điều lấy cái tên này chơi tâm, hắn ngày hôm nay khẳng định cũng sẽ không đàng hoàng ở hậu trường ở lại đô theo trọng tài chính một tiếng còi, trận này cả thế gian đều chú ý từ thiện thi đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi. Trước tiên phát bóng chính là thế giới minh tinh đội, mấy cái thế giới cấp siêu sao trong lúc đó chuyền bóng rất tùy ý, nhưng cũng rất là thành thạo. Có điều Dù sao bọn họ không có cái gì hợp luyện cơ hội, coi như phía trước sân phương diện có 4 người đều là đã từng đồng thời ở diêu hiệu lực quá đội hưu, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy hình thành hiệu ngầm. Bởi vậy, dẫn đầu làm khó dễ vẫn là Manchester United. Một cái mùa giải hạ xuống rồi dưỡng được hiệu ngầm để phối hợp của bọn họ đều là có thể dễ dàng xé ra thế giới minh tinh đội hàng phòng thủ. Nếu như không phải Casillas biểu hiện thần dũng, Manchester United lần thứ nhất tấn công liền suất nữa đạt được ghi bàn. Mặc dù có, thế ngay cơ, thế nhưng thế giới minh tinh đội khung thành vẫn là ở phút thứ 9 liền bị phá. Thế giới Minh Tinh đội quy mô lớn để lên bị biểu hiện tích cực, Enson cắt bóng. Enson lập tức đem bóng giao cho giữa sân phụ Cận Mona, đối mặt thế giới Minh Tinh đội hàng hậu vệ to lớn không chặn, Mona ở dẫn theo hai bước sau khi, trực tiếp dùng chân phải má ngoài đem bóng đâm hướng về phía bên phải đường. Cắt đã đánh tới Manchester United vùng cấm, vì lẽ đó thế giới Minh Tinh đội cánh trái là hoàn toàn trống trải khu vực, xuyên vào Robinho hoàn toàn không người xem phòng thủ. Dẫn bóng tiến quân thần tốc Robinho vẫn không có đến cuối liền trực tiếp chuyền một cái bóng mức vào giới Minh Tinh đội về hai điểm đúng chỗ. Phía trước Tơ Vệ không có thể gặp được quả bóng, thế nhưng hắn suốt một động tác nhưng lung lay phòng thủ hắn chỉ vụ một hồi, quả bóng bị lẩu đến trước cửa, Juni một cái sập bắn, trực tiếp đem bóng đưa hướng về phía khung thành dưới góc trái. Casci lát ngoài tầm tay với 10, Manchester United rất sớm đạt được dẫn trước. Junyi ghi bàn sau cũng không có điên cuồng chúc mừng, hắn chỉ là chậm chạy, đồng thời đem hai tay chỉ về bầu trời đây là đại gia hiệu ngầm. ngày hôm nay cuộc tranh tài này dù sao cũng là vì giúp nạn thiên hay, vì lẽ đó đại gia đang ăn mừng thời điểm đều sẽ sử dụng động tác, biểu thị đây là hiến cho thiên đường đáng người. Mất bóng sau thế giới minh tinh đội các cầu thủ trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt như đưa đám, bọn họ rất rõ ràng đây chỉ là một hồi từ thiện thi đấu mà thôi. Nhưng mà, vẹn vẹn sau 3 phút, Manchester United liền hầu như dùng một lần phương thức giống nhau xé ra phòng tuyến của bọn họ. Vẫn như cũng là cánh phải João bị nhỏ dẫn bóng tiến quân thần tốc, có điều lần này trung lộ bọc đánh biến thành cao tốc xuyên vào mùa nạ, hắn lọt bắn công phá lao đổ Hukaasi Lat không thành. Ghi bàn sau mùa nạ đầu tiên là xin lỗi tự cho Kasi một cái ôm ấp, sau đó cũng làm ra hai tay chỉ tiên chúc mừng động tác. Điểm số biến thành 20, lần này Zidane cùng cái khác mấy cái trước sân các siêu sao trở lại phe mình một hiệp lúc v mặt nhưng là có chút biến hóa Tuy rằng đây chỉ là một hồi từ thiện thi đấu thế nhưng bọn họ dù sao cũng là có như vậy xa hoa đội hình cũng không thể bị Manchester United cho làm hạ thấp đi vì lẽ đó một lần nữa mở bóng sau khi thế giới minh tinh đội các ngôi sao bóng đá cũng chấn hưng nổi lên tinh thần bọn họ trước sân một cái 3 ca hệ cùng bốn cái diêu hệ khác loại tổ hợp cũng dần dần cũng có sát ra đống lửa mỗi nạ cùng các đồng đội tựa hồ cũng rõ ràng không nên quá lạc đối phương mặt núi vì lẽ đó ở thế tiến công trên có thu lại Mà thế giới minh tinh đội trải qua 10 phút diễn luyện sau khi rốt cục đánh ra một lần đặc sắc phối hợp. Beckham ở một lần phản kích bên trong, tinh chuẩn chuyển xa rời đi tìm tới cánh trái hoạt động Johnny, Johnny mang theo quả bóng chậm rãi đi tới để bờ dần vừa đánh vừa lui. Người bờ ra Jiu đột nhiên đem bóng đâm đến vòng ngoài cấm địa, nơi đó là xuyên vào Zidane. Zidane làm bộ sút gol, trên thực tế nhưng là đem bóng nhét vào vùng cấm. Ronaldo xuyên vào, đối mặt tấn công Vanderson, đem bóng đâm đến trước cửa. Bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ Vandung rung đệm bóng kẽ hở thủ. Trước sân năm vị siêu sao trong lúc đó một lần phối hợp, trợ giúp thế giới minh tinh đội hỏa nhau một bóng. 12. Đối mặt, đội khách, này hạt đặc sắc vùng cấm, sơn nhà, các cổ động viên cũng không có keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình ở đối phương hòa nhau một bóng sau khi, mùa nạ cùng các đồng đội cũng lại bắt đầu lại từ đầu đánh tới tấn công. Chỉ là trải qua hơn 20 phút thiếu đứng, thế giới minh tinh đội phòng thủ trên cũng rõ ràng được nhất định tăng mạnh, Manchester United cũng không còn cách nào xem trước hai cái ghi bàn như vậy tùy tùy tiện tiện liền sẽ ra phòng tuyến của bọn họ. Hai bên đối công sau 10 phút, Di đã lợi dụng một lần vùng cấm trước đột nhiên xuất xa, trợ giúp thế giới minh tinh đội san bằng tỷ số. Xem ra sĩ sì dịu vẫn là bạo đao chưa lâu a. Mộ Na nhìn ở làm hai tay chỉ thiên chúc mừng động tác gì đang nghĩ đến đồng thời, ý nghĩ này cũng hầu như xuất hiện ở hiện trường hết thể các cổ động viên trong đầu. Bị đối phương dễ dàng liền ngay cả truy hai bóng, Mộ Na cùng các đồng đội trên mặt hiện nhiên cũng có chút chê không nổi. Lần thứ hai phát bóng sau khi, Mộ Na phi thường, vô lại, lợi dụng chính mình đột nhiên ra tốc đánh thế giới Minh Tinh đội một trở tay không kịp, hắn một đường dẫn bóng đột đến thế giới Minh Tinh đội vào ngoài cấm điệu đang hấp dẫn Lucio cùng chỉ vụ vây công sau khi, hắn đột nhiên đem bóng hướng về bên trong vùng cấm một đâm, xuyên vào chỗ bị nổ phi thường không tử tế trêu chọc một hồi lão đội Đến rồi một cái xuyên háng ghi bàn đương nhiên, ham chơi rồ bị nổ cũng chịu đến bị Casillas đánh giám thí, trừng phạt. Mà mồ nạ nhưng là bị thế giới minh tinh đội những người ngôi sao bóng đá các bằng hữu khinh bị một phen, tại đây loại thi đấu biểu diễn bên trong lại chơi đồ mang, quá không tuân thủ, quy tắc ngầm. nạ thì lại thật bày ra một bộ vô lại sát mặt, che đậy mọi người khinh bị. Liên như vậy, Manchester United chỉ bỏ ra hơn một phút đồng hồ liền lần thứ hai tỷ số vượt qua. 32 tựa hồ chính là trừng phạt Mônạ, vô lại, hành vi. Lần thứ 2 phát bóng sau khi, Jonny cũng tới một lần canh trái solo để phá. Người bờ ra dĩu lợi dụng chính mình đẹp đẽ kỹ xảo cùng với Manchester United cầu thủ hậu vệ không dám dưới tản nhận chân trong lòng, một đường đột nhập vùng cấm đáng tiếc cuối cùng hắn góc nhỏ độ sút goal bị Van der Sar cho đập ra. Giữa lúc mọi người đều đang vị dọ nỉ lần này solo mà thở dài thời điểm, một đạo to toọng bóng người nhưng lấy không phù hợp hắn tình huống thân thể tốc độ, phiượt giật, xuất hiện ở bóng trước, đem bóng sút bội tiến vào kế hở. Người này hiển nhiên chính là Ronaldo, liền trước đây Betmaber các cổ động viên thông thường, do béo bá vương mộ, liền xuất hiện ở sân Ultra Forte. Đương nhiên, lên hai chỉ thiên chúc mừng động tác ở hiệp 1 cuối cùng mấy phút. Hai bên tựa hồ cũng mệt một chút, tình cảnh nhiều lấy đẹp đẽ truyền bóng phối hợp làm chủ, thế nhưng ghi bàn nhưng không có lại xuất hiện. Cuối cùng, hiệp một liền lấy 33 điểm số cao chung. Ở tiến vào giữa sân lúc nghỉ ngơi, Mộ Na cái này, chủ nhà, tự nhiên là chạy đến thế giới minh tinh đội trong trận doanh cùng mình những người các hào hữu Hàn Nguyên một phen. Ronaldo cùng cắt lốt hai người này ra mà không đứng đắn ra hỏa cũng cùng Zoro bị nhột như thế chuẩn bị nhân cơ hội gõ Mộ Na một bút. Đối với những ngày yêu cầu, Mộ Na tự nhiên đều là vui vẻ tiếp nhận rồi. Người ta đều như thế cổ động, nếu như chính mình không biểu hiện biểu thị, tần tần tình địa chủ Cũng có chút không còn gì để nói mà đồng thời, thế giới minh tinh trong đội không ít mô nạ trước các đồng đội cùng với bạ tổ chờ mấy cái huynh đệ còn đưa ra một cái khác ý nghĩ, vậy thì là để mô nạ hiệp hai đến thế giới minh tinh đội đến cùng bọn họ đồng thời đá đá. Dù sao, trong bọn họ trừ một chút mô nạ ở đội tuyển quốc gia các đồng đội bên ngoài, đại đa số người có thể đều là không cơ hội gì cùng mồ nạ ở một nhánh đội bóng đá bóng. Kỳ thực mô nạ lúc trước cũng từng có ý nghĩ như thế, thế nhưng cân nhắc đến thế giới minh tinh đội phía trước sân người như thế, đến rồi thế nào cũng phải để người ta lên sân khấu đá đá thi đấu chứ. Chính mình vừa qua đi không phải lại muốn chiếm dụng một vị trí ạ. Vì lẽ đó Cuối cùng Mona vẫn là khéo léo từ chối đại gia làm tốt, hơn nữa còn lấy tên đẹp là làm đối thủ so với làm đồng đội càng hăng hái. Kết quả là, hiệp 2 trận đấu Mona vẫn như cũng là xuất hiện ở Manchester United trong đội hình. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai đội bóng cũng không có vội vã thay đổi người, hiệp 2 bắt đầu sau vẫn như cũng là hai đội đội hình ra sân ở va chạm. Trong đó, Beckham còn nắm lấy một lần vì là không nhiều đá phạt cơ hội đánh vào một bóng. Tái hiện Old Trafford đường vòng cung cũng làm cho sân Old Trafford rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng. Hiệp 2 đá khoảng 10 phút sau khi Thế giới minh tinh đội thủ phát các siêu sao bắt đầu tất cả bị thay ra sân. Các siêu sao rời sân lúc đều chiếm được hiện trường các cổ động viên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà Tony, áo ẩn cùng siêu cấp ngôi sao mới bạ tổ lên sản cũng gây nên hiện trường dối loạn tương bừng. Manchester United cũng ở hiệp 2 tiến hành rồi phạm vi lớn thay đổi người, rẽ cô cùng làm người Trung Quốc đồng phương trác, cùng với một đám thay thế bổ sung cầu thủ cũng bị từng cái thay lên sân. Chỉ có mồ nạ vẫn như cũ kiên trì lưu ở trên sân. M.U. thay thế bổ sung cầu thủ cùng với thế giới minh tinh đội một đám tuổi trẻ các ngôi sao bóng đá va chạm tuy rằng không có hiệp một các siêu sao đối kháng như vậy đặc sắc, thế nhưng trình độ kịch liệt trên nhưng được tăng lên rất nhiều. Dù vậy, hiệp 2 thi đấu vẫn như cũng là không thiếu đặc sắc đi bàn Manchester United phương diện, ra thú tơ vê xuống sân trước cũng nằm chắc một cơ hội đem hai bên chủ lực đối kháng điểm số khóa chặt ở 44. Đón lấy thi đấu cũng thành thay thế bổ sung trong lúc đó đối kháng. Làm đội bóng siêu dự bị rẽ cô bước lên sân liền đánh vào một cái đi bàn Mà Đổng Vương chắc cũng ở mồ nạ khuynh lực dưới sự giúp đỡ, nắm chắc một lần đối mặt không thành bóng cơ hội, công phá Ả Bỉ ạ tỷ bảo vệ không thành. Làm cuộc tranh tài này nhân vật chính, mồ nạ tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, hắn một cึก vừa nhanh vừa mạnh cảm giác để Ultra Fast bầu không khí đạt đến một lần cao trào. Thế giới minh tinh đội ở các siêu sao xuống sân sau khi, sắp xếp ra hận, Tony cùng hạ tổ ba tiền đạo chiến thuật, thậm chí ngay cả sổ bị cũng chỉ có thể là khách mời giữa sân. Như vậy rất có lực công kích đội hình, cũng làm cho bọn họ liên tiếp uy hiếp Manchester United không thành. Bọn họ tam đại tiền đạo trước sau phá cửa, một lần tỷ số truy đến 7 so với 7. Như vậy một hồi từ thiện thi đấu, thế hòa hay là hẳn là một cái đều đại hoan hỷ kết quả. Có điều, Mộ nạ có thể không cho là như vậy. Hắn ở thi đấu thời khắc cuối cùng, lợi dụng thế giới minh tinh đội hàng hậu vệ không chỉnh tề tình huống, từ giữa sân bắt đầu dẫn bóng một đường rết tiến vào vùng cấm, dùng một cú sút mạnh tỉ số khóa chặt ở 8 so với 7. Mộ Na bản thân cũng hoàn thành rồi hạt trận. Mộ Na hành động này tự nhiên lại là để thế giới minh tinh đội những người các hảo hữu khinh bị một phen, trên thế dự bị lấy Ronaldo cầm đầu các siêu sao thậm chí cùng nhau hướng về Mộ Na so với nó giữa. Thế nhưng Mộ Na nhưng không để ý những này, cái này bóng chỉ là cầu mong gì khác thắng dục vọng một loại thể hiện. Mặc dù đây chỉ là một hồi từ thiện thi đấu. Cuối cùng, trận này từ thiện thi đấu đã tám so với 7 điểm số lớn kết cuộc. Đương nhiên, điểm số cùng thắng bại đều không trọng yếu, trọng yếu chính là đại gia Hái Tâm sẽ vì tứ xuyên nạn dân môn mang đến trợ giúp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mộ nạ lần thứ hai cảm tạ hiện trường các vị bằng hữu, đồng thời hô hào đại gia có thể hiến ra bản thân càng nhiều Hái Tâm, đi trợ giúp những người cần trợ giúp người. Chương 816. Thượng Hải Uốn Thị Chương 816, Thượng Hải Ôn Thị đã xong từ thiện thi đấu sau khi, Mộ nạ liền thực hiện hắn hứa hẹn. Từ lúc lúc trước, Mộ nạ liền thác Ferdinand cái này tiệc đứng chuyên gia bao xuống một gian quan trọng, sau đó chuẩn bị một cái tiệc đứng. Bởi vậy, ở trận đấu kết thúc, đại gia rửa mặt xong xuôi sau khi, trừ một chút có việc đến lập tức đi người bên ngoài, Mộ Na liền mang theo ba mười mấy người, mênh mông quần quật giết hướng về phía khách sạn. Kỳ thực loại này từ thiện thi đấu ngoại trừ là gom góp quên tiền việc thiện bên ngoài, đồng thời cũng là những này các ngôi sao bóng đá tụ hội. Hiện tại thế giới rơi bóng đá ở trong, những người đã xưng tên tức giận các ngôi sao bóng đá đại đa số có như vậy như vậy gặp nhau hoặc là một cái câu lạc bộ hoặc là một cái đội tuyển quốc gia thực sự không được cũng có thể ở trong nước giải đấu hoặc là châu Âu thi đấu trên từng gia thủ hoặc là chính là đều là đi hoặc là may như vậy yêu thích ký bóng đá vận động viên hàng hiệu người phát ngôn vì lẽ đó mọi người đều là ít nhiều gì đánh qua một điểm liên hệ coi như không chạm qua diện cũng có thể là anh hùng nhớ Nói chung ngày hôm nay lần này từ thiện thi đấu cho những này các ngôi sao bóng đá một cái Quang Minh chính đại lập quan hệ cơ hội bằng Hưu bằng hữu chính là bằng hữu của chính mình mà Nam lên mà cũng uống chút rượu nói chuyệnế không phải con thuộc tại đây cái tiệc đứng trên môạ hiển nhiên là bậnr nhất Dù sao hắn mới là sắp hiện ra chẳng những người này liên hệ cùng nhau ràng buộc vì lẽ đó hắn nhất định phải xoay trái xoay phải nay không phải là môạ ám hiểu may mà cái tên này biết tiểu lượng của chính mình có bao nhiêu kết lượng nếu như có người tỉ mỉ nhìn kỹ mô nạ bọn họ sẽ phát hiện từ tiệc đứng bắt đầu đến kết thúc, hắn trong ly liền vẫn là bắt đầu cái kia chảy đến rượu căn bản sẽ không có rót nữa quá rượu chơi đến hài lòng các ngôi sao bóng đá hiển nhiên cũng không có tâm sự đi chú ý môạ uống bao nhiêu rượu vì lẽ đó liền như thế bị hắn lừa dối quài nayương tụ hội vẫn tiến hành đến h đông mới ở mấy người chưa hết phòng thèm tình huống kết thúc Tụ hội sau khi kết thúc bộ nạ còn phải phụ trách sắp xếp một ít đường xa mà đến bằng hưu vấn đề cho ở đem mọi người đều sắp xếp cẩn thận sau khi là mô nạ khi về đến nhà đã là ba hát sáng hơn nhiều này đối với cuộc sống từ trước đến giờ rất quy luật mô nạ tới nói nhưng là rất hiếm thấy tình huống Tuy rằng mệt một chút thế nhưng mô nạ tâm tình nhưng cũng khá dù sao trừ mình ra hôn lễ bên ngoài bộ nạ nhưng là rất khó đem nhiều như vậy ngôi sao bóng đá các bằng h hữu triệu tập đến đồng thời đây xem bà gỗ cùng gì đang như vậy lao đại ca môạ càng là đã rất lâu chưa từng gặp mặt mà lần này từ thiện thi đấu cùng sau trận đấu tụ hội liền cho bọn hắn liên lạc cảm tình cơ hội Càng làm Mộ Na cảm thấy vui mừng chính là trận này từ thiện thi đấu gom góp quên tiền. Ngoại trừ AD dắt tài trợ cái kia 2 triệu Euro bên ngoài, chỉ là lần tranh tài này vé vào cửa thu vào liền đạt đến hơn 370 vạn bảng Anh, còn có nhượng lại cuộc tranh tài này ở mấy cái khu vực tiếp sóng quyền cũng làm cho, giúp quỹ vào sổ gần 2 triệu bảng Anh, ngoại trừ một ít tuyên truyền cùng với ý muốn vé vào cửa chờ thượng vàng hạ cám chi phí sau khi, Mộ Na, giúp quý, thông qua trận này từ thiện thi đấu tổng cộng gom góp 8 triệu Euro là quên đây chỉ là cuộc tranh tài này thuần túm. Thu. Vào, nếu như cân nhắc đến bởi vì trận này từ thiện thi đấu tuyên truyền hiệu quả mà để, giúp quý cùng với tứ xuyên động đất thai khu thu được nguyên tiền, càng là một khoản tiền lớn. Nói chung, ở trận này từ thiện thi đấu sau khi, giúp quý sắp tới thiếu quên ngàn vạn euro, tương đương gần như một tức rĩ giờ mờ mờ. Ngoài ra, giúp quý còn đem ở thai khu khởi công xây dựng một ít hy vọng tiểu học để giúp quý trợ giúp càng trực tiếp tiến vào thai khu bên trong. Mỗ nạ còn kế hoạch thân phó thai khu vẫn an ạn dần, đi cổ vũ những này gặp thai họa đám người chủ kiến quê hương. Có thể nói, mỗ nạ cùng hắn, giúp quý, vào lần này tứ xuyên động đất sau khi biểu hiện đã đi ở đại đa số từ thiện cơ cấu phía trước điều này cũng làm cho giúp quý cùng mùa nạ bản thân ở trong nước danh dự đạt đến một cái lại một cái tân đỉnh cao. Bởi mô nạ tiếng tăm cùng sức ảnh hưởng, càng làm cho hắn nổi lên một cái rất tốt mô phạm đi đầu tác dụng. Trong ngoài nước một ít từ thiện cơ cấu cùng với nổi danh xí nghiệp dồn rập nối theo, giúp quý bắt đầu rồi tân một làn sóng quên tiền quên vật cao trào. Tuy rằng, lúc trước sau trận đấu, vì tiếp đón những người ngôi sao bóng đá các bằng hữu, ở lúc trước sau trận đấu, mùa nạ cũng tự móc tiền túi bỏ ra gần 30 vạn euro. Có điều, mùa nạ có thể không có chút nào đau lòng. Thuần túy coi như là tổ chức mình một lần tụ hội. Dù sao này có thể để hắn cùng không ít nhiều năm không thấy đám bạn già cũ biệt gặp lại một phen. Hơn nữa thông qua lần này từ thiện thi đấu cũng làm cho Mộ nạ rõ ràng quần chúng sức mạnh. Tuy rằng chính hắn cũng có thể mấy trăm hơn 10 triệu nguyên tiền, thế nhưng hắn tài lực dù sao cũng có hạn. Ít nhất, so với những phú hào kia tới nói, dòng dõi của hắn là như vậy thấp kém. Những phú hào kia môn tùy tiện quên cái mấy chục triệu hơn trăm triệu, hay là chỉ là như muối bỏ bể mà thôi, còn đối với Mộ nạ tới nói, liền gần như là mấy năm thu vào. Mộ nạ dù sao không phải thánh nhân, để hắn quên ra toàn bộ giá trị con người đi trợ giúp chuyện của người khác, hắn cũng là sẽ không làm. Dù sao hắn không phải là một người, hắn có thể đã có vợ, lấy vợ hắn ra giữ lễ thu vào hay là không cần hắn đến lên giường, thế nhưng có chút lớn nam tử chủ nghĩa mồ nạ nhưng chính là cảm thấy, nam nhân làm chủ nhân một gia đình chính là nên gánh vác lên ngôi gia đình sống tạm trách nhiệm. Từ lúc mồ nạ mười mấy tuổi thời điểm, hắn liền vẫn có kiếm một tiền, để cho mình mụ mụ trải qua ngày thật tốt ý nghĩ. Nương theo hắn trưởng thành, có thê tử cũng có con gái mồ nạ, muốn chăm sóc phạm vi hiển nhiên tăng lớn. Từ nhỏ ăn được rồi vị đắng mồ nạ cũng không muốn để nữ nhi bà bối của mình ăn một chút xíu vị đắng. Lạ như mồ nạ ở trong nước bạn tốt ông hàm câu nói kia như thế, sinh nhi tử làm cường dưỡng sinh con gái làm công chỗ dưỡng, con trai hay là có thể để cho hắn ăn chút vị đắng, như vậy có lợi cho hắn trưởng thành, sau đó lớn rồi cũng có thể càng tốt hơn một mình chống đỡ một phương. Thế nhưng sinh nữ Nhi bà bối, Mộ Na nhưng là không nữa. Con gái chính là ba ba chi kỷ tiểu đáo bông mà, sau đó lớn rồi cũng phải bị bạn trai thậm chí là trượng phu sùng đau, cái kia tại sao phải làm cho nàng đi chịu khổ đây? Vì lẽ đó, Mộ Na ở Lỵ xạ sinh ra sau khi, liền quyết định chủ ý muốn cho nàng trải qua tốt nhất sinh hoạt, ăn thức ăn tốt nhất, xuyến tốt nhất quần áo, sau đó càng là muốn tiếp thu tốt nhất giáo dục. Nói chung, chỉ cần Mộ Na gánh nặng lên Hắn liền muốn cho con gái tất cả tốt nhất, không chịu trách nhiệm nổi, cũng chỉ có thể để Mộ Na càng thêm hăng hái kiếm tiền. Từ khi Mộ nạ gia nhập Liên minh Diêu sau khi, đắc đỏ lương một năm cùng đủ loại phong phú đại ngôn hợp đồng mang đến thu vào từng để cho Mộ nạ cảm thấy tiền đã kiếm lời đủ. Vì lẽ đó, có như vậy một chút thời gian, hắn đối với đại ngôn chờ hoạt động thương nghiệp có vẻ không như vậy nóng lòng. Dưới cái nhìn của hắn, vốn là quanh năm muốn huấn luyện thi đấu hắn cùng người nhà làm bạn thời gian liền không nhiều, thật vất vả có chút ki nghỉ, nếu như còn đều tiêu vào hoạt động thương nghiệp trên, cái nào còn có thời gian bồi người nhà. Có điều, ở con gái sinh ra, Hay bởi vì trong nước một loạt thai họa, quên ra một loạt khoản tiền kết sùi sau khi đột nhiên để mô nạ phát hiện, lấy chính mình này điểm giằng dõi, hiển nhiên vẫn không có phong phú đến để cho mình có thể an chậm không lo thời điểm. Có áp lực mới có động lực, cảm nhận được áp lực mô nạ cũng cảm giác mình hay là lại nên tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Dù sao cầu thủ nhưng là ăn thanh xuân cơm, nghề nghiệp cuộc đời lại trường, trung đỉnh cũng là đã đến 40 tuổi, hơn nữa vậy còn là hiếm như lá mùa thu. Đại đa số cầu thủ có thể đều là ở hơn 30 tuổi liền kết thúc nghề nghiệp cuộc đời. Tuy rằng bây giờ Mộ Na tận lực đang thay đổi, Thế nhưng rất nhiều lúc hắn vẫn là ở cạnh thân thể ăn cơm mà thân thể hình cầu thủ nghề nghiệp tuổi thọ ít nhất nghề nghiệp cuộc đời Hoàng Kim Kỳ nhưng là khá là ngắn bởi vậy môạ biết mình nhất định phải có ưu ho ý thức ngoại trừ muốn để cho mình hướng vềs gì như vậy đám lao tiền bối học tập tậ lực bằng đi dựa vào thân thể quen thuộc bên ngoài cũng đến cố gắng nắm nghề nghiệp của chính mình cuộc đời Hoàng Kim Kỳ thậm chí mô nào cũng bắt đầu cân nhắc chính mình giải nghệ sau khi quy hoạch cứ việc cái tên này mới 23 tuổiộ nạ rời đirêu sau khi cùngếpham vì là không nhiều mấy lần chạm mặt bên trong Hắn cũng có có ý thức xem vị này biết cách làm giàu dưới bóng đá vạn người mê lĩnh giáo một ít kiếm tiền biện pháp. Beckham đối với cái này tuổi trẻ bạn tốt cũng không có dấu dấu diếm diếm, hầu như là dốc túi giúp đỡ. Mọi người đều biết, Beckham từng ấy năm tới nay có thể vẫn luôn là ngôi bóng đá thủ phủ, hắn đã không biết liên tục bao nhiêu năm chiếm giữ bóng đá vận động viên thu vào bảng xếp hạng thủ vị trí. Hiển nhiên, câu lạc bộ cái kia mấy triệu lương một năm lúc không đủ để để Beckham đăng đỉnh. Dù sao có thể bắt được đỉnh cấp lương 1 năm cầu thủ nhưng là có khớ người. Các cổ động viên bản thân biết đại đa số đều là Beckham cái kia giống đa dạng đại ngôn hợp đồng mang đến đắt đỏ thu vào vì bọn họ nhưng lại không biết, ngoại trừ những ngày bên ngoài, Beckham vẫn có không ít kiếm tiền địa phương. Trước đây liền đề cập tới, Beckham ở London các nơi đều có chính mình trường bóng đá, những này đủ giáo đều hàng năm đều có thể vì hắn mang đến không ít thu vào. Beckham cũng không có để tiền của mình ở nơi đó nhàn rỗi, đầu tư cũng là để tiền được đầy đủ lợi dụng, đồng thời có không sai thu vào phương thức. Thông qua bất động sản cùng với như vậy như vậy phía đầu tư thức, Beckham có có thể được càng nhiều như vậy như vậy thu vào. Nói chung, mỗ nạ ở lĩnh giáo một phen sau khi, rõ ràng một điểm, vậy thì là đừng để tiền của mình nhàn ở nơi đó, đầy đủ lợi dụng chúng nó, để tiền đẻ ra tiền. Như vậy mới có thể mức độ lớn nhất kiếm tiền. Còn có một chút, mô nạ cũng là ở Beckham nơi đó học tập đến, vậy thì là đầy đủ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình. Liên nắm sáng lập, giúp quý, tới nói đi, mô nạ chính là vì lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đến giúp đỡ cần trợ giúp người. Liên nắm trận này từ thiện thi đấu tới nói đi, Mộ Na đầu tiên là lợi dụng sức ảnh hưởng của mình sáng lập, giúp quý, sau đó lại lợi dụng các mối quan hệ của mình mời tới nhiều như vậy siêu sao bằng hữu, cùng với một ít nhà tài trợ trợ giúp. Vì lẽ đó, đã một trận cầu, liền đệ giúp quý gọn gọ đến gần nức nở mở bờ là quên. Mà mồ nạ thực tế chi ra chỉ là chừng 30 vạn euro, nửa tháng tiền lương mà thôi. Điều này cũng làm cho mồ nạ rõ ràng, tập thể sức mạnh có thể so với hắn sức mạnh của một người phải lớn hơn có thêm. Ở Manchester lại ở lại mấy ngày, đem vài bằng môn đều đưa đi, đồng thời giàn xếp thật trong nhà tiểu công chúa lỷ xạ sau khi, mồ nạ cũng chỉ thân trở lại Trung Quốc. Ngông mẹ ôn nhã làm, giúp quý, tổng giám đốc, đã sớm mồ nạ một bước đi tới Trung Quốc. Mồ nạ lần này hủy bỏ là muốn đi thai khu vấn an nạn dân bên ngoài, cũng là chuẩn bị quá khứ cùng mụ mụ hồi hợp đồng thời trợ nạng một chút sức lực ở cùng mụ mụ ngắn ngồi gặp nhau sau khi, mụ nạ liền trực tiếp lao tới Tư Xuyên. Ở Tư Xuyên, nhân thân địa không quen mô nạ cuối cùng lựa chọn tùy tùng Hồ Nam TV một nhánh phỏng vấn đoàn đội đồng thời thâm nhập ánh tú hai khu ánh tú làm lần này Tư Xuyên động đất bên trong gặp thai họa nghiêm trọng nhất khu vực một trong, hiện tại thai tỉnh đã trên căn bản ổn định lại. Thế nhưng trùng kiến công tác còn chưa kịp mở ra hoàn toàn. Bởi vậy, làm mụ nạ ngồi xe tiến vào tai khu thời điểm, Vân Cứ vẫn cứ là một mảnh làm người nhìn thấy mà giật mình tình cảnh. Tuy rằng đoàn xe đi ngang qua vùng núi thời điểm, Vân Cứ có thể nhìn thấy non xanh nước biếc tình huống. Thế nhưng những này cảnh sát nhưng không cách nào để đoàn xe giảm tốc độ, cũng không cách nào giảm bất mồ nạ gây go tâm tình. Chính như Trương Tiến chiếc cái kia thủ yêu liền một chữ bên trong ca từ như thế, ta là người vượt núi băng đèo, nhưng vô tâm ngắm phong cảnh. Mỗ nạ là tới bên này thực địa khảo sát một hồi gặp thai họa tình huống, đồng thời hy vọng hiệp trợ nạn dân môn thai sau trùng kiến công tác. Bởi con đường vấn đề, nguyên bản nửa giờ đường xe đầy đủ bị kéo dài gấp đôi còn có nhiều lắm ánh tú trấn vị trí tứ xuyên vấn xuyên thị trấn Nam Bộ, cùng Ngọa Long tự nhiên bảo vệ khu liền nhau, là a bá môn hộ, là đi tới chín trại câu, Ngọa Long, bốn cô nương sơn du lịch phải vượt qua con đường. Vậy vậy, lần này động đất thai hỏa trước, nơi này giao thông vẫn tương đối tiện lợi, bây giờ lại bị hủy hoại thành dáng dấp như vậy, đủ thấy lần này thai họa nghiêm trọng. Lần này tứ xuyên vẫn xuyên động đất, ánh tú trấn là tâm động đất cùng trùng tái khu, toàn trấn phần lớn phong lốc sụp đổ, khắp nơi ngọn núi đất lở, tạo thành ngập nước, mất điện, thông tin, giao thông gián đoạn. Toàn bộ trong tai nạn, chỉ có hơn 2300 nhân sinh còn, đồng thời có 1000 hơn người thương thế nghiêm trọng. Hiện tại con đường cũng chỉ là miễn cưỡng khai thông mà thôi, mà một nạ một nhóm người đến ánh tú sau khi, nhìn thấy tình huống tuy rằng không có tiếng kêu than dậy khắp trời đất huyết đại như vậy, nhưng cũng thực sự khiến người ta không cao nổi. Loạn xe đứng ở ánh tú nạn dân thu Sécu, nhìn từng mảng từng mảng lều vải, mộ nạ thực tại vì là những này nạn nhân môn ở lại điều kiện mà lo lắng. Tự hồ là cảm giác được có người lại đây, trong lều không ít không an phận bọn nhỏ đều chạy ra. Những hải tử kia môn hay là cũng không quen biết mộ nạ cái này đại danh đỉnh đỉnh đại minh tinh, nhưng nhìn lái xe đồng thời gánh máy quay phim tới được các đại nhân, bọn họ liền biết những người này là đến thăm bọn họ. Vì lẽ đó, trong ánh mắt của bọn họ đều đầy cõi lòng kỳ vọng. Nhìn từng cái từng cái ngây thơ thuần khiết khuôn mặt, mộ nạ nhớ tới chính đang biệt thự bên trong bị bảo mẫu dốc lòng chăm sóc con gái. Hai người hoàn cảnh tuyệt đối có thể dùng một cái trên trời một cái dưới đất để hình dung ái tâm tràn lan Mộ nạ lập tức từ trên xe bắt một chút chuyên vì là bọn nhỏ chuẩn bị kẹo, phân phát cho những đám hài tử này. Kẹo vĩnh viễn là bọn nhỏ trong lòng yêu nhất, vì lẽ đó bọn họ vào lúc này cũng không quản Mộ nạ là ai, bọn họ có biết hay không chuyện này, dồn dập xuống tới. Đại gia đừng có gấp, đều có, đều có. Một đám trẻ con vây quanh để Mộ nạ có chút không giúp được, hắn chỉ có thể như vậy động viên bọn nhỏ, để bọn họ không nên gấp. Chỉ trong chốc lát, Mộ Na chuyên mang tới một đại túi kẹo liền bị hắn cho phân phát sóng xôi. Nhìn bắt được kẹo bọn nhỏ trên mặt tràn nụ cười, Mồ nạ trong lòng nhất thời cảm giác gấm áp không biết có lúc hạnh phúc chính là đơn giản như vậy đặc biệt bọn nhỏ trong tay có kẹo ăn đối với bọn họ tới nói hay là chính là hạnh phúc tư tưởng đơn giản bọn nhỏ vấn đề hay là dễ dàng giải quyết bọn họ đại thể còn không hiểu chuyện không thể lĩnh hội phòng ốc bị hủy thậm chí là mất đi người thân cổ hơn nữa người nhà của bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không đem như thế thực tế tàn khốc nói cho bọn nhỏ thế nhưng đối với người trưởng thành tới nói lần này hai họa mang đến không chỉ có riêng là thân thể hoặc là vật chất trên tương tổn càng nhiều chính là tâm linh tương tổn Nhìn mình phấn đấu nửa đời sáng tạo đi ra của cải trong chốc lát tiêm không đầy đất chấn động bên trong, nhìn mình trí thân hoặc là chí yêu liền như vậy vĩnh viễn rời đi chính mình. Tuy rằng bọn họ còn sống trên thế giới này, mà không ít người đều yêu thích nói, sống sót là tốt rồi, thế nhưng sống sót liền thật sự rất tốt sao? Muốn chịu đủ quê hương bị hủy, mất đi thân lòng người lý dân vạn, đối với những người sống sót nạn dân tới nói cũng là một loại dày vò. Bởi vậy, ngoại trừ vì là nạn dân môn thay đổi sinh hoạt điều kiện ở ngoài, đúng lúc khai đạo bọn họ cũng là phi thường cận. Muốn không phải cái am hiểu người nói chuyện, vì lẽ đó càng nhiều thời điểm Hắn chỉ có thể là đi theo những người biết ăn nói nhân thân sau, sau đó yên lặng vì là nạn dân môn đưa lên chính mình chuẩn bị một ít vật tư. Nhìn từng đôi cảm kích nhưng còn chen lẫn hoảng sợ con mắt, mồ nạ càng là ở trong lòng ám chỉ chính mình, nhất định phải vì bọn họ làm càng nhiều chuyện hơn. Trận này thời hạn 3 ngày khai khu hành, ngay ở mồ nạ phút tạm tâm tình bên trong kết thúc. Nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục vì là gòn góp lạc quên mà buồn bận rộn mồ nạ lại đột nhiên rơi vào mặt khác một hồi sự kiện bên trong. Theo ôn nhã trở thành, giúp quý, tổng giám đốc, nàng hình tượng bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở Trung Quốc các phương tiện truyền thông lớn bên trên ở đại đa số người trong lòng. Cái này trí tuệ mà có đặc biệt khí chất nữ giới là chỉ là một người tuổi còn trẻ ngôi sao bóng đá mụ mụ hoặc là một cái nhà từ thiện mà thôi. Thế nhưng đối với có người một nhà tới nói, sự xuất hiện của nàng nhưng là làm nổi lên bọn họ một đoạn hồi ức. Đây chính là Thượng Hải Ôn thị. Đây là A Nhã, đây tuyệt đối là A Nhã." Một vị tóc trắng xóa lao thái thái đối với bên người nàng ông lão nói rằng, "Bãi ở trước người bọn họ chính là một đống báo chí cùng tạp chí, mà những này báo chí tạp chí đều có một cái đặc điểm, vậy thì là mặt trên đều có Ôn Nhã bức ảnh. Đúng thì thế nào? 24 năm trước nàng quyết định cùng cái kia cùng thủy thủ bỏ trốn ngày đó bắt đầu cũng đã từ bỏ chúng ta cái này nhà bắt đầu từ ngày đó nàng cũng cùng chúng ta ôn ra không có quan hệ chút nào ông lão kia tuy rằng cũng là tóc trang xóa nhưng hắn cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn trên nhưng là mang theo một loại không ý tự nộ khí thế nhưng nàng dù sao cũng là con gái của chúng ta à. nhìn mình lao giả cái kia một mặt quyết tuyệt lao thái Thái trong giọng nói lại có mấy phần khóc nước nở không sai này hai vị lao nhân ra chính là ôn nhã cha mẹ, mẹộạ ông ngoại bà ngoại nếu như bọn họ đồng ý thừa nhận lời nói đừng nói ta đã sớm không nữ như này ông ra hảo không để ý đến nhanh muốn khóc lên bạn già Vố bạn nói rằng Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi này phòng. Nay trong phòng cũng chỉ còn dư lại cái kia lao Thái Thái, nàng cầm lấy một quyển in màu tạp chí, nhìn mặt trên ôn nhã rõ ràng bức ảnh, cái kia bi thương trên mặt lại mang theo vài phần tự ái. "Nhị ca, ngươi gần nhất quan tâm cái kia Trì rất hỏa 39, giúp Quý 39." "Không. Bọn họ tổng giám đốc cũng gọi là Ôn Nhã, lẽ nào là Tam tỷ trở về?" Thượng Hải Nam Kinh đường một nhà phòng cà phê bên trong, một cái tuổi tác ước chừng hơn 30 tuổi người trung niên quay về hắn đối diện cái kia cùng hắn tướng mạo cực kỳ tương tự người trung niên nói rằng, "Có thể không chú ý sao?" Khoảng thời gian này người Trung Quốc có mấy cái không biết cái kia 39, giúp quý 39. Không cần hoài nghi, A Hàm, ta nhìn cái kia tổng giám đốc bức ảnh, nàng chính là ngươi Tam tỷ ôn nhã. Không nghĩ tới nàng còn có mặt mũi về nước đến. Đối diện người trung niên kia đáp, đã năm gần 50 trên mặt hắn nhưng không có bình thường loại này tuổi tác người loại kia v vàng, mà là mang theo một luồng ta khí. Thực sự là Tam tỷ. Nhị ca, ngươi nói nàng trở về có thể hay không? Cái kia được gọi là A Hàm người đột nhiên đem thân thể hướng về phía trước hơi di chuyển, nhỏ giọng nói, hơn nữa lời còn chưa nói hết. Ngồi đối diện hắn, người trung niên kia hiển nhiên rõ ràng chính mình đệ đệ là nói cái gì, hắn đầu tiên là xem thường cười cợt nói rằng, "Tiên Tâm đi, 24 năm trước, nàng theo cái kia cùng thủy thủ chạy thời điểm, cha cũng đã nói rồi ôn ra cũng không còn người này. Coi như nàng trở về, cha khẳng định cũng sẽ không nhận nàng." Nói tới chỗ này, người trung niên kia trên mặt đột nhiên trở nên hung ác một chút lại nói, "Hơn nữa, chúng ta cũng không cho phép nàng trở lại gia tộc này." "Nhị ca, ngươi nói không sai. Ta vừa nãy liền không nên thương nàng vì là tam tỷ, nàng sớm không phải chúng ta ôn ra người. Hơn nữa nàng đem chúng ta ôn gia làm cái gì?" Muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về. Nghe được nhị ca tỏ rõ thái độ rồi, Ôn Hàm lập tức phụ họa nói, biểu cảm trên gương mặt cũng ung dung rất nhiều. Hừm, hiện tại chỉ sợ đại ca cái kia người bảo thủ nhận lý lẽ cứng nhắc. Hai người bọn họ từ nhỏ liền quan hệ tốt, nếu như Ôn Nhã thật phải quay về, đại ca nhất định sẽ giúp nàng nói chuyện. Người trung niên kia đăm chiêu nói rằng, hẳn là sẽ không chứ. Người phụ nữ kia một khi trở về, phân tài sản người liền lại thêm một người, đại ca lẽ nào là cái gì hay sao? Ôn Hàm hiển nhiên đối với hắn nhị ca lời nói có chút xem thường, hắn cười nói, "Ai, a Đều nhiều năm như vậy lẽ nào ngươi còn không hiểu rõ đại ca ngươi hắn là cái người nào? Hắn mới sẽ không quan tâm tài sản đây. Cả ngày quản gia đình hòa thuận loại hình lời nói đặt ở bên mép. Tự hồ là nhớ tới cái kia so với mình lớn hơn vài tháng ca ca, người trung niên không phục nói rằng, chính hắn là Ôn thị sĩ nghiệp gia chủ, đương nhiên là như thế nghĩ đến. Hừ. Ôn Hàm hiển nhiên cũng đối với hắn cái kia đại ca có chút bất mãn. Này, khỏi nói này mất hứng sự tình. Ngược lại đến thời điểm chúng ta liền không tiếp thu người này là được. A Hàm, gần nhất cùng cái kia tiểu minh tinh khiến cho thế nào rồi? Nói tới chỗ này, người trung niên kêu biểu cảm trên gương mặt lại nhạt ca lên. Đương nhiên là bắt vào tay lạ. Người cũng không phải không biết, thời đại này, Minh Tinh chính là cao cấp một điểm ký nữ mà thôi, ngày đó ta đem thân phận của chính mình một chiếc, còn chưa là ngoan ngoãn mở ra hai chân. Hắc, đừng nói, cùng này Minh Tinh làm a, chính là hăng hái. Một nói đến cái đề tài này, Tốn Hàm cũng thao thao bất tuyệt lên. Chương 817. Tốn Nhã nhận thân ký, 1. Chương 817, Tốn Nhã nhận thân ký, thượng. Thượng Hải Ôn Thị là từ phương Bắc gì chuyển đến Thượng Hải nhà giàu, gốc gác của bọn họ ở chính thương hai giới đều là phi thường hiếm hách. Làm thượng hải ôn thị chủ nhân một gia đình, ôn gia hào thở nhỏ thì có xuất trúng đầu góc buôn bán, bởi vậy hắn lựa chọn từ thường, đồng thời một mình lang bạn thượng hải. Tuy nói ôn gia hào ý định ban đầu là không dựa vào gia tộc bối cảnh, hy vọng có thể bằng sức một người đến sáng tạo huy hoàng. Thế nhưng hắn như thế nghĩ, cũng không có nghĩa là hắn ở trên thương trường gặp được hợp tác các bạn bè sẽ như vậy nghĩ. Từ khi có người tiết lộ gốc gác của hắn sau khi, ôn gia hào ở trên thương trường phát triển quả thực là như cá gặp nước. Khởi đầu, ôn gia hào còn cho rằng là năng lực của chính mình xuất chúng, đồng thời vận khí không tệ, mới gặp phát triển thuận lợi như thế. Nhưng có một lần hắn trong lúc vô tình từ một cái say rượu hợp tác đồng bọn trong miệng biết được tự mình con cảnh đã là công khai bí mật chuyện này. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất được trí, cho là mình nguyên lai chỉ là hướng công vui vẻ một hồi, quay đầu lại nhưng phát hiện mình vẫn là dựa vào bối cảnh trong nhà mới xông ra lần này thiên địa. Có điều điều này cũng làm cho ôn ra hào quyết định một cái đạo lý, vậy thì là đang ở nhà giàu người muốn hoàn toàn thoát khỏi hầu như là không thể. Cuối cùng, hắn cũng là tiếp nhận rồi hiện thực này phải mãi lợi dụng nổi lên chính mình cái này, Ưu Thế Ôn thị căn cơ ở Thiên Tân, thế nhưng bất kể là ở Bắc Kinh chính đàn vẫn là ở Thượng Hải giới kinh doanh, bọn họ đều là có nói sự quyền lợi ở Bắc Kinh, Ôn thị có trung ương đại lão, mà ở Thượng Hải, Ôn gia hào cấp tốc quật khởi cũng làm cho Ôn thị ở nơi đó chiếm cứ một thế giới. Có thể nói, hai bên đều là cùng có lợi hỗ trợ, tuy rằng mình bên trong đại gia cũng sẽ không nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ, thế nhưng ở thượng tầng trong xã hội, đây cơ hội là công khai bí mật Ôn gia hào ở Thượng Hải cắm rễ sâu khi, kết bạn hiện tại thê tử Lâm Xuân Hà, sau đó hai người tổng cộng có 3 trai 2 gái Ôn nhã ở trong nhà đứng hàng thứ, thứ ba. Mặt trên có hai cái ca ca, Đại ca Ôn Cường, Nhị ca Ôn Tuấn. Phía dưới lại có một đệ một muội, Tứ đệ Ôn Hàm. Ngũ mũ muội ấm áp ôn nhã Đại ca Ôn Cường làm trưởng tử, kế thừa phụ thân Ôn Gia hào rất nhiều ưu điểm, tuy rằng hắn đầu óc buôn bán cũng không có phụ thân hắn xuất sắc như vậy, thế nhưng hắn cái kia xuất chúng can đảm cùng trách nhiệm cùng với trưởng tử thân phận vẫn để cho hắn trở thành gia tộc sĩ nghiệp số 1 người thừa kế Ôn Cường ở phụ thân từ từ lui ra tầm quản lý sau khi, cũng rất tốt tiếp quản sĩ nghiệp. Ở Ôn đã ngày càng ổn định tình huống, có ôn cường quản lý, ngược lại cũng đúng là vẫn ở vững bước tăng lên ôn cường ở trong gia tộc, một nhánh độc đại, cũng làm cho trong nhà mà khác hai đứa con trai không cảm giác được giá trị của chính mình, từ khi ôn cường chính thức bị định vì gia tộc người thừa kế ngày đó bắt đầu, khởi đầu con nỗ lực biểu hiện, khát vọng có thể thay thế được đại ca người thừa kế, vì đó ôn tuấn liền triệt để bị trở thành một cái điển hình công tử bột, cả ngày du thủ du, thực không còn quản lý gia tộc sự vụ. Mà làm con nhỏ nhất, ôn Hàm càng là không nhìn thấy cái gì hy vọng, vì lẽ đó hắn cũng lựa chọn cả ngày cùng hắn nhị ca làm bạn, quá tiêu dao khoái hoạt con nhà giàu sinh hoạt đương nhiên. Tuy rằng hai người nhìn bề ngoài là quá không màng thế sự sinh hoạt, thế nhưng bọn họ có thể vẫn luôn không hề từ bỏ quá đánh bọn họ đại ca chủ ý lại như là cổ đại cung đình đấu tranh như thế, như vậy nhà giàu trong gia tộc Minh tranh ám đấu cũng là tồn tại đúng là năm con gái ấm áp, chính như tên của nàng. Giống như vậy, nàng là cái Ono, tiên tính nữ sinh, đối với gia tộc Phương diện buồn bán không có một chút nào hứng thú. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn nàng chính là một cái cô gái ngoan ngoãn. Này hay là cũng cùng năm đó Ôn Nhã cùng mô nạ ba ba bỏ trốn, Ôn ra hảo cùng Lâm Xuân Hà đối với cái này con gái nhỏ quản lý đặc biệt đệ bụng kết quả. Năm đó Ôn nhã bởi vì mang thai mà cùng mô nạ ba ba bỏ trốn sau khi, ôn ra hảo cùng Lâm Xuân Hà cũng từng nỗ lực tìm kiếm quá ôn nhã, đồng thời một đường truy tìm đến bờ ra dịu. Sau khi, bọn họ không biết ôn nhã bị một mình vứt bỏ ở bờ ra dịu sự tình, tiếp tục truy tìm cái kia thuyền tâm tích, mà bị dẫn tới chỗ khác. Cuối cùng, mẫn đầu cũng chạy, ôn ra phái ra người chỉ là đuổi tới cái kia vừa không có nữ như mình, cũng không có cái kia dụ dấu con gái nàng thủy thủ không thuyền. Liên như vậy đứt rời ôn nhã manh ngối. Bởi từ cái kia trên thuyền cái khác thủy thủ trong miệng biết được con gái của chính mình là bởi vì bị làm lớn hơn cái bụng mới quyết định cùng cái kia thủy thủ bỏ trốn, như vậy Ôn ra Hào cảm thấy dị thường tức giận, đồng thời bị vướng bởi gia tộc mặt mũi, hắn quyết định phong tỏa cái tin tức này, đồng thời lúc đó liền tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Ôn ra liền cũng không còn ôn nhã người này. Tuy rằng lúc đó Ôn ra Hào làm rất tuyệt, thế nhưng nếu như sau đó ôn nhã lựa chọn về nước, nàng nên vẫn có thể bị gia tộc tiếp nhận, chỉ có điều nàng khả năng từ đây liền mất đi tự do đồng thời đến không tới gia tộc trọng dụng thôi. Hơn nữa đứa bé trong bụng nàng khẳng định cũng là không gánh nổi. Cái kia hay là cũng không có bây giờ người hoa này đại ngôi sao bóng đá. Thế nhưng lúc đó ôn nhã nhưng cố chấp ở lại bờ gia dịu, lựa chọn một mình đem trong bụng hài tử sinh ra cũng nuôi nấng lớn lên. Loáng một cái hai mười mấy năm qua đi, ôn ra sớm đã thành thói quen không có ôn nhã sinh hoạt, thậm chí liền ngay cả quan tâm nhất ôn nhã Lâm Xuân Hà cũng đã từ bỏ hy vọng trong lòng. Chỉ là tình cờ ở lật lên một ít lao bức ảnh cũ thời điểm, gặp muốn từ bản thân đã từng có như thế một cái để cho mình vừa yêu vừa hận con gái thôi. Mà ngay ở người nhà họ ôn hầu như đều muốn quên trong nhà đã từng còn có ôn nhã một người như vậy thời điểm, nàng lại đột nhiên trở lại Trung Quốc. Tuần nữa còn là mặt mày rạng rỡ trở về. Làm khoảng thời gian này, Trung Quốc Hợp Nhất, giúp quý, tổng giám đốc cùng với gần nhất Trung Quốc Hợp Nhất danh nhân Mộ Mụ Mụ, tên của nàng cùng hình tượng lần lượt xuất hiện ở trong nước các phương tiện truyền thông lớn trên. Kỳ thực ôn nhã là rất biết điều, thế nhưng trung quốc truyền thông chính là như vậy, người càng là biết điều, liền càng có thể gây nên bọn họ khai quật tin tức dục vọng, mà ở một ít không gì không làm được truyền thông đem ôn nhã hình tượng cùng với bối cảnh lộ ra ánh sáng sau khi, cái khác truyền thông cũng dồn dập cùng phong đưa tin, này ôn nhã tượng đê cũng biết điều không đứng lên. Cho nên nàng thẳng thắn cũng lười che che giấu giấu. Lấy bình thường tâm thái đến đối mặt ngoại giới thổi phòng đối phó truyền thông rất có một bộ mồ nạ liền nói cho mụ mụ, làm cho nàng không để ý tới những người chán ghét mua ơi, chính mình nên làm cái gì làm cái gì là được. Nghe xong lời của con, ôn nhã tiếp tục tham dự quý từ thiện một ít hoạt động. Quả nhiên, khi nàng liên tiếp biểu hiện sau khi, các truyền thông chỉ là lại đưa tin một quang thời gian liền đối với nàng mất đi hương thú. Nhưng những ngày qua dài dòng đưa tin vẫn để cho ôn nhã hầu như thành Trung Quốc một cái nhai biết hạng nghe nhân vật ôn thị người tự nhiên cũng là chú ý tới nàng Nàng trở về hiển nhiên là để những năm gần đây nhìn bề ngoài rất bình tĩnh ôn thị kinh ngạc một buổi bộ gợn sóng ôn cường làm ôn thị tổng giám đốc tuy rằng không thể nói là chăm công nhìn việc, nhưng cũng hiếm thấy có cái gì thời gian nghỉ ngơi, đây cơ hội là hết thẻ xí nghiệp ưu tú nhà điểm giống nhau. Thế nhưng ôn nhã xuất hiện lại làm cho từ trước đến giờ chuyên tâm với công tác trên hắn phân tâm. Năm đó ngũ huynh muội bên trong, cùng bướng bình ôn tuấn cùng ôn hàm không giống, ôn cường cùng ôn nhã từ nhỏ ở trường học đều là thuộc về loại kia tài năng xuất chúng ưu tú học sinh, mà ngũ Mội ấm áp nào sẽ lại nhỏ nhất, cùng tỉ tỉ cấp ca, ca không chơi được cùng nơi, bởi vậy ôn cường cùng ôn nhã quan hệ của hai người là tốt nhất. Vậy đại khái chính là nhu tầm nhu, ma tầm ma đi. Lúc trước Ôn Nhã ngầm cùng thủ Mẫn Đỗ giao du sự tình, Ôn Cường là Ôn thị duy nhất người biết chuyện. Hắn khi đó cũng thường thường khuyên Ngây thơ muội muội muốn nhận rõ Mẫn Đỗ là người, không muốn dễ dàng tin tưởng hắn. Thế nhưng từ nhỏ bị phong tỏa ở gia tộc trong phạm vi Ôn Nhã, sao có thể từ chối ánh mặt trời đẹp trai, đồng thời cho gian đa dạng Mẫn Đỗ mãnh liệt thế tiên công. Ở Mẫn đồ mang theo Ôn Nhã trải qua rất nhiều nàng trước gần 20 năm trong cuộc sống từ chưa trải qua quá một ý chuyện cùng một phen lời ngon tiếng ngọt thế tiên công sau khi, Ôn liền lóng vào ở thời khắc đó ý xây dựng trong ONU. Hiểu rõ tất cả những thứ này, Ôn Cường chỉ có thể biến hướng thông qua tìm người đi uy hiếp Mẫn Đỗ Phương thức đến hy vọng đem người này từ ôn nhã trong cuộc sống đánh đuổi. Thế nhưng nào có biết này không chỉ không có đánh đổi Mẫn Đỗ, đổ, trái lại để ôn nhã cùng hắn ẩm ý cuộc đời to lớn nhất một lần giá. Đồng thời, Mẫn Đỗ kiên trì cũng làm cho ôn nhã càng tin tưởng, hắn đối với mình yêu là chống lại thử thách. Bởi lần đó cái nhau, hơn nữa bình thường Mẫn Đỗ một ít hết sức gây sức mix, để ôn nhã từ trước đây đối với Ôn Cường không nói chuyện không nói biến thành sau đó không để ý tới Ôn Cường chỉ có thể bất đắc nhìn cái kia đã từng cùng mình thân mật không kẽ hở mọi, mọi hoàn toàn biến thành một người khác. Sau khi Ôn Nhã ở Mẫn Đồ mê hoặc bên dưới ăn bẻo trái cấm đồng thời mang thai, mặc dù là thân hãm một mảnh trong hốt hoảng ôn nhã vẫn cứ không muốn đi tìm nàng đã từng tín nhiệm nhất ca ca ôn cường, mà là lựa chọn thương lượng với Mẫn Đồ biện pháp. Điều này cũng làm cho có sau khi bỏ trốn ôn nhã đột nhiên biến mất rồi vài ngày sau, ở ôn ra đều loạn thành hỗn loạn tình huống, ôn cường mới đưa ôn nhã ở bên ngoài kết bạn một cái thủy thủ bạn trai sự tình nói ra ôn thị phái ra thuyền chỉ vì chậm mấy ngày xuất phát, do đó vẫn nằm ở bị động bên trong, đồng thời cuối cùng dẫn đến truy tìm thất bại. Kết quả như thế để ôn cường vẫn nằm ở một loại tự trách bên trong. Hắn cho rằng nếu như mình không có cùng ôn nhã làm loạn tung lên Lấy hắn cái kia muội muội tính cách cùng với hắn quan hệ, biết mình mang thai lời nói nhất định là sẽ nói cho hắn biết người ca ca này, mặc dù là mặt sau bỏ trốn, khẳng định cũng phải cùng chính mình cáo biệt. Hai chuyện này tùy ý Ôn Cường biết một cái, hắn như thế nào sẽ làm chuyện kế tiếp phát sinh đây. Khi biết Ôn nhã trở lại trong nước tin tức sau khi, Ôn Cường liền vẫn có liên hệ Ôn Nha ý nghĩ đương nhiên, trước lúc này, hắn tự nhiên đến đi tìm hiểu một chút phụ thân ý nghĩ, mặc dù mình bây giờ đã là gia tộc sĩ nghiệp người quản lý, thế nhưng chân chính chủ nhân một gia đình vẫn là phụ thân hắn Ôn gia hào Ôn gia hào đối với chuyện này thái độ phi thường kiên quyết, lại như hắn đối với vợ mình nói câu nói kia như thế. 24 năm trước nàng quyết định cùng cái kia cùng thủy thủ bỏ trốn ngày đó, bắt đầu, cũng đã từ bỏ chúng ta cái này nhà. Bắt đầu từ ngày đó, nàng cũng cùng chúng ta ôn ra không có quan hệ chút nào. Phu thân không chịu thừa nhận chính mình có nữ như này, coi như ôn Cường liên lạc với Ô Nhã, cũng không thể cho nàng cái gì trợ giúp. Điều này cũng làm cho ôn Cường ở từ lâu được ôn Nhã Phương thức liên lạc sau khi, nhưng vẫn cứ chậm chạp không dám liên hệ cái này thất tán hơn 20 năm muội muội. Thế nhưng ngày hôm nay hắn nhưng là biết mình bất kể như thế nào đều muốn liên lạc với Ô Nhã, bởi vì hắn thu được tin tức, quý, gần đây ở trong nước, giúp nạn thiên tai quên rút Hoạt động đã tạm thời có một kết thúc. Đón lấy một khoảng thời gian, giúp quý, chỉ là thuần túy phụ trách đem một ít tán quên tiền tập trung cùng nhau quên góp trợ cấp thai khu là được, mà những này rõ ràng đã không cần ôn nhã cái này tổng giám đốc tự mình đến Trung Quốc. Vì lẽ đó, Ôn Cường không biết, một khi lần này Ôn Nhã rời đi Trung Quốc, chính mình lúc nào mới có thể lần thứ 2 nhìn thấy cô em gái này. Đột nhiên được một hộ thư ký trước mới vừa cho mình phao cà phê, Ôn Cường không để ý đến trong miệng chuyển đến cảm giác nóng bỏng, trực tiếp bấm chính mình khoảng thời gian trước hỏi thăm được Ôn Nhã ở Trung Quốc số điện thoại di động điện thoại vang lên thời điểm, Ôn Nhã chính đang trong khách sạn kiểm tra khoảng thời gian này quý từ thiện cho tứ xuyên hai khu quên tiền minh tế. Nghe tới điện thoại di động hưởng, Tôn Nhã nắm đi tới nhìn một chút, là một cái mã số xa lạ. Lần này đi tới Trung Quốc, bởi biết chắc gặp có một ít như vậy như vậy xa giao, cho nên nàng chuyên khiến người ta lâm thời làm một tấm thẻ. Nàng thông tin thu đều là tồn trên điện thoại di động, trên thực tế, nàng trong thông tin cũng chỉ có người nhà, dạ vợ Tô một nhà cùng với từng ở các nơi trên thế giới du lịch thời điểm kết bạn mấy cái khá là đầu cơ bằng hữu thôi. Chẳng lẽ lại là những người chán ghét phóng viên? Tôn Nhã đầu tiên nghĩ đến, bởi vì quang thời gian trước, nàng lộ ra ánh sáng xuất rất cao. Vì lẽ đó đều sẽ có một ít ký giả tìm tới nàng Phương Thức liên lạc sau khi gọi điện thoại cho nàng hy vọng có thể đối với nàng tiến hành một cái siêu tầm loại hình. Nhưng gần nhất, nàng nhiệt độ thấp khuýt, như vậy xa lạ điện thoại qué dầy cũng là nhỏ ôn nhã vốn là chuẩn bị cùng bình thường như thế đem điện thoại bỏ xuống, thế nhưng trong lòng nàng đột nhiên bay lên một loại dục vọng mãnh liệt, vẫn để cho nàng ngón cái theo, để lên chuyển đặc kiện, xin chào, nơi này là ôn nhã. Ta muội, là người sao? Ta là đại ca ngươi. Đầu bên kia điện thoại ôn cường khi nghe đến chính mình thất tán gần 24 năm thanh niên của muội muội sau khi Từ lâu không có bình thường làm đường đường toàn cầu 500 cường sĩ nghiệp gia chủ hung hăng, ngược lại là đối với người thân một loại nụ tình. Ta muội Đại ca. Hai người này từ nhỏ đến đại bạn theo chính mình hai cái xương hô ô nhã đã không biết bao lâu không nghe thấy cùng nói về. Người là. Đại ca. Người làm sao. Ta. Nghe được lâu không gặp đại ca âm thanh. Ôn Nhã cũng đột nhiên hoảng loạn cả lên, nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn, Ôn Nhã lần này về nước thời điểm đã nghĩ quá chính mình khả năng một lần nữa cùng Ôn Thị Sản sinh một ít gặp nhau, thậm chí nàng còn muốn quá nên thế nào đối mặt tình huống như vậy, nhưng khi chuyện như vậy thật sự đi tới trước mặt mình thời điểm, nàng vẫn có chút tay chân luống cuống. "Đúng, ta muội, ta là đại ca ngươi." "Hiểu rõ nhất đại ca của ngươi." Ôn Cường lúc này từ lâu không có bình thường sự uy nghiêm đó dáng dấp, ngữ khí của hắn thậm chí bởi vì quá mức kích động mà mang theo một tia khóc nức nở. "Đại ca ba." Ôn Cường còn chỉ là mang theo tiếng khóc nước nở, làm nữ nhân Ôn Nhã liền thẳng thắn trực tiếp khóc lên. Hiển nhiên, phần này đối với Ôn Gia Nhớ Nhung đã tích chữ trong lòng nàng rất nhiều năm, ngày hôm nay rốt cục có thể phát tiết đi ra. Gần nhất có khỏe không? Ta muội. Ôn Cường đợi được Ôn Nhã tiếng khóc hơi giảm bớt một điểm sau khi, mới quan tâm hỏi. Một lời khó nói hết a các ngươi đây, ba mẹ thân thể có khỏe không? Ôn Nhã cũng biết hiện tại không phải là mình khóc thời điểm, cho nên nàng khống chế lại tâm tình của chính mình, hỏi tình huống trong nhà. Hừm, ba mẹ thân thể đều còn khá là khỏe mạnh đây. Nhi đệ, tứ đệ cùng ngũ muội bọn họ cũng đều rất tốt đây. Ôn Cường hiển nhiên không muốn nói lập nghiệp bên trong lén lút những người cầu tâm đấu tình huống. Liên Chỉ là khái quát nói ra. "Hả? Vậy thì tốt." Nghe đến mấy cái này sau khi, Ôn Nhã trong lòng liền yên tâm, nhưng cùng với sự lại mang theo một loại mảnh liệt hổ thẹn. Bởi vì làm con gái, nàng này hơn 20 năm đến có thể đều là không có tận quá cái gì hiếu đạo đây. Cho nên nàng cũng không biết nên nói cái gì. "Hừ, gần nhất có tính toán gì?" Nghe nói ngươi ở Trung Quốc hành trình đã gần như kết thúc đi. Ôn Cường nhiều lần đều muốn nói ra câu kia, lúc nào về thăm nhà một chút ba mẹ. Nhưng mỗi lần lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại bị hắn nuốt trở về. Bởi vì hắn cũng biết, Ôn Nhã có thể hay không về nhà không phải là có hai người bọn họ định đoạt. Đúng vậy, chúng ta quý từ thiện tình huống đã ổn định lại. Lần trước từ thiện thi đấu gôn góp lạc quên chúng ta cũng đã toàn bộ vùi đầu vào thai khu bên trong, đón lấy một quãng thời gian chỉ là phải đem một ít các nơi trên thế giới giải giáp quên tiền tập trung, sau đó đối với thai khu tiến hành quên giúp là được, này đã không cần ta ở Trung Quốc. Ôn Nhã như thực chất nói rằng ôn nhã những câu nói này, ôn Cường đã sớm thông qua trước tin tức hiểu rõ quá, hắn vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hả? Không ở trong nước ở lâu thêm ở lại, sững sờ sao? Ôn Nhã hiển nhiên cũng nghe ra ôn Cường trong lời nói giữ lại ý tứ, nhưng nàng đồng thời cũng nghe ra đại ca trong giọng nói một tia bất đắc dĩ. Xem ra ba mẹ vẫn luôn không không có tha thứ ta a. Ta còn phải trở về chăm sóc cháu gái của ta đây, đem nàng giao cho bảo mẫu, ta nhưng là vẫn luôn không yên lòng. Ôn Nhã chỉ có thể lấy ra Lỷ xạ làm lý do, đương nhiên điều này cũng không tính cớ, tuy rằng sổ Phỉ vẫn luôn là hết chức trách, biểu hiện cũng khiến Ôn Nhã cùng Mộ nạ phi thường hài lòng. Thế nhưng Lỷ xạ nhưng là Ôn Nhã yêu thích, nàng vẫn là hy vọng mình có thể tận lực nhiều mang mang Lỷ xạ. Ồ, là Mộ nạ con gái chứ? Bao lớn a? Ôn Cường trên thực tế đã, đã điều tra Ôn Nhã một ít tình huống. Hắn chỉ là đang tìm chút đề tài thôi. Hừm. Mới vừa đẩy tròn từ đây, ôn nhã có chút lúng túng hồi đáp, dù sao nàng cùng ôn cường năm đó nhưng là bởi vì mồ nạ ba ba mà cãi nhau một chiếc, hơn nữa sau đó cũng chứng minh sự lựa chọn của nàng xác thực là sai lầm. Sau đó hai người lại có một câu không một câu hàn huyên một hồi việc nhà. Đại ca, ba mẹ có phải là vẫn luôn không có tha thứ ta? Thấy ôn cường vẫn luôn đang nói chút vô dụng, ôn nhã thẳng thắn chính mình chuyển tới chủ đề tiến lên. Khi, mẹ kỳ thực vẫn luôn rất nhớ người, ba hắn cũng chỉ là bị vướng bởi mặt mùi thôi. Nếu như ngươi thật có thể trở lại cùng hắn nói nói tốt, hắn nên cũng sẽ tha thứ ngươi đi, dù sao cũng là người một nhà à, Nói đến đây chút thời điểm, Ôn Cường chính mình cũng không hề chắc ý. Bởi vì, hắn nhưng là thấy rõ ràng phụ thân trước kiên quyết thái độ. Ồ, thật sao? Ba ba tính khí ta nhưng là hiểu rất rõ, hắn việc đã quyết định tình là ai đều không cách nào thay đổi. Hắn thật sự có thể tha thứ ta? Tuy rằng hai mười mấy năm qua đi, Ôn Nhã hiển nhiên vẫn không có quên cha mình tính cách. Bị Ôn Nhã vạch trần Ôn Cường có vẻ hơi lung túng, hắn chỉ có thể tùy ý tìm cái lý do, người đến lão niên, cũng nhìn thoáng được mà. Giữa hai người đột nhiên rơi vào yên lặng một hồi bên trong. "Ai, ta muội, ta liền trực nói cho người quên đi. Ba hắn chính là loại kia chết tính khí, cần phải cắn 24 năm trước đã nói lời nói không tha. Ta cùng mẹ khuyên hắn bao nhiêu lần đều không dùng. Ta cũng không muốn mang xuống. Ở trong lòng ta, ta muội người vĩnh viễn là ta ta muội, cũng vĩnh viễn là ba mẹ con gái. Ngày hôm nay ta liền muốn mang ngươi đi về nhà, cùng ba ba từ từ nói nói, nhìn hắn đến cùng là có nhận biết hay không người nữa như này." Vẫn thái độ mơ hồ không rõ ôn Cường tựa hồ đột nhiên hạ quyết tâm, nói thẳng ra một chỗ dài. Vào lúc này ngược lại là ôn Nhã trở nên do dự. Bởi vì nàng kỳ thực vẫn không có làm tốt nhận thân chuẩn bị ôn cường cũng không có thuốc ôn nhã, bởi vì hắn cũng rõ ràng em gái của chính mình cần muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ôn nhã còn đang suy nghĩ có muốn hay không đi cùng Mộ nạ thương lượng một chút, dù sao nàng hiện tại không phải là một người, nàng có một cái hiểu chuyện như tử, còn có một cái ngoan ngoãn con dâu cũng đáng yêu to nữ. Thế nhưng, ôn nhã cũng rất rõ ràng, Mộ nạ vẫn là một người đơn giản, nàng không muốn để cho con trai của chính mình cuốn vào như vậy một hồi việc phức tạp bên trong. Ít nhất, ở sự tình xác định trước, nàng là không nghĩ tới. Được rồi, đại ca, ngươi xem ba mẹ lúc nào ở nhà, ta trở về với ngươi. Tự hồn là hạ quyết tâm, ôn nhã cắn răng một cái nói rằng, hừng, liền buổi trưa hôm nay đi. Hiện tại nhị đệ, tứ đệ còn có ngũ mội cũng đã có nhà của chính mình, trong tình huống bình thường là sẽ không trở về, vì lẽ đó ngày hôm nay nên liền ba mẹ ở nhà, dưới tình huống như thế ta mang ngươi đi về nhà là tốt nhất. Ôn cường suy nghĩ một chút nói rằng, sở dĩ lựa chọn cái khác mấy cái đệ đệ cùng mội mội không lúc ở nhà, hắn hiển nhiên là có cân nhắc. Hắn nhưng là vẫn luôn rất rõ ràng ôn tuấn cùng ôn hàm trong lòng là đánh tính toán gì. Bây giờ ôn nhã phải về nhà. Hai người bọn họ chỉ sợ là trước hết muốn phản đối ôn nhã đúng là không có nghe được ôn cường ý tứ trong lời nói, nàng chỉ là cho một lời khẳng định. "Tốt lắm, ngươi ở khách sạn chuẩn bị một chút, ta đại khái sau 40 phút đến khách sạn dưới lầu tiếp ngươi." Ôn cường nhìn một chút trong tay biểu, phát hiện đã là nhanh 10 giờ, sau đó cùng ôn nhã hẹn một cái thời gian. Há, Tốt, đại ca, cảm tạ ngươi." Ôn nhã đột nhiên rất cảm động, bởi vì nàng rất rõ ràng ôn cường ở làm ra quyết định này sau khi muốn gánh vác bao lớn áp lực. "Ngươi còn tưởng là ta là đại ca ngươi, cũng đừng nói với ta cảm tạ hai chữ này. Đây là người một nhà nên nói sao?" Nghe được ôn nhã lời lẽ khách khí sau khi, ôn cường có chút tức giận nói: "Hừ, vậy ta liền không nói, đại ca, Người vĩnh viễn là đại ca của ta." Ôn nhã hiển nhiên cũng rõ ràng đại ca của chính mình là cái cái gì tính khí, cho nên nàng cũng không có kiên trì. "Được rồi, nhanh chuẩn bị đi. Đợi lát nữa chúng ta tranh thủ về sớm một chút." Ôn cường lúc này lại khôi phục hắn cái kia sấm rền gió con dáng dấp. "Hừm, tốt. Vậy đợi lát nữa thấy, đại ca. Đợi lát nữa thấy, Tam muội." Chương 818, Ôn nhã nhận thân ký, 2. Chương 818, Ôn nhã nhận thân ký, hạ. Này, lão tứ, tìm nhị ca chuyện gì a? Hẳn là chuẩn bị mang nhị ca đi đầu tiêu sái. Ôn Tuấn ngủ cái đại lại cảm thấy lên liền nghe thấy điện thoại vang lên, mặt trên biểu hiện chính là tên Ôn Hàm. Đối với cái này tứ đệ hắn nhưng là hiểu rõ nhất, đánh hắn điện thoại không phải gây phiền toái gì gọi mình đi chùi đít, chính là kêu lên chính mình đi tìm thú vui. Hiển nhiên, Ôn Tuấn càng hy vọng là người sau. Này, nhị ca, ngươi đoán ta ở Hự Trần khách sạn nhìn thấy ai? Ôn Hàm không có trực tiếp trả lời Ôn Tuấn vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ai vậy? Sẽ không phải là Ba Ji cái kia lãng gái chứ? Nàng đến Thượng Hải thị sát tình huống. Sáng sớm, Ôn Tuấn nào có cái gì tâm tư chơi cái gì chơi đâu chữ, vì lẽ đó đoán lung tung đến. Tất nhiên là không, cái kia lặng gai phòng trường khắp thế giới tìm mảnh nam thỏa mãn chính mình đây, nào có thời gian đến ta này. Nói chuyện đến nữ nhân, Ôn Hàm tựa hồ liền đã quên chính mình tìm Ôn Tuấn bản ý, "Lão tử, nguyên này có thể có điểm diệt người mình gió nhẹ á lẽ nào chúng ta Trung Quốc liền không mảnh nam hay sao?" "Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi đến cùng nhìn thấy ai?" Ôn Tuấn cũng không muốn đem tốt đẹp thời gian dùng để cùng Ôn Hàm tán gẫu vì lẽ đó hắn hỏi chủ đề, "Ngươi không nói ta đều suýt chút nước đi. Ta ở hư khách sạn nhìn thấy đại ca." Ôn Hàm vỗ một cái chán, đột nhiên nhớ tới chính sự, lập tức nói rằng: "Nhìn thấy đại ca, hắn lúc này không phải nên ở công ty mà. Có điều, hắn coi như đi ra bùng lộng một chút cũng không cái gì đi." Ôn Tuấn nghe được Ôn Hàm lời nói sau khi, có chút nghi hoặc, nhưng cũng không cảm giác đặc biệt gì. "Không phải, hắn là tới nơi này tiếp một người phụ nữ?" Ôn Hàm nói bổ sung: "Tiếp nữ nhân. Lẽ nào chúng ta đại ca cũng đổi tính?" Ôn Tuấn càng thêm nghi hoặc, lấy hắn hiểu rõ, hắn cái kia đại ca nhưng là cái điển hình người đàn ông tốt, bình thường hầu như vĩnh viễn là công ty trong nhà hai điểm một đường. Hắn tiếp chính là Tam tỷ, Tô Ôn Hàm lại một lần nữa nói bổ sung. "Ôn Nhã, ngươi cái hóe eo, có chuyện sẽ không một mạch nhi nói xong a. Đại ca nhất định là đón nàng về nhà đi gặp ba mẹ. Ngươi nhanh lên một chút lái xe tới đón ta, chúng ta ngày hôm nay cũng phải trở về 39, vẫn ăn một hồi ba mẹ 39." Ôn Tuấn vừa nghe, đã nghĩ đến Ôn Cường cùng Ôn Nhã nhất định là đi về nhà, vì lẽ đó hắn cũng chuẩn bị chạy trở về, hắn cũng không muốn cái này mất tích hai mươi mấy năm muội muội không hiểu ra sao liền chạy về đến giữa một chuyến canh. Há, Tuất ta này liền đến, Như ca." Vừa nghe Ôn Nhã khả năng là đi gặp ba mẹ, Ôn Hàm cũng không dám phí lời, thẳng thản đáp: Nhanh lên một chút, trong vòng 10 phút cho ta chạy tới." Ôn Tuấn Thể mệnh lệnh nói rằng, sau đó liền ngỏm rồi điện thoại. "Ta muội, đợi lát nữa thấy ba mẹ, ngươi cẩn thận nói, ta cũng sẽ giúp ngươi nói tốt. Ta tin tưởng mẹ cũng là đứng ở ngươi bên này, ba người chúng ta đồng thời cố gắng khuyên nhủ ba ba, nói không chắc hắn liền nhẹ dạ." "Biết không?" Ôn Cường một bên lái xe này vừa đối với chỗ cạnh tài xế Ôn Nha nói rằng, "Này hai huynh muội vừa thấy mặt đã tìm tới năm đó cảm giác, không hề giống thất tán hơn 20 năm người thân." Phản phất Ôn Nha cũng chỉ là xuất ngoại chơi một quãng thời gian giống như vậy, hay là đây chính là chí thân người trong lúc đó cảm ứng đi? Đây là thời gian cùng địa ngục đều không thể thoát ra. Hừ, đại ca, ta biết rồi. Chuyện trước kia vốn là ta không đúng, coi như ba mẹ mắng ta cũng là nên. Ta đương nhiên sẽ không phản bác. Ôn Nhã ngoài miệng mặc dù nói đến mức rất thản nhiên, thế nhưng tâm tình vẫn là thật phức tạp, chờ mong bên trong chen lẫn chút sợ sệt. Từ nhỏ liền sợ nhất Ôn ra Hào nàng hiển nhiên vẫn có chút lo lắng đợi lát nữa ba ba đối với nàng nổi nóng tình cảnh. Nếu như ba ba còn không chịu tha thứ ta làm sao bây giờ? Ôn Nhã ở trong lòng hồi đáp. Chúng ta đều là người một nhà, chuyện của quá khứ liền trôi qua. Ngươi có thể trở về, chúng ta một nhà đoàn tụ chính là chuyện tốt ba cũng không phải cái không người thông tình đặt lý, hắn nên cũng rõ ràng đạo lý này. Tôn Cường hiển nhiên cũng nhìn ra Ôn Nhã trong lòng một vẻ lo âu, ở nơi đó khai đạo nói: "Đúng, chúng ta là người một nhà." Ôn Nhã nghĩ tới câu nói này trong lòng chính là ấp áp. Từng có lúc, độc ở tha hương nàng, nói đến người nhà cũng chỉ có cái kia cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhi tử mà thôi. Tuy rằng nhi tử thành nhà sau khi, nàng lại có con dâu cùng Tô nữ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy người khác một đại gia đình tụ hội cái kia cùng vui vẻ ấm áp hình ảnh thời điểm, Ôn sẽ muốn từ bản thân ở thượng hải cái này nhà. Cái này nàng vứt bỏ hơn 20 năm nhà. Sau đó Một đường không nói gì, ô tô trực tiếp xử đến một chảng tòa nhà lở trước. Tuy nhiên đã hơn 20 năm chưa từng trở về, tuy rằng này chảng tòa nhà đã trải qua vài vòng tân trang, thế nhưng Ôn Nhã vẫn cứ rõ ràng nhớ tới đây chính là năm đó nàng ở gần 20 năm nhà. Xác thực, lao nhân ra đều là hoài cổ. Nay chảng tòa nhà là Ôn ra hào một mình sông thượng hải làm giàu sau khi giới ngựa đệ một dãy biệt thự, có thể nói thượng hải Ôn thị tổ trạch, hắn tự nhiên là không nơi chuyện cách nơi này. Nếu như không phải Ôn cường chờ mấy cái nhìn nữ hy vọng hai lão có thể trải qua thư thích một điểm mà lần lượt đem nơi này tân trang, È e sợ hai lão còn có thể lao thẳng đến tòa nhà này duy trì dáng dấp ban đầu đây. Đại thiếu ra, ngài đã về rồi. Vừa nhìn thấy Ôn Cường xe thì có một cái vũ giả quá đến giúp đỡ mở cửa. "Hừ, Phương tỷ, ba mẹ ở nhà chứ?" Ôn Cường không có lập tức đem lái xe đi vào, mà là hỏi trước. Dù sao hắn mang Ôn Nhã trở về chính là tới gặp ba mẹ. Ở đây, lao ra ở hậu viện Lâm Hoa, phu nhân ở đại sảnh xem TV đây. Bị Ôn Cường trở thành Phương tỷ vũ giả thành thật trả lời đạo, nàng đang nhìn đến trong xe Ôn Nhã sau khi, trong ánh mắt rõ ràng né qua vẻ vui sướng. Thế nhưng nàng vẫn là khống chế lại tâm tình của chính mình đem xe đưa vào đến, sau đó đóng lại khung thành. Ta muội, chúng ta đi vào trước thấy mụ mụ, sau đó sẽ thêm vào nàng lão nhân ra cùng đi khuyên nhủ ba bà. Đang nghe Phương thị miêu tả một hồi hai lao trạng thái sau khi, Ôn Cường lập tức nghĩ tới chờ chút phương án, đồng thời chia sẻ cho mình, chiến Hữu, ôn Nhã. Ừm. Tốn Nhã gật gật đầu trả lời. Trên thực tế, hiện tại Ôn Nhã trong lòng đột nhiên có chút mất mát. Nàng vừa nãy chú ý tới Phương thị trong ánh mắt né qua cái kia tia vui sướng cùng với sau đó nàng có ý định khất chế dáng vẻ. Nàng vừa nãy cỡ nào muốn giống như Ôn Cường gọi vị này từ khi mười mấy tuổi liền bắt đầu ở Ôn gia làm người hầu. Mãi cho đến hiện tại vẫn là trung thành tuyệt đối vũ giả một tiếng, Phương tỷ. Thế nhưng đang nhìn đến biểu hiện của nàng sau khi, Tôn Nhã cũng khắc chế chính mình ý nghĩ trong lòng. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại lung túng vị trí, nàng biết Phương tỷ nhận ra nàng đến đến rồi, thế nhưng nếu như mình cùng Phương tỷ chào hỏi, Phương tỷ nhất định cần ở trong lòng do dự một phen, là nên gọi Tam tiểu Thương vẫn là Ôn tiểu Thương đi đúng, Tôn Nhã đã từ Ôn Cường nơi đó biết được, 24 năm trước, chính mình theo phụ thân của Mô Nạ bỏ trốn sau khi, cũng đã bị ba, ba từ Ôn gia xóa tên. Mà Ôn gia hảo lời nói đối với người nhà họ Ôn tới nói chính là thánh chỉ. Cho nên bọn họ những người hầu này cũng không dám ngỗ nghịch ôn ra hào ý tứ. Mặc dù Phương tỷ lúc trước đối với ôn nhã cái này không có bất kỳ cái giá đối xử hạ nhân phi thường lễ phép tiểu thư ấn tượng là cỡ nào cỡ nào tốt, nàng e sợ vẫn cứ không dám ở tình huống không do thời điểm gọi ôn nhã một tiếng, Tam tiểu thư, đi. 24 năm trước ôn nhã chính là một cái biết chăm sóc cho mọi người tâm tư người, bây giờ thành tục ôn nhã như thế nào gặp không biết các nàng khó xử đây. Kết quả là, còn không tiến vào ôn ra môn thời điểm, ôn nhã tựa hồ lại đột nhiên ý thức được chính mình chân chính trở lại ôn gia độ khó. Mẹ, ta đã trở về. Mở ra cửa nhà. Ôn Cường liền quay về ngồi ở đại sảnh trên ghế sofa đem sự chú ý đều đặt ở trên TV Lâm Xuân Hà hô: "Ai, A Cường đã về rồi. Làm sao không sớm gọi điện thoại trở về nói một tiếng đây? Ta tên nhà bếp chuẩn bị điểm thức ăn ngon a." Nghe được đại thanh âm của con trai, Lâm Xuân Hà lập tức liền đem ánh mắt từ trên TV thu hồi lại, nhìn về phía cửa. Kỳ thực nếu như mỗi ngày đều có nhìn nữ bồi ở bên người, cái nào lao nhân ra lại thật sự đồng ý tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực đang kẻ nhạt phim truyền hình trên đây. Đang chuẩn bị đứng dậy, Lâm Xuân Hà đang nhìn đến Ôn Cường phía sau bóng người kia sau khi thân hình rõ ràng một trận. Mao Ôn Nhã đang nhìn đến phân biệt 24 năm mẫu thuẫn lúc, viên mắt cũng trong nháy mắt bị nước mắt cho tràn ngập. "Mẹ ba, A Nhã." Nguyên bản còn lo lắng cho mình có phải là Lao thị nhìn lầm lầm Xuân Hà khi nghe đến Ôn Nhã cái kia một tiếng. "Mẹ, sau khi rốt cuộc xác định, Ôn Cường phía sau người kia chính là mình năm đó thương yêu nhất ba nữ nhi Ôn Nhã." Ôn Nhã lúc này cũng không tâm tư lo lắng trước vào cửa lúc những người lo lắng, một đường tiều nước nhằm phía mụ mụ Ôn Cường lúc này chỉ có thể cố nén chính mình nội tâm muốn khóc kích động, nhìn đã khóc làm một đoàn mũ mũ cùng muộn muội. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là nữ nhân độc quyền mà thôi, Ôn Nhã cũng không có từ mụ mụ nơi đó nghe đến bất kỳ trách cứ lời nói, nàng cảm nhận được chỉ có mụ mụ thân thiết đúng, Lâm Xuân Hà không phải Ôn ra hảo, nàng không cần lo lắng ra tộc mặt mũi hoặc là cái gì. Nàng có chỉ là là một người mụ mụ đối với các con gái quan tâm. Dưới cái nhìn của nàng, người một nhà thật vui vẻ, khoái khoái lạc lạc mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó, trong lòng nàng xưa nay đều không có trách Ôn Nhã hành vi, nàng có lẽ chỉ là Ôn Nhã lại thật sự có thể quăng nhà tiếp theo người đi xa tha hương nhiều năm như vậy thôi. Nhìn mụ mụ cùng mọi mọi hai người bình tĩnh một chút sau khi, Ôn Cường đi tới, "Mẹ Ta ngày hôm nay đem ta muội mang về. Thế nhưng ngài cũng biết ba tính khí, hắn nhưng là vẫn luôn không có tha thứ ta muội đây. Vì lẽ đó, ngày sau đó nhất định giúp ta muội cố gắng khuyên đù ba, để ta muội trở lại nhà chúng ta. Lâm Xuân Hà khi nghe đến ôn cường lời nói sau khi, rốt cục thả ra tựa ở trong lòng nàng khóc giống con gái. Cùng ôn ra hảo ở chung hơn 50 cái năm tháng nàng, Hiển nhiên biết đón lấy bọn họ sắp sửa đối mặt thế nào khiêu chiến. Chỉ cần ai nhã ngươi là thật sự muốn về nhà, mẹ liền nhất định sẽ không để cho cha ngươi sẽ đem ngươi đổi ra ngoài Lã Nhi tử cùng trước mặt của con gái, vị này đã gần đến tuổi thất tuần lao thái thái thể hiện ra một loại không phù hợp nàng hình tượng khí thế. Hừ, A Nhã biết trước đây là chính mình không đúng. A Nhã không có ý tưởng khác, cũng chỉ cầu có thể đủ tốt thật bồi tiếp ba mẹ quá cuộc sống sau này, cố gắng tận tận hiếu đạo là được. Ôn Nhã cũng ở mụ mụ trước mặt cho thê ý nghĩ của nàng. Nàng sở dĩ lựa chọn trở về, cũng chỉ là vì và người thân đoàn tụ thôi. Đối với ôn ra tài sản nàng nhưng là một điểm ý nghĩ đều không có, nàng cái kia ngôi sao bóng đá nhi tử tiền kiếm được đã đầy đủ nàng cả đời này áo cơm không lo. Hãy ở ôn nhã cùng mụ mụ trình diễn một màn mẹ con đoàn tụ tiết mục thời điểm, Ô Tuấn cùng Ôn Hàm cũng đã là đi xe chạy về nhà bên trong. Nhìn thấy loại chiến trận này, Ôn phủ một ít tuổi trẻ bọn người hầu còn đang kinh ngạc, ngày hôm nay đây là ngày gì à, trong nhà mấy vị đại thiếu ra lại như một làn khói toàn chạy về đến, đến rồi, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết cùng với hai lão ngày mừng thọ. khung cảnh này cũng không thấy nhiều a chỉ có xem phương tỷ như vậy ở Ôn phủ công tác vượt qua 24 năm tháng lão bộ phụ môn mới hiểu rõ trong này đạo đạo. Ngày hôm nay Ôn phủ chỉ sợ là hiểu được náo nhiệt. Phương tỷ ở trong lòng có chút lo lắng nghĩ đến Ôn Tuấn cùng Ôn Hàm rõ ràng đã biết ôn Cường cùng Ôn Nhã hai người đã trở về. Đồng thời đã vào nhà bên trong đi tới. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, lấy bọn họ mẹ tính cách, trong phòng trên căn bản đã là một màn cả nhà đoàn viên cảnh tượng. Liền, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào còn ở hậu viện bên trong lâm hoa cha. Hai người cũng không hàm hồ, thẳng đến hậu viện tìm tới Ôn ra Hảo. "Nha, không thường thấy a." Ngày hôm nay hai vị Ôn thiếu gia lại không có đi ra ngoài khoái hoạt, biết hướng về trong nhà chạy. "Sẽ không phải là ta lão bị hồ đồ rồi, nhìn lầm người chứ?" Chính đang cẩn thận chăm sóc phía sau viện những người hoa sơn trà Ôn Gia Hảo đang nhìn đến vội vội vàng vàng hướng chính mình chạy tới cái kia hai cái không hăng hái như tử, không gọi nói móc nói. Nhìn ngài nói, ba. Không phải ngài nói muốn chúng ta chở quái dày ngài thanh tình mà. Bị chính mình ba ba như thế một nói móc, Ôn Tuấn cùng ôn hàm hai cái đại nam nhân hiển nhiên cũng có chút ngượng ngủng. Ôn Tuấn đến cùng là hơn 40 tuổi người, lập tức tìm cái lý do vì là hai người quanh năm không trở về nhà tìm cái dưới bậc thang. Các người lúc nào như thế nghe lời. Cái kia năm đó ta còn để cho các người hai cho ta cố gắng đọc sách, sau đó khỏe mạnh chăm sóc trong nhà chuyện làm ăn đây. Làm sao không thấy các người đi nghe theo. Ôn ra hào tăng cao âm điệu nói rằng, Hắn trước đây dưới cơn nóng giận sắt thực là cùng hai đứa con trai này đã nói nếu như vậy, thế nhưng ai cũng biết đây chỉ là lời vô ích mà thôi. Bị Ôn ra hào vừa nói như thế, Ôn Tuấn cùng Ôn Hàm hai người đều thức thời ngậm miệng lại. Nói một chút, ngày hôm nay trở về chuyện gì? Thấy hai đứa con trai đều không nói lời nào, Ôn ra hào tức giận cũng tiêu chút. Hắn đều như thế cao tuổi rồi, cũng bắt đồ hai đứa con trai này có thể có cái gì biến hóa long trời lở đất. Hắn cũng chỉ là muốn người một nhà các loại mỉ mĩ sinh sống thôi. Vì lẽ đó, hắn cũng không lại hùng hổ người, cũng không chuyện khác, chính là về tới xem một chút ngải cùng mẹ. Ôn Tuấn cung kính trả lời, Hắn cũng không thể nói là bởi vì biết ôn nhã trở về, sợ trong nhà thêm một cái cướp gia sản, vì lẽ đó trở về ngăn cản đi. "Đừng nói vậy có không, hai người các ngươi nếu là có phần nái tâm, có thể cách lâu như vậy mới về tới một lần." Nghe nhi tử cái kia đường hoàng, Ôn ra hào có vẻ có chút thiếu kiên nhẫn, nói chính sự. "Cái này, ba, ngài gần nhất quan tâm báo cáo tin tức cái gì không? Cái kia 39, giúp quý 39, tổng giám đốc có phải là ta muội a?" Kỳ thực không cần hỏi, Ôn Tuấn cũng biết ba mẹ đều biết chuyện này, hắn hỏi như vậy chỉ là thăm dò một hồi lão gia tử khẩu khí mà thôi. "Cái gì Tam muội?" Ôn gia sớm sẽ không có các người ta muội. Ta Ôn ra hảo chỉ có một đứa con gái, cái kia chính là các ngươi muội muội ấm áp. Vừa nghe hai người này cũng chính là Ôn Nhã mà đến, Ôn ra hảo âm điệu lại tăng cao. Quãng thời gian này, hắn hầu như là mỗi ngày đều muốn nghe thê tử gió bên hai, con lớn nhất Ôn Cường cũng là thỉnh thoảng trở về khuyên chính mình bài câu. Chính mình hướng về hai người bọn họ phát một trận đại họa sau khi, hai người mới tiêu ngừng lại. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, hai người này xưa nay mặc kệ việc nhà nhi tử cũng sẽ hỏi vấn đề này. Ba, ngài xin bất giận. Ta muội nàng năm đó theo người ta bỏ trốn cũng là trẻ người nó dạ, bây giờ trở về đến rồi. Hẳn là biết sai rồi. Nàng dù sao vẫn là ngài cùng con bà nó thân sinh cốt được mà. Ôn Tuấn một mặt đau lòng nói rằng, bên cạnh Ôn Hàm thì lại một mặt buồn bực nhìn hắn nhị ca, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Ôn Tuấn lại gặp giúp Ôn Nhã nói tốt. Cái gì trẻ người nó dạ, cái gì biết sai rồi? Muốn thật biết sai, bao nhiêu năm trước liền cải trở về. Sau đó đừng tiếp tục ở trước mặt ta để người này, ta Ôn ra sớm cùng người này không có bất kỳ liên quan. Khậc. Khậc. Ôn gia hào khi nghe đến Ôn Tuấn lại nhắc lên năm đó con gái cùng người khác vợ trốn chuyện này thời điểm, tính khí lại đi lên, trực tiếp giơ xuống, lệnh cấm khẩu. Tiếp 3. Ta biết sai rồi, ta không nên để người này. Ngài đừng lúc nhích nộ a, thân thể quan trọng, thân thể quan trọng. Ôn Tuấn lập tức chạy đến ôn ra hào bên cạnh giúp hắn thở thông suốt vừa nói rằng. Lúc này ôn hàm mới nhìn ra ôn tuấn vừa nảy ý đồ, nguyên lai hắn ở bề ngoài là đang giúp ôn nhã nói tốt, trên thực tế nhưng là đang nhắc nhở phụ thân ôn nhã năm đó sai lầm đây đến cùng là nhị ca a. Thật là âm. Ôn hàm không nhịn ở trong lòng, khen. ba, ngài hoa dọi đến gần đủ rồi chứ? Chúng ta đi vào nhà ngồi một chút đi. Nay mặt trời nhìn nhìn lớn hơn, sưởi người đến tản nhẫn đây. Vừa vặn chúng ta cũng vào xem xem mẹ a." vẫn không có mở ra khẩu ôn hàm đối với lao gia tử nói rằng, ở bên ngoài là quan tâm ba mẹ, trên thực tế là muốn đem hắn dẫn tới sự phát hiện tràng, đi đây Cả ngày liền biết ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén, điều hòa tiền bảo, điều hòa ra, đương nhiên sợ sợi rồi. Mới 3 40 tuổi người đâu, ta xem ta lão già này đều so với các ngươi nhặng chắc đây. Lão gia tử trong lời nói tuy rằng nói như vậy, thế nhưng vẫn là cất bước hướng trong phòng đi đến. Ba người ngay ở phương tỷ cái kia lo lắng trong ánh mắt đi vào trong phòng. Vừa vào cửa, ôn gia hào liền nhìn thấy cái kia gần nhất thường thường xuất hiện ở chính mình con mắt, lỗ tai cùng trong đầu nữ nhân Mao Vân Nhã hiển nhiên cũng nhìn thấy vào ba người. Tam muội, Người trở về." Tuy rằng đã sớm biết chuyện này, Ôn Tuấn nhưng hay là giả tỉnh táo giả ra một bộ vừa mừng vừa sợ dáng dấp. "Nhị ca, tứ đệ." "Ba." Ôn Nhã rụt rẻ hô. Người còn biết biết trở về. Đừng gọi ta ba, ta không người nữ như này." Ôn Gia Hào ở ngắn ngủi trần chờ sau khi, vẫn là bày ra cái kia phó, "Ôn ra không có người này, thái độ." "Ba, tam muội nàng đã biết sai rồi, ngài liền xin bất giận đi. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà a." Cường xem tình thế không đúng, lập tức quy nủ. "Đúng đấy, lão gia nhãn nàng lại sai cũng là hai ta cốt cốtục cá người một nhà nào có cách đêm từ đây Lâm Xuân Hà câu nói này những ngày qua đã nói rồi rất nhiều lần nàng cũng không biết có hay không hữu dụng chỉ có thể là l lại lần nữa ôn Tuấn cùng ôn hàm hai người thì lại không có tỏ thái độ mà lao ra tử cũng không có cho bọn họ tỏ thái độ cơ hội hắn đem đầu vây một cái phẫn nộ nói rằng trong lòng nàng nếu là có chúng ta này người một nhà năm đó làm sao sẽ không chút nghĩ ngợi theo cái kia tiểu từ nghèo chạy như thế nào sẽ nhiều như thế năm đều không nghĩ tới về nhà tới xem một chút nếu trong lòng nàng không có cái này nhà chúng ta ôn ra cũng không có là người này ba Năm đó là ta không đúng, ngài đánh ta, ngài mắng ta, ta đều nhận. Ta lần này trở về cũng chỉ là muốn ngắm nghĩa cẩn thận ngài cùng mụ mụ, sau đó tận tận chi trước hơn 20 năm ta chưa từng tận quá hiếu đạo, ta hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội này." Bị Ôn ra hào vừa nói như thế, Ôn Nhã vẫn cứ là cố nén không để nước mắt chảy hạ xuống, chỉ là mắt đỏ không nói thật Ôn Nhã như thế một tỏ thái độ. Ôn ra hào tựa hồ cũng đột nhiên không nghĩ tới nên làm sao phản bác. To lớn trong phòng khách lúc này là ý lặng. Ngay không phải là Ôn Tuấn muốn xem đến tình cảnh, hắn nguyên bản cho rằng lão gia tử nên nổi trận lôi đình, sau đó chỉ vào Ôn Nhã mủi mắng to một phen. Sau đó đưa nàng đổi ra Ôn ra, đồng thời không cho nàng lại bước vào Ôn ra một bước mới đúng vậy. Hắn đầu góc xoay một cái, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hắn đi ra, phá vỡ im lặng, "Ta muội, ta cũng muốn chúng ta một nhà đoàn tụ, a chỉ là ngươi bây giờ không phải là một người, ngươi cùng người đàn ông kia nhi tử, có thể cùng chúng ta Ôn ra không quan hệ gì à. Quả nhiên, nguyên bản trong lòng đã nhũn dần Ôn lão ra từ khi nghe đến con trai của Ôn Nhã thời điểm, vẻ mặt lại nghiêm túc lên, ngươi khi đó theo người khác bỏ trốn thời điểm, liền nên nghĩ đến có ngày đó. Hiện tại ngươi còn đem cùng người đàn ông kia nghiệt nuôi lớn, chúng ta Ôn gia là sẽ không thừa nhận cái này nghiệt chủng thân phận. Vừa nhắc tới Mona, nguyên bản còn cảm giác chỉ cần có thể về nhà chỉ kỳ hiếu đạo, bỏ ra cái giá gì cũng không đáng kể ôn nhã đột nhiên do dự. Đúng, nàng vẫn là lại không bỏ xuống được đồ vật. Cùng mình sống nương tựa lẫn nhau 23 năm như tử, cùng với cái kia đáng yêu tồn nữ. Nếu như muốn hắn ở ôn ra cùng nhi tử trong lúc đó là một lựa chọn, nàng không thể nghi ngờ đem rơi vào lưỡng nan cảnh còn khó. Vào lúc này, liền ngay cả ôn cường cùng Lâm lao Thái Thái đều không cách nào ra đến giúp đỡ nói chuyện. Có thể nói, mô nạ chính là ôn nhã trở lại ôn gia một khối to lớn nhất chướng ngại vật, cái này cũng là lão gia tử trong một khối vải ngực. Muyên bản tựa hồ có hy vọng hy vọng tình huống lại lâm vào thế bí ôn tuấn trên mặt không vẻ mặt gì, nội tâm nhưng là hồi hộp, may mà lão tử có nhanh trí, nghĩ ra điểm này, không phải vậy nói không chắc vẫn đúng là đến vừa ra đại đoàn viên kết cục. Ôn Nhã lúc này trong lòng đều là chính mình cái kia hiểu chuyện, có khả năng lại hiếu thuận nhi tử. Một bên là chính mình rời đi 24 năm nhà, một bên khác nhưng là này 24 từ năm đó chính mình tâm linh ký thác. Người nào nàng lại quăng đến dưới đây. Trong trước mắt, Ôn Nhã tựa hồ là hạ quyết tâm, cha, mẹ, là con gái bất hiếu, thế nhưng nà nà hắn là không sai. Nói thật sự, nếu không có hắn, con gái e sợ từ lúc 24 tiền niên liễm liền lựa chọn coi thường mạng sống bản thân, cũng liền không có cách nào về tới cho các ngươi tận hiếu đạo. Con gái lần này trở về, không cầu danh phận, cũng không cầu cái khác, chỉ là hy vọng có thể được các ngươi tha thứ, cho con gái một cái bù đắp quyết điểm, hiếu mời các ngươi cơ hội, chỉ đến thế mà thôi. Chương 819. Bờ ra giũ đội Olympic. Chương 819. Bờ ra giũ đội Olympic. Cuối cùng ôn nhã trận đó nhận thân ký liền như thế không nhanh mà kết thúc, mà làm ảnh hưởng trận này nhận thân ký nhân vật then chốt lại từ đầu tới cuối cũng không biết mụ mụ trở về một chuyến ôn gia. Mà Ôn Nhã cũng là như vậy mang theo tiếc nuối rời đi Trung Quốc. Đương nhiên, lần này nàng cũng không tính là không hề thu hoạch, ít nhất nàng đã chiếm được mụ mụ cùng đại ca tiếp nhận, chỉ là Ôn lão gia tử vẫn cứ bởi vì mồ nạ nguyên nhân mà không chịu tiếp thu hán. Còn những người nhị ca, tứ lệ hàng ngũ, Ôn Nhã cùng quan hệ của bọn họ vốn là cũng là như vậy, tự nhiên cũng là không đáng kể. Trên thực tế, tuy rằng Ôn lão gia tử vẫn cứ không chịu thừa nhận thân phận của Ôn Nhã, thế nhưng Ôn Nhã cơ bản mục tiêu vẫn là đến, nàng chỉ cần có thể ở ngày lễ ngày Tết, hoặc là cha mẹ ngày mừng thọ thời điểm có thể về nhà một chuyến, tận một phần chính mình hiếu tâm là được. Đại đa số nữ nhi đã gả ra ngoài không đều là như vậy sao? Ở ôn ra náo loạn cái kia vừa ra sau khi, ôn lão ra tử ít nhất cũng không còn đã nói muốn ôn nhã cút khỏi ôn ra câu nói như thế này, chỉ là đối với nàng hờ hơn thôi. Này hay là cũng có thể lý giải là một loại ngầm thừa nhận, rời đi ôn ra thời điểm, lâm lao thái thái cùng ôn cường đều bắt chuyện ôn nhã có thời gian nhiều về đi xem xem, ôn lão gia tử cũng không có phản đối. Chỉ là, mỗi nạ muốn gặp trên hắn cái kia trong truyền thuyết ông ngoại bà ngoại cùng với cậu môn nhưng là có chút độ khó. Dù sao người nhà họ Ôn là không thể nào tiếp thu được thân phận của hắn, điều này cũng chứng minh một điểm, người nhà họ Ôn bên trong không có một cái fan bóng đá, bằng không cũng sẽ không liền như vậy đem chúng ta người hoa bóng đá kiêu ngạo cự tuyệt ở ngoài cửa. Chính như trước từng nói, Mộ Na đối với trận này sự tình là hào không biết chuyện, hắn hết bận Trung Quốc sự tình sau khi trở về châu Âu. Tuy rằng hắn được sương người sát, thế nhưng dù sao vẫn phải là hưởng thụ kỳ nghỉ. Có điều, Mộ Na ngày nghỉ này cũng sẽ không ung dung. Năm ngoái nửa cuối năm bạo phát tài chính nguy cơ cùng với Trung Quốc mấy lần nạn, cũng làm cho Mộ Na phát hiện tầm quan trọng của tiền. Vì lẽ đó, Hắn cũng đến thừa dịp cái này mùa hè bởi vì Azol mà gây nên bóng đá Nhật, kiếm nhiều một chút độc lập. Mà ở Azol sau khi, hắn còn phải tùy tùng bờ ra Rio đội Olimpic tham gia Bắc Kinh Olympic. Nói đến Azol, năm nay Thụy Sĩ cùng một chỉ hạ quát nổi lên một luồng màu đỏ người đấu bò tốt phong đội tuyển Tây Ban Nha này chi năm rồi vừa đến giải thi đấu liền mệm nún, nguy đội mạnh, năm nay rốt cục bạ phát, ở chủ xoái ạ dạ gỗ ngẻ lớn mật khí dùng rô chờ lao tướng sau khi, vẫn trẻ hóa đội tuyển Tây Nha thể hiện ra người đấu bò sức sống. Bọn họ lấy toàn thắng thành tích, một đường quét ngang các đường châu Âu ngang ngược, cuối cùng phụng đến đi lộ nơi Cái này cũng là hẹn ẩn thời gian qua đi 44 năm sau khi lần thứ 2 vấn đỉnh châu Âu. Mà đội tuyển Tây Ban Nha cái kia hoa lệ phong cách tựa hồ cũng báo trước một cái thuộc cho bọn họ thời đại chính đang đến. Có điều này chi đội tuyển Tây Ban Nha bên trong bạn của Mô cũng không nhiều, bởi vì hắn đã từng hiệu lực giêu đội bên trong chỉ có ra Mus cùng Casillas hai người mà thôi. Nay tựa hồ cùng Giêu làm Tây Ban Nha thủ đô đội bóng thân phận có chút không hợp. Nhưng sự thực chính là như vậy, chủ trương dùng tiền mua hàng hiệu ngôi sao bóng đá chủ lực của Real Madrid trong đội hình đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện do bản đội trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bổ dưỡng được đến địa phương cầu thủ. Này không, nguyên bản ở mùa hiệu lực với giơ cái cuối cùng mùa giải lúc, bị cả kéo Lộ từ đội thanh niên để bạc tới mạ tạ vốn là đã là mới lộ được kiếm. Thế nhưng theo tín nhiệm hắn cả kéo Lộ rời đi cùng với thế giới đỉnh cấp cầu thủ chạy cánh Carlo Zanono đến, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi xa Valencia đi Savalenci a cái thứ nhất mùa giải, mạ tạ liền thành La Liga mùa giải này to lớn nhất phát hiện. Hắn ở đường biên xuất sắc phát hiện để hắn suýt chút nữa liền trúng cử ạ dạ gồ nghẹt đội tuyển quốc gia. Đáng tiếc, bởi vì quá tuổi trẻ, hơn nữa ở giải đấu bên trong cũng chỉ là mới ra đời. Hắn ở thời khắc cuối cùng cùng Barcelona tân cậu bé vàng bộ dạng đồng thời bị bài trừ ở đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn ở ngoài. Mạ Tạ trốn đi hiển nhiên lại cho Diêu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ người trẻ tuổi một cái sự đả kích không nhỏ. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề, từ hồ bọn họ bất luận ở đội thanh niên biểu hiện cỡ nào xuất sắc, muốn phù thêm một đội áo đấu đánh tới thi đấu, đều là một cái lớn vô cùng tiêu chiến. Cứ như vậy, lại để cho bao nhiêu năm nhẹ Tuấn Kiệt từ bỏ gia nhập Liên minh Diêu đội thanh niên giúp nơi đây. Mỗ lắc lắc đầu, để cho mình không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này. Dù sao mình hiện tại đã là mờ người Diêu đã trở thành quá thứ. Cho tới Olympic, trên thực tế lấy Mona loại này cấp bậc siêu sao thân phận là không cần đi tham gia loại này vô bổ thi đấu. Thế nhưng các loại nhân tố lại làm cho hắn không thể không ở bờ ra Diêu đội Olympic ngốc trên hơn một tháng đầu tiên, đây là đùng Ga đối với hắn mời. Này hai thời cho từ lúc năm ngoái ở mẹ gì cần cục trên liền đã từng phát sinh quá lời nói hùng hồn, muốn bắt dưới càng nhiều quán quân đem đội tuyển quốc gia cùng đội Olympic huấn luyện viên một kiên chọn Dung Ga hiển nhiên không muốn buông tha khối này Olympic huy chương vàng, vì lẽ đó hắn quyết định đem Mona mang đi bối cảnh, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, này không thể nghi ngờ chính là đội bóng đầu một phần bảo hiểm. Đối với ân sư Triệu Hoán, mùa hạ xưa nay đều là việc nghĩa chẳng từ nan. Đây là hắn quyết định tham gia Olympic một cái nguyên nhân. Thứ hai, Giáo bợ tổ từ có môi giới góc độ đến cân nhắc, cũng hy vọng Mộ nạ có thể đi tham gia Olympic. Trên thực tế, cùng với nói đây là Giáo bợ tổ ý nghĩ, còn không bằng nói là Mộ nạ đại luôn một ít hàng hiệu ý nghĩ. Trung Quốc thị trường xưa nay là các đại thương gia hàng hiệu vùng giao tranh. Bọn họ hiển nhiên không muốn buông tha đem Mộ nạ cái này mở ra Trung Quốc thị trường tốt nhất người phát ngôn cùng Trung Quốc trong lịch sử lần thứ nhất Olympic cái này thời cơ liên hệ tới cơ hội chức, còn buộc ra không ít thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu muốn tham gia Olympic tin tức. Johnny, Kaká, Messi chờ chút, bọn họ hiển nhiên đều sẽ không đơn thuần chỉ là muốn đi tham gia một hồi Olympic thị hội mà thôi, hay là Trung Quốc cái kia khổng lồ thị trường mới là hấp dẫn bọn họ tiêu điểm. Cuối cùng, từ lần này vẫn xuyên động đất sau khi Mộ Na biểu hiện là có thể nhìn ra được, Hà Nội với Trung Quốc cảm tình sâu bao nhiêu. Lần này Olympic ngụ lại Tổ quốc, hầu như mỗi một cái người Trung Quốc đều muốn đi chứng kiến trận này thị hội, mà làm trực tiếp người tham dự, hiển nhiên là phương thức tốt nhất, vì lẽ đó Mộ Na chính mình kỳ thực cũng muốn đi tham gia lần này Bắc Kinh Olympic. Cứ như vậy, hắn cũng là đem xác định xuất hiện ở Bắc Kinh Olympic bóng đá trên sàn thi đấu ở giải mô nạ thái độ sau khi Manchester United cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý thả Mùa nạ đi tham gia Olympic. Phải biết, The Premier Elite có thể từ trước đến giờ là 5 giải đấu lớn bên trong bắt đầu thi đấu sớm nhất một trong. Là mùa giải trước giải đấu quan quân, Manchester United sắp sửa tham gia The Premier Elite bắt đầu thi đấu trước Siêu Cúp Anh thi đấu. Siêu Cúp Anh ngày thi đấu kỳ ở ngày 11 tháng 8, giải đấu bắt đầu thi đấu ngày kỳ là ngày 17 tháng 8. Mà nếu như mô hạ vị trí bỏ ra giựu đội Olympic một đường giết tiến vào cuối cùng trận chung kết Sắp sửa ở ngày 23 tháng 8 mới có thể đánh xong hết trại thi đấu. Cứ như vậy, mùa nạ sắp tới thiếu thiếu trận siêu cúp Anh cùng hai trận giải đấu. Chuyện này đối với mùa giải mới chỉ ở ba liên quan, thậm chí là Tam quan Vương Manchester United tới nói, không phải là một tin tốt. Càng quan trọng chính là, ngoại trừ mùa nạ bên ngoài, Manchester United bên trong mặt khác hai cái người bờ ra Eden Anderson cùng João Obi Nó cũng nhau muốn tham gia Olympic. Anderson vốn là đội Olympic vừa độ tuổi cầu thủ, mà João Obi Nó tuy rằng vượt qua 23 tuổi, có điều đồng dạng ôm mở ra Trung quốc thị trường cùng với một ít tham gia trò vui trong lòng. Cái tên này cũng nhất định phải đi Bắc Kinh tham gia Olympic Cứ như vậy, Manchester United liền đem chí ít thiếu hụt hai tên chủ lực cùng một tên chủ yếu thay phiên cầu thủ, chuyện này đối với Ferguson bài binh 7 trận ảnh hưởng là tương đối lớn. Nguyên bản câu lạc bộ phương diện là muốn chí ít từ chối Zobi Binho, thế nhưng bọn họ nhưng không được không suy tính một chút cầu thủ tâm tình. Nếu như bọn họ đáp ứng rồi mua nạ cùng Anderson, nhưng không đáp ứng Zobi Binho, này không thể nghi ngờ biết đánh kích Zobi Binho tính tích cực. Sẽ làm hắn cảm giác mình chịu đến không công bằng đãi ngộ. Cuối cùng câu lạc bộ ở trưng cầu Ferguson ý kiến sau khi, cắn răng một cái, quyết định ba người được hạ. Ferguson cũng là ở nhìn lịch trình thi đấu sau khi mới đồng ý thả người, siêu cúp anh Manchester United đối thủ là mùa giải trước cúp FA và mùa. Tuy rằng mùa giải trước mờ ở cúp FA công chính là bị vọng với quân đoàn cho đạt tại, thế nhưng hiển nhiên, ở tước ra xem ra, lấy Manchester United thực lực đối phó bọn họ vẫn là thừa sức. Mà giải đấu bên trong, đội bóng trước hai vòng đối thủ lưu cá sổ cùng Southampton United cũng không phải rất mạnh. Ferguson tin tưởng ở thông qua cái này, mùa hè một ít dẫn viên sau khi, ở thiếu hụt mùa nạ cùng bị nổ hai người tình huống, ứng phó này hại trận thi đấu vẫn không có bao lớn vấn đề. Liên như vậy, mô nạ cùng mặt khác hai cái Manchester United bạn bè Bắc Kinh Olympic lưu trình liền như vậy ván đã đóng thuyền. Mang theo người một nhà hưởng thụ một fan man đi vơ ánh mặt trời, sau đó lại vô mấy chi quảng cáo sau khi mô nạ cái này mùa hè cũng chỉ còn xuất lại một chuyện cuối cùng, vậy thì là theo đội tham gia Bắc Kinh Olympic. Nhiều lần chuyển mặt sau khi, AC Milan cuối cùng vẫn là không có đồng ý cả cả đi Bắc Kinh, có điều tựa hồn là làm bồi thường, bọn họ đồng ý cái này mùa hè mới vừa từ Barcelona chuyển đưa tới giò nì theo bờ ra dịu đội Olympic tham gia Olympic. Mà tại đây sau khi Lunga cũng chính thức xác định lần này Bắc Kinh Olimp 19 người danh sách lớn. thủ môn, dễ nạn, quốc tế, Diego, án mệ dị ạ. hậu vệ, Marcelo, Diomagic, Dũng An, Roma, Giafina, Sarkot 04, Thiago Siba, Fluminense, Alex Siba, Sao Paulo, Bruno, Bayern Munich. Giữa sân, Zonadino, AC Milan, Lucas, Liverpool, Anderson, M.U., Mona, M.U., Diego, Benjamin, Tinga, Dortmund, Renato, Leverkusen, Tiên Đạo, Pato, AC Milan. Robinho, M, Sobi, Diego Betes, Zô, Man City. Có thể nói, này chim bờ ra giũ đội Olympic phía trước sân nhưng là nhân tài đông đúc ga ít nhất cũng đã là có chút danh tiếng, càng có một ít châu Âu nhà giàu cầu thủ chủ lực. Này dù cho là bắt được đội tuyển quốc gia cấp bậc thi đấu bên trong, Dung ga đội bóng này cũng là đội mạnh a. Dù không nên nói nói đội bóng này không đủ, vậy thì là hàng hậu vệ vấn đề. Hay là Dung ga còn phải cảm tạ AC Milan không tha cả cạ lại đây để hắn đẳng ra một cái quá tuổi cầu thủ tiêu chuẩn, để hắn có thể mang Roma trung vệ Ju An mang đi tham gia Ngoại trừ Ju bên ngoài, Này chi bờ ra diệu đội Olimpip trên hàng hậu vệ tiếng tăm to lớn nhất chính là mồ nạ trước đội Hume Marcelo, chỉ là cái tên này cũng là cái không an lòng với phòng thủ gia hỏa. Tấn công so với hắn tiền bối cắt lốt còn tích cực, nhưng phòng thủ thực lực so với cắt lốt còn muốn nát nhiều lắm. Coi hắn là làm một tên tiền vệ cánh hay là càng thỏa đáng. Hắn các cầu thủ hiển nhiên không cách nào cùng phía trước sân những người các ngôi sao bóng đá so với, hơn nữa bờ ra diệu đội xưa nay đều không có ra năng lực phòng ngự siêu cường hậu vệ truyền thống. Vì lẽ đó này chi bở ra diệu đội Olimpip hàng hậu vệ thực sự là không cách nào để cho người hiên lòng điều này cũng làm cho đung ga vì là này chi đội Olimpip lập ra một bộ rất có lực công kích đấu pháp, nếu không thể bảo vệ người khác, vậy cũng chớ người tiến vào càng nhiều bóng đi. Từ lúc tháng 6 thời điểm, bờ ra diệu đội Olimpip kỳ thực cũng đã tập trung, chỉ là đung ga cũng không có vội vã triệu tập xem môn ạ, Johnny cùng dồ bị nột như vậy ngôi sao bóng đá về đơn vị. Mà là mang theo Lady Hego, hoạ tố mọi người thủ lĩnh đội bóng ở trong nước đánh mấy trận đấu giao hữu Bờ Gia Dụ đội Olympic đối thủ đều là một ít G Oze dễ nổi dỗ địa phương thấp cấp bậc đội bóng, ở có phụ tổ cùng Diego như vậy mình tin cầu thủ tình huống, đương gia đội bóng tự nhiên là ung dung đạt được toàn thắng ở đội bóng đi Bắc Kinh trước, Bờ Gia Dụ liên đoàn bóng đá còn sắp xếp mấy trận ở châu Á trận đấu giao hữu. Đối thủ bao quát Việt Nam đội tuyển quốc gia cùng Singapore đội tuyển quốc gia. Tuy rằng bọn họ được xưng là đội tuyển quốc gia, nhưng dù cho là so với Bờ Gia Dụ này chi đội Olympic tới nói cũng là có chênh lệch lớn. Trên thực tế, ngay hại trận thi đấu cùng với nói là trận đấu giao hữu, còn không bằng nói là thương mại thi đấu. Bởi vì Bờ ra Ryu liên đoàn bóng đá nhưng là trong hai tràng thi đấu này được không ít lệ phí di chuyển. Dù sao này chi Bờ ra Ryu đội Olimpic ở trong nhưng là có một nạ cái này ở châu Á trong phạm vi có người khủng bố tức giận siêu sao, còn có Zony, Robino, Diego, Pato, Anderson chờ nhà giàu ngôi sao bóng đá. Đội hình như vậy cũng sẽ không so với một ít nhà giàu câu lạc bộ kém. Mùa nạ là ở ngày 25 tháng 7 cùng đội Olimpic tập hợp, cùng hắn đồng thời đến đội bóng còn có Zony nổ cùng Zony. Vào lúc này, khoảng cách Bờ ra Ryu đội Olimpic trận đấu Olimpic thi đấu đã chỉ còn dư lại cuối cùng 12 ngày. Có điều Dunga nhưng cũng không lo lắng hắn tin tưởng dựa vào những này các ngôi sao bóng đá thực lực cá nhân đã là đầy đủ thông qua vòng bảng thi đấu thử thách mà này hai trận đấu giao hữu cùng 3 trận vòng bảng thi đấu thời gian cũng đầy đủ để các đội viên rèn luyện lên môạ vừa tới đội bóng Dunga liền đem băng đội trưởng giao cho trong tay hắn hắn cũng không có lo lắng đội bóng một cái khác siêu sao d doỉ tâm tình nguyên bản hắn liền không thích doỉ cái này cầu thủ nói chuẩn xác hắn là không thích bây giờ cái này nghiiễm nhiên trở thành thứ hai do béo dọnì đunga đối với đội bóng kỷ luật yêu cầu nhưng là rấtghiêm minh là doỉ chính mình tìm tới hắn Hy vọng có thể đến Bắc Kinh tham gia Olympic, mà Liên đoàn bóng đá Phương diện cũng cho Dung hỏi thăm một chút. Hy vọng có thể mang tới cái này siêu sao cầu thủ, đi mở rộng bờ ra dịu bóng đá ở Trung Quốc sức ảnh hưởng. Cứ như vậy, Dung tự nhiên cũng là không tiện tự tuyệt. Có điều, lấy rõ nhị thực lực, ở trình độ cũng không cao Olympic bên trong, vẫn tính không cần quá lo lắng. Vì lẽ đó, Dung cũng có thể bảo đảm cho hắn một cái vị trí chủ lực. Thế nhưng muốn băng đội trưởng liền không cửa, lẽ nào để ngươi làm đội trưởng, mang theo những tiểu tử này đi phao nhị luôn. Món nạ đối với Dung Ga ngược lại cũng đúng là không cái gì không tính Trên thực tế hắn vốn là này con đội Olimpic tiền thân, bở dạ Dị lý án nấy sần nổ dù đội đội trưởng. Hắn năm đó nhưng là mang theo này chi tiểu Bờ dạ Dịu đội ở Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên quét ngang các đường chư hầu, một đường đăng đỉnh cuối cùng quán quân tới. Mô nạ cũng là cái kia giới thi đấu bên trong người thắng lớn nhất. Tuy rằng này con quốc thanh đội bên trong đã đã càng ngã hơn nửa cầu thủ, thế nhưng mô nạ địa vị hiển nhiên không thay đổi. Trên thực tế, cân nhắc đến hắn hiện tại danh vọng, muốn hắn làm đội trưởng cũng là tuyệt đối có thể phù Dù sao hắn nhưng là năm nay hai lần tiên sinh to lớn nhất đứng đầu. Nguyên bản Ezo 5 Đội tuyển quốc gia nhân tố cũng sẽ ở hai đại tiên sinh bình chọn bên trong chiếm rất lớn tỷ trọng. Nhưng trùng hợp chính là, năm nay ở Euro cuối cùng quán quân đội tuyển Tây Ban Nha vừa vặn là một nhánh toàn thể hình đội bóng. Tuy rằng bọn họ đội bên trong hàng hiệu tập hợp, thế nhưng là không có một người ở đang tiến hành cuộc thi đấu bên trong biểu hiện có thể có thể nói hoàn mỹ. Villa mặc dù là cuối cùng ở Euro chiếc giày vàng, thế nhưng hắn ghi bản nhiều tập trung vào vòng bảng thi đấu cùng với đội yếu trên người, mà ở cuối cùng trận chung kết trên đánh vào chiến thắng một bóng to Z ở mặt trước thi đấu lại không thể đánh ra đặc sắc biểu hiện. Cứ như vậy, Euro nhân tố trên căn bản đã có thể bị bới giật trừ một phần. Mà ở câu lạc bộ bên trong hoàn thành rồi xong quan vương bá nghiệp, đồng thời còn là giải đấu cùng Trang Champions League 2 lần vua phá lưới Mộ Na không nghi ngờ chút nào trở thành năm nay quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới to lớn nhất đứng đầu. Olimpic tuy rằng từ trước đến giờ không bị FIFA vừa ý, thế nhưng nếu như Mộ Na có thể bắt được huy chương vàng, không thể nghi ngờ cũng sẽ vì hắn hơn nữa một ít cái mã. Đương nhiên, năm 2008 mới quá hơn một nửa mà tôi, Mộ Na hiển nhiên còn không tâm tư suy nghĩ 4, 5 tháng chuyện sau này. Việc cấp bách là đánh thật đội Olimpic thi đấu, cùng đội bóng hợp luyện sau 3 ngày, bờ ra dù đội Olimpic liền bay đi Singapore. Chuẩn bị tham gia cùng Singapore trận đấu giao hữu. Ngày 29 tháng 7, Bờ Gia Dữu đội Olympic cùng Singapore đội tuyển quốc gia thi đấu ngay ở Singapore sân vận động quốc gia khai hỏa. Dunga phối ra Bao Quốc Mộ, Johnny, Dỗ Bỉ Nhỏ cùng Pha Tô ở bên trong toàn bộ chủ lực tham gia cuộc tranh tài này, đội hình như vậy để Bờ Gia Dữu đội sớm hiệp một liền rất sớm đạt được 20 giờ trước. Hiệp 2, xuất phát từ rèn luyện cầu thủ mục đích, Dunga thay phiên hơn nửa cầu thủ. Cuối cùng Bờ Gia Dữu đội Olympic đưa cho Singapore đội tuyển quốc gia một cái 30. Mộ Na cùng Dỗ trạng thái cũng không tệ, từng người cống hiến một cái ghi bàn cùng một lần kiến tạo mà ạ cũng thể hiện ra hắn hài lòng trạng thái một lần nữa cùng lao đạii môạ làm đội Hưu hắn biểu hiện đều rất sinh động cũng nhận được môạ một lần kiến tạo đánh vào một cái ghi bàn đánh xong cùng Singapore thi đấu và ra di đội Olym lại lập tức chuyển chiến Việt Nam ngày mùng ngày 3 tháng 8 ở Việt Nam trong sông Mỹ đỉnh sân vận động quốc gia và ra d đội Olym tiếp chiến Việt Nam đội tuyển quốc gia có thể chứa đựng 4 vạn người sân thể dục không còn trông ngồi thậm chí ngay cả Việt Nam người lãnh đạo đạouễn người sáng xuất đều đi tới hiện trường môạ cùng các đồng đội cũng không có cho vị này càng năng nguyên thủ mãn núi cho người Việt Nam một cái 40 Bờ Gia dự đội Olympic lấy tiến vào bảy bóng, không mất một bóng biểu hiện hoàn thành rồi ở Đông Nam Á trận đấu giao hữu đương nhiên, đối thủ như vậy hiển nhiên không có cái gì tính khiêu chiến, như vậy ở Olympic trên, lại thật sự có người có thể khiêu chiến vương giả Bờ ra dự quyền vì sao? Chương 820, mục tiêu sáng tạo lịch sử. Chương 820, mục tiêu sáng tạo lịch sử. Đang tiến hành Olympic bóng đá thi đấu rút thăm kết quả từ lúc cuối tháng 4 liền đi ra, Bờ ra dự đội Olympic cùng chủ nhà Trung Quốc đội Olympic, bên chủ đội Olympic cùng với New Zealand đội Olympic đồng thời phân ở bảng C mà bảng C thi đấu đem ở Thẩm Dương thi đấu khu tiến hành. Cùng Trung Quốc đội Olympic phân ở một tổ, cũng là Mỗ nạ lần này muốn tới tham gia Bắc Kinh Olympic một cái nguyên nhân một trong. Năm đó Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên, này chi Trung Quốc đội Olympic tiền thân Trung Quốc Quốc Thanh đội ở Hà Lan biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đáng tiếc bọn họ cuối cùng bị đội tuyển Đức đánh bại, điều này cũng làm cho Mỗ nạ bỏ qua cùng Trung Quốc Quốc tên cửa hiệu đội bóng giao thủ cơ hội. Lần này, phân ở đồng nhất văn bảng, Mỗ nạ rốt cục có thể chính diện cảm thụ một chút tổ quốc đội bóng thực lực. Bởi đội bóng này năm đó ở Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên biểu hiện phi thường xuất sắc, bởi vậy Mỗ Na đối với bọn họ vẫn có một ít kỳ vọng. Ít nhất, đem bọn họ xem làm đối thủ để ở trong mắt. Nay vòng bảng đội bóng phân tầng vẫn tương đối rõ ràng, Brazil đội Olympic không nghi ngờ chút nào là cái này tổ thực lực mạnh nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn đem lấy vòng bảng để nhất thân phận xuất hiện. Mà New Zealand đội thực lực sắt thực không ra sao, bọn họ có thể ra biên có thể nói hoàn toàn là thác Oscar Chalya gia nhập AFC phúc đến từ châu Âu bẹn chủ đội Olympic thực lực cũng khá. Tuy rằng Trung Quốc truyền thông cùng các cổ động viên đều đặt hy vọng vào đội Olympic có thể bắt bẹn chủ đội tranh lấy một vòng bảng ra biên tiêu chuẩn, thế nhưng nếu như nói riêng về thực lực, Nghệ chi châu Âu đội mạnh hay là muốn so với Trung Quốc đội Olympic, cường đương nhiên, mặc dù là đến cái này Olympic bóng, đã thi đấu lập tức liền muốn đấu vọ thời điểm, Trung Quốc phương diện vẫn cứ có không ít người lạc quan cho rằng này chi chủ bị đến mấy năm 08 hành tinh đội, có thể vào lần này Olympic trên sáng tạo lịch sử. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn là muốn sáng tạo lịch sử lời nói vẫn là dễ dàng. Trung Quốc bóng đá nam trước đây phân biệt đánh vào một lần lượt cuối cùng một lần Olympic, nhưng hai lần đó thi đấu bên trong, đội tuyển Trung Quốc đều không có đạt được ghi bàn, vì lẽ đó lần này chỉ cần bọn họ có thể tiến vào một cái bóng chính là đánh vỡ lịch sử mà nếu như muốn thắng trận, thậm chí là vượt qua vòng bảng, cái kia vẫn tương đối có khó khăn. Dù sao, mặc dù là đội yếu New Zealand, bọn họ nhược cũng chỉ là đối lập với bờ gia dịu mà thôi. Trung Quốc đội Olympic tiếp ở thế giới như vậy giải thi đấu trên, vẫn không có loại kia nói muốn thắng ai liền nhất định có thể thắng ai thực lực. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, bờ gia Diju đội Olympic sẽ chính thức bay đến Thẩm Dương. Làm bờ gia Diju đội Olympic cấp chế ngồi lớp hạ xuống ở Thẩm Dương đảo tiên sân bay quốc tế thời điểm, ngoài phi trường có vô số bên trong fan bóng đá ở nơi đó chờ đợi. Dù sao này chi đội Olympic bên trong nhưng là siêu sao tập hợp, càng quan trọng chính là Bên trong có một nạ người Hoa bóng đá kiêu ngạo. Tuy rằng bởi quốc tịch nguyên Nhân, mổ nạ không thể đại biểu đội tuyển Trung Quốc tham gia thế giới giải thi đấu. Thế nhưng mổ nạ lúc trước Trung Quốc lần lượt trong thai nạn biểu hiện ra yêu nước nhiệt tình, đều cho thấy hắn có một viên Trung Quốc tâm, là nhân dân Trung Quốc, người mình. Kết quả là, tại đây loại các cổ động viên đối với Trung Quốc bóng đá phổ biến tuyệt vọng bối cảnh dưới, một mình ở nước ngoài lang bạt mổ nạ liền thành các fan bóng đá Trung Quốc ký thác tinh thần. Xem mổ nạ này một loại da vàng mắt đen người Hoa, hiệu lực với mở như vậy đỉnh cấp nhà giàu, đồng thời vẫn là đội bóng tuyệt đối hạng nhân, trở thành thế giới đỉnh cấp bóng đá siêu sao. Đồng thời vẫn là đủ vua bóng đá quốc b mở ra dịu đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực nếu như mô nạ có thể dẫn dắt b mở ra dịu đội hướng đi thế giới đỉnh cũng tất nhiên có thể gây nên phần lớn fan bóng đá Trung Quốc tự hào tâm lý dù sao hắn chứng minh người Trung Quốc cũng không phải không thích hợp bóng đá cái này vận động người Trung Quốc như thế có thể leo lên thế giớiỉnh bởi vậy mặc dù mô nạ trên người khoác cũng không phải ấn có 5 lá cờ đỏ đội tuyển quốc gia hả đấu nhưng hắn vẫn cứ muốn so với bình thường bóng đá siêu sao càng được fan bóng đá Trung Quốc hoen sân bay tình huống cũng rất tốt chứng minh điểm này ở đội bóng có giòỉ cũngâubi nổ như vậy đang hot ngôi sao bóng đá Đụng ga như vậy ngày xưa lâu năm ngôi sao bóng đá, cùng với bà tổ chờ tương lai siêu sao tình huống, chờ đợi các cổ động viên trong miệng gọi thôi, trong tay áp phích trên ấn tôi, các mê gia đập đến nhiều nhất vẫn là mùa nạ đặc biệt là một ít nữ fan bóng đá, các nàng tiếng hét trói tai vang vọng ở toàn bộ sân bay trong đại sảnh. Ha, mùa nạ lao đệ, ta còn tưởng rằng Trung Quốc phụ nữ đều là rất hàm súc đây. Không nghĩ tới các nàng cũng nhiệt tình như thế a. Dụ bị nhô một bên bỏ ra một mặt tự nhận là đẹp trai mỉm cười, hướng về các cổ động viên vẫy tay vừa đối với bên người mùa nã nói rằng: "Các nữ nhân, nơi nào đều không khác mấy đi." Mona hiển nhiên đối với cái đề tài này không hứng thú gì. Ha, Aziz, Trung Quốc xem ra Mỹ nữ thật không ít ta. Ngươi đến thời điểm ra ngoài chơi có thể nhất định phải mang tới ta. Anderson ở vào đội sau khi, càng yêu thích cùng Johnny hôn cùng nhau. Bởi vì bọn họ đều có cộng đồng hăng ướn. Nữ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử. Có điều chúng ta có thể phải cẩn thận một chút, đừng làm cho huấn luyện viên cho biết rồi. Johnny vào lúc này cũng là không ít fan bóng đá quan tâm tiêu điểm, vì lẽ đó hắn cũng không thể không bày ra một tấm bảng hiệu thức sán lạn khu Hắn chỉ là thừa dịp phía trước bị Mộ Na ngăn trở lỗ hồng thấp giọng trở về ẹn một câu. "Cái này ta biết, còn có, đừng gọi ta tiểu tử." ẹn sân bất mãn nói lầm bầm. "Không thành vấn đề, tiểu tử." Johnny phi thường không cho mặt mũi trả lời, bước đi liên tục khó khăn, đi ra sân bay, Mộ Na cùng các đồng đội rốt cục ngồi lên rồi tới đó náo tổ cắt cử đến đón máy bay xe buýt. Xe buýt trực tiếp lái về làm thẩm dương thi đấu khu làng Olympic Đế Hoàng Triều Vạn Hảo khách sạn. Ở năm 1996 cùng năm 2002 Olympic tiếp trong lúc, năm 2004 bỏ ra dự đội Olympic không thể đánh vào Athens Olympic. Giàu nước đổ đổ vách bờ ra Dữu Liên đoàn bóng đá đều vì bờ ra Dữu đội Olympic tiếp ở làng Olympic tiếp ở ngoài sắp xếp xa hoa khách sạn, cũng cho thuê đơn độc sân huấn luyện địa. Nhưng quen thuộc với xa hoa cùng sủng ái bờ ra Dữu đội Olympic lần này ở Trung Quốc không có đặc quyền, bọn họ cũng phải cùng cái khác hạng mục vận động viên như thế và ở làng Olympic, điều này làm cho một ít quan tâm Olympic bờ ra Dữu truyền thông cảm thấy có chút mới mẻ. Trên thực tế, bờ ra Dữu đội Olympic, bình dân, sinh hoạt từ Việt Nam trong xông bay đi Trung Quốc chuyến bay trên liền bắt đầu. Bởi công vụ khoang ngồi vào ít, hết thảy cầu thủ cùng huấn luyện viên đều ngồi kinh tế khoang. Khoang phổ thông cơm chưa rất kém cỏi chỉ có một phần cơm kẻ cùng mấy khối nhỏ tí, Mộ Na đúng là dựa vào chính mình gặp tiếng trung ưu thế mới được một phần đại phân cơm trưa, mà cái khác, cầu thủ bờ ra Di Hiển Nhân đối với cơm kẻ phối món ăn dùng cơm phương thức rất không thứng. Máy bay đến là trước tiên bay đến Quảng Châu sau lại khả năng chuyển biến tốt đi Thẩm Dương, Mộ Na cùng các đồng đội ở tại hắn Lư khách đều ở trên máy bay ngồi tốt sau mới đăng ký. Bởi hành lý giá đã trong áo quốc hành khách chiếm đầy, Mộ Na cùng các đồng đội phí đi thời gian rất lâu mới sắp xếp cẩn thận hành lý. Ở Quảng Châu công việc nhập cảnh thủ tục lúc, đại gia cũng chỉ có thể cũng liền giống như người bình thường xếp hàng, chỉ có làm mồ nạ cùng Johnny chờ mấy cái siêu sao xuất hiện lúc, mới xuất hiện một ít cảnh vệ rời đi cương vị cùng bọn họ chụp ảnh chung hoặc yêu cầu ký tên tình cảnh. Tất cả những thứ này, chỉ là đến Thẩm Dương sân bay mới có đổi mới, rất nhiều chờ đợi các cổ động viên mới để này chi vợ ra Dụ đội Olympic cảm nhận được làm. Hàng hiệu, đãi ngộ ở Hoàng triều vạn hào khách sạn, vợ ra Dụ đội Olympic đãi ngộ cũng không có đặc biệt xa hoa, hai người một cái phòng. Mặc kệ cầu thủ tiếng tăm lớn tiểu, ra vào khách sạn nhất định phải tiếp thu an kiệm. Phải biết, ở bờ gia Djuv đội Olympic tham gia chi 2 lần trước Olympic trên, bọn họ đãi nộ có thể muốn xa hoa hơn nhiều. Atlant tại Olympic trong lúc, bờ gia Djuv liên đoàn bóng đá sắp xếp đội Olympic ở tại Miami quán rượu sang trọng nhất. Ở Sydney Olympic trong lúc, bờ gia Djuv đội Olympic nơi ở là một hoàn cảnh cao nhã ven biển làng du lịch. Hơn nữa Djuv vãng bờ gia Djuv bóng đá nam tham gia Olympic cùng ngật cục thi đấu từ trước đến giờ cho thuê độc nhất sử dụng sân huấn luyện địa, nhưng lần này cũng đánh lệ, bọn bị xếp ở tổ trước xếp sân luyện. Bởi hầu như hết thể dự thi nam nữ đội bóng đều dùng đồng nhất khối sân bãi, vở gia Dữu đội chỉ có thể ở bàn tổ chức quy định thời gian mới có thể tiến hành huấn luyện. Hơn nữa mặt trên cũng thả ra nói, mặc dù là đánh vào trận chung kết, đến Bắc Kinh, vở gia Dữu đội Olympic cũng không hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, đem toàn bộ vào ở làng Olympic. Vở gia Dữu liên đoàn bóng đá đưa ra lý do là vì là phòng ngừa quá đáng lộ liễu cùng tiết kiệm chi đối với liên đoàn bóng đá an bài như thế, mổ nạ đúng là không đáng kể. Bởi vì hắn cũng không phải cái gì yêu kiều người, cuộc sống khổ hắn có thể không ít quá quá. Đúng là dỗ bì nhỏ cái tên này ý kiến nhiều, dưới cái nhìn của hắn Hắn thế giới như vậy cấp ngôi sao bóng đá tới tham gia Olimpic loại này cấp bậc thi đấu, cũng đã là hạ mình hàng quý giá, này dừng chân Phương diện làm sao cũng có thể theo hàng đẳng cấp đây. Chỉ là kẻ này tựa hồ đã quên, thật giống là chính hắn khóc lóc hô muốn câu lạc bộ thả hắn đến đi. Có điều, coi như hắn có ý kiến cũng vô dụng, bởi vì đội Olimpic vào ở làng Olimpic đã thành chắc chắn. Như vậy, khách sạn Phương diện gặp làm sao tiếp đón này chi siêu sao tập hợp, đội hình xa hoa, ánh sao bóng ánh hàng hiệu đội bóng đây. Ở đội bóng còn chưa tới Trung Quốc thời điểm, thẩm dương làng Olimpic liền phái ra liên lạc viên. Sớm cùng bờ ra giũ đội bắt được liên lạc cũng trưng cầu đối phương ý kiến, bờ ra giũ đội hồi phục là, những chuyện khác đều tốt nói, nhưng chúng ta mua món ăn mua bản tất có dầu ô liu. Đúng, mô nạ các đồng đội đều đối với dầu ô liu có tình cảm, mà bọn họ lúc trước hướng về mùa nạ hỏi thăm Trung Quốc cầm thực thời điểm, lại phát hiện, cơm tàu tựa hồ không có tác dụng dầu ô lưu quen thuộc. Vì lẽ đó, bọn họ liền chuyên đưa ra yêu cầu này. Ngoại trứ liên đoàn bóng đá phương diện không có cho đội bóng sắp xếp xa hoa rừng chân điều kiện bên ngoài, đội bóng chủ soái Dung Ga đối với giới trưởng cầu thủ yêu cầu cũng là dị thường nghiêm ngặt, bất luận ngươi tiếng tăm lớn bao nhiêu, dù cho là nổi tiếng thiên hạ mùa nạ cùng Johnny cũng tuyệt không cho phép có chút đặc quyền. Cái khác đội bóng ở khách sạn phòng ăn dùng cơm, nhiều là mấy người làm thành một bàn, ai muốn ý cùng ai ngồi cùng một chỗ, tự do phối hợp khá là tùy tiện, nhưng như vậy dùng cơm trật tự ở bờ ra dư trong đội là không thể thực hiện được. Dungga yêu cầu, cầu thủ ăn cơm nhất định phải xếp hàng ngồi xuống, cái bàn muốn xếp hạng thành phòng trượng, trái phải hai cái bình hành thẳng tắp, bài to lớn hơn nữa cũng không thể tự ý hành động. Đối với mình dưới trướng này chi minh tinh đội bóng, bờ ra dư chủ xoáy cường độ nhiều nhất chính là đoàn đội tinh thần. Bờ ra dư đối với đội bóng việc riêng tư cũng là tương đương coi trọng. Giám cơm trước cố ý dặn khách sạn mới, đội viên lúc ăn cơm phòng ăn môn nhất định phải đóng lại, hơn nữa nhân viên phục vụ chỉ cần 2 người, nhiều một người cũng không được. Trên thực tế, Vạn Hào khách sạn tuy rằng không sánh được dĩ vãng bờ ra dịu đội ra ngoài thi đấu lúc chỗ ở khách sạn như vậy xa hoa, nhưng dù sao cũng là một nhà quốc tế hóa cấp 5 quán rượu lớn. Hơn nữa Vạn Hào khách sạn phương diện tiếp đón bờ ra dịu đội cũng đặc biệt để tâm ở môn nạ cùng các đồng đội chống đỡ chống trước, khách sạn công nhân viên liền đem huấn luyện viên bờ ra dịu, cầu thủ họ tên viết ở đặc chế trên thẻ. Cũng đem thẻ kề sát ở mỗi người và ở trước cửa phòng, đại gia ở tiến vào khách sạn sau chỉ cần ở trước cửa phòng quét một chút, liền có thể ung dung nhớ ký chính mình cho ở cửa phòng tên cửa hiệu ở đội bóng đến khách sạn thời điểm, vạn hào khách sạn công nhân còn xếp thành. Khoảng chừng, trái phải hai cái hàng dài hoang nên bợ da diu đội. Khách sạn nhân viên tiếp đái cũng là chuyên dùng tiếng bồ đảo nhà thăm hỏi bờ ra diu tướng sĩ, đối với với dụng tâm của bọn họ, mổ nạ cùng các đồng đội cũng là xem ở trong mắt ghi vào trong lòng. Vì lẽ đó bình thường khá là tản mạn bợ da dư các cầu thủ đối với chính hiệp giới chơi các cầu thủ cũng đều là nho nhã lễ độ rất có lệ phép ở đến Thẩm Dương ngày thứ 2 buổi chiều, Bờ Gia Dụ đội Olympic ngay ở Thẩm Dương Thiết Tây sân thể dục tiến hành rồi chống đỡ hoa sau lần thứ nhất huấn luyện quá. Dài đến 1. 5 giờ đại cường độ lượng huấn luyện khiến không ít hiện trường truyền thông dân mình, mà Bờ Gia Dụ chúng tinh ở trong khi huấn luyện bày ra tài nghệ cũng là người gõ nhịp khen hay. Nếu như nói, Bờ Gia Dụ đội từ đến Thẩm Dương bắt đầu cũng đã chế tạo ra náo động toàn thành hiệu ứng, như vậy ngày hôm qua ở trên sân huấn luyện, sâu diễn đầu tiên, càng đầy đủ biểu diễn bọn họ, tinh vị, cùng, thô bạo, đội bóng hai vị hàng hiệu Mona cùng Johnny tự nhiên trở thành Bờ Gia Dụ đội sân huấn luyện trong ngoài đương nhiên nhân vật chính. Trải qua gần nhất khôi phục huấn luyện, Barzagiu đội huấn luyện viên thể lực mừng rỡ phát hiện, mùa giải trước nửa phần sau ở Barcelona trên căn bản không làm sao đá thi đấu dọ nhi, bây giờ thể năng hoàn toàn có thể ứng phó 90 phút thi đấu, duy nhất khiếm khuyết chính là một ít lực buộc phát thôi. Mà Mona càng là từ vào đội bắt đầu từ ngày kia liền thể hiện ra hài lòng thi đấu trạng thái, là Dunga yên tâm nhất cầu thủ. Sau lần đó, ở Dunga tiến hành trận hình động tác võ thuật diễn luyện bên trong, Robinho cùng Vato đồng thời ti trước tiền đạo. Phía sau bọn họ là Mona, Dọ nhi cùng Diego, đây tuyệt đối là đang tiến hành Olimpic trên làm người sợ hãi nhất công kích đội hình mà ở đá phạt trong khi Hứa Luyện, Mộ Na cùng Dọ đều lộ một tay, Dọ là cự ly ngắn chạy lấy đà đường vòng cung đâu góc chết, mà Mộ Na nhưng là lấy tốc độ thủ thắng đại lực đá phạt. Hai người mấy lần đắc sát sút gol, đều khiến ở đây các ký giả cũng không nhịn được vỗ tay lên ở sau khi kết thúc huấn luyện, ngoại trừ vài tên bị tin tức quan chỉ định muốn tiếp thu phóng viên phỏng vấn cầu thủ ở ngoài, còn lại cầu thủ đều cấp tốc tiến vào phòng thay đồ. Nhưng Mộ Na nhưng một thân một mình không hề rời đi sân bãi. Ngay lai, like, ở bờ ra luyện kết trước, nước đến sân huấn Cứ việc nước Đức bóng đá nữ là vô địch tuyệt cục, nhưng hàng hiệu tập hợp bờ ra giũ đội bên trong vẫn cứ có các nàng thần tượng, cho nên bọn họ đa số rất có hứng thú địa ở đây một bên quan sát bờ ra giũ đội huấn luyện. Mộ Na không lập tức rời đi sân bóng nguyên nhân cũng là bởi vì có vài tên nước Đức bóng đá nữ cầu thủ chủ động tới tìm hắn chụp ảnh chung. Trên thực tế, này chi nước Đức bóng đá nữ bên trong, Mộ Na chỉ nhận thức các nàng số một ngôi sao bóng đạp đỉnh dự. Bởi vì bọn họ đã từng cùng đi gia tịch quá FIFA lễ trao giải. Có điều, Tình cũng không có tới cùng hắn trò chuyện, chỉ là hướng về nàng gật đầu ra hiệu chào hỏi sau khi liền vui đầu bắt đầu huấn luyện. Tuy rằng bị làm lỡ một chút thời gian có điều điều này cũng làm cho mùa nạ nhân cơ hội tránh được huấn luyện sau buổi họp báo tin tức cứ việc tránh được lần đó huấn luyện sau buổi họp báo tin tức nhưng ở Olym bóng đá Nam thi đấu chính thức bắt đầu trước một ngày theo lệ tuyên bố trên mùa nạ thì lại không thể tránh được liền hắn lựa chọn thản nhiên đối mặt bờ ra di đội Olympic là bốn chi thẩm dương thi đấu khu Nam đội bóng đá bên trong cái thứ nhất biểu hiện Đunga mang theo mùa nạ tham gia cái này buổi họp báo tin tức ở thẩm dương mấy ngày nay bờ ra di đội Olym nhân khí rất cao mà đôi thời trò này hiển nhiên chính là được quan tâm nhất tiêu điểm Một tên địa phương thư pháp gia thậm chí chuyên môn viết hai bức tự đưa cho đung Ga cùng mô nạ, một là "Soái tự", một là "Đem tự". Có thể nói, ngày hôm nay, đung Ga cùng mô nạ là một đôi danh soái danh tướng, tổ hợp. Hai người cũng ở truyền thông trước mặt công khai biểu đạt bọn họ cùng một cái mơ ước, đoạt Olympic bóng đá nam huy Trương vàng, vì là bờ ra dịu bóng đá sáng tạo tân lịch sử. Đúng, làm đủ vua bóng đá quốc, bờ ra dịu bóng đá nam hầu như bao quát hết thể đội tuyển quốc gia Vinh dự, nhưng lại lệch ở Olympic trên, chưa từng có nắm huy chương vàng lịch sử. Lần này Siêu sao tập hợp bờ ra dịu đội Olympic tiếp hiện nhân chính là hướng về phía sáng tạo lịch sử cái mục tiêu này đến. Từ tiến vào buổi họp báo tin tức thính bắt đầu, mũ nạ trên mặt liền vẫn tràn trề một tiêu nhàn nhạt mỉm cười. Dù sao cũng là ở quê hương tiếp thu phòng vấn mà, mũ nạ thái độ có thể so với ở đối phó nước Anh cùng với trước đây Tây Ban Nha truyền thông thời điểm muốn tốt lắm rồi. Ở người cá nhân vinh dự bằng trên, hiện tại chỉ kém một cái vô địch vật cuối cùng một viên Olympic bóng đá huy chương vàng. Đối với người mà nói, thu được Bắc Kinh Olympic bóng đá huy vàng có hay không lần này dự thi duy nhất mục đích. Vấn đề này, hầu như là truyền thông cảm thấy hứng thú nhất. Đầu tiên, là một người người Hoa, có thể ở tham gia ở Trung Quốc cử hành Olympic là ta may mắn cùng quang vinh. Mộ Nạ trả lời nói, ít nhất, liền hiện tại mà nói, ta tất cả tâm tư đều đặt ở lần này Olympic trên, Xác thực, ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng đạt được huy chân vàng, trợ giúp bờ ra giũ bóng đá sáng tạo tân kỷ lục. Đối với cùng tổ đối thủ, Mộ Na đương nhiên không thể không đề cập đội tuyển Trung Quốc. Chúng ta đang nghiên cứu cùng tổ mỗi một cái đối thủ, đương nhiên bao quát đội tuyển Trung Quốc, chúng ta tôn trọng mỗi một cái đối thủ, nhưng chúng ta càng cần phải làm tốt chính mình công tác. Mộ Na khiêm tốn mà nói, fan bóng đá Trung Quốc đối với chúng ta tiếp đón phi thường nhiệt tình. Đồng thời cái này cũng là quê nhà ta thị hội, cái này cũng là ta tham gia Olympic một cái trọng yếu nguyên nhân. Ta sẽ trong trận đấu tận ta toàn lực, để báo đáp quê hương fan bóng đá đối với ta tôn trọng cùng tình yêu. Làm tham gia năm 1994 cùng năm 1998 hai giới hất cột bờ ra Dudu đội đội trưởng, đứng ở bờ ra dư trong nước giới bóng đá tuyệt đối là đại lão, cấp nhân vật. Cùng môn nạ so với, Đunga nghề nghiệp cuộc đời đã năm qua các loại thế giới giải thi đấu quán quân, thiếu duy nhất Olympic huy chương vàng. Từ lúc 24 năm trước lo sang giờ liệt trên, Dunga làm bờ ra dư đội chủ lực ở trận chung kết bên trong bại bởi đội tuyển Pháp. Tự dạy học bờ ra dịu đội tuyển quốc gia tới nay, Đung Ga vẫn bị được tranh luận, tuy rằng ở năm ngoái bắt ở mẹ Di cần cột. Thế nhưng năm nay tới nay bờ ra dịu đội ở trên quốc tế chiến tích thường thường, bờ ra dịu truyền thông nhất trí cho rằng Đung Ga nhất định phải bắt được một viên Olympic bóng đá huy chương vàng làm vì chính mình. Cứ rồi, đối với Olympic bóng đá huy chương vàng, Đục Ga không hề che giấu chút nào chính mình dạ thâm, không nghi ngờ chút nào, chúng ta này lại cầu thủ đã đại biểu bờ ra dịu từng thu được lượt cột, ở mẹ Di cần cột, cuồn phẻ đệ dạ chờ thế giới giải thi đấu quán quân, còn một cái Olympic. Quán quân Ta hy vọng có thể dẫn dắt này một đời tân cầu thủ thực hiện bờ ra Djuv bóng đá lịch sử tâm nguyện. Đối với này chi bờ ra Djuv đội Olympic, Dunga cho rằng ở chiến thuật đấu pháp các phương diện cùng hắn mang theo đội tuyển quốc gia không có bất kỳ phân biệt, đặc biệt là ở Mô nạ cùng với dọn nhị chờ 3 tên quá tuổi cầu thủ áp trận bên dưới càng nên có lòng tin, duy nhất không đủ chính là thời gian chuẩn bị chỉ có 15 ngày. Ngày mùng ngày 7 tháng 8, Bờ ra Djuv đem trận đầu bẹn chủ đội Olympic. Trung Quốc truyền thông gần nhất đều đang lo lắng bờ ra Djuv đội Olympic một khi nhật, không thể trận đấu đánh bại bẹn chủ quốc cáo. Như vậy đối với Trung Quốc đội Olympic sẽ có ảnh hưởng trái chiều ở tuyên bố trên thì có Trung Quốc phóng viên hỏi Đunga, bờ ra Ryu đội có thể hay không tranh thủ hai cuộc chiến trước toàn thắng, do đó ở đệ ba chàng năng lấy tương đối nhẹ nhàng tâm thái đá với đội tuyển Trung Quốc. Cũng xin mời Đunga dự đoán này vòng bảng cuối cùng cái nào hai đội ra biên đối với người phóng viên này vấn đề. Đunga có vẻ hoàn toàn tự tin, hắn không chút do dự mà trả lời, khẳng định là bờ ra dịu ra biên. Cho tới cái khác ba cái đối thủ ai ra biên, liền xem chính bọn hắn ai đá được càng tốt hơn. Chương 821. Olympic bàn thắng đầu tiên. Chương 821. Olympic bàn thắng đầu tiên. Ngày mùng ngày 7 tháng 8 buổi chiều 17 lúc, mùa nạng nên đón hắn nghề nghiệp cuộc đời trận đầu Olimpip thi đấu. Cái này cũng là bảng C khai mạc chiến, đá với hai bên phân biệt là bờ ra dịu đội Olimpip cùng bèn chủ đội Olimpip. Bèn chủ đội tuyển quốc gia tuy rằng mấy năm gần đây biểu hiện không như ý muốn, thế nhưng bọn họ này chi đội Olimpip bên trong vẫn có không ít thực lực ngôi sao bóng đá, đặc biệt là bọn họ trung vệ hợp tác, company cùng vợ ẩn hai người có thể đều là ở trang tí honlit bên trong chứng minh thực lực của chính mình hình trung vệ. Bởi vậy, bờ ra riêu đội lực công kích ngày hôm nay sắp sửa đối mặt không nhỏ khiêu chiến đối mặt này vòng bảng mạnh nhất đối thủ, đúng ra cũng sắp xếp ra một bộ mạnh nhất đội hình. Làm chung phong bị đỉnh ở mặt trước chính là tiểu tướng Ato, hắn hai bên phân biệt là lao đại của hắn Cazorny cùng Robino. Phía sau bọn họ là ba tên giữa sân, Diego cùng Mona là đội bóng giữa sân sâu hạch, phía sau bọn họ nhưng là chuyên trách phòng thủ Anderson. Trên hàng hậu vệ từ trái đến phải chia ra là Marcelo, Juan, Alexi và cùng Giafina. Thủ môn nhưng là Bộ này đội hình khá giống 3K433, tiếc nối duy nhất hay là chính là Diego cũng không thể xem đã chuyển thành bồ đào nha quốc tịch để cổ như vậy có thể công thiên thủ, nếu như hắn cũng có nhất định năng lực phòng ngự, bộ này đội hình hiệu quả có lẽ sẽ càng thêm xuất sắc. Mỗ nạ mặc khác ba cái minh đệ tốt tính ạ, số bị cùng dễ nạ tột thì bị đặt ở trên ghế dự bị, dù sao bở ra dữ đội phía trước sân có thể đều là châu Âu nhà giàu cấp bậc cầu thủ, bọn họ bất kể là tiếng tâm vẫn là về mặt thực lực nhiều là có chiến lệch nhất định. Có điều ở sau đó hai trận đá với thực lực yếu kém New Zealand cùng Trung Quốc thời điểm, bọn họ vẫn là gặp thu được lên sân khấu cơ hội. Bản chuẩn phương diện cũng sắp xếp ra chủ lực của bọn họ đội hình, 4231. Thủ môn một bài ly, hậu vệ hai re dự vở, ba company, 4 vợ mèo ẩn, 5 bổ cổ đệ noli, tiền vệ trụ, sáu fetlini, 10 vợ tờ ngẩn. Giữa sân, 7 re mủn, 18 điểm mẹ lệ, 11 mạ ens. Tiền đạo, 9 milan. Mộ nạ là lấy đội trưởng thân phận đứng ở đội bóng đằng trước nhất dẫn dắt các đồng đội ra trận. Ở một phen theo lệ nghi thức sau khi, mộ nạ cùng bèn chuẩn đội trưởng Maens tiến hành rồi đoán tiền xu. Mộ nạ vận khí cũng không tệ lắm, đoán đúng diện. Vì lẽ đó bờ ra giũ đội thu được chọn một bên quyền. Ngày hôm nay thẩm dương áo thể trung tâm, năm dặm hà sân thể dục trên khán đài trên chỗ ngồi tỷ lệ vẫn tương đối cao. Điều này hiển nhiên đều không thể rời bỏ Mộ nạ chờ các siêu sao sức hiệu triệu. Phải biết, ngay ở hơn 2 giờ sau khi còn có chủ nhà, Trung Quốc quốc đội Olympic đang tiến hành thi đấu khởi đầu đây. Vì lẽ đó, có thể vào lúc này để năm dặm hà sân bóng trên chỗ ngồi tỷ lệ đạt đến gần 7 phần 10 đã là vô cùng tốt. Các cổ động viên nhiều, cũng làm cho Mộ Na rất phấn, dù sao đây chính là hắn chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất ở quê hương phụ lao trước mặt thi đấu. Trước đây những người thương mại thi đấu không tính. Mộ Na cho rằng đó là biểu diễn mà không phải thi đấu. Tiết nối duy nhất hay là chính là mùa nạ trên người áo đấu là bờ ra Dịu Hoàng Lam mà không phải Trung Quốc màu đỏ. Trận đấu bắt đầu sau khi bờ ra Dịu đội Ô tiếp ưu thế cũng không nổi bật. Hiển nhiên, này chi nghiêm chỉnh huấn luyện bện trốn đội Ô tiếp so với trước bờ ra Dịu đội Ô tiếp đụng tới trận đấu giao hữu đối thủ tới nói, mạnh mẽ hơn nhiều. Mà vào lúc này, bờ ra Dịu đội Ô tiếp cầu thủ chủ lực môn tập huấn thời gian ngắn nhược điểm cũng hung bạo lộ ra. Phía trước sân cầu thủ trong lúc đó phối hợp tồn tại nhất định vấn đề ở trước sân, càng nhiều chính là dựa vào rô bị nhỏ cùng giò nghỉ hai người năng lực cá nhân sáng tạo cơ hội. Trước trận đấu giao hữu trên đối mặt Singapore, Việt Nam hàng ngũ, Bờ ra Dụ đội các ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân đã đủ để đánh bại đối thủ. Mà hôm nay bẹn chủnh nhưng vừa vặn nắm giữ một cái ưu tú hàng hậu vệ, cứ như vậy, Bờ Gia Dụ đội thế tiến công thường thường liền bị hóa giải thành vô hình. Hết một trước 20 phút, Bờ Gia Dụ đội tối có uy hiếp một lần tấn công chính là mô nạ một cước 30m có hơn xa đáng tiếc, hắn không thể hoàn toàn nắm trận, quả bóng xoắn cao hơn sẳng Có điều Này chân suất xa vẫn là vì hắn được đến hiện trường fan bóng đá Trung Quốc nhiệt liệt tiếng vô tay, đủ thấy Mộ Na độ hoạt cao đương nhiên, đối mặt Bờ Gia Jiu đối trao khí thế bức người, mệm chuẩn phương diện cũng không có cái gì thành tựu đặc biệt là bọn họ xong tiền vệ trụ, đang đối mặt Mộ nạ cùng Diego này hai tên lực công kích 10 phần giữa sắt lúc, bọn họ thường thường chỉ có thể dùng phạm quy đến hóa giải. Vợ tử ngân càng là ở thi đấu chế bắt đầu 8 phút thời điểm, liền từ trên người Mộ nạ ăn được một tấm thẻ vàng. Theo thi đấu thâm nhập, Bờ Gia Jiu đội thế tiến công dần dần có khởi sắc. Dù sao đều là thiên tài cấp bậc cầu thủ. Hơn nữa trong bọn họ lẫn nhau ở câu lạc bộ hoặc là ở đội tuyển quốc gia đều hợp tác quá, vì lẽ đó trải qua một quãng thời gian thích ứng sau khi, hiểu ngầm cũng bồi dưỡng đi ra ở hiệp một nửa phần sau. Bờ ra giữ đội phía trước sân những cầu thủ trong lúc đó liên tiếp đánh ra đặc sắc phối hợp, để 5 dặm Hà sân thể dục cao trào một làn sóng tiếp một làn sóng. Trong đó, một lần phối hợp trước sau trải qua Diego, Johnny, Robinho, Modena cùng Pato năm tên trước sân ngôi sao bóng đá dưới chân, cuối cùng do Pato hoàn thành rồi sút gol. Cứ việc Pato bị tỷ lệ là thủ môn Bái ly ra. Thế nhưng fan bóng đá Trung Quốc vẫn là vì là bờ ra dịu đội Olympic lần này phối hợp mà khen hay thành công ngừng. Ở Trung Quốc các cổ động viên ủng hộ, bờ ra giựu đội Olympic hiển nhiên có chút sân nhà tác chiến cảm giác. Mà tìm tới cảm giác bờ ra giữa các ngôi sao bóng đá ở trên sân bóng cũng là càng ngày càng hư phấn. Johnny cùng Robinho ở hai cái trái phải đường biên nổi lên kỹ thuật. Johnny ở cánh trái tới một người đặc sắc trở làm cửa lạc, Robinho liền ở cánh phải tới một lần bảng hiệu thức đạo chân. Chỉ là, bọn họ chơi kỹ thuật đồng thời, cũng thường thường khiến đội bóng bỏ qua tấn công thời cơ tốt nhất. Vẫn là trung lộ mộ nạ cùng Diego khá là thực dụng bọn họ qua người động tác thường thường rất đơn giản, thế nhưng một cái động tác đơn giản nhưng có thể đạt đến cùng, xong là, cái kia phi đi một đám lớn sức lực sau khi đồng dạng hiệu quả, thậm chí có lúc hiệu quả càng tốt hơn. Ở hiệp một rưỡi giữa đoạn bên trong, Patô quả thực là phía trên thế giới này hạnh phúc nhất tiền đạo, hắn Chu Vi có bốn tên thế giới cấp ngôi sao bóng đá vì hắn chuyển vận đạt tháo. Nếu không là, con bị, ngày hôm nay trạng thái không tốt, liên tiếp bỏ qua vài cái cơ hội, bờ ra giũ đội e đã sớm đạt được rất trước. Cuối cùng, hiệp 1 thi đấu ngay ở bờ ra giũ đội toàn diện đè lên bèn đánh dưới cục diện kết thúc. Không được mỹ chính là, dòng giá 45 phút Bở Gia Dụ đội đều không năng lực các cổ động viên cống hiến một cái đi bạn. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, bèn chủ đội đã từng lại một lần rất có uy hiếp phản công nhanh. Đội trưởng Mạ Á đẳng một cứa đao dài phấu giống như chính xác chọn khe bóng hầu như hoàn toàn sẽ rách bờ Gia dịu đội hàng phòng thủ, tiền đạo Mị Lạc hầu như thu được đối mặt không thành bóng cơ hội. Nhưng ngay ở hắn suốt góc trước, bờ Gia Dụ phòng thủ lao tướng Du An một cái tà đâm bên trong xoạc bóng, đem dưới chân của hắn bóng trước tiên phá hoại ra đường biên ngang. Du An này chân xoạc bóng không thể bảo là không đặc sắc, thế nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm, nếu như Mị trước thời gian phát hiện ý đồ của hắn, sớm đem bóng đột nhiên chuyển đi ra ngoài. Sau đó chủ động hướng về hắn trên chân một móc, một cái penalty trên căn bản liền không đến chạy trốn. Có điều, đây chính là Du An phong cách. Vị này cảm xúc mãnh liệt hình hậu vệ, tuy rằng khuyết thiếu ổn định tính, thế nhưng hắn nhưng thường thường có như vậy là người ngoài ý muốn phát huy. Hiện trường fan bóng đá Trung Quốc vì là Du An lần này soạt bóng đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình, có lúc, đặc sắc phòng thủ cũng là rất có xem xét tính. Bẹn chủ đội lần này tấn công đã là bọn họ toàn trường tốt nhất một cơ hội. Sau đó, thi đấu lại chuyển giao đến bờ ra giũ đội trong tay. Ở bờ ra giũ đội Olim tiếp hiệp hai lần thứ nhất tấn công bên trong, vẫn ở chuyên tâm với tổ chức tấn công mồ nạ đột nhiên đến rồi một lần đột phá. Tốc độ của hắn khiến bẹn chùn cầu thủ hậu vệ khó lòng phòng bị, hơn nữa các đồng đội lôi kéo chạy chỗ, mồ nạ một đường đột phá vùng cấm đối mặt company tiếp thân bước cướp, mồ nạ giả bộ siêu đường biên ngang đột phá, trên thực tế nhưng là kéo trở về, tiếp theo chính là một cước đại lực bay môn. Hiện trường các cổ động viên hầu như đã đứng lên chuẩn bị hoan hô, thế nhưng, bang, một tiếng lại làm cho bọn họ lại lần nữa ngồi xuống lại ừ nương theo quả bóng đánh vào trên xà ngang duyên bắn ra đường biên ngang, trên khán đài vang lên chính là các cổ động viên tiếng thở dài. Mồ nạ cũng ảo não vồ vồ ra đầu của chính mình, vừa nãy hắn chỉ lo phát lực nhưng không có đi ép quả bóng, vốn tưởng rằng khoảng cách gần như thế, hẳn là nắm chắc tới, lại không nghĩ rằng vẫn là đánh cao một điểm. Điều này cũng làm cho Mộ Na ý thức được, ở trên sân bóng, suất gol chỉ dựa vào sức mạnh nhưng là không đủ. Bất đắc dĩ bắt đầu, Mộ Na liền hướng hậu trường chạy đi, giữa sân chỉ có hẹn đỡ sẵn một tên cầu thủ hậu vệ nhưng là không đủ. Sau đó, bởi bờ ra Dữu đội Luân Phiên thế tiến công, bện trùng bên trong hậu trường cầu thủ chỉ có thể liên tiếp phạt quy, tiền vệ trụ Fetliney, trung Quangani, hậu vệ hậu phải Re dự thuật phạm mà ăn được Nếu như đây là đang bẹn trùng đội cầu thủ trên đầu đã sớm là một mảnh màu vàng. Điều này cũng vì là bẹn trùng hàng hậu vệ mai phục nhằm họa. Phút thứ 72, bẹn trùn bị trọng thương. Món nạ đột nhiên một cái đi ngang qua đem bóng giao cho Diego, hey người sau cầm bóng loán một cái, chuẩn bị lắc bỏ không chặn sau đó đột phá. Còn Panini dưới tình thế cấp bách chỉ có thể dùng thân thể đánh ngã Diego. Hey Nương theo trên khán đài chuyển đến suy thanh, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cũng hướng về người bẹn trùng móc ra một tấm thẻ vàng, lập tức lại bù đắp một tấm đỏ. Bẹn phòng thủ hạt nhân bị phạt xuống. Chuyện này đối với bẹn trùng tới nói hiển nhiên là một cái tầng tầng đa kích. Mặc dù bọn hắn chủ xoé lập tức đổi một tên thay thế bổ sung trung vệ, chuẩn bị tử thủ một phần. Thế nhưng, nhiều một người bờ ra giũ độ như thế nào gặp để đội bóng trận đầu thắng lợi liền như thế trốn. Như nước thủy triều thế tiến công rốt cục ở phút thứ 82 thu được hiệu quả. Diego suốt sa tạo thành bện trùng bên trong vùng cấm hôn loạn tương mừng, Pato cùng Jô bị nổ suốt bởi trước sau bị bện trùng bên trong vùng cấm tảng lớn hậu vệ chặn ra. Nhưng mà, bện trùng nguy cơ vẫn không có tiếp xúc, bởi vì quả bóng lại đạn hướng từ ở ngoài vùng cấm sông tới mồ nạ trước người. Không đợi quả bóng rơi xuống đất, nạ trực tiếp nghiêng người nhấc chân hoành đánh hướng về phía quả bóng. Lần này, Mộ Na rốt cục ngăn chặn quả bóng, quả bóng sát xả ngang dưới duyên bay vào khung thành. Với năm giọng Hà Sơn thể dục rơi vào xô chào khắp trốn bên trong đây là Mộ nạ cái thứ nhất Olympic tiếp ghi bàn, đồng thời cũng là người Hoa cầu thủ ở Olympic trong lịch sử cái thứ nhất ghi bàn a. Cái này ghi bàn đối với hiện trường người Trung Quốc tới nói cũng là có bất phàm ý nghĩa. Ghi bàn xong Mộ Na hướng phấn nhằm phía dưới khán đài, hướng về trên khán đài các fan bóng đá Trung Quốc bái một cái, đối với ủng hộ của bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Hành động này cũng được hiện trường các cổ động viên nhiệt đáp lại. Mỗ nạ các đồng đội cũng sau lưng hắn học theo giam giáp, có thể ở tha hương trên sàn thi đấu cảm nhận được sân nhà bầu không khí, sắc thực làm bọn họ rất cảm động. Ở đánh vào một cái bóng sau khi, bờ ra diệu đội cũng không có chậm lại thế công của chính mình. Bèn trùn đội phản kích thường thường bị ách giết từ trong trứng nước. Cuối cùng, ở bện trù đội lại trả giá phét Lainy 2 vàng biến một đỏ đánh đội sau khi, bảo vệ, không một kết quả. Tuy rằng chỉ là một hồi 10 tiểu thắng, thế nhưng mỗ nạ cùng bờ ra diệu đội Olimpip vẫn là thu được một cái khai môn hồng.